chương hai trăm sáu mươi sáu chính là ngươi mong muốn đem chúng ta biến thành tiên ô chương hai trăm sáu mươi sáu chính là ngươi mong muốn đem chúng ta biến thành tiên ô khống hồn ngự tiên thuật k h ư ơ n g vô dạng n g h e xong có chút không dám tin tưởng nhìn xem kim nguyên tử sư tôn chẳng lẽ ngươi làm ớn kim nguyên tử trong mắt hiện hiện một vệ chơi liều đ ồ nhi trước mắt mấy vị này tiên nhân mới là ngươi ta hôm nay gặp phải nhất đại cơ duyên nếu là có thể lấy khống hồn ngự tiên thuật đem bọn hắn biến thành chúng ta tiên ô k i a nơi đây cơ duyên còn có cái này c h í n vị ngủ say tiên nhân đều chính là chúng ta từ nay về sau thầy trò chúng ta hai người chính là có tiên đạo cảnh giới nô b u ộ c bảo hộ hơn nữa bọn hắn hiện tại đang trong trạng thái mê man chính là thi triển khống hồn ngự tiên thuật đem bọn hắn k h ô n g chế thời cơ tốt nhất đôi n h i đây là một cái cơ hội ngàn năm một thở không cho bỏ lỡ a nghe được kim nguyên tử lời nói khương vô dạng cũng là cảm thấy có chút động tâm nếu là lập tức liền có thể đạt được chín vị tiên nô cái kia làm sao sự tình không cần giấu đầu lộ đôi đi ngang đều không ai dám lên tiếng thật là sư tôn kia cái gì khống hồn ngự tiên thuật đệ tử cũng sẽ không a kim nguyên tử khoát tay chặt lại không sao vì sư lúc còn trẻ liền thời điểm mơ ước một ngày kia có thể gặp phải trong truyền thuyết tiên nhân sau đó thi triển khống hồn ngự tiên thuật đem bọn hắn biến thành vi sư tiên nô cho nên vi sư lúc còn trẻ tu luyện qua khống hồn ngự tiên thuật mặc dù đã là mấy chục vạn năm trước chuyện nhưng là còn có thể thi triển kim nguyên tử ngưng khí hô hấp trong tay nguyên lực hội tụ mà hậu chiêu thế biến hóa trên lòng bàn tay rất nhanh liền là hiện lên một cái cổ lao kim sắc ngự chữ quả nhiên còn có thể thi triển đi ra kim nguyên tử thích thú nhìn xem mấy vị kia đã không nghe thấy gió thổi cỏ lay ngủ say tiên nhân chính là một cước vượt qua kia một đạo bị đánh đi ra cửa đá độ nhi ngơi chờ chờ vi sư trước tiên đem cái này mấy tên ngủ say tiên nhân biến thành tiên nô ngươi lại đi vào thu hoạch nơi đây tiên d u y ê n đến lúc đó nơi đây tiên d u y ê n tất nhiên có thể làm cho thầy trò chúng ta hai người đắc đạo thành tiên giờ phút này kim nguyên tử là phi thường kích động bởi vì nơi đây phi phạm xem như tìm tiên môn cường giả h ắ n tự nhưng đã đã nhìn ra cái này một chỗ tồn tại to lớn tạo hóa cho nên cái này một chỗ tất nhiên sẽ nhường hắn loại này chỗ vui lại đế cảnh nhất định phong cường giả nhất phi t r ù n g tiên mà hắn hiện tại muốn làm chính là lợi dụng khống hồn ngự tiên thuật đem cái này chín tên trong ngủ mê tiên nhân biến thành tiên nô không phải nhưng ế u là cái này cái c í n tên trong ngủ mê tiên nhân đống nhiên thức tỉnh, vậy hắn sẽ thiên phiền phải lớn. n thức mê phải có vậy sẽ vào đúng lúc này ngay tại kim nguyên tử từng bước từng bước tới gần kia một chỗ nham tương đỏ đầm thời điểm hắn lại là đột nhiên toàn thân xích chặt một loại vô cùng kinh khủng nguy hiểm trong nháy mắt đem hắn bao phủ thật giống như giờ này phút này hắn đang bị một đầu kinh khủng đại hung theo dõi Cái lúc phát Kim mới hiện. Ở đằng kia ngồi gì? trong Nguyên đằng bằng Nhìn này nham phía về xếp đỏ đàm, Tử t Ở mà kia thức tỉnh tiên nhân đang là vị nào một thân huyết y ra thân tóc đỏ như máu ngay cả một đôi mắt đều là tinh hồng toàn thân tản ra nồng đậm túc sát khí tức cừng giả chính là ngươi mong muốn cướp đoạt nơi đ â y cơ duyên còn muốn đem chúng ta biến thành tiên nô huyết y nam tử mở miệng ngôn ngữ bình tĩnh bất động gợn sóng nhưng là giờ phút này kim nguyên tử lại là sắc mặt đại biến con ngươi phóng đại thần sắc càng là khiếp sợ không gì sánh nổi nhận ra hẳn thấy rõ ràng ngươi, là ngươi tuyệt tuyệt kim nguyên tử lúc này hô to hướng thẳng đến phía sau đại trận bên ngoài hô lớn đồ nhi đi đi, đi mau cho vi sư báo thủ nhớ phải cho vi sư báo thủ c ử u dương tụ nguyên tri địa phòng ngự đại trận bên ngoài tại sư tôn kim nguyên tử bước vào c ử u dương tụ nguyên tri địa trong nháy mắt khương vô dạng cũng cơ hồ là trong cùng một lúc cảm nhận được nguy hiểm gián g lâm cho nên lúc này đang nghe sư tôn kim nguyên tử hô to trong nháy mắt đều không cần kim nguyên tử mở miệng hắn đã là trốn bán s ố n g bán chết sư tôn nói qua nếu là đang tìm tiên đ ồ bên trong phát hiện nguy hiểm trí mạng không có ở vào trong nguy hiểm t i ê một người nhất định phải không chút do dự xoay người bỏ chạy điểm này hắn thời điểm lao để trong lòng cho nên lúc này đang nghe sư tôn kinh hô trong n h y mắt khương vô dạng đã là biết sư tôn giữ nhiều cho nên hắn trực tiếp trốn lấy hắn đại đế cảnh thất trọng thiên tu vi lúc đến mười vạn sáu sáu trăm sáu mươi dặm thông đạo dưới lòng đất đi lúc bất quá trong nháy mắt liền đã là xuất hiện ở tiêu thành bên ngoài nào đó một chỗ chân núi sư tôn sư tôn khương vô dạng thần sắc bi phẫn sư tôn không có r h ỗ tới khẳng định đã gặp bất chắc hắn nắm chặt n ắ m đấm thanh âm chấm thấp sư tôn yên tâm đệ tử nhất định sẽ báo thủ cho người chỉ là bây giờ đệ tử bất quá chỉ là đại đế cảnh thất trọng thiên tu vi mong muốn cho sư tôn báo thủ xa xa khó vời bất quá tuyệt khương vô dạng n h ữ n mày sư tôn phát hiện nguy hiểm thời điểm trong miệng kinh hô mà ra tuyệt chữ rốt cuộc là ý gì chẳng lẽ hương vô dạng đ ô n g nhiên mặt mày vừa mở chẳng lẽ sư tôn nói là vị nào tuyệt đại sư chẳng lẽ sư tôn cũng sẽ không lập tức tao nộ vất lạc mà là còn có sống sót cơ hội hơn nữa sư tôn trong miệng tuyệt là muốn để cho ta đi tìm vị tia tuyệt đại sư cầu cứu đ ú nhất g n định là như vậy hương vô dạng khẳng định ý nghĩ của mình vị tia tuyệt đại sư thật là lai lịch không phải phạm nhân không chỉ có bán tiên linh chỉ cùng tiên nguyên động phụ rất nhiều tiên đạo bảo vật thực lực bản thân cùng thủ đoạn càng là sâu không lường được cho nên như là vị nào tuyệt đại sư xuất tay chưa hẳn không thể đem sư tôn cứu được nhìn về phía thông hướng cựu dương tụ nguyên tri địa thông đạo nhập khẩu c ư ơ n g vô dạng hít sâu một hơi sư tôn ngươi phải kiên trí lên đệ tử hiện tại liền đi tìm vị kia tuyệt đại sư cầu cứu cựu dương tụ nguyên tri địa lúc này kim nguyên tử toàn bộ thân hình đều là run dậy thân sắc càng là sợ hai trước đó chưa từng có bởi vì lúc này kia ngồi xếp bằng nhàm tương trên bồ đoàn chín vị tiên nhân đều đã thất tỉnh sai hoàn toàn sai cái này một chỗ căn bản cũng không phải là cái gì tiên phần mà lúc này tại trước mắt h ắ n thất tỉnh cũng không phải cái gì trong ngủ mê tiên nhân mà là tuyệt thị nhất tộc c h í n vị đại đế trước hết nhất thức t ỉ n h vị kêu huyết y nam tử chính là tuyệt thị nhất tộc c h í n vị đại đế bên trong vô tình tiên tông tông chủ tuyệt vô tình hơn nữa đối với tuyệt vô tình hắn nhưng là ký ức khắc sâu a hận không thể đem nó rút gân luật ra tháo thành tán khối sau đó nghiền xương thành cho luyện thần hồn thất đệ người biết cái này một cái mong muốn đem chúng ta biến thành tiên nô kẻ xông vào tuyệt vô song nhìn thấy tuyệt vô tình thân sắc đã cảm thấy cái này giữa hai người tất nhiên n h ậ biết n h ậ biết tuyệt vô tình gật đầu đại ca còn nhớ rõ ba vạn năm trước ta vị kia vẫn l ạ đệ tự sao tuyệt vô song n h ữ mày ngươi nói là k i ê m một cái tên là tiêu h ỏ a h ỏ a tiểu gia h ỏ a tuyệt vô tình nói rằng đúng chính là hắn năm đó bởi vì ta một lần sơ sẩy đưa đến đệ tử của ta tiêu h ỏ a h ỏ a vẫn lạc đại yêu máu dưới tay về sau bởi vì tự trách ta liền tự mình tuyển một chỗ phong thủy b ạ o địa đồng thời chuẩn bị một chút không tệ trôn cùng chi vật đem đệ tử của ta tiêu h ỏ a h ỏ a mai táng thật là về sau mới qua chỉ là không đến trăm năm ta vậy đệ tử tiêu h ỏ a h ỏ a phân mộ lại là bị người cho tới chẳng những tất cả trôn cùng chi vật bị trộm lấy không còn ngay cả ta vậy đệ tử tiêu hòa hòa thi thể đều, đều biến mất không thấy về sau ta chính là vận dụng một chút thủ đoạn tìm tới một cái kêu đới đệ tử ta tiêu hỏa hỏa phần mộ gia hỏa trực tiếp lấy nhất thủ đoạn tàn nhẫn tiêu diệt đi diệt thần hồn sau đó ta mới biết được người kêu lại là tìm tiên môn môn chủ con trai độc nhất mà trước mắt người này chính là tìm tiên môn môn chủ chính là một cái kêu đới đệ tử ta tiêu hỏa hỏa phần mộ gia hỏa lao cha Trưng Trưng nhiên có ngạc nhiên mừng dỡ. Trưng 267, quả nhiên có ngạc nhiên mừng 267, 267, quả quả có có rỡ. tìm t i ê n môn nghe danh t ử cũng không tệ kỳ thực bất quá là đánh lấy tìm tiên c h i danh bốn phía trộm lấy người k h á c táng mộ bẩn thiệu tông môn mà thôi nghe được tuyệt vô tình lời nói kim nguyên tử vậy mà phẫn nộ họ tuyệt dám can đảm vũ nhục ta tìm tiên môn n g ư ờ i muốn chết ông một đạo cự chiến trong tay hắn tìm tiên la bản chính là kim quang nở rộ lại là mong muốn bộc phát họ tuyệt năm đó lao phu tìm tiên đổ bên trong trọng thương chưa lành không phải là đối thủ của ngươi chưa thể thay ta đáng thương k i hải nhi báo thủ dựa hận bây giờ lao phu thương thế sớm đã khỏi càng là cầm trong tay tổ sư chuyển thừa tìm tiên la bản Lao là nay, đưa ta kia báo Phu hôm nay, nhất định đưa ngươi chấn sát nơi này, là ta đáng thương hài nhi、Bảo、thủ. Tạch tạch tạch. ngươi trấn nơi này, đáng sát vừa dứt tiếng kim nguyên tử trong tay tìm tiên la b à n biến to lớn tùy theo giống như giải thể đồng dạng từng tầng từng tầng đi ra ngoài mỗi một cái la b à n kết cấu lúc này đều giống như một cái kinh khủng đại sắc khí đều bạo phát ra kinh người khí tức khủng bố lại là một cái ngụy tiên khí nhìn thấy trước mắt giống như giải thể giống như tìm tiên la b à n tuyệt vô song huynh đệ chín người đều là hơi kinh ngạc như là trước kia đối mặt dạng này một cái ngụy tiên khí bọn hắn còn sẽ cảm thấy có chút khó giải quyết nhưng là hiện tại ừ chỉ là sâu kiến chỉ bằng ngươi cũng dám ở trước mặt bản tọa phát ngôn bừa bãi chết chỉ thấy tuyệt vô tình tiện tay vung lên một thanh huyết sắc trường kiếm chính là đột nhiên bay ra gian g i ắ c trong khoảnh khắc kia giống như giải thể giống như lơ lửng tìm tiên la b à n lại là tại một kiếm k i a phía dưới vỡ nát rơi xuống hơn nữa một thanh huyết sắc trường kiếm càng là dư thế không giảm trực tiếp theo kim nguyên tử mi tâm xuyên thủng m à qua cái gì thiên tiên ngươi ngươi ngươi lại nhưng đã thành tiên frank chật vật nói ra một câu đại đế cảnh thập nhị trọng thiên tu vì kim nguyên tử trực tiếp tại một đạo trong lúc nổ tung hóa thành một đoàn huyết vụ tiêu tán ngay cả thân hồn của hắn đều trực tiếp tại một kiếm t i ê u phía dưới c h n vùi hắn đến chết mới hiểu được không chỉ là tuyệt vô tình mà là trước mắt chín người này tuyệt thị nhất tộc chín vị đại đế đều đã trở thành tiên đạo cảnh giới cừng giả t i ế n tay vung lên gạt bỏ kim nguyên tử nhìn về phía đại trận lỗ hồng chỗ tuyệt vô tình tùy theo thở dài đại ca cái này một chỗ xem ra không bao lâu hẳn là liền sẽ bị càng nhiều người phát hiện nhìn một chút đại trận lỗ hồng chỗ nhìn lại một chút tọa hạ đỏ đầm tuyệt vô song lập tức nói rằng không sao bây giờ chúng ta thể nội thai độc đã hoàn toàn bị thanh trừ giống như nói thành thanh trừ cũng không đúng mà là chuyển hóa thành chúng ta cần lực lượng. một lần hành động để chúng ta đều đạt đến tiên kiếp cảnh thập nhị trọng tiên tu vi cho nên bây giờ bằng vào chúng ta huynh đệ mấy người thực lực cùng tu vi nhiều nhất lại có bảy ngày tất nhiên có thể đem nơi đây cựu dương tụ nguyên chi địa lực lượng toàn bộ hấp thu luyện hóa đến lúc đó nhiều không nói nơi đây cựu dương tụ nguyên chi địa còn lại năng lượng tất nhiên có thể để chúng ta sống phá tiên kiếp cảnh giới hàng rào để chúng ta đột phá tới chân tiên cảnh giới tuyệt vô cực ngầm đầu dường như có thể nhìn cho tới bây giờ tình huống bên ngoài bây giờ thiên địa hoàn cảnh đã là thuế biến thiên đạo đã không còn chấn áp tiên đạo cường giả sinh ra cái này một loại tình huống tùy theo xuất hiện tất nhiên là rất nhiều ẩn dấu cực sâu lão quái vẫn xuất thế cho nên chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian đem nơi đ â y cơ duyên hoàn toàn luyện hóa chỉ có chúng ta biến đủ c ư ờ n g đại khả năng ứng đối tất cả có khả năng phát sinh biến cố tuyệt vô thần gật đầu đúng bây giờ cái này một cái thế giới càng ngày càng nguy hiểm cho nên chúng ta nhất định phải trong thời gian ngắn nhất đem nơi này cơ duyên hoàn toàn luyện hóa nhất định phải trong thời gian ngắn nhất đột phá tới c h â n tiên cảnh giới thường sân vực tại đột phá tới đại đế cảnh thập nhị trọng thiên về sau tuyệt thiên thông chính là đắm chìm trong phân thân công pháp vô tướng phân thân thần quyết bên trong Có công lẽ là bởi vì p vẹn vẹn hồ á tại h tu h luyện ra thứ ba đạo thần hồn phân thân về sau tuyệt thiên thông chính là thật giải thở ra một ngụm trọc khí hắn mong muốn thử nghiệm nhìn xem có thể hay không tu luyện ra càng nhiều thần hồn phân thân nhưng là thất bại cái môn này phân thân công pháp cực hạn thành tựu tối cao chính là ba đạo thần hồn phân thân lại nghi nhiều căn bản không có khả năng nhưng là ba đạo thần hồn phân thân cái này đã là phi thường để cho người ta khiếp sợ đốt chúc mừng tốc chủ tu luyện ra ba đạo thần hồn phân thân đ ế cấp thượng phẩm phân thân công pháp vô tướng phân thân thần quyết thăng cấp trở thành tiên cấp hạ phẩm phân thân công pháp tiên tướng phân thân thần quyết đ ế cấp trung phẩm phân thân hợp thể công pháp vạn tượng hợp thể thần thuật thăng cấp trở thành tiên cấp trung phẩm phân thân hợp thể công pháp tiên tướng phân thân thần quyết tại nguyên bản ba đạo thần hồn phân thân trên cơ sở tích lũy điệp ra nhiều nhất có thể tu luyện ra một vạn đạo thiên tướng phân thần hồ theo i hệ thống nhắc nhở tuyệt thiên thông liền biết tại hắn tu luyện ra ba đạo thần hồn phân thân về sau quả nhiên là có ngạc nhiên phân thân công pháp thăng cấp phân t h â n hợp thể công pháp cũng thăng cấp chỉ là phân thân ngàn hợp nhất về sau có thể bày ra thực lực vậy mà áp đảo hẳn cái này một cái bản tôn thực lực mạnh nhất phía trên lục trọng thiên tiểu cảnh giới đây quả thực là quá mức ca hơn nữa loại công p h á p này cũng là cực kỳ biến thái bởi vì hắn bản thân người mang hỗn độn trí tôn thần vương thể nguyên nhân tuyệt thiên thông hiện tại mặc dù chỉ có đại đế cảnh thập nhị trọng thiên tu vi nhưng thực lực đã là có thể so với tiên kiếp cảnh thập nhị trọng thiên cường g i ả thực lực cứ như vậy nói lời tại hắn những cái kia thần hồn phân thân ngàn hợp nhất về sau chẳng phải là tương đương với nắm giữ chân tiên cảnh lục trọng thiên thực lực kinh khủng quả thực là quá kinh khủng cho nên về sau gặp phải chính mình đánh không lại hết thể giao cho phân thân đi đánh một cái ngàn hợp một phân thân không được vậy thì hai cái ngàn hợp một phân thân cùng tiến lên mà hắn hiện tại ba ngàn đạo thần hồn phân thần có thể là tương đối tại ba vị chân tiên cảnh lục trọng thiên cường giả a ổn lần này liền xem như đi ra cái này đại sở sơn mạch hắn cũng không cần thận trọng tuyệt đại sư cứu mạng a ngay tại tuyệt thiên thông bởi vì chuyện như vậy cảm thấy vui mừng thời điểm theo một đạo khẩn trương thanh â m chuyển đến đại sở sơn mạch bên ngoài không trung chính là có một gã chật vật cường giả cứu như l ử a giáng lâm tới đại sở sơn mạch bên ngoài chương hai trăm sáu mươi tám cựu dương tụ nguyên tri địa ngủ say cũng không phải là thiên nhân mà là lao phu chín con trai chương hai trăm sáu mươi tám cựu dương tụ nguyên tri địa ngủ say cũng không phải là tiên nhân mà là lao phu chín con trai cứu mạng nghe được tiếng cầu cứu tuyệt thiên thông nghi ngờ nhìn về phía đại sở sơn mạch bên ngoài thời gian này tới tìm hắn cầu cứu chẳng lẽ là cái nào một tên tiểu t ử thúi tông môn xảy ra chuyện tuyệt thiên thông tùy theo nhìn thấy là một cái quần áo lôi thôi vô cùng chật vật cùng hốt hoảng tuổi trẻ cường giả d á n g lâm tới đại sở sơn mạch bên ngoài xem ra giống như là hai mươi mấy tuổi bộ d á n g nhưng trên thực tế đã là một gã cốt linh mười mấy vạn năm láo gia hỏa bất quá đi lại là chỉ có đại đế cảnh thất trọng thiên tu vi cái nào một tên tiểu từ thúi bên trong tông môn lại còn có như vậy tên ăn m ạ n bộ g á n g cường giả người là ai là cái nào tông môn trưởng lão nhìn xem người kia tuyệt thiên thông cũng không có bước ra đại sở s ơ n mạch bất kể như thế nào trước tiên cần phải làm rõ ràng tình huống lại nói tuyệt đại sư ta là tìm tiên môn khương vô dạng ta cùng sư tôn tại nguyên đan thành phía dưới tiên phần gặp phải nguy hiểm còn mời tuyệt đại sư xuất thủ cứu cứu ta sư tôn khương vô dạng đứng ở đại sở sơn mạch bên ngoài không trùng hắn không có tùy tiện bước vào đại sở s ơ n mạch bởi vì xem như tìm tiên môn truyền nhân hắn cảm giác đầu tiên chính là cảm thấy cái này đại sở sơn mạch hung hiểm vô cùng nếu là không chiếm được cái này đại sở sơn mạch chủ nhân đồng ý liền bước vào trong、đó. có tuyệt h ể sẽ gặp g n hiểm. Tìm tiên Tìm môn. t u y thiên thông n hai mắt đột nhiên co g i ụ t lại bước ra một bước đại sở sân mạch trực tiếp xuất hiện tại khương vô dạng trước người ba chữ chỗ nghe được tuyệt thiên thông lời nói khương vô dạng thần sắc hơi kinh ngạc quả nhiên sư tôn muốn hắn tìm đến tuyệt đại sư liền là đúng nghe tuyệt đại sư lời này ý tứ là biết nguyên đan thành phía dưới kim một chỗ tiên phần tồn tại Tuyệt đại sư, k hơn ô tôn. n cần tuyệt đại sư xuất tay, nhất định có thể cứu hắn g hổ Chỉ thể h là tuyệt tuyệt suốt tay, cứu đại đại sư sư sư ư A. có k g vô d ạ n g gật đúng, nguyên tuyệt đầu, đại chính sư, là đ a n t h à n hộ phía kia dưới m t thần chỗ chỗ k ỳ Chúng ta căn cứ tổ sư La chỉ thị, thật Bàn ta tổ vất La sư vả m ớ i t ì m được kia một chỗ tiên phần Bất một quá, kia c hẳn ỗ tiên phần h là sớm có đồng hành phát hiện bố trí không ít thủ đoạn hơn nữa bảo hộ k i a m ộ t chỗ tiên phần càng là danh xưng ơ tiên đạo cảnh giới chi giới đệ nhất phòng ngự đại trận cửu long hộ chủ đại trận vô cùng khó giải quyết ta cùng sư tôn cũng là c h ọ n vẹn dùng ba ngày mới khó khăn lắm đem kia cựu l o n g hộ chủ đại trận phá vỡ một góc khả năng nhìn thấy tiên phần bên trong tình huống cụ thể tuyệt đại sư ngươi là không biết rõ ở đằng kia tiên phần bên trong có chín vị ngủ say tiên nhân bất quá ngay tại sư tôn mong muốn đem kia chín vị ngủ say tiên nhân biến thành tiên nô thời điểm những cái kia ngủ say tiên nhân giống như thất tỉnh sư tôn để cho ta đi mau hơn nữa trong miệng khẩn trương nâng lên tuyệt đại sư người tuyệt chữ khương vô dạng có người cho nên tuyệt đại sư còn xin ngươi xuất thủ cứu cứu ta sư tôn Ách tuyệt thiên thông đều là hơi kinh ngạc hơn nữa khương vô dạng lời nói cũng làm cho hắn không còn sốt ruột hắn đưa tay một vớt sợi dâu ngươi nói là ngươi cùng ngươi sư tôn chẳng những tìm tới kia một chỗ cựu dương tụ nguyên tri địa hơn nữa còn cần ba ngày đem nơi đó cựu long hộ chủ đại trận phá vỡ một góc như thế xem ra ngươi cùng ngươi sư tôn cũng là có chút bản lĩnh thật sự À, đúng rồi các ngươi thấy được kia cựu dương tụ nguyên tri địa bên trong chín người hơn nữa còn muốn đem bọn hắn biến thành t i ê nô khương vô dạng gật đầu thấy được kia là ngủ say chín vị tiên nhân bất quá bây giờ bọn hắn khả năng thất tỉnh cho nên tuyệt đại sư Còn trực chặn cái cần. xin ngươi tranh thủ thời gian tranh thủ thời gian ra tay. Nếu là nữa, ta sư tôn, khả năng liền giữ nhiều lành thiên thông không Khương thời thời giữ tiếp lại, gì sư thủ thủ tay. trễ ta ta. Tuyệt khoát tay suất ra khả thủ, là vì ô không dạng đại này hiểu, cái tuyệt sư, là v sao、à? Vì sao? Phải anh. Phải không có dấu hiệu nào tuyệt thiên thông trực tiếp đại thủ vỗ trực tiếp một bàn tay đem khương vô dạng đánh bay mấy chục trượng vì sao bởi vì kêu một chỗ c ử u dương tụ nguyên t r i địa chính là lao phu lựa chọn địa phương bởi vì ngươi cùng ngươi sư tôn trong miệng đồng hành chính là lao phu bởi vì các ngươi dùng ba ngày thời gian mới phá vỡ một lỗ h ổ n g c ử u long hộ chủ đ ạ i trận là lao phu lưu lại bởi vì ở đằng kia c ử u dương tụ nguyên chi trong đất cũng không phải gì đó ngủ say t i ê n nhân mà là lao phu chín con trai tốt tốt tốt các ngươi coi là thật thật can đảm lại còn muốn đem lão phu chín con trai biến thành tiên lô quả nhiên là không biết sống chết giờ phút này vốn là bị tuyệt thiên thông đ ố n g nhiên một bàn tay đập bay khương vô dạng đang nghe tuyệt thiên thông trong miệng đủ loại ngôn ngữ trong nháy mắt cả người đều động cũng kinh ngạc cho nên kiêm ộ t chỗ căn bản không phải tiên phần tiếng người ở bên trong cũng không phải cái gì ngủ say tiên nhân mà là trước mắt cái này một vị tuyệt đại sư chín con trai chờ một chút tuyệt đại sư chín con trai đó không phải là tuyệt thị nhất tộc chín vị đình phong đại đ ế sao đáng chết tổ sư lưu lại tìm tiên la b à n đem bọn hắn sư đổ hai người hố tại sao có thể như vậy tại sao sẽ là như vậy không phải là dạng này không phải là dạng này a hương vô dạng kinh ngạc lắc đầu trong mắt sợ hãi càng thêm mạnh mẽ hắn hiểu được sư tôn trong miệng kinh hô ra tuyệt chữ căn bản không phải nhường hắn tìm đến cái này một vị tuyệt đại sư cầu cứu mà là sư tôn nhận ra kia tiên phần bên trong chính là tuyệt thị nhất tộc chín vị đ ỉ n h phong đại đế mà chính mình lại là xuyên tạc sư tôn ý tứ kết thúc lần này toàn kết thúc chết chắc không k h ư ơ n g vô dạng trong mắt thần sắc nhất truyền lúc này trực tiếp xé rách không gian trốn chạy hắn nhưng là đại đế cảnh trong đó tu vi cứ việc không phải trước mắt cái này một vị tuyệt đại sư đối thủ nhưng muốn chạy trốn hẳn không phải là vấn đề dù sao hắn lĩnh ngộ thật là phong chi pháp tắc lực lượng tại phương diện tốc độ thật là rất nhiều đại đế cảnh đình phong cường giả đều đổi không kịp cho nên chỉ cần tốc độ của mình rất nhanh liền xem như trước mắt cái này một vị tuyệt đại sư cũng đừng hòng đổi u tới hắn về phần sư tôn tự cầu phúc ca t r e o chọc như thế phiền thoái cực lớn hắn khương vô dạng đều là tự thân khó bảo toàn chỗ nào còn cố đến cái gì sư tôn a hừ muốn đi người đi sao nhìn thấy khương vô dạng như là cá chạch đồng dạng sẽ rách hư không chống chạy tuyệt thiên thông trực tiếp một bước đuổi theo đều muốn đem chính mình chín con trai biến thành tiên nô còn có thể bông tha người loại này hơn nữa cái gì tìm tiên môn cái gì tổ sư la bản còn có thể bại trừ cường đại trận pháp loại hình dựa theo tuyệt thiên thông kinh nghiệm cái này tìm tiên môn tám thành chính là loại kia chuyên nghiệp trong mộ đều là làm một ít chuyện thất đ ư ớ c đồ chơi cho nên xử lý người loại này bọn hắn không có nửa điểm vô tội một bước bước vào hư không tuyệt thiên thông không thể không thừa nhận khương vô dạng mặc dù chỉ có đại đế cảnh thất trọng thiên tu vi nhưng là chạy chối chết tốc độ thật đúng là không là bình thường nhanh tuyệt thiên thông đ nói chửng loại kia tốc độ coi như là bình thường đại đế cảnh thập nhị trọng thiên cường giả đều là khó mà sánh ngang phong tri pháp tác sao hừ cũng là có chút ý tứ bất quá rất đáng tiếc tuyệt thiên thông bây giờ thực lực tu vi đều đã tăng nhiều tốc độ càng là dị thường tấn ánh vẹn vẹn mấy cái hư không nhảy vọt liền làm một thanh đem hốt hoảng chạy trốn khương vô dạng cầm nã tại trong tay Phanh. pháp tiếp Phu, phủi sạch, Khương vô dạng cả người trực tiếp hóa thành một đoàn huyết vụ tiêu tán ở trong hư không. hóa hủ thương hóa hủ thương thiên thông thựa như ra ra Lao tay, tay dạng người đoàn tán trong Trưng riêng tiên Trưng riêng tiên còn muốn trốn. Thiên thông phủi tay, thựa như là run rơi trên Sát tắc quét trực một tiêu tri trở tri trở trước mặt Tuyệt lục lối lối là vụ cả độc, độc, rơi giải giải vô về. về. bùi đế đế mở mở ở Ở 269, 269, tuyệt thiên thông sắc mặt đột biến trực tiếp cảm thấy lương phát l ạ n h thật giống như hắn hiện tại đống nhiên bị một đầu vô cùng kinh khủng đại h u n g theo dõi không không phải bị để mắt tới giống như là bị một đầu không khủng bố đại h u n g phát khởi tập kích đáng chết thế nào đem cái này gốc g d c quên tuyệt thiên thông thần sắc giật mình quay đầu trong nháy mắt chính là nhìn thấy tại chỗ rất xa hư không bên trong đang có một đầu di chuyển nhanh chóng màu xám khe hở tại chiều hắn nhanh chóng tới gần tiêu một đầu biết di động màu xám khe hở phóng thích ra màu tái nhợt lôi điện mới đầu tựa như một chiếc đua lớn nhỏ sau đó như là đòn cánh trưởng lại sau đó vượt qua mười triệu chi cao Bà mẹ ngươi chứ gấu chứ tuyệt h chết này, thật h ứ đáng để này, mắt tới lao p t u thiên thông cảm ă n b n không d á có bất kỳ d ừ n giác l ạ gì, lúc lấy tốc này nhanh nhất t độ h o t thở trốn đi đây đại nơi không, lớn huyền dương hư phì phò l về ụ Đáng cho ế t Tuyệt thiên thông h giác, cảm c dù bây giờ đã là đại đế cảnh thập nhị trọng t i ề n hắn vẫn như cũ cảm giác kia một đầu b i ế t di động màu xám khe hở vô cùng kinh khủng chỉ là hắn nghĩ không hiểu là kia một đầu kỳ quái màu xám khe hở thế nào hết lần này tới lần khác đã nhìn chằm chằm hắn một người chẳng lẽ hắn trọng sinh thì tương đối hương tuyệt thiên thông lắc đầu thật một cười c hơn í trí. chính n mình vậy mà lại sinh ra như hoang đường cùng suy nghĩ ấu quả thực không nên à. Bất quả bây giờ, tuyệt thiên thông lại một lần nữa định động vẫn như cũ không dám xông vào nhập cái này huyền h thực khe hở, mà một một màu xám dám vậy vậy vào suy bây tuyệt à. là lại lại giờ, biết di cái ra ư đầu xác cũ ấu Quả quả kêu Bất d g đại lục b ê nữa trong. Hơn n tuyệt thiên thông cảm giác ý nghĩ của mình sẽ không sai tại cái này huyền dương đại lục bên trong nhất định có kiêm một đầu màu xám khe hở k i ê n kỵ đồ vật về phần là cái gì lấy hắn hiện tại chỉ là đại đế cảnh thập nhị trọng thiên tu v i cùng thực lực căn bản tiếp xúc không đến bất quá hắn có một loại phỏng đoán kiêm ộ t đầu màu xám khe hở kiêm kỵ có phải hay không là trung h o a n g tiên tuyệt cấm khu kia một tôn bộ phận ý thức thức tỉnh tàn tiên tuyệt thiên thông nghĩ nghĩ có lẽ thật có khả năng về phần phải hay không phải bây giờ căn bản không phải hắn có thể đi tìm hiểu trước mắt vẫn là phải tăng thực lực lên làm chủ bất quá bây giờ cựu dương tụ nguyên chi địa bị người phát hiện như thế một cái phiền thoái rất nhanh tuyệt thiên thông chính là d á n g lâm tới hoàng nguyên vực vân đan thành quả nhiên bởi vì cựu dương tụ nguyên chi địa mở ra phòng cái này nguyên đan thành thật đúng là được lợi không cạn lần nữa bước vào nguyên đan thành tuyệt thiên thông liền phát hiện tại cái này nguyên đan thành bên trong tu luyện hoàn cảnh xa so với nguyên đan thành bên ngoài tu luyện hoàn cảnh tốt hơn dựa theo trình độ như vậy hẳn là còn có k h ô n một mươi ngày kia mấy tên tiểu tử thúy hẳn là có thể xuất quan bước vào nguyên đan thành bằng vào tuyệt thiên thông bây giờ tu vi hơn nữa còn có hệ thống trợ giúp h ắ n tự nhưng đã hiểu được chính mình kia mấy đứa bé tình huống bây giờ kia mấy tên tiểu tử thúy đều đã thành công hóa giải thể nội thai độc hơn nữa xem như nhân họ đắc phúc trong cơ thể của bọn họ thai độc chuyển hóa trở thành năng lượng tại c ử u dương tụ nguyên tri địa lực lượng gia chỉ phía dưới đều đã đột phá đến tiên tiếp cảnh thập nhị trọng tiên cho nên bây giờ tuyệt thiên thông vô cùng chờ mong tiếp qua một chút thời gian kia mấy tên t i ể u tử thúi hẳn là có thể thành công đột phá tới chân tiên cảnh giới cho nên vì lấy phòng ngừa vắn g nhất hắn kể từ hôm nay liền lưu tại cái này nguyên đ ă n thành thật muốn có biến cố gì q u ấ y dày kia mấy tên t i ể u tử thúi tu luyện hắn cũng tốt kịp thời ra tay dù sao bây giờ thiên địa hoàn cảnh đại biến có rất nhiều biến cố đều đang phát sinh cho nên biến cố bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện loại chuyện này thật là có cũng t h ỉ như bây giờ nam hoang cực tây chi địa đã từng bởi vì đối phó lạc nhật cốc kiếm tông lao tổ long táng thiên mà bạch cốt thành đống hỗn loạn v ư ợ sâu dưới đáy liền đang phát sinh lấy một loại nào đó không bị người biết hiểu biến cố lúc trước lạc n h ậ t cốc xây trưởng thượng tổ long táng thiên phục sinh trở về địa phương bây giờ lại là có một sợi tinh hồng đang chậm rãi ngưng tụ nếu là có người ở đây tất nhiên có thể phát hiện kia một sợi tinh hồng chính là một sợi tinh thuần s á t lục phát tắc hơn nữa vẫn là một sợi mang theo cường giả ý chí s á t lục phát tắc từ từ kia một sợi tinh hồng s á t lục phát tắc tựa như là đang thu nạp giữa thiên địa tiên đạo linh vận đang trưởng thành mạnh lên một ngày hai ngày ba ngày theo thời gian trôi qua kia nguyên bản nho nhỏ một sợi sắt lục phát tắc lại là biến thành một đoàn to lớn tinh hồng h ồ n ế t vụ hơn nữa còn chậm rãi biến thành một tôn khí tức kinh khủng cờ ư n giả diễn biến thuế biến chậm rãi đang phát sinh lấy thần kỳ biến hóa chân chân thân thể hai tay đầu kiên một đoàn tinh hồng sát lục phát tắc tới cuối cùng lại là biến thành một vị thân thể còn xuống g â y trơ cả x ư ơ n g khuôn mặt giàn mua hai mắt thâm thủy áo bảo đen láo giả thành công thành công ha ha ha ha ha! không hưởng công lão hủ mở ra lối riêng bây giờ vậy mà thật thành công kiên một gã từ sát lục phát tắc diễn biến mà thành cờ giả nếu là tuyệt thiên thông ở chỗ này nhất định sẽ cảm thấy vô cùng chấn kinh bởi vì cái này một kẻ thân thể còn xuống áo bào đen láo giả lại là lúc trước vì lợi ích không tiếc đối với mình người bị vứt bỏ người hái thuốc ra tay chẳng những ngụy trang thân phận càng là cầm một cái sắp hoàn toàn tiêu tán người hái thuốc thần hồn đi tìm tuyệt thiên thông trao đổi chỗ tốt đế thương chỉ là thời điểm đó đế thương rõ ràng đã thần hồn câu diện bây giờ lại là ở chỗ này sống lại đại đế cảnh thập nhị trọng thiên tu vi thế nội đã không có phủ tiên tri độc vết tích. Cảm thụ một chút một thụ mình bây giờ tình trạng cơ thể,、đế、thương tâm tình cơ đế lão à cực tốt, quả nhiên, l hủ l ú chỉ trước mạo i muốn tiếp tục gần nút một đoạn thời gian tất nhiên có thể tại thời gian cực ngắn bên trong lần nữa trở lại chân tiên cảnh giới đình phong nhất đến lúc đó ở phía này dược điền bên trong lão hủ liền có thể muốn làm gì thì làm lão hủ muốn ngắt l ấ y rất nhiều đại dược nhanh chóng mạnh lên sau đó chỉ đợi lúc trước những cái kia đem lão phu vứt bỏ hôn t r ư ớ n g hậu nhân d á n g lâm một phương này dược điền. liệu o o hủ, cũng c muốn coi như bọn họ là tăng thực lực lên họ thực dược là lực l i ha ha ha ha ha.、Giờ、phút này, trọng sinh đế thương hương phấn. như hắn hao phí chắc trở, tự chém tự thân pháp sao Giờ trọng cùng gã cường giả, tiên một vứt trước trở, tự tự tắc này, vạn năm là đế đó, đem l vô vực vì Xem bị bỏ bây giờ hắn thành công hắn tiên đế thương đã từng tiên vượt chân tiên cảnh thập nhị trọng tiên cường giả lại là bởi vì ở phía này dược điển bên trong nhiễm p h ụ tiên tri độc mà bị vứt bỏ hôm nay hắn chân chính trở về chương hai trăm bảy mươi phiền thoái vẫn là tới sao chương hai trăm bảy mươi phiền thoái vẫn là tới sao huyền dương đại lục bên ngoài m g u y ê n mông vô biên hư không một góc một tòa sừng sững hư không bên trong chín tầng tiên nguyên động phủ bên trong tầng thứ tư vê anh gây tưởng thất bại lại còn là thất bại tiên nguyên động phủ tầng thứ năm theo một đạo khí thế tán loạn động tĩnh tùy theo truyền gia lại là một đạo phẫn nộ gạc g một đầu vắt ngang không trung tiên hà bên trong mười hai đạo tiên khí quanh quẩn quanh thân vi thánh tiên lúc này hoàn toàn liền là một bộ sắc mặt phẫn nộ mấy tháng trước tại đoạt lấy linh châu về sau đồng thời có đế hoàng huyền tiên quyết trợ giúp tăng thêm cái này tiên nguyên động phủ bên trong kinh khủng tiên đạo nguyên lực thành cựu của hắn đột phá là phi thường kinh người ngắn ngủi thời gian mấy tháng hắn đã là trực tiếp theo tiên kiếp cảnh thập nhị trọng tiên đột phá đến hiện tại chân tiên cảnh thập nhị trọng tiên k i ê n một cái cấp đoạt mà đến linh châu ẩn chứa kinh khủng năng lượng xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn có thể tại ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong đột phá tới chân tiên cảnh thập nhị trọng tiên thành tựu như vậy n h ư ờ n g vi thánh tiên cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn cùng ngạc nhiên mừng rỡ nhưng là lòng tham không đ á y hắn muốn phải trở nên mạnh hơn hắn mong muốn đột phá tới so với chân tiên cảnh giới càng cường đại hơn tiên vương cảnh giới cho nên tại gần nhất mấy ngày vi thánh t i ê n đều là tại cái này tiên nguyên động phụ t ầ n g thứ năm động phụ thế giới bên trong thử nghiệm đột phá nhưng là trải qua vài lần nếm thử hắn đều thất bại áp đảo chân tiên cảnh giới phía trên tiên vương cảnh giới thành hắn nhìn mà không kịp xa xôi tồn tại tại sao có thể như vậy vi thánh lão phu hôm nay đã sớm đem tiên đạo tinh quả l u y ệ n hóa lão phu tiên đạo tư chất sớm đã là nhất phi trùng thiên hơn nữa còn tiến vào tiên nguyên động p h ủ tầng thứ năm động p h ủ thế giới tu luyện theo đạo lý nói đủ loại này điều kiện lão phu đều không nên đột phá thất bại a thật là nhất mấy ngày gần đây lão phu trải qua nhiều lần như vậy nếm thử nhưng đều không ngoại lệ tất cả đều là thất bại chẳng lẽ là lão phu tích lũy còn chưa đủ v i thánh thiên thần sắc n g h i hoặc tùy theo nhìn xem lơ l ử n g trước người công pháp ngọc giản hơi biến sắc mặt tiên đạo công pháp giờ phút này vi thánh thiên bừng tỉnh hiểu ra đúng lão phu minh bài Lao cho u sở h nên g hiện đột phá m tại i ê n chỉ cần lao phu nắm giữ cảng cường đại hơn tiên đạo công pháp liền nhất định có thể đột phá tới chân tiên cảnh giới phía trên tiên vương cảnh giới chỉ là theo đi nơi nào tìm cảng cường đại hơn tiên đạo công pháp đâu vì thánh thiên hai mắt khé hít một cái Đại sư, đúng, vị kia tuyệt đại sư, hơn nữa bây giờ lao phu đã là chân tiên cảnh thập nhị trọng tiên tu vi đã là cái này một cái thế giới người mạnh nhất coi như là vị nào tuyệt đại sư hắn mặc dù lai lịch bí ẩn nhưng thực lực chưa hẳn ngay tại lao phu phía trên nếu là hắn không phối hợp l ã o phu hoàn toàn có thể trực tiếp từ trong tay của hắn cướp đoạt mạnh hơn tiên đạo công pháp có quyết định vi thánh tiên chính là bước ra một bước tiên nguyên đ ộ n phụ đứng ở mênh mông hư không bên trên tại mười hai đạo tiên khí quanh quần phía dưới hắn hôm nay đã là nắm giữ chúa tể bắt hoang bệ nghệ g á n g vẻ ánh mắt nhìn bên ngoài mấy triệu rằng một tòa khác chín tầng tiên nguyên đ ộ n phụ vi thánh tiên đang nghĩ con n ê n hay không thừa cơ đem hàng huyền một cái kia lào thất phu diệt đi bất quá hắn tùy theo chính là lắc đầu theo tu vi của hắn cao hơn cũng tiến một bước phát hiện loại này chín tầng tiên nguyên đ ộ n phụ không phải tầm thường đừng nói là lấy hắn bây giờ chân tiên cảnh thập nhị trọng thiên thực lực chỉ sợ liền xem như nhường hắn lại để thăng hai cái đ chỉ sợ cũng không thể phá mở loại này chín tầng tiên nguyên động phủ kèm theo kinh khủng p h o n g ngự cho nên muốn muốn trừ hết hàng huyền một cái kia lao thất phu chỉ có thể chờ đối phương đi ra chín tầng tiên nguyên động phủ cho nên hiện tại hắn muốn làm là trước muốn lấy được tốt hơn tiên đạo công pháp để cho mình trở nên càng thêm cường đại đến lúc đó lại nghĩ biện pháp diệt trừ hàng huyền một cái kia lao thất phu chỉ là hiện tại vì thánh tiên cũng không biết là hàng huyền bây giờ cũng không ở đằng kia một tòa chín tầng tiên nguyên động phủ bên trong bởi vì hiện tại hàng huyền đã xuất hiện ở nam hoang thường sơn vực đại sở sơn mạch bên ngoài nơi đây chính là tuyệt đại sư chỗ đại sở sơn mạch sao một bộ rộng rãi huyền y r a t h ầ n sắc mặt thanh lãnh khí chất siêu nhiên hàng huyền g á n g lâm tại đại sở sơn mạch bên ngoài không trung tại quan sát một chút trước mắt đại sở sơn mạch về sau thần sắc đều là có chút n g ư n g trọng nơi đây dây núi thế nào cảm giác giống như là một chỗ đại hung xào huyện để cho người ta không dám tùy tiện đặt chân mặc dù cái gì cũng không có nhìn ra nhưng là hàng huyền tin tưởng cái này một loại cảm giác là sẽ không sai hắn thật muốn tùy tiện bước vào lời nói chỉ sợ thật sẽ xảy ra chút gì lập tức hàng huyền hướng thẳng đến đại sở sơn mạch chỗ sâu kia một tòa ba cao ngàn trượng chín tầng tiên nguyên động phủ không người hàng huyền đến đây chịu đ còn mời tuyệt đại sư hiện thân gặp mặt chịu đòn nhận tội nhưng mà lúc này đại sở sơn mạch bên trong lại là không có nửa điểm đáp lại chuyện gì xảy ra tuyệt đại sư không ở nhà hàng huyền mở miệng lần nữa hàng huyền đến đây chịu đòn nhận tội còn mời tuyệt đại sư hiện thân gặp mặt lần này rốt cục có đáp lại xéo đi bản tôn không tại muốn tìm bản tôn liền đi vân đan thành ách bốn hàng huyền thần sắc kinh ngạc lúc này ứng người tính toán ngược lại hắn đến cũng không phải là gây phiền t o á i nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện vân đan thành sao hàng huyền hướng phía đại sở sơn mạch chắp tay đa tạ các hạ cáo chi mặc dù hắn không biết rõ đáp lại hắn là ai nhưng có thể ở tại nơi này đại sở sơn mạnh bên trong khẳng định đều là vị nào tuyệt đại sư bên người cường giả、Sau、một lát, hàng huyền xuất hiện Hoàng Thành xuất nhất Vực rõ rõ ràng ràng. kiến, nhưng mà nhường hàng huyền không hiểu là nhất n i ệ m d o xét toàn bộ vân đan thành hắn vậy mà không có phát hiện vị kia tuyệt đại sư tồn tại kỳ quái chẳng lẽ bị lừa lúc này vân đan thành thành nam một chỗ bên trong khách sạn tuyệt thiên thông đ ỗ n g nhiên nhìn về phía khách sạn bên ngoài hôm nay đúng lúc là kia mấy tên tiểu tử túi sắp xuất quan thời gian cho nên lão phu lo lắng phiền thoái vẫn là tới sao hơi chút thở dài tuyệt thiên thông tùy theo bước ra một bước khách sạn xuất hiện ở vân đan thành bên ngoài không trung chương hai trăm bảy mươi mốt hàn huyền chương hai trăm bảy mươi mốt hàn huyền làm sao có thể Thấy có n g đại một b đế cảnh thập nhị trọng thiên tu vi không tại chính mình dạng này một vị chân tiên cảnh bắt trọng thiên cường giả trong không chế đột nhiên hàng huyền con người co giùm lại tranh thủ thời gian ôm quyền hỏi xin hỏi các h ạ thật là tuyệt đại sư a nhìn thấy người trước mắt này cử động nguyên bản nội tâm đã là đề phòng tuyệt thiên thông hơi kinh ngạc người này vẫn rất có lễ phép a lao phu tuyệt thiên thông xin hỏi các hạ là tìm đến lao phu quả nhiên hàng huyền trong lòng r u lên trước mắt cái này một vị quả thật là vị nào tuyệt đại sư kể từ đó rõ ràng chỉ có đại đế cảnh thập nhị trọng tiên h tu vi lại không tại chính mình dò xét bên trong cái này nói t h ô n g được dù sao đều đang đồn cái này một vị tuyệt đại sư lai lịch phi phạm nhìn như vậy đến một chút cũng không giả tuyệt đại sư bản lão hủ hàng huyền chính là hướng ngươi thỉnh tội thỉnh tội ba tuyệt thiên thông đ ộ n mặc dù hắn hiện tại chỉ có đại đế cảnh thập nhị trọng thiên tu vi nhưng cũng có thể bằng vào tự thân hỗn độn trí tôn thần vương thể ưu thế có thể đại khái cảm giác được đây là một vị chân tiên cảnh giới cường giả nhưng là hiện tại thế nào dạng n à y một vị chân tiên cảnh giới cường giả cố ý chạy đến tìm hắn tuyệt thiên thông tịnh h tội người này là đến trêu đùa lão phu bất quá tưởng tượng tuyệt thiên thông lại cảm thấy không đúng nhà ai chân tiên cảnh cường giả bệnh tâm thần không có chuyện làm chạy tới trêu đùa hắn một cái nho nhỏ đại đế cảnh giới người a cho nên cái này một cái tên là hàng huyền thật là tới tìm hắn tịnh tội tuyệt thiên thông hiếu kỳ nói thỉnh tội lão phu cùng ngươi vốn không quen biết ngày xưa không đoán ngày nay không thủ các hạ có tội gì à? cái kia hàn g huyền lập tức có chút xấu hổ nói rằng cái kia tuyệt đại sư ngươi không phải bị đoạt hai cái linh châu sao trong đó một cái chính là lao hủ đoạn À, hóa ra là ngươi tranh đoạt lão phu tụ độc linh châu tuyệt thiên thông hơi kinh ngạc lập tức cả người tức thì bị làm sẽ không hoàn toàn chính là một loại hoài nghi đời người trạng thái hôm nay đây là thế nào cái này làm chuyện xấu người vậy mà chính mình chạy đến thừa nhận sai lầm hơn nữa đối phương còn là một vị chân tiên cảnh giới cờ giả cho nên t cái h hợp. c này bỗng nhiên chạy đến bán đứng chính mình hàng huyền nhất định có vấn đề hoặc là có chỗ cầu hoặc là người này bản thân liền là một cái kỳ hoa tuyệt tiên thông cẩn thận đánh giá hàng huyền tranh đoạt lao phu một cái tụ độc linh châu trốn đi tu luyện mười tháng cho nên các hạ hiện tại cụ thể là tu vi gì hàn g huyền hồi đáp hổ thẹn luyện hóa kia một cái linh châu toàn bộ năng lượng khó khăn lắm bước vào chân tiên cảnh bắt trọng tiên mà thôi chân tiên cảnh bắt trọng tiên tuyệt thiên thông trong lòng đánh trống lao thiên sửa a chân tiên cảnh bắt trọng tiên hắn những cái kia thần hồn phân thân liền xem như ngàn hợp nhất cũng đánh không lại a cho nên người trước mắt này nhất định phải ngăn chặn đến lúc đó chờ kia mấy tên tiểu tử t h ú i thành công xuất quan tăng thêm chính mình những cái kia thần hồn phân thân hẳn là liền không sai bị lắm bất quá lời nói đi cũng phải nói lại chính mình luyện hóa năm ai tụ độc linh châu cũng mới theo đại đế cảnh tầng mười đột phá tới đại đế cảnh thập nhị trọng tiên mà thôi cái này gọi là hàng huyền vẹn vẹn luyện hóa một cái tụ độc linh châu vậy mà theo tiên kiếp cảnh thập nhị trọng tiên đột phá tới chân tiên cảnh bắt trọng tiên t h a n h tựu như thế quả thực nhường tuyệt tiên thông quá hâm mộ hơn nữa thật là không có thiên lý ai mà thôi mọi thứ nào có thập toàn t h ậ p mỹ hệ thống cho hắn một cái có thể tại bất luận cái gì cảnh giới đều có thể vượt qua một cái đại cảnh giới c h â n áp cường địch cường đại thể phách mong muốn đột phá bất kỳ một cái nào cảnh giới cần năng lượng tự nhiên là bình thường cường g i vô số lần điểm này tuyệt tiên thông đã sớm nghĩ thoáng sau đó tuyệt thiên thông chính là nhìn xem hàng huyền hỏi cho nên các hạ cố ý tìm đến lao phu chỉ là đơn thuần nói cho lao phu là ngươi tranh đoạt tụ độc linh châu vẫn là có việc khác hàng huyền nói rằng tuyệt đại sư cấp đoạt ngươi linh châu tăng thực lực lên lão hủ đúng là bất đắc dĩ bất đắc dĩ bởi vì l ã o hủ biết nếu là không tranh thủ thời gian tăng thực lực lên bất cứ lúc nào cũng sẽ chết nhưng là tuyệt đại sư lão hủ hôm nay đến đây chủ yếu là có hai chuyện chuyện thứ nhất lão hủ là đến nói cho tuyệt đại sư một cái khác cấp đoạt tuyệt đại sư linh châu người chính là tây hoàng thánh thiên môn xây trưởng thượng tổ vi thánh thiên chuyện thứ hai lão hủ là tới nhắc nhở tuyệt đại sư ngươi khả năng gặp nguy hiểm bởi vì khi lấy được lình châu tu luyện về sau lão hủ phát hiện tại không có cường đại tiên đạo công pháp tu luyện là rất khó đột phá tới chân tiên cảnh giới phía trên dựa theo lão hủ hiểu rõ thánh t i ê n môn xây trưởng thượng tổ vi thánh t i ê n rất có thể sẽ vì đạt được càng cường đại hơn tiên đạo công pháp đối tuyệt đại sư ngươi ra tay nghe được hàng huyền ngôn ngữ tuyệt thiên thông khẽ n h ư mày kỳ hoa cái này một cái tên là hàng huyền tuyệt đối là một cái kỳ hoa cùng là tặc ngươi chẳng những chạy tới ra bán mình càng là liền một cái khác tặc cũng khai ra Một c á sau, sau, sau đó tuyệt thiên thông nhìn xem hàng huyền các hạ cố ý chạy tới nói cho lão phu những chuyện này tất nhiên là có chỗ cầu cho nên các hạ cứ việc nói thẳng a ngươi muốn cái gì đông nhiên ngay tại hàng huyền chuẩn bị mở miệng thời điểm hắn lại là sắc mặt biến đổi lớn tựa như là phát hiện gì rồi kinh khủng tồn tại bước vào nam hoang t h ầ n s ắ c ngưng trọng nhìn về phía tây nam phương hướng không tốt hắn tới cùng lúc đó rời đi mênh mông hư không trở về huyền dương đại lục vi thánh thiên cũng là trực tiếp bước vào nam hoang lĩnh vực đồng thời càng là tại bước vào nam hoang cái này một mảnh lĩnh vực thời điểm giống như là phát hiện gì rồi ha ha thú vị vốn cho rằng lao thất phu kia trốn ở kia một tòa chín tầng tiên nguyên động phủ bên trong lại là không hề nghĩ tới hắn lại là ở chỗ này sau đó vi thánh tiên trực tiếp một bước đạp về nam hoang hoàng nguyên vực cũng được đã h à n huyền một cái kia lao thất phu ở chỗ này vậy trước tiên diệt trừ hắn lại đi gặp một lần vị kia tuyệt đại sư chương 272, vương hữu chương 272, vương hữu vẫn đan thành bên ngoài hàng huyền thần sắc nghiêm trọng tuyệt đại sư người đi mau là vi thánh thiên một cái kia lao thất phu tới vi thánh thiên tuyệt thiên thông có chút hoảng chính là một cái khác tranh đoạt lão phu tụ độc linh c h â u người x o n g con b ê lần này thật đúng là phiền thoái mặc dù mình đã sớm đem thiên nguyên n h u ễ n giáp thăng cấp trở thành tiên nguyên n h u ễ n giáp có thể ngăn lại tiên vương cảnh giới tri hạ bất luận cái gì cường giả công kích nhưng là căn bản không thể ngăn cản chân tiên cảnh giới người ở chỗ này đại chiến ả lời còn chưa dứt tuyệt thiên thông đã là biến mất tại mưng chỗ đã là thoát đi ở ngoài ngàn d ả m nhưng trên thực tế hắn là muốn mau chóng chạy về đại sở sân mạch chỉ cần đem địch nhân dẫn ra tia mấy tên tiểu tử thúi cũng sẽ không bị quái dày hơn nữa chỉ phải kịp thời trở về đại sở sân mạch bằng vào hắn ở nơi đó bố trí đại trận đừng nói là chỉ là chân tiên liền xem như tiên vương tới cũng chỉ có một con đường chết lúc này hàng huyền mặc dù không rõ ràng tuyệt thiên thông muốn làm gì nhưng hắn cũng không có chút gì do dự trực tiếp đi theo bởi vì hắn đã cảm giác được hiện tại vi thánh thiên xa so với hắn càng thêm cường đại đi theo tuyệt thiên thông nói không chừng còn có cơ hội sống sót nếu để cho hắn đơn độc đối mặt vi thánh thiên một cái kia lao thất phu hắn hiện tại tuyệt không phải một cái kia lao thất phu đối thủ ba ngàn dặm ba vạn dặm ba mươi vạn dặm nhanh hơn cũng nhanh tới đại sở sân mạch hàng huyền người lao thất phu này trốn nơi nào nhưng mà ngay tại tuyệt thiên thông nội tâm hoảng một nhóm nhưng cũng tại may mắn lập tức liền có thể trở về đại sở sơn mạch thời điểm theo một đạo cường giả ngôn ngữ vang vọng phía trước không t r u n g chính là có một vệ kim quan g vệ xuống trong khoảnh khắc kinh khủng cường giả uy áp giáng lâm đường phía trước bị chặn lại một ga thân hình hơi mập sắc mặt hồng nhuận dâu tóc bạc trắng hiện thị do tiên phong đạo cốt chi phong phạm quanh thân quanh q u ầ n lấy m ộ ư ơ i hai đạo tiên khí áo bào s á m cường giả chính là ở đằng kia uy sái mà xuống kim quan g bao phủ phía dưới giáng lâm lộc cộc gần là đối với phương trên thân phát ra k i a m ộ t loại khí thế tuyệt thiên thông cảm giác hô hấp của mình đều biến khó khăn đương nhiên ở trong đó có một bộ phận là bởi vì tâm lý tác dụng nguyên nhân dù sao hắn chưa bao giờ thấy qua như thế siêu phàm cường giả tự nhiên sẽ tại lần thứ nhất nhìn thấy cái này nhóm cường giả thời điểm không tự chủ được cảm thấy đối phương chính là k i a m ộ t loại không thể định cường đại tồn tại thật chân tiên cảnh thập nhị trọng tiên nhìn thấy kia giáng lâm mà đến người quanh thân quanh q u ầ n mười hai đạo tiên khí màu trắng lúc này hàng huyền đều là phi thường k i ế p sợ vì thánh t i ê n ngươi cái này một cái lao thất phù lại nhưng đã đột phá đến chân tiên cảnh thập nhị trọng tiên tu vi giờ phút này hàng huyền nội tâm là phi thường khiếp sợ chân tiên cảnh thập nhị trọng thiên đây cũng không phải là hắn hiện tại có thể chống lại b ă n g vào hắn hiện tại chân tiên cảnh bắt trọng thiên tu vi nếu là vận khí tốt còn có thể trốn về tiên nguyên động phủ bên trong bảng bệnh nhưng nếu là mình thật chạy trốn cái này một vị tuyệt đại sư tương lai sẽ bung ô tha mình sao hắn nhưng là rõ ràng cảm nhận được trước đó tuyệt đại sư trên thực tế chỉ là đang trì hoãn thời gian hơn nữa hắn cũng minh bạch tuyệt đại sư kéo dài thời gian có phải là vì còn tại vân đan thành phía dưới bế quan mấy vị kia thậm chí tại chính mình nhắc nhở đều không cần xác nhận dưới tình huống t u y ệ lúc này tuyệt thiên thông nhịp tim đã dần dần bình ổn xuống tới phản chính tự mình có tiên nguyên nhuyễn giáp hộ thân mạng nhỏ vẫn là có bảo hộ hơn nữa tại so sánh trước mắt hai người này tình huống về sau tuyệt thiên thông cũng minh bạch cái kia có một mươi hai đầu tựa như, như giải lụa khí tức v ậ n quanh đại biểu cho chân tiên cảnh thập nhị trọng tiên tu vi mà giống hàng huyền loại này chỉ có tám đầu tựa như như giải lụa khí tức vật banh chính là đại biểu chân tiên cảnh bắt trọng thiên tu vi cứ như vậy chân tiên cảnh giới loại này tiêu chí ngược thật là tốt phân chia bất quá điều này cũng làm cho tuyệt tiên thông cảm thấy không nhỏ khiếp sợ là kêu một cái tên là vi thánh thiên tại tranh đoạt một cái tụ độc linh châu tu luyện về sau vậy mà đạt đến chân tiên cảnh thập nhị trọng thiên tu vi vẹn vẹn một cái tụ độc linh châu liền để hắn đột phá tới chân tiên cảnh thập nhị trọng thiên, thiên lý ở đâu a phía trước vì thánh tiên nhìn trước mắt thần sắc ngưng trọng hàng nghìn thần sắc khi miệt lao phu vốn cho rằng ngươi sẽ trốn ở kia tiên nguyên động phủ bên trong tham sống sợ chết lại là không hề nghĩ tới ngươi lao thất phu này vậy mà lại ở chỗ này vừa vặn đã như vậy lão phu hôm nay liền đưa ngươi hoàn toàn hiểu tuyệt mất ngươi cái này một cái thái họa miễn cho ngày sau sinh thêm sự cố tăng thêm phiền não về phần phía sau ngươi một cái kia vương hữu a chờ một chút vì thánh tiên con ngươi co giục lại người kia thế nào có điểm giống vị kia bán tiên nguyên động phủ tuyệt đại sư vương hữu nghe được ba chữ này tuyệt tiên thông lập tức không làm ngươi lão tật này mạnh tranh đoạt lao phu tụ độc linh châu còn dám nói lao phu là của người khác vương hữu thật là vị nào tuyệt đại sư vi thánh tiên hơi biến sắc mặt đáng chết cái này đem người đất tội lần này không dễ làm bất quá nhìn đối phương bộ d ạ n g này giống như cũng không có khả năng dễ làm dáng vẻ hóa ra là tuyệt đại sư v i thánh tiên tùy theo cợ khẽ bây giờ hắn đã là chân tiên cảnh thập nhị trọng thiên tu vi mà trước mắt cái này một vị tuyệt đại sư bất quá chỉ là đại đế cảnh thập nhị trọng thiên sâu kiến như thế sâu kiến hắn như còn có kiêm kỵ đó chính là gây chân tiên cảnh giới cường già tôn nghiêm lập tức nhìn thấy tuyệt thiên thông cái này một loại t h ầ n sắc vi thánh thiên cũng không có ý định còn c o n lược anh vừa vặn tuyệt đại sư đã ở chỗ này vậy lao phu cũng lười tốn nhiều chuyện xin hỏi tuyệt đại sư trong tay nhưng có tiên cấp trung phẩm công pháp hay là tiên cấp thượng phẩm công pháp loại hình tiên cấp trung phẩm công pháp hay là tiên cấp thượng phẩm công pháp nghe được vi thánh thiên trong miệng ngôn ngữ lúc này hàng huyền trong lòng cũng không khỏi đến giật mình hắn nếu là nắm giữ tiên cấp hạ phẩm công pháp tu luyện chắc hẳn hiện tại tu vi cảnh giới của hắn cũng sẽ không chỉ có chân tiên cảnh bắt trọng tiên thật là vi thánh t i ê n lao thất phu này bây giờ lại mong muốn càng cường đại hơn tiên cấp trung phẩm công pháp và tiên cấp thượng phẩm công pháp hắn đây là chuẩn bị muốn đột phá tiên vương cảnh giới tiên cấp trung phẩm công pháp hay là tiên cấp thượng phẩm công pháp tuyệt thiên thông một vớt sợi dâu có nhưng là lao phu quyết tuyệt bán cho ngươi ha ha ha ha s ả n g khoái nào biết đang nghe tuyệt thiên thông lời nói về sau vì thánh thiên lại là c ư ờ i to vừa vặn lao phu cũng không có ý định mua vì thánh thiên nắm tay phải chậm rãi nắm chặt bởi vì chỉ cần đem tuyệt đại sư ngươi trấn áp về sau cái gì tiên cấp trung phẩm công pháp cái gì tiên cấp thượng phẩm công pháp toàn bộ cũng sẽ là lao phu chương hai trăm bảy mươi ba k hàn g tốt, bản tôn bị đập, c huyền ư ơ n g đang p h cầu định khẩn tuyệt đại sư ngươi có thể tuyệt đối không nên thật chỉ có đại đế cảnh thập nhị trọng thiên tu vi bằng không hậu quả thật sẽ rất nghiêm trọng đem lão phu c h â n áp tuyệt tiên thông thần sắc đã là âm chầm ngươi lao tặc này lão phu còn không có tìm ngươi tính số sách nhưng ngươi muốn đem lão phu c h â n áp xem ra ngươi rất có năm trăm l ca vì thánh t i ê n coi trời bằng v ù n g lấy cao cao tại thượng d á n g vẻ đem tuyệt thiên thông nhìn xuống lão phu bây giờ đã là chân tiên cảnh thập nhị trọng thiên tu vi hơn nữa còn là toàn bộ huyền dương đại lục phía trên duy nhất chân tiên cảnh thập nhị trọng thiên cường giả tại cái này một cái thế giới lão phu đã là không thể tranh cãi đệ nhất cường giả lão phu mong muốn đưa ngươi chấn áp ai có thể ngăn cản vì thánh t i ê n đưa tay chỉ hàng huyền bằng cái này một cái luyện hóa một cái linh châu Mới đạt tới chân tiên cảnh bắt trọng thiên nghe được vi thánh t i ê n lời nói tuyệt thiên thông nội tâm run lên song con b chân tiên cảnh thập nhị trọng thiên cường giả xa so với hắn tưởng tượng muốn càng thêm cường đại dường như đã đạt đến đem tất cả trường khống tình trạng chân tiên cảnh lục trọng tiên h cho nên dựa theo vi thánh t i ê n lao thất phu này lời giải thích coi như không có nhân váy nhớ i kia mấy tên tiểu từ túi đợi bọn hắn sau khi đột phá tối đa cũng chỉ là có thể đạt tới chân tiên cảnh lục trọng tiên h tu vi kia cứ như vậy giống như cũng làm không thắng cái kia trước mắt cái này chân tiên cảnh thập nhị trọng tiên h vi thánh tiên h a cho nên lần này nên làm như thế nào không đúng mình nếu là có thể đem vi thánh tiên h lao tặc này dẫn tới đại sở sơn mạch kia như muốn giải quyết còn không phải vô cùng đơn giản chỉ là muốn nên như thế nào mới có thể đem đối phương dẫn tới đại sở sơn mạch đi đâu có tốt tốt tốt chân tiên cảnh thập nhị trọng tiên h không tầm thường chân tiên cảnh thập nhị trọng tiên lại có thể trường không tất cả lão phu xem như nhận thua tuyệt thiên thông n ủ du nói không phải liền là mong muốn tiên cấp thượng phẩm công pháp sao không cần đem lão phu trấn áp lao phu chính mình cho ngươi là được bất quá giống tiên cấp thượng phẩm công pháp loại đồ vật này lão phu không có khả năng mang ở trên người mà là bị lao phu đặt ở đại sở sơn mạch thông thiên thần điện bên trong cho nên mong muốn tiên cấp thượng phẩm công pháp đến làm cho lão phu trở về đại sở sơn mạch khả năng cho ngươi Cái gì? Tuyệt đại sư đây là nhận vua. Nghe được Chính đại thiên thông lời nói, hàng huyền mặt mũi gì? Nghe thông hàng trắng mình Tuyệt nhật tuyệt mặt th vua. huyền đây bệnh. sư là hắn không phải hẳn là quỷ thần khó lường thủ đoạn kinh người sao nhưng mà so sánh với hàng h u y ề n tâm loạn lúc này vi thánh thiên lại là lần nữa chào phúng cười ha h a tuyệt đại sư ngươi lừa gạt ba tuổi đứa nhỏ đâu để ngươi trở về đại sở sân mạch ngươi thật sự cho rằng lao phu không biết rõ kia là nơi ở của ngươi kia là một chỗ khả năng bị ngươi bố trí một ít kinh khủng thủ đoạn địa phương sao song đời tuyệt thiên thông sắc mặt trầm xuống tên đang chết vậy mà không mắc mưu giá hỏa này mặc dù cuồng nhưng còn không có cuồng tới loại kia chân chính coi trời bằng vùng trình độ a mà thôi ngược lại lao phu đã quyết định đưa ngươi chân áp đương nhiên sẽ không tại cùng ngươi tốn nhiều miệng lưới giờ phút này vì thánh tiên trực tiếp đưa tay nhất thời chính là một đạo mười trượng c ự trưởng giáng lâm mà đến tuyệt đại sư ngươi chính là một cái sâu không thấy đáy bảo tàng cho nên lão phu sẽ không đem ngươi giết chết chỉ có thể đưa ngươi chấn áp lại lão phu muốn để ngươi tại sau này thời kỳ là lão phu cung cấp tất cả tu luyện cần có tài nguyên cho nên từ nay về sau tuyệt đại sư ngươi liền trở thành lão phu noboka nhìn xem kia giáng lâm mà đến c ự trưởng giờ phút này hàng huyền vẫn là quyết định đánh cược một lần tuyệt đại sư ngươi đi trước h o i anh khi thế kinh khủng bắn ra v â n quanh hàng huyền quanh thân tám đầu tiên khí trong nháy mắt hóa thành từng đầu to lớn tiên đạo trường hà mang theo kinh khủng thần ủy phóng lên tận trời giờ phút này toàn bộ nam hoang bốn mươi chín vực ước vạn cường giả đều cảm nhận được lúc này phiến thiên địa này ở giữa xuất hiện một loại kinh khủng lực lượng hủy diệt mà kêu một loại sức mạnh chính là thật tiên nguyên lực chỉ bằng ngươi đều tự thân khó bảo toàn còn dám xen vào việc của người khác nhìn thấy hàng huyền vậy mà mong muốn ngăn cản chính mình thủ đoạn vì thánh thiên hai mắt khẽ hít một cái đưa tay phải ra hai ngón khép lại một chút chấn áp nhất thời kia từ trên cao giáng lâm mà đến cự trưởng u lực trong khoảnh khắc chính là cường đại vô số lần phanh phanh tại bàn tay khổng lồ kia r á n g lâm phía dưới hàng huyền lấy tự thân tiên đạo nguyên lực ngưng tụ tiên đạo trường hạ đều tại bị phá hủy dễ dàng phốc phốc lớn dưới lòng bàn tay hàng huyền càng là nhịn không được phun ra máu tươi nhưng hắn vẫn như c ũ không lùi hắn còn tại cược bởi vì hắn biết có một số việc không đánh đổi khá nhiều là không thể nào đạt được vì thành tiên h mong muốn đem tuyệt đại sư trấn áp trước bước qua lão phu thi thể chấn tiếng quát văn vọng hàng huyền tùy theo lấy tự thân tinh huyết ngưng tụ phụ văn mười cao sáu trượng tiên đạo kim thân tùy theo theo phía sau hắn nổi lên、Phang. to lớn tiên đạo kim thân hai tay nắm nâng lại là đem tia giáng lâm mà đến c ự trường chặn lại minh oan bất linh nhưng mà vẹn vẹn chặn không đến một hơi thời gian tại vi thánh thiên trực tiếp vận dụng chân tiên cảnh thập nhị trọng tiên thực lực một máy mắt theo một tiếng vang thật lớn hàng huyền kiêng ngưng tụ ra tiên đạo kim thân lại là toàn thân hiện hiện mạng nhện đồng dạng vết rách sau đó vỡ nát tán loạn mà hàng huyền tự thân càng là trực tiếp trọng thường t i ê u thảm rơi xuống dưới không trung hắn nguyên bản thực lực vốn là cùng vi thánh thiên không kém nhiều bây giờ vi thánh thiên tu luyện tiên đạo công pháp tu vi càng là chân tiên cảnh thập nhị trọng tiên cho nên hai người chi ở gi đã là to lớn mạnh như vậy sao nhìn thấy một màn trước mắt tuyệt thiên thông nhịp tim đều là tại gia tốc trực tiếp thôi động trên người tiên nguyên n g u ễ n giáp hơn nữa rốt cuộc đã đến ngay tại kia một đạo cự trưởng đem tuyệt thiên thông bao phủ trong nháy mắt trong mắt của hắn cũng chính là vi thánh tiên phương hướng sau lưng hắn kia một đám thần hồn phân thân rốt cuộc đã đến v i anh một tiếng vang thật lớn phương viên mấy trăm dặm không gian đều là kịch liệt rung động kia một đạo cự trưởng uy lực rất khủng bố không tốt bản tôn bị đập ngay tại kia một đạo cự trưởng uy lực rất k h n g bố k h ô n t t bản tôn bị đập n g kia một đạo t r ư n g rơi x u n trong nháy mắt u y ệ t h i ê n thông k số chín mươi chín thần hồn phân thân song c o n bê i a hỏa này quá mạnh hai trăm ba mươi chín hào thần hồn phân thân ngoan ngoãn mười hai đạo tiên khí vòng quanh người đây là mẹ nó chân tiên cảnh thập nhị trọng thiên cường giả a ba trăm h hào thần hồn phân thân nuốt nước bọn phiền thoái lần này phiền thoái liền bản tôn đều bị động vậy chúng ta cũng không phải là đối thủ a một phẩy sáu hai không hào thần hồn phân thân đánh không thắng cũng muốn đánh trước quân lấy hắn lại nói thứ ba ngàn đạo thần hồn phân thân chúng ta đều là bản tôn thần hồn phân thân ngược lại không chết được mặc dù không thể nào là cái này một tên đối thủ nhưng quân cũng muốn lấy hắn số một t h ầ n hồn phân thân cái kia vậy thì làm à ngàn hợp nhất làm là làm không thắng nhưng là trước cạn hắn nha một chút lại nói t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi b ố chư vị chơi hắn nha t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi b ố chư vị chơi hắn nha đ ố n g nhiên chạy đến một đống tuyệt đại sư giờ phút này vi thánh thiên thần sắc có thể là tương đối khiếp sợ bởi vì cái này một đống tuyệt đại sư số lượng trọn vẹn ba ngàn hơn nữa mỗi một cái đều là đại đế cảnh thập nhị trọng thiên tu vi ba ba ngàn tên đại đế cảnh thập nhị trọng thiên phân thân vi thánh tiên cũng nhịn không được kinh hô trực tiếp có loại lương phát lệnh cảm giác song đời lần này phiền phức lớn rồi phân thân đi người tu luyện chỉ cần đột phá tới thánh nhân cảnh giới liền có thể làm được nhưng là phân thân số lượng phân thân tu vi cảnh giới những n à y đều là có to lớn thiếu hụt cũng tỉ như hắn tại tiên kiếp cảnh thập nhị trọng thiên thời điểm nhiều nhất chỉ có thể phân ra bảy đạo đại đế cảnh thập nhị trọng thiên phân thân mong muốn lại chỉnh ra một đạo đại đế cảnh thập nhị trọng thiên phân thân đến đều là căn bản không thể nào coi như hiện tại đã là chân tiên cảnh thập nhị trọng thiên t u vi hắn duy nhất một lần nhiều nhất chỉ có thể phân ra mười ba đạo tiên kiếp cảnh tam trọng thiên trở xuống tu vi phân thân cho nên hắ đối với bất kỳ cường giả mà nói trên cơ bản đều là không thể nào nhưng là hiện tại cái quỷ gì tuyệt đại sư lại có ba ngàn cùng là đại đế cảnh thập nhị trọng tiên h phân thân cho nên vị tiêu tuyệt đại sư hắn thật chỉ có đại đế cảnh thập nhị trọng tiên h tu vi dạng n à y một cái tình huống làm một tần nút mấy chục vạn năm thẳng đến thiên địa hoàn cảnh hoàn toàn thuế biến mới ló đầu ra tới hắn là thật không biết rõ a hơn nữa bên trong tông môn những cái kia đồ hông trướng thế nào cũng không có từng nói với hắn chuyện này lần này chỉ sợ thật sự có lớn phiền t h i lớn có thể tu luyện ra ba ngàn đạo đại đế cảnh thập nhị trọng tiên tu vi phân thân cái này một vị tuyệt đại sư xa so với tất cả mọi người tưởng tượng đều muốn càng thêm không đơn giản chỉ là chân tiên cảnh thập nhị trọng tiên chỉ bằng ngươi cũng muốn chấn áp lao phu giờ phút này theo kia một đạo cự trưởng rơi xuống về sau xuất hiện kết quả cũng không phải là như là vi thánh t i ê n tưởng tượng như thế bởi vì lúc này tuyệt đại sư trên người có ngân quang báo p h ủ mà hắn một trưởng kia căn bản không có đối tuyệt đại sư tạo thành bất cứ thương tổn gì chỉ là đại đế cảnh thập nhị trọng tiên tu vi vậy mà có thể ở hắn dạng này một vị chân tiên cảnh thập nhị trọng tiên cường giảm ộ t kích phía dưới không tổn hại máy may cái này bình thường đi quá không bình thường cho nên trước mắt hắn nhìn thấy cái này một vị tuyệt đại sư thật có khả năng không ngừng đại đế cảnh giới tu vi mà là ẩn dấu cực sâu liền hắn cũng nhìn không thấu nếu không bất kỳ một cái nào đại đế cảnh giới thập nhị trọng tiên h người đều là không thể nào tại chân tiên cảnh thập nhị trọng tiên h cường giả công kích đến không bị hao tổn tổn thương ha ha ha bản tôn không có việc gì bản tôn một q u ọ c lông đều không có rơi nhìn thấy tuyệt thiên thông bình yên vô sự đứng ở không t r u n g số một trăm thần hồn phân thân nhất thời trực tiếp kinh hô lên sáu trăm sáu mươi sáu hào thần hồn phân thân cũng là đại hỷ sáu a bản tôn quá mạnh liền chân tiên cảnh thập nhị trọng tiên cường giả công kích cũng không thể tổn thương mảy may không hổ là bản tôn a số bảy mươi sáu thần hồn phân thân chính là chính là bản tôn thật sự là quá mạnh rồi lúc này nghe được rất nhiều thần hồn phân thân sợ h a i thang p h ụ tuyệt thiên thông trong lòng trên thực tế là có chút hoảng bởi vì có tiên nguyên nhuyễn giáp bản thân vi thánh thiên công kích xác thực là không thể làm sao hắn nhưng cũng chỉ thế thôi à. thật muốn động thủ đánh nhau lời nói hắn chỉ có bị vi thánh thiên lần lượt đánh bay tình huống đương nhiên tại tiên nguyên n h u y n giáp bảo vệ dưới hắn là sẽ không thụ thương t h ư như loại kia ngon thạch thế nào đều đánh không chết nhưng là hiện tại đối với người khác mà nói vi thánh thiên thần sắc càng là trần kinh tại chính mình một k í c h phía dưới tuyệt thiên thông vậy mà một chút việc đều không có lần này hắn là thật luôn cuống cái này một vị tuyệt đại sư quả nhiên không đơn giản ha ha ha cái này một tên sợ hãi nhìn thấy vi thánh thiên thần sắc số chín mươi chín thần hồn phân thân tùy theo khí thế bắn ra chư vị chơi hắn nha đúng chơi hắn dám đối bản tôn ra tay nhất định phải nhường hắn trả giá đắt hợp thể vạn tượng hợp thể thần thuật ngàn hợp nhất trực tiếp ngàn hợp nhất chơi hắn ha ha ngàn hợp nhất lại là cái này một loại cảm giác thật mạnh a giờ phút này nhường vi thánh thiên càng thêm khiếp sợ một màn xuất hiện tại hắn hai mắt t r ừ n g lớn hoàn toàn là một bộ khó có thể tin thần sắc bên trong tuyệt thiên thông kêu ba ngàn đạo phân thân lại là một cái tiếp theo một cái hợp thể hợp hợp thể công pháp v i thánh thiên kinh hãi nội tâm càng là rung động cái này một vị tuyệt đại sư chẳng những tu luyện ra ba ngàn đạo phân thân hơn nữa những ngày phân thân còn có thể hợp thể cái này còn là người sao tại vi thánh thiên cảm ứng ở trong tuyệt thiên thông những cái kêu phân thân tại hợp thể về sau mặc dù tự thân tu vi cảnh giới không có bất kỳ biến hóa nào nhưng là những cái kia phân thân hợp thể về sau phát ra khí thế lại là như là vỡ đê khe miệng càng lúc càng lớn hồng lưu càng ngày càng h u n g mãnh thật chân tiên cảnh lục trọng tiên vì thánh tiên nuốt n ư ớ c bọn tuyệt tiên thông những cái kia phân thân tại hợp thể về sau mặc dù tu vi cảnh giới không có biến hóa nhưng bạo phát đi ra khí thế đã là có thể so với chân tiên cảnh, cảnh lục trọng tiên cường giả khả năng có khí thế giờ phút này dưới không trung trọng thương hàng huyền càng là khiếp sợ không gì sánh nổi thành công hắn rốt cục thành công thật mạnh a là hắn biết cái này một vị tuyệt đại sư là phi thường không đơn giản nhiều như vậy phân thân hơn nữa còn có thể hợp thể đồng thời ngay cả mình dạng này một vị chân tiên cảnh bắt trọng thiên cường giả tại v ì thánh thiên công kích phía dưới đều trọng thương nhưng tuyệt đại sư lại có thể bình yên vô sự sâu không lường được tuyệt đại sư hắn quả nhiên là sâu không lường được ra cùng loại tồn tại này là địch nào có kết quả tốt còn tốt hắn kịp thời quy hàng sau này chỉ cần ôm chặt tuyệt đại sư đuổi kết quả hẳn là sẽ không quá kém không chung ba ngàn đạo thần hồn phân thân biến thành ba đạo hợp thể phân thân về sau kinh khủng cường giả khí thế đã là bao phủ phương viên trăm vạn g i phạm vi nếu không phải như hôm nay hoàn cảnh sớm đã thuế biến chỉ sợ vùng thế giới này đã là bị nứt vỡ chư vị chơi hắn vô tướng tiên bí trưởng hoàng tuyên giết chóc trưởng hoàng tuyên phá không chỉ giờ phút này theo từng đạo phân chấn ngôn ngữ theo ba đạo hợp thể điểm trong thân thể chuyên r a từng đạo kinh khủng công kích chính là bị bày ra trong đó một đạo hợp thể phân thân đại thủ hướng phía vi thánh thiên phương hướng đột nhiên nhấn một cái nhất thời thiên khung phía trên chính là có phạm vi khổng lồ màu xám đám mây tôn hướng ngay sau đó một đạo cự đại tựa như ngàn vạn thần bí bia đá ngưng tụ mà thành bàn tay lớn màu xám bắt đầu từ kia màu xám trong đám mây g á n g lâm hơn nữa ở đằng kia một đạo cự đại bàn tay lớn màu xám phía trên mỗi một khối ngưng tụ thành cự trưởng thần bí trong tấm địa đá đều có một cái kim sắc cổ lão tiên chữ c h á n phóng vang dực giống như là ngàn vạn huyền ảo tiên đạo phù văn gia trì trực tiếp n h ư ờ n g một trường kia huy năng kinh thiên động đ ị a một bên khác mặt khác hai đạo hợp thể phân thân cũng giống nhau vận dụng phi thường khủng bố hoàng tuyển s á t lục t h a n h kinh đây là một môn ỉ vào s á t lục pháp tắc mà sinh không có bất kỳ cái gì cố định giá đỡ cường đại võ kỹ cho nên có thể diễn biến thành bất kỳ hình thái cường đại công kích trong đó một đạo hợp thể phân thân phóng tới vi thánh thiên trong đều là bao phủ tinh hồng sát lục pháp tắc. một đạo giống như theo trong biển máu hiện hiện tinh hồng cự trưởng mang theo vô tận thần uy chính là hướng phía vi thánh tiên bao phủ tới một đạo khác hợp thể phân thân lúc này thoạt nhìn như là vô cùng vĩ nạn d á n vẻ chỉ thấy kia một đạo hợp thể phân thân đầu tiên là hai mắt khép hở tay phải hai chỉ khép lại đặt ở mi tâm chỗ sau đó mở mắt đưa tay chỉ hướng vi thánh tiên chỗ nhất thời sau lưng bàng bạc tinh hồng trong x ư ơ n g mù dày đặc chính là một cây mấy trục trượng to lớn huyết sắc ngón tay giống như là nắm giữ đâm thủng bầu trời vô song uy năng hướng phía vi thánh tiên đâm nghiên m ạ đi chương hai trăm bảy mươi lăm có bản lĩnh xử lý trước lão phu những cái kia phân thân A, chương 275, có bản lĩnh xử lý trước lão phu những cái kia phân thân a giờ phút này ba phương hướng ba đạo kinh khủng công kích đồng thời nào về phía vi thánh thiên chỗ mỗi một đạo công kích đều có thể so với chân tiên cảnh lục trọng tiên cường giảm một kích toàn lực hoàn toàn không thể tin được kinh khủng như vậy công kích lại là xuất từ một đám đại đế cảnh giới phân thân hợp thể về sau bày ra quá mạnh thật đáng sợ đã là vượt ra khỏi thông thường phạm chủ hoàn toàn đạt đến một loại biến thái trình độ mà cái này một loại sức mạnh cũng làm cho vi thánh t i ê n cảm thấy có chút không thể tưởng tượng cái này hoàn toàn là để cho người ta khó có thể tin nếu là những cái kia phân thân hợp thể về sau có chân tiên cảnh giới tu vi như vậy thể hiện ra chân tiên cảnh giới thực lực đây cũng là bình thường có thể mấu chốt là những cái kia phân thân hợp thể về sau vẫn là mụ nội nó đại đế cảnh giới tu vi a lấy đại đế cảnh cảnh giới tu vi thể hiện ra chân tiên cảnh giới thực lực cái này hoàn toàn là không có thiên lý cái này hoàn toàn chính là đang b ấ t hắc nhưng dù vậy tại ngắn ngủi sau khi khiếp sợ vi thánh tiên đã là khôi phục bình tĩnh hắn hiện tại thật là chân tiên cảnh thập nhị trọng thiên tu vi đã là tiên vương cảnh giới phía dưới không người có thể uy hiếp được trí cường tồn tại không phải liền là ba đạo hợp thể phân thần cho thấy có thể so với chân tiên cảnh lục trọng tiên cường giả thực lực sao hà túc đạo quá thay một bầy kiến hôi cho dù có siêu phàm thủ đoạn nhưng là tại trước mặt lão phu sâu kiến trung quy là sâu kiến mặc cho các ngươi hiện ra như thế nào kinh thế hai tục thủ đoạn nhưng là tại tuyệt đối lực lượng cường đại phía dưới cuối cùng bất quá là chủ nghĩa hình thức vừa dứt tiếng vi thánh tiên hướng phía trước đ ạ p không một bước phanh nhất thời khí thế kinh khủng tựa như long xuất t â m viên hung manh bắn ra phanh phanh phanh giờ phút này để cho người ta kinh hai chuyện đã xảy ra tại vì thánh thiên trên thân bắn ra khí thế khủng bố xung kích phía dưới ba đạo hợp thể phân thân hiện ra thủ đoạn công kích lại bị phá hủy dễ dàng thiên khung không không trung d á n g lâm mà đến vô tướng tiên b i trưởng chính diện nên đón hoàng tuyền giết chóc trưởng đâm nghiêng mà đến hoàng tuyền giết chóc chỉ giờ phút này đều tại vì thánh thiên kia bạo phát đi ra khí thế khủng bố xung kích phía dưới hiện hiện rất nhiều dọa người vết rách sau đó vỡ nát tiêu tán ra đi hoàn toàn không phải một cái lượng cấp a cẩn thận a song con b tan thành từng mảnh phanh, phanh phanh giờ phút này tại vì thánh thiên kia khí thế kinh khủng xung kích phía dưới không chỉ là kia ba đạo kinh khủng công kích bị tùy tiện phá hủy ngay cả ba đạo hợp thể phân thân đều ở đằng kia khí thế kinh khủng xung kích phía dưới sợ hai kêu lấy tựa như là một khối ngon thạch tại thời khắc này bị một loại nào đó lực lượng kinh khủng xung kích biến thành vô số mảnh vỡ loạn thất bát t à o từ trên cao rơi đập liên tiếp tiếng vang phát ra dưới không trung đại địa các nơi đều bị nguyên một đám phân thân rơi xuống ném ra nguyên một đám hố sâu to lớn còn tốt nơi đây đã nhanh muốn tới gần đại sở sân mạch cũng không phải loại người như vậy lưu nhiều địa phương nếu không liền lần này chỉ sợ đã là ngàn vạn vô tội ngã xuống vũng máu bên trong nhưng là hiện tại trên không trung v i thánh thiên lại một lần nữa kinh ngạc bởi vì tại khí thế của hắn xung kích phía dưới những cái kia hợp thể phân thân mặc dù giải thể tan thành từng mảnh nhưng là không có một cái nào chết mất thậm chí đều không có trọng thương nhìn lại một chút sớm đã thối lui đến rất cự ly xa bên ngoài tuyệt thiên thông vi thánh thiên con người cò dù lại đáng chết vậy mà cũng không có bất kỳ cái gì chuyện nhìn thấy vi thánh thiên quăng tới ánh mắt tuyệt thiên thông lần nữa lui về sau một bước nhìn lao phu làm gì ngươi muốn có bản lĩnh xử lý trước lão phu những cái kia phân thân a bây giờ lại liền một đám đại đế cảnh thập nhị trọng tiên h phân thân đều giết không được chư vị gia hỏa này rất mạnh a chính là chính là chân tiên cảnh thập nhị trọng tiên h tu vi quá mạnh chúng ta liền xem như s ử suất toàn bộ sức mạnh hiện ra công kích liền lồng của hắn đều không đụng tới a vậy thì thế nào ngược lại hắn cũng làm không xong chúng ta đúng làm tâm h ắ n thái tốt nhất có thể đem hắn tức chết hợp thể hợp thể để chúng ta lần nữa hợp thể đi làm hắn tại từng đạo phân thân ngươi một lời ta một câu lộn xộn trong lời nói tuyệt thiên thông ba ngàn đạo phân thân lần nữa hợp thể vẫn như cũng là ngàn hợp nhất vẫn như cũng là hiện ra có thể so với c h â n tiên cảnh lục trọng thiên cường giả công kích đáng sợ cùng thủ đoạn vẫn như cũng là tại vi thánh thiên trước mặt không chịu nổi một kích nhưng mà tuyệt thiên thông tiêu một đám phân thân tựa như là một đám đánh không chết tiểu cường lần lượt bị vi thánh thiên công kích tan ra thành tân g mảnh lần lượt lại lần nữa hợp thể la hét các loại ngôn ngữ nào về phía vi thánh thiên từ từ hoàn toàn tựa như là một đám vô lại làm người nhức đầu liền xem như tuyệt thiên thông chính mình cũng là cảm giác có chút xấu hổ vô cùng hình tượng của hắn quả thực bị một đám phân thân nghiêm trọng phá hủy bất quá Theo một đám phân thân lần lượt vô lại giống như dây dưa hạ tuyệt thiên thông rốt cuộc tìm được cơ hội chạy về đại sở sân mạch lần này gối cao không lo nếu là hắn kia một đám phân thân có thể đem vì thánh thiên dẫn vào đại sở sân mạch như vậy hắn liền có thể trực tiếp vận dụng ẩ n giấu đại trận đem cái kia đáng chết vì thánh thiên hung hăng chân sát chơi vui thật sự là chơi vui đường đường chân tiên cảnh thập nhị trọng thiên cường giả vậy mà đối với chúng ta thúc thủ vô sách gia hỏa này cũng nhanh muốn bị tức nổ tung a chính là ngay cả chúng ta những n à y đại đế cảnh giới p â n thân đều làm không sóng thật đúng là tiên nhưng là chúng ta cũng làm không sóng a không sao chỉ cần chúng ta đem hắn dẫn tới đại sở sơn mạch bản tôn tự nhiên có thể nghĩ biện pháp giết chết hắn hôn c h ư n g a ngươi nói hết ra còn thế nào đem hắn dẫn tới đại sở sơn mạch đúng thế loại lời này liền không nên nói đi ra bất quá không sao chúng ta chỉ cần đem hắn ngăn chặn đợi đến kia mấy tên tiểu tử túi h xuất quan á hoác ta giống như nói không nên nói đại sở sơn mạch bên trong tuyệt thiên thông mặt đều đen hắn thật vất vả lui về đại sở sơn mạch chỉ còn chờ những cái kia phân thân đem vi thánh thiên dẫn vào đại sở sơn mạch sau đó đem nó xử lý nhưng bây giờ thì sao thương thiên a chính mình những cái kia phân thân quả thực là thành sự không có bại sự có dư bọn họ cũng đều biết chỉ cần đem vi thánh thiên dẫn vào đại sở s ơ n mạch hắn cái này một vị bản tôn liền có biện pháp đem nó xử lý thật là loại này mong muốn đem vi thánh thiên dẫn vào đại sở sơn mạch chuyện lại bị một đạo phân thân không lựa lời nói nói ra lần này đồ đần đều biết các ngươi muốn làm gì muốn thật trả hết làm cái kia chính là liền đồ đần cũng không bằng nhưng là lửa cháy đổ thêm dầu đã rét vì tuyết lại lạnh vì s ư ơ n g a một đạo khác phân thân lại đem bọn hắn kéo dài thời gian chờ kia mấy tên tiểu tử thúi xuất quan chuyện nói lộ ra miệm lần này phiền đại sở sơn mạch bên ngoài nguyên bản bởi vì bị một đám vô lại phân thân ra mặt dày tâm tính đã rất tồi tệ vi thánh thiên giờ phút này lập tức biến tâm tình thật tốt tốt tốt tốt tốt thì ra các ngươi đánh là loại này bản tính vậy mà muốn đem lão phu dẫn vào đại sở sơn mạch hơn nữa v i thánh thiên trực tiếp vung tay háo đem một đám sông lên tuyệt thiên thông phân thân đánh bay ánh mắt nhìn về phía hoàng nguyên vực vân đan thành phương hướng hơn nữa các ngươi làm như vậy lại là vì kéo dài thời gian chỉ là mấy cái sâu kiến coi như để bọn hắn thành công xuất quan lại có thể thế nào thật chẳng lẽ coi là tăng thêm mấy người bọn hắn liền có thể làm gì được lão phu bất quá vì thánh thiên nhìn về phía đại sở sơn mạch bên trong thần sắc có chút hỏng bét tuyệt thiên thông bất quá lão phu nếu là đưa ngươi những cái kia dòng roi dò gì đi tuyệt đại sư ngươi hẳn là sẽ rất phẫn nộ a vừa dứt tiếng vì thánh thiên trào phúng cười một tiếng chính là một bước đạp về hoàng nguyên vực phương hưởng t r ư ờ n g hai trăm bảy mươi sáu cái cơ hội này rốt cuộc đã đến t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi sáu cái cơ hội này rốt cuộc đã đến song đời giờ phút này tuyệt thiên thông tâm tình vô cùng hỏng bét hắn mặc dù tại tiên nguyên nhuyễn giáp bảo vệ giới không bị vi thánh thiên dạng này cường giả gây thương tích nhưng vấn đề là hắn mong muốn ngăn cản vi thánh thiên dạng này cường giả. cũng là căn bản không thể nào a không được tuyệt đối không thể nhường vi thánh thiên tổn thương mấy tên tiểu t ử kia hệ thống vê anh nhưng mà nhưng vào lúc này ngay tại tuyệt thiên thông đang muốn tìm kiếm hệ thống nghĩ biện pháp thời điểm h o à nguyên n g vực vân đan thành vị trí lại là có một đạo kim sắc cổ sáng phóng lên tận trời sau đó vê anh vê anh vê anh ngay sau đó liên tiếp lại là có tám đạo kim sắc cổ sáng phóng lên tận trời giờ phút này toàn bộ nam hoang bốn mươi chín vực vô số sớm đã bởi vì vi thánh thiên thực lực đáng sợ có đầu rút cổ lên cực giả đều là cảm thấy các loại khiếp sợ bởi vì theo kia chín đạo kim sắc của sáng phóng lên tận trời về sau vào lúc này vân đan thành vạn trượng trên không trung hiện hiện ra lại là chín tên cường giả thân ảnh có người một thân áo bào đen trong gió phiêu đãng dáng người tựa như trích tiên t h ầ n s ắ c không giận tự uy quanh người còn c u ố n lục đạo nhạt màu mực khí tức có người áo trắng như tuyết ngọc thụ lâm phong mày kiếm tinh mâu một đầu tóc bạc tựa như cựu t i ê n ngân hà chiếu nghiêng xuống quanh người rực rỡ lấy lục đạo khí lưu màu bạc có người áo đỏ như máu tóc đỏ như lửa tựa như một thanh sắt kiếm phát ra kinh khủng tốc sát khí tức quanh người vờn quanh lục đạo máu khí lưu màu đỏ. Có người. Giờ phút này, nhìn thấy kia b ô n g nhiên xuất hiện tại vân đan thành cao vạn trượng chống không chín tên cường giả toàn bộ nam hoang bốn mươi chín vực vô số cường giả đều là phi thường khiết sợ không vô thần đại đế có người nhịn không được kinh hô kia toàn thân áo đen cường giả là vô thần đạo tông tông chủ vô thần đại đế còn quấn lục đạo tiên khí vô thần đại đế hắn hắn đã thành chân tiên có nhân thần tình phân chấn kia một đầu tóc bạc người lão hủ từng gặp hắn hắn là đông hoang vô trần tiên môn môn chủ vô trần đại đế tiên khí v ờ n quanh quanh thân vô trần đại đế cũng bước vào chân tiên cảnh giới có người nuốt nước bọn trái tim cũng nhịn không được cùng loạn th tiên một thân huyết ý người chính là vô tình tiên tông tông chủ hắn bây giờ cũng giống nhau trở thành c h â n tiên chơi ạ vô song đại đế vô nhai đại đế vô địch đại đế còn có vô cực đại đế cùng vô thiên đại đế bọn hắn vậy mà lại là tuyệt thị nhất tộc chín vị đ ỉ n h phong đại đế hơn nữa bây giờ bọn hắn đều đã thành t i ể u chân tiên cảnh giới tuyệt thị nhất tộc vậy mà ra đời chín vị c h â n tiên hơn nữa còn là đồng thời giáng lâm nam hoang giờ phút này toàn bộ nam hoang bốn mươi chín vực đều giống như đã x ả ra mãnh liệt địa chấn tuyệt thị nhất tộc chín vị đình phong đại đế mặc dù thành danh bất quá chỉ là mấy thời gian và năm nhưng là u y danh hiển hách sớm đã quét sạch toàn bộ huyền dương đại lục ngày hôm nay mặc cho không ai từng nghĩ tới chính là vốn là h uy danh hiển hách tuyệt thị nhất tộc chính vị đ ỉ n h phong đại đế vậy mà đều đã thành t i ể u chân tiên cảnh giới hơn nữa xem ra tất cả đều là đạt đến chân tiên cảnh lục trọng thiên tu vi xuất quan khi mấy tên tiểu tử t h ố i rốt cục thành công xuất quan hơn nữa cũng đều đạt đến chân tiên cảnh lục trọng thiên tu vi quá tốt rồi giờ phút này đại sở sơn mạch bên trong nhìn thấy thành công xuất quan tuyệt vô song cùng tuyệt vô nhai huynh đệ chín người tuyệt thiên thông đều là phi thường kích động cùng hưng phấn mặc dù tuyệt vô song huynh đệ chín người đều chỉ có chân tiên cảnh lục trọng thiên tu vi mặc dù đừng nói là chỉ là chín tên chân tiên cảnh lục trọng thiên người chỉ sợ sẽ là một trăm chân tiên cảnh lục trọng thiên người đều không nhất định là một vị chân tiên cảnh thập nhị trọng thiên cường già đối thủ nhưng là hiện tại tuyệt thiên thông là không có chút nào lo lắng bởi vì tuyệt vô song huynh đệ chín người mặc dù đều chỉ có chân tiên cảnh lục trọng thiên tu vi nhưng là ở trong tay bọn họ đều có cường đại thiên nguyên cựu thải bình a chia ra làm chín thiên nguyên cựu thải bình chính là chín kiện nguyện khí chín kết hợp một thiên nguyên cựu thải bình chính là một cái cường đại cực phẩm thiên khí lần này được cứu rồi tuyệt thiên thông cao hứng hưng ơ phấn kích động vọt thẳng ra đại sở sơn mạch bên ngoài hắn ba năm này mặc dù đều tăng lên không ít tu vi nhưng cũng không có rất cố gắng tăng lên đều là có chút tận lực áp chế đây là vì cái gì bởi vì hắn muốn làm một mờ lớn hắn muốn đợi chờ một cái phát động hệ thống ban thưởng cơ hội muốn là chính hắn tăng lên quá nhiều biến quá mạnh tao ngộ nguy hiểm tỷ lệ liền sẽ thu nhỏ bởi như vậy phát động hệ thống ban thưởng cơ hội cũng biết thu nhỏ hiện tại cái cơ hội này rốt cuộc đã đến chân tiên cảnh thập nhị trọng tiên cường giả mang tới nguy cơ lần này hẳn là có thể khiến cho hắn thu hoạch to lớn a giờ phút này vốn muốn đạp về vân đan thành vi thánh thiên cũng là có chút khiếp sợ xuất quan tuyệt thị nhất tộc kia chín vị vậy mà thành công xuất quan hơn nữa cũng đều đạt đến chân tiên cảnh lục trọng thiên tu vi cảnh giới vân đan thành phía dưới một cái kia cơ duyên coi là thật tốt tạo hòa à, lại có thể sinh ra chín vị chân tiên cảnh lục trọng thiên cường giả nếu là chỉ có một người đạt được chẳng phải là có hy vọng xung kích chân tiên phía trên cảnh giới chỉ tiếc k i a một chỗ cơ duyên đã là bị tuyệt thị nhất tộc chín người luận hóa bất quá không sao chỉ là chín cái chân tiên cảnh lục trọng thiên sâu kiến mà thôi trên thực tế vị thánh thiên sớm đã phát hiện tuyệt thiên thông tu vi cảnh giới chính là chỉ có đại đế cảnh thập nhị trọng tiên sở dĩ có thể tại hắn loại t ầ g thứ này cường giả công kích phía giới bình yên vô sự vẹn vẹn bởi vì nắm giữ siêu cấp cường đại hộ thân chi vật mà thôi cho nên hiện tại chỉ cần đem tuyệt thiên thông hoàn toàn t r ọ c giận hắn liền có thể tìm được sơ hở đem tuyệt thiên thông chấn áp đến lúc đó tuyệt thiên thông trên người tất cả bí mật đều là hắn lao thất phu lao phu chín con trai đều đã xuất quan lần này ngươi xong đời giờ phút này theo một thanh âm từ phía sau chuyển đến nhường vi thánh thiên hoàn toàn không có nghĩ tới là trước đó thật vất vả mới tìm tới cơ hội tiến vào đại sở sơn mạch tuyệt thiên thông vậy mà muốn đánh lén hắn u ố n cười chỉ là đại đế cảnh thập nhị trọng tiên tu vì sâu kiến vậy mà muốn đánh lén hắn dạng này một vị chân tiên cảnh thập nhị trọng tiên cường giả đã chính mình đưa tới cửa vậy thì không khắc khí ừ thật sự cho rằng có mấy đứa con trai tốt ngươi liền có thể gối cao không lo sao b u ợ n cười vì thánh thiên thanh âm l ã n h triệt dội ra bàn tay lớn v ù một cái chính là một đạo mấy trượng lớn kim quan g cự thủ hướng phía tuyệt thiên thông trở tới cho lão phu chết đi giờ phút này cảm nhận được vi thánh thiên k i a m ộ t loại thực lực cường đại tuyệt thiên thông quả thực là quá kích động thật mạnh nếu không có tiên nguyên nhuyễn giáp hộ thân loại k i a kinh khủng y áp tuyệt đối có thể đem hắn nghiền thành là bánh thịt vô song các con nhanh đến cứu mạng a giờ phút này nhìn xem tia nhanh chóng tới gần kim quan cự trưởng tuyệt thiên thông rộng mở tiếng nói chính là phát ra một đạo kinh hô mà vân đan thành cao vạn trượng chống không tuyệt vô song huynh đệ chín người tự nhiên sớm đã chú ý tới lúc này vạn phần nguy cấp tình huống đã là một bước đ ạ p không mà đến lao tặc mơ tưởng tổn thương phụ thân ta dám đối với bản tọa phụ thân ra tay muốn chết lao tặc dừng tay thời khắc ngàn cân treo sợi tóc chín đạo lưu quang thoáng hiện tuyệt vô song huynh đệ chín người quỷ mị đồng dạng xuất hiện tại tuyệt thiên thông trước người sau đó huynh đệ chín người đồng thời ra tay buộc phát công kích chống lại vi thánh thiên kiêm ộ t vệ kim quang cự trưởng mà tuyệt vô song huynh đệ chín người cùng cha của bọn hắn tuyệt thiên thông đều tại lực lượng kinh khủng kia xung kích phía dưới lui về sau sáu bảy bước c h â n tiên cảnh thập nhị trọng thiên cường giả vẫn là quá mạnh cho dù là bọn hắn chín người liên thủ giống như cũng khó có thể chống lại nhưng là lúc này nhìn nhau tuyệt vô song huynh đệ chín người ngầm hiểu ý trong tay đều là xuất hiện một cái lớn chừng bàn tay bảo b á i nhờ trường hai trăm bảy mươi bảy có bản lĩnh ngươi xử lý lao phu chín con trai a t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi bảy có bản lĩnh ngươi xử lý lao phu chín con trai a lao cha ngươi lui ra phía sau người lao tặc này giao cho chúng ta tới đối phó tuyệt vô s o n g trong tay cầm một cái lục sắc b ả o bình t h ầ n s ắ c có chút ngưng trọng tuyệt vô nhai trong tay cầm chính là một cái màu xanh b ả o bình t h ầ n s ắ c giống nhau có chút ngưng trọng l ã o cha ngươi lui ra phía sau đơn đ ả độc đấu chúng ta không có người nào là cái này một cái lao tặc đối thủ nhưng là huynh đệ chúng ta chín người cùng tiến lên nhất định có thể cầm xuống cái này một cái lao tặc đúng lao tặc này mặc dù là chân tiên cảnh thập nhị trọng tiên tu vi nhưng huynh đệ chúng ta chín người đều không phải là ăn chay lao cha yên tâm lao tặc này dám động ngươi chúng ta chắc chắn cho hắn biết hậu quả đến cỡ nào nghiêm trọng tuyệt vô trần mọi người lúc này cũng là nguyên một đám ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm phía trước vi thanh thiên tại trong lòng của bọn hắn đều là phi thường may mắn cha của bọn hắn mới chỉ là đại đế cảnh thập nhị trọng tu vi thật là đâu một cái kia lao tặc đều chân tiên cảnh thập nhị trọng tiên lại còn đối một cái đại đế cảnh giới người đ l n g thủ lấy lớn hiếp nhỏ quả thực không muốn mặt nếu không phải bọn hắn kịp thời ra tay tại tuyệt vô trần mấy người nghĩ đến cha của bọn hắn chỉ sợ đều đã biến hình cho nên hiện tại huynh đệ bọn họ chín người đều rất tức giận lão cha ta liền lui về sau lão cha ta sẽ không cấy dậy các ngươi tuyệt thiên thông thở vào mù hơi trực tiếp trở về đại sở sơn mạch biên giới bất quá hắn lại là khiêu khích nhìn về phía vi thánh thiên họ vi có bản lĩnh ngươi xử lý lao phu chín con trai a á c h cái này một lời trong khoảnh khắc nhường tuyệt vô thần huynh đệ mấy người có chút kinh ngạc bọn hắn nghe lầm sao không phải lão cha như thế ngưng trọng bầu không khí ngươi lại còn đang nói đùa sao thế nào thấy cha của bọn hắn căn bản liền không đem trước mắt cái này một cái chân tiên cảnh thập nhị trọng thiên lao tặc để vào mắt ta vi thánh t i ê n lạnh hừ một tiếng Bất quá chỉ là mấy tiên t quả chỉ cái chân tiên cảnh lục là n r ọ giờ t h ê tiên cảnh lục trọng thiên n kiến rằng chân cảnh trọng kiến, nhảy nhót ra kết quả gì đến. sâu sự sâu Phu, quả kết thôi, tại cái i mà mặt mấy là thật trước thể cho chỉ lục có Lao ra gì g phút này v i thánh thiên trực tiếp thi triển tự thân tu luyện tiên đạo công pháp đế hoàng huyền tiên quyết theo một hồi sông lớn nhộn nhạo tiếng vang xuất hiện ở sau lưng hắn không trung lại là xuất hiện một đầu ngàn trượng sông lớn cuốn tới kinh người dị tượng mà ở đằng kia s ó n g biết nhộn nhạo sông lớn bên trong chỉ thấy v i thánh thiên bàn tay vừa nhất chính là ước vạn sông lớn chi thủy ngưng tụ thành từng đạo lớn nhỏ không đều sắc bén mũi nhọn mỗi một cái mũi nhọn đều như là nhanh chóng xoay tròn xoay đốt đều có tùy tiện xé rách chân tiên cảnh thập nhị trọng thiên tu vi trở xuống cường giả tiên đạo kim thân kinh khủng nguy năng đứng ở sông lớn không trung trưởng không ước vạn kinh khủng mũi nhọn v i thánh thiên miệt thị lấy đại sở sơn mạch biên giới tuyệt thiên h ồ n g họ tuyệt đ ạ i yêu cầu của ngươi là diệt đi ngươi chín con trai như vậy hiện tại lão phu liền thành toàn ngươi là v i thánh thiên tùy theo vung tay lên trong miệng quất lạnh một bầy kiến hôi cho lão phu chết đi trong khoảnh khắc ước vạn kinh khủng sông lớn mũi nhọn chính là như là ước vạn mưa kiếm đổ xuống mà ra thật là kh tuyệt vô song thần sắc nghiêm trọng tùy theo đem trong tay lục sắc bảo bình hướng không t r u n g quăng ra hai tay kết ấ n trong miệng trần uống thiên nguyên cựu thải hợp chín là một giờ phút này tuyệt vô nhai tuyệt vô cực tuyệt vô thần tuyệt vô trần trờ mặt khác mấy người cũng đều là đem riêng phần mình trong tay màu sắc khác nhau lại là nhìn qua đều hình dạng như một bảo bình ném lên không trung đồng thời trong tay đều bóp bóp lấy giống nhau ấn kết trong miệng đều phun ra giống nhau ngôn ngữ thiên nguyên cựu thải hợp chín là một trong khoảnh khắc t h ư n h ư là một loại nào đó hiệu lệnh bị ném lên không trung màu sắc khác nhau chín cái bảo bình đều tại đây khắc kịch liệt rung động đều là chán phói mắt chi、quang. tựa như là chín đạo màu sắc khác nhau quang ảnh ở trên không nhanh chóng xoay tròn nhanh chóng tới gần nhanh chóng d u n g hợp giờ phút này theo kia chín cái bảo bình nhanh chóng d u n g hợp này phương giữa thiên địa nhất thời chính là bị một loại khí thế hết sức khủng bố bao phủ cùng bao trùm cái loại cảm giác này tựa như là có một tôn phi thường khủng bố tiên đạo lớn có thể giáng lâm kinh khủng huy áp đều để không gian chung quanh tại hiện hiện từng đạo khe hở giang giác giang giác, giang giác theo từng đạo vỡ vụn tiếng văn triệt giờ phút này ở đằng kia một loại lực lượng kinh khủng phía dưới phía trước bị vi thánh tiên thi triển ra thủ đoạn kia p ô thiên cái điệm à đến nước vạn mũi nhọt đều là tại lúc này bị lực lượng kinh khủng kia quét sạch vỡ vụn trôn vùi tiêu tán đã xảy ra là không thể ngăn cản vỡ vụn tại rất nhanh riêng tựa như một hồi c u â n phong trực tiếp đem tất cả muốn muốn tới gần t u y ệ t vô song huynh đệ mấy người phương viên trong vòng trăm dặm tất cả phá hủy cái gì một màn trước mắt trực tiếp nhường vi thánh thiên kinh hãi cái này đây chẳng lẽ là cái gì tiên đạo trí bảo quá mạnh quả thực là quá mạnh cảm nhận được lúc này thiên nguyên cựu thải bình dung hợp sinh ra lực lượng kinh khủng tuyệt thiên thông trực tiếp tránh lui tới đại sở sơn mạch bên trong mà hắn những cái kia thần hồn phân thân lúc này cũng là phi thường ngạc nhiên mừng rỡ số chín mươi chín thần hồn phân thân đây chính là c ự c phẩm tiên khí huy áp sao quả thực quá mạnh ba trăm hào thần hồn phân thân kinh hãi nuốt nước bọt loại này tê liệt lực lượng cảm giác không có bất kỳ cái gì cường giả có thể chống cựa chết chắc một cái kia họ vi chết chắc một n g à n lẻ một hào thần hồn phân thân vô cùng kích động họ vi láo tặc bất quá chỉ là thập nhị trọng thiên tu vi tại món này c ự c phẩm tiên khí trước mặt hắn chết chắc c ự c phẩm tiên khí nghe được tuyệt thiên thông những cái kia phân thân ngôn luận vi thánh thiên lập tức có loại sấm xét giữa trời q u a n cảm giác tuyệt thị nhất tộc chín người kia vận dụng lại là một cái cường đại t ự c phẩm tiên khí đ loại này cấp bậc t h i ê n khí há lại hắn hiện tại có thể chống lại hiện tại không chạy chờ đến khi nào có quyết định vị thánh thiên toàn lực thi triển trực tiếp đem k i a m ộ t đầu ngàn trượng to lớn sông lớn dị tượng hướng phía tuyệt vô s o n g mấy người bao phủ tới mà chính hắn lại là muốn t h ử a cơ thoát đi nhưng mà hiện tại mới muốn đi đã là không còn kịp rồi muốn đi lao tặc bản tọa để ngươi đi rồi sao một đạo thanh âm đ ạ m mạc văn vọng k i a hướng phía tuyệt vô thiên mấy người bao phủ tới sông lớn dị tượng trong khoảnh khắc chính l ạ như là bọn biện tiêu tán mà dung hợp hoàn thành thiên nguyên cựu thái bình lúc này đã là biến thành một cái nở rộ k i ể u sắc thần quang to lớn bảo bình lơ lửng trên không trung ừ lão phu muốn đi chỉ bằng mấy người các ngươi sâu kiến thật cho là có thể ngăn cản vì thánh tiên không quay đầu lại trực tiếp sẽ rách trước người không gian t ự c phẩm tiên khí tất nhiên đáng sợ nhưng là tại đột phá tới chân tiên cảnh giới về sau vì thánh tiên sớm đã phát hiện tuyệt thiên thông lào thất phu k i ể u bán đi những cái kia chín tầng tiên nguyên động p h ủ cũng là phi thường không đơn giản mặc dù chín tầng tiên nguyên động phụ không giống những cái kia tiên khí như thế nắm giữ cường đại sức mạnh công kích nhưng bản thân phòng ngự lại là phi thường kinh người cho nên hiện tại vì thánh tiên rất rõ ràng Chỉ cần h ắ giờ phút ờ này theo sau lưng truyền đến lạnh lùng nôn ngữ cùng rất nhiều xiềng xích va chạm tiếng vang phát ra vi thánh thiên chính là cảm thấy một loại toàn thân phát lệnh kinh dị cảm giác dường như có một loại khó mà chống lại lực lượng kinh khủng đem hắn h u a chặt tựa như một con g i á n độc mặc kệ hắn cái này một đầu con mồi trốn đi nơi nào từ đầu đến cuối cũng không thể chạy thoát quay đầu nhìn thoáng qua vi thánh thiên v ẹ mặt kinh hãi kia lơ lửng không trung to lớn bảo cho mình lúc này lại là có từng đầu c u ấ n quanh lấy t ử sắc lôi đ ỉ n h toàn thân tối tăm rét lạnh xiềng xích đang hướng phía hắn c ủ a tới mà ở đằng kia chút xiềng xích hóa chặt phía dưới bằng vào hắn chân tiên cảnh thập nhị trọng thiên tu vi thậm chí ngay cả cơ bản nhất phản kháng đều làm không được không không ba trong k h o khắc tại vi thánh thiên kinh hô bên trong cả người hắn trực tiếp bị những cái k i a quấn quanh lấy từ sắc lôi đ ỉ n h xiềng xích trói buộc buộc chặt sau đó c h ả n h vào đến lơ lửng không trung cựu thải bảo trong b ì n h k i a một đầu bị hắn xe rách vết nước không gian theo sự nhanh chóng khép lại hô cựu thải bảo bình thu nhỏ rơi vào tuyệt vô song trong tay giờ phút này huynh đệ chín người đều là sắc mặt trắng bệnh hô hấp bọn hắn nhìn qua đều là một loại tiêu hao rất lớn dáng vẻ lấy bọn hắn hiện tại chân tiên cảnh lục trọng tiên h tu vi cưỡng ép khống chế một cái cực phẩm tiên khí lực lượng vẫn là quá miễn cưỡng bất quá cứ việc chỉ là sơ bộ khống chế thiên nguyên cựu thải bình một chút lực lượng c ũ tuyệt vô song mới chính thức bung lỏng cũng là cảm thấy sợ hai thán phục cái này chín hợp nhất bảo bình lực lượng thật là khủng khiếp lúc này mới ngắn ngủi một hơi tia chân tiên cảnh thập nhị trọng tiên láo tặc vậy mà đều hóa thành nước bất quá tuyệt vô song vừa cẩn thận cảm thụ một chút hơi nghi hoặc một chút bất quá giống như không phải bình thường nước mà là nhất thuần túy nhất thật tiên nguyên lực thuần túy thật tiên nguyên lực tuyệt vô thần liếm môi một cái đây chẳng phải là nói đem nó hấp thu luyện hóa có thể đạt được chỗ tốt đ ư ợ lớn tuyệt vô cực đưa tay sờ lên c ằ m nhìn xem tuyệt vô s o n g trong tay b ả o bình cách nói này sẽ không có sai nhưng vấn đề là cái đồ chơi này vạn nhất có độc ha không là vấn đề lớn tuyệt vô thiên g ậ t đầu đích thật là có loại khả năng này dù sao chúng ta cũng còn không hiểu rõ lắm cái này b ả o bình lực lượng bất quá lao cha biết nhiều như vậy chúng ta đi hỏi một chút lao cha liền biết bước vào đại sở sơn mạch lúc này tuyệt vô s o n g huynh đệ mấy người mới chính thức đánh giá trước mắt xa lạ cảnh tượng tại cái này đại sở sơn mạch bên trong vậy mà xuất hiện dạng này một tòa cao đến ba ngàn trượng sân phong hơn nữa giống như là một tòa rất mạnh tu luyện độc p h lao cha bây giờ chẳng những đạt đến đại đế cảnh thập nhị trọng thiên tu vi hơn nữa còn tu luyện ra ba ngàn đạo phân thân lao cha hắn đây là bật học đi bất quá lời nói đi cũng phải nói lại bây giờ dạng này thiên địa hoàn cảnh nhìn thấy chính mình chín cái thật lớn nhi hung hăng xử lý vi thánh tiên này lao tặc lúc này tuyệt thiên thông tâm tình là rất không tệ rất không tệ phi thường tôi ta ánh mắt tán thưởng đánh giá chính mình mấy cái siêu phàm thoát tục hải tử tuyệt thiên thông đều cảm thấy không nhỏ sợ hai thác p h ụ mặc dù lao cha ta biết kiêm một chỗ c ử u dương tụ nguyên tri đ ị a thật không đơn giản nhưng là kiêm một nơi năng lượng lại là lập tức có thể để các ngươi mấy cái đồng thời đạt tới chân tiên cảnh lục trọng thiên tu vi đây là lao cha hoàn toàn không có nghĩ tới a đúng rồi giống là nghĩ đến cái gì tuyệt thiên thông đống nhiên hỏi vô song à các ngươi xuất quan thời điểm có hay không đem nơi đó xích kim dung nham mang ra xích kim dung nham tuyệt vô song không có mở miệng mà là tuyệt vô nhai c ư ờ i ngây ngô vào đầu nói rằng phụ thân chúng ta sở dĩ có thể đồng thời đạt tới chân tiên cảnh lục trọng thiên tu vi ngoại trừ luyện hóa kiêm ộ t chỗ cựu dương tụ nguyên tri đ i ệ năng lượng Ngay cả nơi cả đó tuyệt ấ t cả xích kim d n nham, chúng toàn g ta đều đã u bị chúng ta toàn bộ l n Nơi hóa. đó xích ấ t thành tuyệt cả đều luyện bị biến hóa vô song tùy đ theo p á n lung lay bà bình phụ thân người nghe vừa rồi này lao tặc giống như biến thành thuần túy thật tiên nguyên lực bất quá chúng ta không xác định là hấp thu cái này một loại thật tiên nguyên lực sẽ có hay không có chuyện gì đó không hay xảy ra biến thành thật tiên nguyên lực tuyệt tiên thông hiếu kỳ tiếp nhận tuyệt vô s o n g trong tay b o bình mở ra nắp bình k hít mắt xích lại gần xem xét cái này đen như mực cái gì cũng nhìn không đến a bất quá l u n g lay bên trong thật là có b ọ t nước tiếng vang phát ra lập tức tuyệt tiên thông trong lòng hỏi hệ thống kia chân tiên cảnh thập nhị trọng thiên lao tặc thật tại thiên nguyên cựu thải bình bên trong biến thành thật tiên nguyên lực túc chủ thiên nguyên cựu thải bình chính là tiên vực một cái tên là thiên nguyên tiên đế cường giả dùng để luyện hóa dữ liệu cho ũ n g c nên cái này thiên nguyên cựu thải bình bên trong không phải nước mà là dược dịch nhưng là cái này một loại dược dịch không thể trực tiếp hấp thu cùng luyện hóa chỉ có thể dùng để đổ vào tiên dược cuối cùng lại lấy tiên dược luyện chế thành là tiên đan liền có thể nhường tiên vực những cường giả kia tăng thực lực lên rồi dược dịch đổ vào tiên dược sau đó lại dùng tiên dược luyện chế thành đan dược phục dụng tăng thực lực lên như thế con con quần quấn túc chủ phàm là đem sinh linh mạnh mẽ luyện hóa tăng thực lực lên phương thức được lợi người đồng thời cũng biết nhiễm rất nhiều nhân quả mà thiên nguyên cựu thải bình cái này một loại tác dụng trên thực tế tác dụng lớn nhất chính là khứ trừ rơi trong đó nhân quả làm cho ít người sẽ không nhiễm trong đó nhân quả nói trắng ra là thiên nguyên cựu thải bình chính là một cái đem đại dược nhân quả chuyển hóa rơi vào chứa thì ra là thế tuyệt thiên thông nhứ mày quét một vòng chung quanh nhìn thấy nơi xa vừa v ẫ n có một gốc linh thảo k i ê là một gốc thực phẩm từ vân thảo chính là tại bây giờ cường đại tiên đạo linh vận luận dưỡng phía dưới mọc da là rất nhiều đan dược luyện chế thiết yếu dược liệu một trong lập tức tuyệt thiên thông chính là đem trong tay bảo bình trả lại tuyệt vô s o n g láo tra cho các ngươi nói à, cái này bảo bình bên trong dược dịch là không thể trực tiếp luyện hóa hấp thu bởi vì như vậy sẽ có phiền thoái rất lớn vậy phần nên như thế nào dùng tuyệt thiên thông chỉ vào nơi xa kia một gốc c ự c phẩm từ vân thảo vô s o n g ngươi dùng bảo bình bên trong dược dịch đi đổ vào kia một gốc từ vân thảo dược dịch đổ vào linh thảo tuyệt vô s o n g huynh đệ mấy người đều hơi kinh ngạc quả nhiên còn phải là muốn hỏi cha của bọn hắn lập tức tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới tuyệt vô song trong tay bảo bình như vậy chính là có một giọt tay chừng đầu ngón tay màu tím nhạt dung dịch nhỏ xuống tới kia một gốc tử vân thảo căn bản l i ê n một dọn tuyệt vô song hơi kinh ngạc lay động một cái trong tay bảo bình vậy mà trống rỗng khá lắm một gã chân tiên cảnh thập nhị trọng thiên cường giả cũng chỉ là biến thành một dọn dợ dịch còn tưởng rằng sẽ có rất nhiều đâu chương hai trăm bảy mươi chín lần này ngươi sẽ cho lão phu như thế nào ngạc nhiên mừng rỡ chương hai trăm bảy mươi chín lần này ngươi sẽ cho lão phu như thế nào ngạc nhiên mừng rỡ một gã chân tiên cảnh thập nhị trọng thiên cường giả cũng chỉ là biến thành một dọn dợ Trước đó lây hơn g nữa như tất cả mọi người làm mắt trần có thể thấy kiêm một gốc thực phẩm t ử vân thảo vậy mà tại rõ ràng phát sinh biến hóa cùng trưởng thành biến thành siêu phàm thành phẩm linh dược tại tuyệt vô thiên kinh ngạc trong lời nói tiêm một gốc tử vân thảo vậy mà theo cực phẩm tử vân thảo biến thành siêu phàm thành phẩm đê giai phẩm cấp sau đó siêu phàm thành phẩm trung giai siêu phàm thành phẩm cao giai đế thành phẩm đê giai đế thành phẩm trung giai đế thành phẩm cao giai làm sao có thể nhìn trước mắt nhanh chóng sinh trưởng tốt tử vân thảo tuyệt vô s o n g đều là lui về sau một chút khoảng cách hoàn toàn giống như là như nhìn quái vật nhìn trước mắt tử vân thảo tiên phẩm đê giai vậy mà vậy mà biến thành tiên phẩm đê giai tuyệt vô thần rủi rủi con mắt thật là tiên phẩm đê giai tử vân thảo tuyệt vô cực đồng dạng là một bộ khó có thể tin bộ dáng không thể tưởng tượng nguyên bản một gốc nho nhỏ cực phẩm t ử vân thảo vậy mà tại ngắn ngủi không đến một thời gian uống cạn c h u n g trà bên trong biến thành một gốc tiên phẩm đ ề dài t ử vân thảo khó có thể tin tuyệt vô thiên hít một hơi thật sâu loại thủ đoạn này quả thực là để cho người ta chấn kinh lần nữa nhìn về phía tuyệt vô song trong tay thiên nguyên cựu thái bình tuyệt vô tình thần sắc n g ư n g trọng như thế dị bảo chẳng lẽ có thể luyện hóa ngàn vạn cường giả trở thành dược dịch sau đó dùng đến đổ vào linh dược linh thảo hơn nữa chỉ cần những cái kia dược dịch đủ rất tinh khiết liền có thể nhường bị đổ vào linh dược linh thảo nhanh tuyệt vô địch nuốt nước miếng đáng sợ cái loại này tiết khí thật sự là đáng sợ nếu là rơi vào một chút muốn làm gì thì làm người cơn giả g chẳng phải là một loại thai nạn to lớn nhìn thấy phát sinh ở một màn trước mắt lúc này tuyệt thiên thông đồng dạng là vô cùng khiếp sợ mặc dù đem bảo bình bên trong dược dịch dùng để đổ vào linh dược linh thảo chuyện như vậy hắn là nhất trước biết được nhưng vấn đề là dùng cái này một loại dược dịch đổ vào về sau linh dược linh thảo trưởng thành cũng quá nhanh n a loại kia tốc độ hoàn toàn là đạt đến một loại để cho người ta kinh dị trình độ đáng sợ cái này tiên nguyên cựu thải bình tác dụng thật sự là thật là đáng sợ nhưng là làm ra loại vật này người tới càng thêm đáng sợ a tuyệt thiên thông giam khẳng định tại lớn như vậy tiên vực bên trong giống thiên nguyên cựu thải bình loại vật này khẳng định còn có rất nhiều tiên vực c ư ờ n g giả nhìn thấy giới sinh linh là đại dược tuyệt thiên thông quyết định hắn muốn lấy đạo của người trả lại cho người một ngày kia hắn cũng muốn nhường những cái kia tiên vực c ư ờ n g giả thật tốt cảm thụ một chút biến thành dược dịch loại kinh nghiệm này cho nên kế tiếp nhất định phải nắm chặt thời gian mạnh lên nhất định phải làm cho cả huyền dương đại lục cường giả biến càng mạnh mặc dù hệ thống trước đó nói qua đại kiếp còn có một ngàn năm mới có thể gián lâm nhưng có đôi khi Thuyệt t i ê nhưng t u luôn n thống này ít nhiều có chút không đáng tin Vạn trong lúc nhất giáng nạn. g lúc lâm, là cảm có chút cậy. thực sớm mới thấy ít thời thai t hệ đây sai, đại kiếp sớm giáng lâm, đây mới thực sự ờ nghĩ muốn, nguyên bản một phương này dược điền bên trong, cường đại nhất đại dược hẳn một dược dược đại đại là chỉ cảnh là cảnh đỉnh phong, là không thể nào siêu thoát đại đế cảnh giới phía、trên. Nhưng là là là nào tại trên. đại đại siêu giới đế đế một ngày nào đó làm những cái kia hái thuốc người giáng lâm một phương này dược điền mới khiếp sợ phát hiện ở phía này dược điền bên trong vậy mà xuất hiện rất nhiều chân tiên cảnh giới đại dược hay là tiên vương cảnh giới đại dược kết quả sẽ như thế nào tự nhiên là càng nhiều mạnh hơn hái thuốc người d á n g lâm một phương này dược điển bọn hắn chẳng những sẽ đem tất cả siêu thoát đại đế cảnh giới đại dược n ổ tận gốc thậm chí sẽ còn phá hủy một phương này dược đ i ể n lương hoàn cảnh tốt nhường một phương này dược đ i ể n một lần nữa trở lại bọn hắn trong k h ô n g chế cho nên đối mặt cái này một loại rất có thể sẽ xảy ra tình huống một phương này dược đ i ể n bên trong đại dược muốn hoàn toàn thay đổi vận mệnh nhất định phải trong thời gian ngắn nhất biến đủ cường đại cho nên những cái k i a tiểu đà tiểu nháo ân ân văn đoán, đoán hoàn toàn có thể không cần so đo kế tiếp nhất định phải tận sức tại đem một phương này dược điển phát triển tới mạnh nhất tựa như trước đó hàng h u y ề n mặc dù lao tiểu tử kia đầu án tự thú là vì ông đùi nhưng chỉ bằng hắn đánh cược tính mệnh ngăn khuất tuyệt thiên thông trước người tuyệt thiên thông liền có thể không tính toán với hắn ngược lại không có cái gì huyết hại thâm cựu không đáng ngươi chết ta sống về phần thánh thiên môn tuyệt thiên thông suy nghĩ một chút thánh thiên môn cùng hàng h u y ề n ở giữa ấ n đoán hắn giống nhau sẽ không đ h ú n g tay dù sao hắn cũng không phải hòa sự lão giống đ h ú n g tay người khác gân đoán loại chuyện này hắn mới lười nhắc quản mặc dù một phương này dược điền cần phát triển nhưng một chút cạnh tranh cùng sự cố cũng là không thể tránh khỏi vô song vô cực ba năm các ngươi cũng đều riêng phần mình trở về đi đúng rồi tuyệt tiên thông trực tiếp hao phí một số lớn đế phẩm nguyên thạch theo hệ thống trong thương thành mua chín trăm mai chân tiên phá cảnh kim đan cùng chín trăm mai thật tiên nguyên lực kim đan phân cho tuyệt vô thần mấy người những đan dược này các ngươi mang về chân tiên phá cảnh kim đan có thể để tiên kiếp cảnh thập nhị trọng tiên cường giả đột phá tới chân tiên cảnh giới mà thật tiên nguyên lực kim đan có thể để chân tiên cảnh giới cường giả nhanh chóng biến càng mạnh tuyệt vô xong mấy người thấy cha tuyệt tiên thông lấy ra đan dược tất cả đều là cảm thấy vô cùng k i ế p sợ lao cha đây là l i ê n trợ giúp tiên đạo cảnh giới cường giả đột phá mạnh lên đan dược cũng đều chuẩn bị xong đương nhiên cao hứng thì cao hứng nhưng tuyệt vô thần lại là thở giải nói phụ thân những đan dược này mặc dù rất có ích lợi nhưng bây giờ bất quá ngắn ngủi ba năm qua đi ngươi lập tức cho chúng ta nhiều như vậy đan dược tại chúng ta bên trong t ô n g môn giống như không cần dùng à tuyệt vô cực mấy người cũng là gật đầu ngắn ngủi ba năm bọn hắn là bởi vì thể nội thai độc chuyển hóa làm năng lượng tăng thêm cựu dương tụ nguyên tri địa đại cơ duyên mới sẽ có được hôm nay thành tựu như thế mà loại cơ duyên này người khác căn bản không có cho nên loại đan dược này chỉ sợ là tiếp qua một trăm năm bọn hắn bên trong tông môn những cường giả kia cũng chưa chắc cần phải nhìn thấy mấy người bộ dáng tuyệt thiên thông cũng không giải thích mà là tùy ý khẽ cười nói cần dùng tới hay không các ngươi mang về liền hiểu bất quá các ngươi trở về chính mình đến tông môn về sau không nên bị hù đến là được đi các ngươi đều riêng phần mình trở về đi lao cha còn có chuyện phải bận rộn đối với lao cha tuyệt thiên thông lời nói tuyệt vô song mấy người đều có chút không biết rõ không nên bị hù đến tính toán lao cha nói là có ý gì trở về liền biết sau đó tuyệt vô song huynh đệ mấy người đều là riêng phần mình quay trở về tông môn của mình về phần tuyệt thiên thông thì là nhìn về phía đại sở sơn m ạ c h bên ngoài trọng thương bồi hồi hàng huyền nói rằng hàng huyền đúng không ngươi cướp đoạt lao phu linh châu chuyện lao phu không tính toán với ngươi bất quá lao phu hôm nay còn có việc liền không tiếp đánh ngươi có chuyện gì ngày khác lại nói vừa dứt tiếng tuyệt thiên thông chính là quay người tiến vào sau l ư n g chín tầng tiên nguyên động phụ bên trong hệ thống lão phu lại bị ta những tiểu tử kia cứu được cho nên lần này ngươi sẽ cho lão phu như thế nào ngạc nhiên mừng rỡ chương hai trăm tám mươi thăng cấp làm giết địch hiến tế hệ thống chương 280, t h ă n g cấp làm giết địch hiến tế hệ thống ba năm rốt cục lần nữa có phát động hệ thống ban thưởng cơ hội sẽ có như thế nào ngạc nhiên mừng rỡ cái này tự nhiên nhường t u y ệ t thiên thông vô cùng chờ mong. trầm ố c chủ c h n tự cứu, phát mong ban thưởng. Ban thưởng bùn thống hệ thăng cấp địch cả tất phát kiếp thập làm giết trừ nguyên hôn vô tướng tiên bi trưởng hoàng tuyển sát lục thánh kinh thăng cấp làm tiên cấp trung phẩm võ kỹ ban thường sáu trăm vạn năm la t r à n g ộ đạo mười mảnh phát động mười hai sao hệ thống ban thưởng lục trọng đại lễ tiên kiếp cảnh thập nhị trọng thiên tu vi hỗn độn trí tôn thần vương thể thành tiểu đ i n h phong công pháp võ kỹ thăng cấp làm tiên cấp trung phẩm còn có mười mảnh trăm vạn năm la t r à n g ộ đạo đồng thời hệ thống vậy mà thăng cấp theo hệ thống nhắc nhở v ă n g lên tiên nguyên động phủ bên trong tuyệt thiên thông đã là nét mặt thường hảo ba năm chờ đợi một cái cơ hội cái cơ hội này quả nhiên không để cho hắn thất vọng hệ thống nhận lấy ban thưởng đốt ban thưởng cấp cho thành công giờ phút này theo ban thưởng cấp cho tuyệt thiên thông chỉ cảm thấy giống như là có hung manh hồng lưu tại không chút kiên kỵ chui vào thân thể của hắn tại cùng hung cực các đem thân thể của hắn cải tạo nhường thân thể của hắn trở nên càng thêm c ư ờ n g đại biến thành nhất cường đại nhất tiên đạo thân thể ở sau lưng hắn không trung s á t lục pháp tắc ngương tụ mà thành mười hai tầng đại đế đạo văn lúc này đều đang nhanh chóng diễn biến thành làm một đạo nói tiên đạo minh văn sau đó tại tự thân khí thế tăng gọn bên trong theo kia từng đạo tiên đạo minh văn dung nhập tứ tri của hắn ngũ tạm tiên đình trung đỉnh cùng đan điền mười hai chỗ Giờ p trong chốc lát nguyên bản chỉ có đại đế cảnh thập nhị trọng tiên tu vi tuyệt thiên thông lúc này tu vi đã là đạt đến tiên kiếp cảnh thập nhị trọng tiên trọn vẹn kéo lên một cái đại cảnh giới hơn nữa hạ tự thân hôn độn trí tôn thần vương thể cũng đại theo tự thân tu vi kéo lên mà phát sinh kinh người thuế biến trở nên càng thêm cường đại trở nên càng cường hắn hơn nhường hắn hoàn toàn như trước đây tại đột phá tới tiên đạo cảnh giới về sau như thế có thể vượt qua một cái đại cảnh giới chấn áp cường địch phải biết càng là tới cao thâm tu v i cảnh giới mong muốn vượt cảnh chấn áp cường địch càng là khó khăn tựa như có chút yêu nhiệt g thiên giao tại thánh nhân cảnh giới thời điểm có thể vượt qua một cái đại cảnh giới chấn áp chuẩn đế cảnh giới cường giả nhưng là chờ hắn tới chuẩn đế cảnh giới thời điểm cũng không thể vượt qua một cái đại cảnh giới chấn áp đại đế cảnh giới cường giả tiên đạo cảnh giới bên trong mong muốn vượt qua một cái đại cảnh giới chấn áp cường địch đối với ước vạn cường giả mà nói càng là si tâm vọng tưởng là căn bản sẽ không xuất hiện chuyện nhưng là đối với nắm giữ hỗn độn trí tôn thần vương thể tuyệt thiên thông mà nói chỉ cần hắn tự thân hỗn độn trí tôn thần vương thể thành liền có thể đuổi theo tiết h ấu hắn vẫn có thể bảo trì vượt qua một cái đại cảnh giới chấn áp cường địch ưu thế tuyệt đối hô nhận lấy xong tất cả ban thưởng tu vi cảnh giới vững chắc cùng cường đại thể phách thuế biến sau khi hoàn thành tiên nguyên động phủ bên trong tuyệt thiên thông thật d à i thở ra một ngụm trọc khí hắn cảm giác mình bây giờ mạnh đến đáng sợ nếu là gặp lại trước đó vi thánh t i ê n như thế đến cường giả lấy thực lực của hắn bây giờ một bàn tay liền có thể đem đối phương chấn áp thô bạo tiên kiếp cảnh thập nhị trọc quá mỹ rượu ai đúng rồi tuyệt thiên thông đ ô n g nhiên hiếu kỳ hỏi hệ thống ngươi thế nào thăng cấp giết địch hiến tế lao phu về sau không cần chăn m ề n tự cứu cũng có thể phát động hệ thống phần t h ư ở n g hơn nữa tài nguyên nơi phát ra hạn chế giải trừ nói cách khác những cái tia tài nguyên mặc kệ là người khác tặng còn là thế nào tới đều không có bất kỳ cái gì hạn chế đúng vậy túc chủ kể từ hôm nay ngươi không cần chăn m ề n tự cứu rút chỉ cần giết địch hiến tế liền có thể đạt được tương ứng bất thường hơn nữa tất cả tài nguyên nơi phát ra cũng không có bất kỳ hạn chế nhưng là túc chủ d thứ đ hai ế n túc ế phát đ chủ muốn coi trừng hiến tế phản vệ tỷ như túc chủ hiến tế cơn giả nhất định phải tại thực lực bản thân chấn áp phạm vi bên trong nếu là hiến tế làm cái thế lực tại một cái tia thế lực bên trong cũng không thể có so túc chủ mạnh hơn cường giả tồn tại nếu không hiến tế sẽ thất bại túc chủ cũng sẽ phải gánh chịu nhất định phản vệ nếu là phản vệ tình huống nghiêm trọng thậm chí có khả năng nguy hiểm cho túc chủ tự thân tính mệnh có hiến tế chỉ số h ạ t định còn muốn làm tâm hiến tế phản vệ tuyệt thiên thông gật đầu cái này rất dễ hiểu nếu là không có hiến tế chỉ số h ạ t định vậy hắn chẳng phải là tại ven đường bắt một đầu sâu gió hiến tế cũng có thể phát động hệ thống b a n t h ư ở n g cái này có chút cho đùa về phần hiến tế phản vệ cái này càng hợp lý nếu không lấy hắn hiện tại chỉ là tiên kiếp cảnh thập nhị trọng thiên tu vi đi bắt một đám tiên đế đại lao đến hiến tế cái này hợp lý sao tự nhiên là không hợp lý hiến tế c ư ờ n g địch còn có thể hiến tế thế lực hệ thống hiến tế cái đồ chơi này có mục tiêu hạn chế sao túc chủ tại hệ thống quy tắc bên trong chỉ cần là đứng tại túc chủ mặt đối lập một phương thiên địa vạn vật đều có thể hiến tế bao quát túc chủ đ ị c h nhân bao quát đ ị c h nhân chỗ thế lực bao quát đ ị c h nhân thế lực trưởng không tất cả nguyên thạch quá mạch d ư ợ c điện phụ thuộc thế lực hết thảy đều có thể hiến tế thậm chí bao quát một chút bản thân liền đối với cái này một cái thế giới tồn tại lớn đại uy hiếp cùng t a i họa ngầm đồ vật cũng tại hiến tế phạm vi bên trong bất quá bùn hệ thống đề nghị túc chủ tận lực không cần thương tới vô tội bởi vì tác động đến quá nhiều vô tội có thể sẽ cho tốc chủ sinh ra một chút nhân quả dây dưa đối với tự thân là phi thường không tốt thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến tốc chủ người bên cạnh chỉ cần là thế lực đối địch thiên địa vạn vật đều có thể hiến tế sao tuyệt thiên thông hai mắt khẽ h í p một cái cái này làm rất dễ a bất quá thai họa vô tội loại chuyện này liền xem như hệ thống không nhắc nhở hắn cũng sẽ chú ý dù sao hắn cũng không phải cái gì đại m a đầu không có khả năng bởi vì hiến tế liền có thể mạnh lên mà không chút kiên kỵ làm sảng làm bậy cho nên điểm này chính hắn liền có thể có chừng mực đương nhiên đối với địch người hắn cũng sẽ không có bất kỳ nhân t ử nương tay dù sao nhân t ử đối với đ ị c h nhân sẽ mang đến cho mình bao lớn thai hoàng ẩm loại chuyện này hắn vẫn là rõ ràng không nên bị liên lụy không lan đến nên chạm thảo trừ căn liền phải n ổ cỏ tận gốc chỉ là hiện tại hệ thống mặc dù thăng cấp nhưng là tuyệt thiên thông cảm giác hiến tế mục tiêu giống như không có a hắn hiện tại cũng không có gì đ ị c h nhân cái này tính hạn chế còn là rất lớn chương hai trăm tám mươi một lại là như thế này liền không thể duy nhất một lần nói rõ ràng sao chương hai trăm tám mươi một lại là như thế này liền không thể duy nhất một lần nói rõ ràng sao t ú c chủ n g ư ơ i muốn làm u ố n thể nghiệm một chút giết địch hiến tế lời nói hiện tại liền có một cái cơ hội tuyệt tiên thông hai mắt tỏa sáng cơ hội gì lại có mắt không mở địch nhân đến tìm lao phu sao t ú c chủ tại nam hoang cực tây chi địa hôn loạn b ự c sâu dưới đáy đế thương đã trọng sinh trở về cực tây chi địa hôn loạn b ự c sâu đây không phải là lúc trước đế thương tự chém tự thân phát tắc đem một cái kêu kêu cái gì thiền cái gì c ố c xây trưởng thượng tổ phong ấn địa phương sao hệ thống không đúng cái kêu gọi là đế thương hắn không phải đã bị lao phu tự tay chấn sát sao hơn nữa liền thần hồn đều cho hắn mải tiêu gì ta tức chủ đế thương năm đó sở dĩ tự chém tự thân pháp tắc đem lạc nhật cốc xây trường thượng tổ lòng táng thiên phong ấn trên thực tế là vì thẩm tấu bất tử huyết ma kinh lấy lực lượng pháp tắc trọng sinh hóa giải tự thân phủ tiên tri độc một loại nếm thử phương pháp hắn rất may mắn hắn thành công cho nên bây giờ theo chủ thân bỏ mình đế thương đã là pháp tắc trọng sinh đồng thời hoàn toàn hóa giải phủ tiên tri độc lấy lực lượng pháp tắc trọng sinh tăng thêm tu luyện tiên cấp thượng phẩm công pháp bất tử huyết ma kinh nhiều nhất thời gian ba năm đế thương nhất định có thể trở lại chân tiên cảnh thập nhị trọng thiên tu vi hung hăng đột phá tới tiên vương cảnh giới nếu là mặc cho trưởng thành nhiều nhất m ư ơ i năm đại ế đế cảnh thập nhị trọng tiên mới đại đế cảnh thập nhị trọng tiên tuyệt tiên thông lập tức có chút thất vọng kia hiến tế cộng l ồ n g a trước nuôi một ngôi chờ hắn đột phá tới chân tiên cảnh giới lại bắt lấy hắn bởi vì cái gọi là sóng gió càng lớn càng càng quý chờ đế thương món đồ kêu biến càng mạnh một chút h lập tức tuyệt thiên thông trong tay xuất hiện một mảnh ước t h ừ n g một ngón tay dài cũng liền so ngón cái rộng một chút toàn thân vàng óng ánh đặc thù lá cây một trăm linh vạn năm lá tràng nội đạo xuất hiện trong tay trong nháy mắt tuyệt thiên thông cũng cảm giác được cái này một loại lá tràng nội đạo không đơn giản rõ ràng nhất cảm giác chính là cái này lá tràng nội đạo giống như là lôi cuốn lấy cường đại pháp tắc linh vận hệ thống cái này lá trà ngộ đạo tác dụng là trợ giúp cường giả tăng lên pháp tắc thành tựu sao túc chủ ngoại trừ tăng lên người tu luyện pháp tắc thành tựu đối với trợ giúp người tu luyện lĩnh ngộ công pháp tăng lên v õ ky thành chỉ những thứ này đều là có sự giúp đỡ to lớn một mảnh trăm vạn năm lá trà ngộ đạo sử dụng về sau tương đương với đắm chìm cảm ngộ một trăm thời gian và năm một một trăm thời gian và năm tuyệt thiên thông nghe xong trực tiếp đem trong tay lá trà ngộ đạo hướng miệng bên trong vừa để xuống quả nhiên hiệu quả hiệu quả nhanh chóng vẹn vẹn không đến ba hơi tuyệt thiên thông liền trực tiếp lâm vào đốn ngộ bên trong chỉ trong trong mắt chính là có màu chính có là vạn à n n g kim h t á h mắt ắ b năm ra, tựa như sắc bén lá tràng nội đạo quả nhiên thần kỳ phi phạm tuyệt tiên h thông cảm thấy không nhỏ sợ hai t h á n g phục ngắn n g ủ i ba ngày lão phu tự thân sát lục phát tắc chẳng những bước vào p h á p tắc áo nghĩa càng là đạt đến p h á p tắc áo nghĩa viên mãn t h à n h cựu đồng thời ngay cả lão phu tự thân công pháp và võ kỹ cũng tại cái này ngắn mùi ba ngày cảm lộ bên trong có to lớn không giống bình thường thanh cựu thậm chí liên luyện đan thuật cùng luyện kỹ thuật đều có to lớn tăng lên t r ă m vạn năm lá tràng ộ đạo quả nhiên là đồ tốt a tuyệt thiên thông trong tay xuất hiện lần nữa một mảnh lá tràng ộ đạo cho nên nếu là lao phu lần nữa sử dụng một mảnh lá tràng ộ đạo về sau có phải hay không liền có thể pháp tác á o nghĩa đại viên mãn thậm chí ngay cả công pháp và v õ kỹ túc chủ t r ă m vạn năm lá tràng ộ đạo tiên đế cảnh giới phía dưới sử dụng một lần là đủ rồi t ạ i sử dụng lần thứ hai thật là liền một nửa hiệu quả đều không có a hơn nữa lần thứ nhất sử dụng t r o n vạn năm lá tràng ộ đạo thời cơ tốt nhất là tại chân tiên cảnh giới nhìn trong tay lá tràng ộ đạo ngay được hệ thống nhắc nhở tuyệt thiên thông mặt đều đen hệ thống ngươi lại là như thế này loại chuyện này liền không thể duy nhất một lần nói rõ ràng sao tuyệt tiên thông hoàn toàn liền là một bộ đau lòng nhất góc bộ dáng đáng chết ta lão phu trăm vạn năm lá trà n g ộ đạo nếu như chờ tới chân tiên cảnh giới tái sử dụng chẳng phải là liền có thể p h á p tắc áo nghĩa đại viên mãn thậm chí có cơ hội chạm tới p h á p tắc bản nguyên hệ thống a hệ thống ngươi cho lão phu nhớ kỹ hàng nghìn hàng vạn muốn duy nhất một lần nói rõ ràng a không phải ai ngươi lần này thì tương đương với hại lão phu tại trình độ nhất định bên trên lãng phí một mảnh trăm vạn năm lá trà n ộ đạo a trăm vạn năm lá trà n ộ đạo tuyệt tiên thông t ù y theo mở ra hệ thống thương thành hệ thống trăm vạn năm lá trà n g ộ đạo trong thương thành có thể trực tiếp mua sắm sao có tốc chủ hệ thống hiện tại liền vì n g ư ơ i mở ra tương ứng cửa hàng m ư ờ i vạn niên hạn lá trà n g ộ đạo giá bán một trăm vạn tiên phẩm nguyên thạch một mảnh hai mươi vạn niên hạn lá trà n g ộ đạo giá bán năm trăm vạn tiên phẩm nguyên thạch một mảnh ba mươi vạn niên hạn lá trà n g ộ đạo giá bán một ngàn vạn tiên phẩm nguyên thạch một mảnh bốn mươi vạn niên hạn lá trà n ộ đạo một trăm vạn niên hạn lá trà n ộ đạo giá bán một trăm triệu tiên phẩm nguyên thạch một mảnh một một trăm triệu tiên phẩm nguyên thạch đau lòng nhìn thấy hệ thống trong thương thành một trăm vạn niên hạn lá trà ngộ đạo ra bán tuyệt thiên thông càng thêm đau lòng một trăm triệu tiên phẩm nguyên thạch khả năng tại hệ thống trong thương thành đạt được một mảnh trăm vạn năm lá trà ngộ đạo cho nên h ã n tại cái này trong thời gian ba ngày liền tiêu hết một trăm triệu tiên phẩm nguyên thạch hơn nữa vẫn là tại trình độ nhất định lãng phí phung phí của trời quả thực là phung phí của trời a hố hàng hệ thống nếu là sớm một chút n h ấ c nhở chờ hắn tới chân tiên cảnh giới tái sử dụng trăm vạn năm lá trà ngộ đạo vậy thì không tồn tại lãng phí tình huống a nhưng là bây giờ ai ngoại trừ thở dài liền chỉ còn lại thở dài hệ thống cái k h ắ c niên hạn lá trà nội đạo tại tiên đế cảnh giới phía dưới cũng chỉ có thể sử dụng một lần sao ngoại trừ trăm vạn năm hạn lá trà nội đạo cái k h ắ c niên hạn lá trà nội đạo tại mỗi một cái đại cảnh giới bên trong cũng có thể sử dụng một lần nhưng là hệ thống dừng một chút nhưng là giống túc chủ loại này đã sử dụng qua trăm vạn năm lá trà nội đạo về sau tái sử dụng cái k h ắ c niên hạn lá trà nội đạo liền sẽ không còn có hiệu quả rõ ràng tốt tốt tốt hệ thống ngươi mẹ nó lại là tính toán hệ thống ngươi nhìn ngươi vốn là như vậy không một lần tính đem một việc nói rõ ràng đây chính là đem lão phu lửa t h ẳ n rồi ngươi nhìn dạng này à nếu là ngươi đem lá tràng ộ đạo chuyện duy nhất một lần nói rõ ràng lão phu cũng sẽ không xúc động như vậy sử dụng trăm vạn năm lá tràng ộ đạo lần này tốt lão phu sử dụng một mảnh trăm vạn năm lá tràng ộ đạo chẳng những không có đạt được tối đại hóa c h ỗ t ố t thậm chí tại đạt tới tiên đế cảnh giới trước đó sử dụng cái khác niên hạn lá tràng ộ đạo cũng sẽ không có hiệu quả cho nên hệ thống ngươi nhất định phải cho lão phu nhất định bồi thường túc chủ bồi thường không có khả năng cùng lắm thì liền giải thể cái gì cùng lắm thì liền giải thể tuyệt thiên thông ngây ngẩn cả người cái này không phải là hắn uy hiếp hệ thống sao thế nào chính mình đây là bị hệ thống n g uy hiếp ta đi này làm sao cùng trong lòng mình nghĩ không giống tuyệt thiên thông cảm giác hệ thống này hhh <cười> hệ thống ngươi nha thật đúng là có cá tính a lão phu rất là ưa thích cái gì giải thể không tan vỡ cái gì bồi thường không bồi thường lão phu chỉ là đ ù a g i ỡ n cái kia hệ thống cho lão phu đến một trăm vạn phiến mười vạn niên hạn lá trà ngộ đạo chương hai trăm tám mươi hai lấy kia chi mâu công kia chi thân chương hai trăm tám mươi hai lấy kia chi mâu công kia chi thân giải thể vậy không được giải thể là không thể giải thể mặc dù hệ thống này có chút hố Tổng bên trong tìm tới thê tử của mình. loại chuyện này nếu là không có hệ thống trợ giúp lời nói tuyệt thiên thông tin tưởng cân lượng của mình kia là không thể nào làm được cho nên bực tức về bực tức nhưng muốn thích hợp vạn nhất có cá tính như vậy hệ thống thật cùng hắn giải thể vậy hắn đi nơi nào hao lông dê mạch lên chẳng cũng phải là thua thiệt hàng huyền cũng không hề lớn. ngày nay, Tại là ba rời đại i mà là lưu t đại sở sơn mạch biên giới trải n h d ư ỡ qua ba ngày an dưỡng hàng huyền thương thế bên trong cơ thể đã khôi phục được không sai biệt lắm dù sao chân tiên cảnh giới đến cương giả nặng hơn nữa tổn thương chỉ cần bất tử tại tiên đạo nguyên lực tầm bù hạ mong muốn khôi phục vẫn là vô cùng nhanh lúc đó huyền dương đại lục bên ngoài m ê n h mông hư không nào đó một chỗ một tòa cự đại chín tầng tiên nguyên động phủ bên trong từng người từng người thánh thiên môn cường giả đều là đột nhiên mở hai mắt ra đặc biệt là xem như thánh thiên môn láo tổ một trong bảng vũ phi càng là biến sắc bởi vì hắn cảm giác được cái này một tòa nguyên vốn thuộc về lao tổ vi thánh thiên chín tầng tiên nguyên động phủ vậy mà biến thành vật vô chủ dưới tình huống nào giống như vậy lớn bảo mới có thể đột nhiên biến thành vật vô chủ cái t i ệ chính là món này lớn bảo chủ nhân, đột nhiên chết. lạc o tổ, hắn vẫn l Tiên nguyên động phủ tầng thứ nguyên động đã phủ ba, lập à đ ộ h tức h cảnh nhất â n tiên trọng tiên bàng vũ phi trực tiếp giáng lâm tới động phủ tầng thứ hai người tới bàng vũ phi trong miệng thanh nham rơi xuống chính là có sáu bảy tên thánh t i ê n môn cường giả xuất hiện tại trước người hắn c bởi vì bọn hắn đều đã cảm giác được thành thiên môn cuộc sống thành thiên môn xây trường thượng tổ vẫn lạc mưa không phải lão tổ thành thiên lão tổ hắn làm sao lại tiên kiếp cảnh thập nhị trọng tiên vi minh mở miệng hắn hắn không chỉ có là bây giờ t h á n h thiên môn môn chủ càng là t h á n h thiên môn xây trường thượng tổ vi thành thiên đời thứ năm trực hệ huyết mạch truyền nhân bằng vũ phi khoát tay chặt lại thành thiên lão tổ bỗng nhiên vẫn lạc cái này nguyên nhân trong đó nhất định phải làm rõ ràng lập tức bàng vũ phi nhìn xem vi minh môn chủ phái người ra ngoài âm thầm điều tra a thánh thiên lão tổ thật là chân tiên cảnh thập nhị trọng thiên cường giả bây giờ hắn đông nhiên vẫn lạc ảnh hưởng tuyệt đối không nhỏ mong muốn cha rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì không khó lắm mấy canh giờ về sau p h ả i đi ra ngụy trang thân phận trở về huyền dương đại lục tìm hiểu tình huống thánh thiên môn cường giả lần nữa về tới cái này một tòa tiên nguyên động phủ bên trong đó một tên thánh thiên môn cường giả nói rằng t h á n h thiên lão tổ nguyên bản mục đích chúng ta đều biết là vì tìm vị kia tuyệt đại sư mua sắm c à n g cường đại hơn tiên đạo c ô n g pháp nhưng là không biết rõ vì cái gì t h á n h thiên lão tổ về sau lại là cùng vị kia tuyệt đại sư đã xảy ra chiến đấu cuối cùng t h á n h thiên lão tổ là bị vị kia tuyệt đại sư chín đứa bé cũng chính là tuyệt thị nhất tộc chín vị định phong đại đế liên thủ chấn sát tại thăm dò được trong tin tức bây giờ tuyệt thị nhất tộc chín vị định phong đại đế đều đã là chân tiên cảnh giới tu vi n g h e sau khi một gác ư ờ n g giả n ô n ngữ vi minh trực tiếp vỗ bảo tọa lan can ghê tởm thành thiên lão tổ lại là bị tuyệt thị nhất tộc những người kia liên thủ chấn sát tuyệt thị nhất tộc quả thực khi người quả đáng vi minh thần sắc cầm trầm n ắ m đâm n ắ m chặt nhìn về phía bảng vũ phi mưa không phải l ã o tổ bây giờ ngươi thật là ta nhóm thánh thiên môn người mạnh nhất cho nên chuyện này ngươi cảm thấy thế nào h ư n g đ ố i bảng vũ phi thần sắc ngưng lại lập tức thở dài tuyệt thị nhất tộc quá mức cường đại hơn nữa vị tia tuyệt đại sư càng là lai lịch bí ẩn sâu không lường được cùng tuyệt thị nhất tộc là địch không thể làm a vi minh nghiến răng như lợi chẳng lẽ chúng ta cái gì cũng không thể làm cái gì cũng không làm được sao bảng vũ phi lắc đầu cũng không phải nhưng không khẩn cấp tại nhất thời bảng vũ phi khẽ ngầm đầu ánh mắt dường như nhìn về phía tiên nguyên động phủ bên ngoài vị tiêu tuyệt đại sư mặc dù không biết rõ mục đích của hắn là cái gì nhưng là hắn vẫn luôn tại đại lượng bán các loại tiên đạo c h i vật có lẽ hắn chỉ là tại thuần túy kiếm lấy hải lượng nguyên thạch tài nguyên cũng có lẽ có mục đích khác nhưng là bất kể như thế nào vị tiêu tuyệt đại sư mua bán đồ vật đối với tất cả mọi người mà nói đều là tồn tại chỗ tốt to lớn tựa như cái này một tòa chín tầng tiên nguyên động phủ nhưng không phải là bởi vì có trí bảo như thế bây giờ chúng ta đều vẫn là đại đế cảnh giới cho nên bàng vũ phi khỏe miệm dương nhẹ nếu là chúng ta tại lớn nhất trình độ bên trên đạt được tuyệt đại sư trong tay mua bán một chút thứ càng tốt tất nhiên có thể lấy tốc độ nhanh hơn trưởng thành mạnh lên nếu như một ngày kia chúng ta lợi dụng vị kia tuyệt đại sư mua bán đồ vật phát triển đến xa so với tuyệt thị nhất tộc những người kia càng cường đại hơn tình trạng tự nhiên cũng sẽ không có k i ê n g kỵ tuyệt thị nhất tộc tất yếu nghe được bảng vũ phi lời nói thánh thiên môn những cái này cường giả đều là một loại bừng tỉnh hiệu gia t h ầ n sắc vi minh càng là kinh ngạc nói ta hiểu được lấy kia chi mâu kia chi thân chúng ta có thể không tiếp bất cứ giá nào lợi dụng vị kia tuyệt đại sư mua bán đồ vật đến để chúng ta nhanh chóng biến đủ cường đại. sau đó lại lấy hung hăng thủ đoạn đối phó tuyệt thị nhất tộc những người kia là ta thánh thiên môn thánh thiên lão tổ báo thủ bàng vũ phi mỉm cười đưa tay một vớt sợi dâu không tệ bản tọa chính là cái này ý tứ mặc dù cái này cần một cái quá trình khá dài nhưng là cái này một tòa chín tầng tiên nguyên độc phủ lại là có thể để chúng ta ẩn nút không bị ngoại nhân tổn thương cùng cái d ậ y cho nên bàng vũ phi nhìn xem vi minh nói rằng môn chủ an bại cường giả ngụy trang tốt thân phận tận lực tránh đi một chút cường giả đi thu hoạch đủ nhiều nguyên thạch sau đó để chúng ta người tại vị tia tuyệt đại sư trong tay mua sắm càng nhiều có thể nhanh chóng tăng thực lực lên độ vật đại sở sân mạch ý thức được hệ thống cung cấp tin tức khả năng không hoàn toàn chuẩn xác nghĩ đến đại kiếp có khả năng sớm giáng lâm đã quyết định muốn để huyền dương đại lục cái này một khối dược điển cảng nhanh trưởng thành tuyệt thiên thông lần này quyết định chơi một chút không khác tiên linh trì tiên nguyên độc phủ tiên đạo tín quả tiên đạo phá cảnh kim đan tiên đạo nguyên lực kim đan còn có lá trà ngộ đạo những ngày hắn toàn bộ đều muốn xuất r a càng nhiều số lượng để bán hơn nữa mỗi một loại đồ vật đều trực tiếp đại giảm giá bán thì ra hắn đều là lấy giá gấp một ư ơ i tiền bán nhưng là hiện tại hắn quyết định giá bán giảm một nửa toàn lấy gấp năm lần giá cả bán đi chỉ có dạng này những vật này mới có thể để cho càng nhiều cường giả có thực lực mua sắm mới có thể để cho toàn bộ huyền dương đại lục cường giả càng nhanh mạnh lên trưởng thành mặc dù dạng này sẽ để cho hắn kiếm ít rất nhiều nhưng tuyệt thiên thông đã nghĩ kỹ đối sách trong này t ổ thất đều là tiên vực những cường giả kia mang đến cho hắn cho nên ngày sau trong này t ổ thất tất cả đều muốn theo tiên vực những cường giả kia trên thân gọi lại cho nên lần này tuyệt thiên thông trực tiếp vừa n g a n tâm đem trên người mình tất cả nguyên thạch đều tiêu hao sạch sẽ ngoại trừ theo hệ thống trong thương thành m u a hải lượng tiên linh trì tiên nguyên động phủ cùng lá tràng lộ đạo loại hình lần này tuyệt thiên thông càng là duy nhất một lần đổi sáu ngàn vạn ước t ự c phẩm nguyên thạch đi ra đương nhiên duy nhất một lần mua sắm nhiều đồ như vậy đi ra đây cũng là có nguyên nhân bởi vì bây giờ tuyệt thiên thông đã đột phá đến tiên kiếp cảnh thập nhị trọng tiên h tu vi mà hắn những cái kia phân thân đều vẫn chỉ là đại đế cảnh thập nhị trọng tiên lúc đầu tuyệt thiên thông là muốn trực tiếp vận dụng thần n i ệ m nhất điểm thông ngừng tất cả thần hồn phân thân cũng thay đổi thành tiên kiếp cảnh thập nhị trọng thiên. nhưng là thất bại thất bại nguyên nhân hệ thống cũng nói cho tuyệt thiên thông bởi vì hắn tu luyện vô tướng phân thân thần quyết tương đối đặc thủ tu luyện ra được thần hồn phân thân cũng tương đối đặc thủ tiên đạo cảnh giới phía dưới hắn những cái kia thần hồn phân thân đều có thể thông qua thần nghiệm nhất điểm thông tác dụng tùy thời trở thành cùng tuyệt thiên thông như thế giống nhau tu vi nhưng là tiên đạo cảnh giới không được có hạn chế dựa theo hệ thống lời giải thích mong muốn nhường tuyệt thiên thông những cái kia phân thân tại tiên đạo cảnh giới bên trong cũng có thể cùng tuyệt thiên thông như thế nắm giữ ngang hàng tu vi cảnh giới nhất định phải hài lòng điều kiện là muốn hắn những cái kia thần hồn phân thân lĩnh lĩnh ba ngàn đạo thần hồn phân thân đều muốn lĩnh ngộ tự thân phát tắc cái này rất khó vô cùng khó mong muốn nhường những cái k i a thần hồn phân thân chính mình lĩnh ngộ phát tắc có thể muốn mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm nhưng là nếu như là từ tuyệt tiên thông cái này một vị bản tôn cùng ba ngàn đạo thần hồn phân thân cùng nhau lĩnh ngộ lời nói chuyện k i a liền sẽ thay đổi đơn giản nhiều bây giờ mặc dù không có trăm phần trăm lợi dụng k i a một mảnh trăm vạn năm lá trà ngộ đạo hiệu quả nhưng tuyệt tiên thông cũng là sử dụng trăm vạn năm lá trà ngộ đạo từ hắng lịch tiên ngộ tính đi ảnh hưởng ba ngàn đạo thần hồn phân thân ngộ tính có lẽ nhiều nhất thời gian nửa năm liền có thể nhường tất cả thần hồn phân thân lãnh nộ tự thân p h á p tắc đến lúc đó phân thân cùng hắn cái này một vị b ả n tôn liền có thể lần nữa thực hiện giống nhau tu vi tình huống cho nên tuyệt thiên thông duy nhất một lần theo hệ thống trong thương thành mua nhiều đồ như vậy tự nhiên là giao cho người khác để bán mà chính hắn thì là mang theo ba ngàn đạo thần hồn phân thân bế quan một đoạn thời gian về phần nhường ai đưa cho hắn bán bán đồ nhìn cho tới bây giờ còn tại đại sở sơn mạch biên giới hàng huyện tuyệt thiên thông lúc này lời cười có dạng này một vị chân tiên cảnh bắt trọng thiên tu vi cường giả cho hắn bán, bán đồ lực uy hiếp đã là đầy đủ lúc này tuyệt tiên thông nhường hàng huyền tiến vào đại sở sơn mạch đồng thời còn đem nguyên đế khương nguyên trần cùng thiên hà long vương mấy vị này đều kêu lên thiên tiên k i ế p cảnh thập nhị trọng tiên tiến vào đại sở sơn mạch thông thiên thần điện trước đó hàng huyền đều có chút không dám tin vào hai mắt của mình tiên k i ế p cảnh thập nhị trọng tiên hắn không có nhìn lầm hắn cố gắng xác nhận qua lúc này mới ba ngày tuyệt tiên thông vậy mà biến thành tiên k i ế p cảnh thập nhị trọng tiên tu vi thật là cái này sao có thể hắn biết rõ cũng rất rõ ràng ba ngày trước t u ệ t tiên thông thật sự chỉ có đại đế cảnh thập nhị trọng tiên tu vi a nhưng là bây giờ Mới ba ngày, lúc ạ i tiên kiếp tiên. Cái、gì? tiên kiếp tiên? người người cũng tiên kiếp tiên. nhưng cảnh thập nhị trọng con nó, cảnh nhị trọng cũng cảnh nhị trọng thập hoặc thập thập gì, đã Đây bật tổ, sao? mẹ Lao l này nguyên đế cùng khương nguyên trần hai người cũng là phi thường khiếp sợ bọn hắn đã tại tiên nguyên động phủ bên trong tu luyện hồi lâu thẳng đến hôm nay nguyên đế đã là t i ê n kiếp cảnh ngũ trọng tiên tu vi mà khương nguyên trần thì là t i ê n kiếp cảnh lục trọng tiên tu vi quả nhiên không có người có thể cùng lão tổ tuyệt thiên thông soa lao tổ tiến bộ giống như hồng thủy m á thú hoàn toàn là không so được một điểm một bên thiên hà long vương giống nhau cảm thấy vô cùng trấn kinh h ắ n tiến vào tiên nguyên động phủ đến nay vẫn như cũng là ở vào tiên kiếp cảnh hậu kỳ cách cách đột phá tới tiên kiếp cảnh đình phong còn cần một đoạn thời gian rất dài nguyên vốn cho là mình thiên phú đã rất mạnh nhưng là hiện tại xem xét liền c á i này một vị tuyệt đại sư thiên phú liền có thể vung hắn mười tám con phố tuyệt đại sư n g ư ơ i bỗng nhiên để chúng ta đi ra có thể là có chuyện gì không thiên hà long vương hỏi tuyệt tiên thông cũng không trả lời thiên hà long vương vấn đề mà là nhìn xem hà n huyền nói đi ngươi tính toán là cái gì dự định hà huyền nhìn một chút nguyên đế cùng khương nguyên trần nhìn lại một chút thiên hà long vương mấy vị này nguyên bạn đều chỉ là thực lực bình thường nhưng là đang cùng tuyệt đại sư về sau hiển nhiên là đạt được không tệ tạo hóa cho nên chính mình muốn chân chính có thành tựu nhất định phải phụ thuộc tuyệt đại sư nhân vật như vậy lập tức tại tuyệt thiên thông có chút kinh ngạc trong mắt hàng huyền lại là theo mi tâm của mình chỗ cưỡng ép lấy ra một đạo thần hồn ấn ký tuyệt đại sư ta dự định sau này đều cùng ở bên cạnh ngươi làm việc đạo này thần hồn ấn ký tùy thời đều có thể trong một ý nghĩ quyết định sinh tử của ta sau này nếu là ta phản bội tuyệt đại sư ngươi đều có thể bằng này thần hồn ấn ký trực tiếp đem ta gật bỏ nhìn thấy lơ lửng ở trước mắt thần hồn ấn ký tuyệt thiên thông cũng là hơi kinh ngạc lấy cái giá như thế này cũng muốn lưu tại bên cạnh mình cái này hàng huyền khẳng định s ở cầu không nhỏ lấy cái giá như thế này cũng muốn lưu tại lao phu bên người thật chỉ là muốn lưu ở lao phu bên người làm việc đơn giản như vậy tuyệt thiên thông d ố i ra hai cái ngón tay đem kia một đạo thần hồn ấn ký nhặt trong tay nhìn xem hàng huyền lao phu cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng nói ra ngươi mục đích thật sự giờ phút này không biết rõ vì cái gì trước mắt tuyệt thiên thông rõ ràng chỉ có tiên kiếp cảnh thập nhị trọng thiên tu vi cảnh giới nhưng là hàng huyền có thể cảm giác lúc này tuyệt thiên thông cho hắn áp bách so với ba ngày trước tiên kiếp cảnh thập nhị trọng thiên tu vi vi thánh thiên cho hắn áp bách đều muốn càng thêm cường đại chẳng lẽ chính mình từ vừa mới bắt đầu liền không có chân chính nhìn thấu qua trước mắt tuyệt thiên thông hắn tu vi chân chính không phải ba ngày trước đại đế cảnh thập nhị trọng thiên cũng không phải hiện tại tiên kiếp cảnh thập nhị trọng thiên mà là sớm đã áp đảo chân tiên cảnh giới phía trên mong muốn để người khác thấy cái gì tu vi liền để người khác thấy cái gì tu vi vừa nghĩ tới khả năng này càng lớn hàng huyền nội tâm càng là kinh hãi Đối.、Nhất、định đại Nhất chính là như thế. Chỉ có dạng này, thế. Chỉ tuyệt có là sau đó hàng huyền hít sâu một hơi có chút kiên kỵ nhìn thoáng qua đầu đội thiên không cái kia tuyệt đại sư kỳ thật ta biết một cái bí mật hàng huyền nói rằng huynh trưởng của ta hàn triệu vốn cho rằng vạn sự sẵn sàng vốn cho rằng trăm phần trăm có thể xông phá đại đế cảnh giới gông cùng xiềng xích có thể thành công bước vào tiên đạo cảnh giới nhưng là cuối cùng huynh trưởng của ta hàn triệu lại là thất bại bất quá huynh trưởng của ta mặc dù thất bại nhưng hắn lại là phát hiện một cái thiên đại bí mật hàn g h u y ề n lần nữa liếc bầu trời một cái hạ giọng huynh trưởng của ta phát hiện cái này một cái thế giới sinh linh sở dĩ không thể xông phá gông cùng xiềng xích sở dĩ không thể bước vào tiên đạo cũng không phải là t i ê n đạo không được mà là có người ngăn cản cái này một cái thế giới sinh linh bước vào tiên đạo cảnh giới huynh trưởng của ta còn nói ngăn cản cái này một cái thế giới sinh linh bước vào tiên đạo cảnh giới có thể là trong truyền thuyết tiên vực cường giả hơn nữa huynh trưởng của ta càng là suy đoán tiên vực cường giả không được cái này một cái thế giới sinh linh bước vào tiên đạo cảnh giới rất có thể là đem cái này một cái thế giới coi như một phương dược điền nhường như một phương này dược điền bên trong sinh linh xuất hiện đủ nhiều cường giả hay là tới một cái nào đó thời gian tiên vực những cường giả kia liền sẽ đem cái này một cái thế giới nào đó chút cứng, giả, cường giả cưỡng ép đổi bắt lấy cái này một cái thế giới sinh linh làm dược tài lấy cung cấp tiên vực những cường giả kia tu luyện nghe được hàng huyền lời nói tuyệt thiên thông đã là hai mắt có chút n h a o lại cái này hàng huyền vẫn còn biết chuyện như vậy trong miệng hắn huynh trưởng hàn triệu không đơn giản a lúc này thiên hà long vương cũng giống là nghĩ đến cái gì nhất thời hơi kinh ngạc đánh giá hàng huyền a khó trách bản vương cảm thấy các hạ có chút quen mắt bản vương y gì hi nhớ kỹ bốn mươi vạn năm trước đó tại t â y hoang đại di sơn c h i đình có lấy cường giả n ố p mà x u n g kích tiên đạo cảnh giới cuối cùng lại là rơi vào hồn phi phách tán kết quả hơn nữa bản vương nhớ kỹ kiêm ộ t người cùng các hạ có chín phần tương tự a chẳng lẽ kiêm ộ t người chính là các hạ trong miệng h u n h trưởng hàng huyền thở dài t h ự c không dám dầu dếm bốn mươi vạn năm trước tại tây hoàng đại di sơn chi đỉnh xung kích tiên đạo cảnh giới hôi phi yên diệt kia một người chính là huynh trưởng của ta hàn triệu ta cùng huynh trưởng chính là song sinh tử chỉ có điều cho tới nay ta ở ngoài sáng huynh trưởng ở trong tối cho nên rất nhiều người đều biết hàng huyền tồn tại lại là huynh trưởng ta hàn triệu tồn tại tựa như vi thánh thiên một cái kia lào thất phu liền vẫn cho là năm đó ở tây hoàng đại di sơn chi đỉnh xung kích tiên đạo cảnh giới vẫn là người chính là ta thật tình không biết người kia chính là huynh trưởng của ta hắn sở dĩ dận mà xung kích tiên đạo cảnh giới Cũng là bởi vì p hạng á t hiện d này n một cái bí mật cái i bí k huyền thiên, mong m ố n đánh n đạo vỡ à công s i tùy theo hướng phía tuyệt thiên thông c h ắ p tay tuyệt đại sư hạng huyền sở dĩ mong muốn giữ lại ở bên cạnh ngươi làm việc là bởi vì hạng huyền phát hiện tuyệt đại sư ngươi vẫn đang làm chuyện cũng là vì cải biến cái này một cái thế giới vận mệnh cho nên hạng huyền mong muốn lưu tại tuyệt đại sư bên người làm việc trên thực tế cũng là muốn đạt được tuyệt đại sư ngươi che chở hạng huyền thanh âm có chút lánh t i ệ t nếu là một ngày kia hạng huyền có thể biến đủ cường đại định muốn đích thân dết tới trong truyền thuyết tiên vực thay minh trưởng lấy một cái công đạo thay cái này một cái thế giới lấy một cái công đạo nhìn thấy trước mắt hàng huyền tuyệt t i ê n thông tùy theo thở dài cái này một cái thế giới chỉ sợ phát hiện cái này một cái bí mật căn bản không ngừng hàng huyền huynh trưởng một người nhưng là loại chuyện này bị phát hiện thì phải làm thế nào đây tiên vực những cường giả kia sẽ để ý sao bọn hắn đều áp đảo cái này một cái thế giới sinh linh phía trên bọn hắn tùy thời đều có thể chúa tể cái này một cái thế giới sinh linh vận mệnh cho nên bọn hắn căn bản sẽ không để ý dạng này bí mật có thể hay không bị một chút sâu kiến phát hiện bởi vì liền xem như bị phát hiện một chút sâu kiến mà thôi có thể làm cái gì cái gì cũng không làm được nhưng là xét thấy cái này một cái bí mật bị một chút sâu kiến phát hiện tình huống tiên vực những cường giả kia khẳng định sẽ không định giờ dọ xét cái này một cái thế giới tình huống nếu là bọn hắn phát hiện cái này một cái thế giới đã xảy ra một ít biến hóa rất có thể liền sẽ sớm ra tay cho nên bởi vì hàng huyền nói ra chuyện này nguyên nhân tuyệt thiên thông càng thêm càng thấy tiên vực cường giả rất có thể sẽ sớm giáng lâm cái này một cái thế giới hai thuốc cho nên hiện tại thời gian eo hẹp nhiệm vụ trọng a nhất định phải tăng thêm tốc độ nhường cái này người của một thế giới nhóm nhanh chóng mạnh lên tốt nhất là tại tiên vực những cường giả kia phát hiện trước đó Cái nguyên à đế cùng khương nguyên trần đều là hai mắt tỏa sáng bọn họ đây xe nhẹ đường con a đi theo tuyệt thiên thông bên người lâu như vậy loại chuyện này tự nhiên là hoàn toàn không có áp lực nhưng là theo tuyệt thiên thông vung tay lên sớm đã định ra bán danh sách vừa ra tới nguyên đế cùng khương nguyên trần cùng hàng huyền cùng thiên hà long vương bọn hắn đều kinh hãi bởi vì trên danh sách bán chủng loại rất nhiều ngoại trừ nguyên bản đã đại lượng mùa bán tiên linh chỉ cùng tiên nguyên động phủ n h ữ ngày n bây giờ còn tăng thêm chân tiên phá cảnh kim đan thật tiên nguyên lực kim đan cùng lá trà nội đạo cùng một chút hạ phẩm tiên khí cùng t r u n g phẩm tiên khí loại hình đồ vật hơn nữa vẹn vẹn lá trà nội đạo liền chia làm mười vạn nghiên hạn hai mươi vạn nghiên hạn ba mươi vạn nghiên hạn cùng bốn mươi vạn nghiên hạn cùng năm mươi vạn nghiên hạn mấy người này quy cách đồng thời nhìn thấy k i a bán trên danh sách giá cả nguyên đế cùng khương nguyên trần đều là coi là nhị lầm năm tỷ đế phẩm nguyên thạch nguyên đế nghi ngờ nói lão tổ một tòa không phải bán mười vạn ước đế phẩm nguyên thạch sao lúc này mới năm n g h n tỷ đế phẩm nguyên thạch lao tổ ngươi đây có phải hay không là viết sai à? khương nguyên trần cũng cảm giác là tuyệt tiên thông tính sai đúng vậy à lao tổ ngươi có phải hay không tính sai lao tổ ngươi nhìn à cái này ngũ phẩm tiên đạo tinh quả trước ngươi không phải bán một trăm vạn ước đế phẩm nguyên thạch một cái sao thế nào hiện tại chỉ bán năm mươi vạn ước đế phẩm nguyên thạch hơn nữa vật gì đó khác giá bán cũng để ư kịp phản ứng k ư ơ n g nguyên trần lập tức hơi kinh ngạc nói lao tổ chẳng lẽ là ngươi chữ hàng bảo vật quá nhiều hiện tại chỉ có thể xuống giá lớn bán phá giá chữ hàng quá nhiều hạ giá lớn bán phá giá tuyệt thiên thông khỏe miệng kéo một cái con hàng này đều là cái gì m ạ c h suy nghĩ những vật này ai sẽ ngại nhiều nếu không phải vì nhường cái này một cái thế giới càng nhanh mạnh lên liền những vật này đừng nói là hiện tại chỉ là lấy gấp năm lần giá cả bán liền xem như lấy gấp trăm lần giá cả bán đó cũng là phong sinh thủy khởi chỉ là bởi như vậy chân chính mua được người cũng không nhiều hiện tại chính mình cắt thịt kiếm ít nhiều bán không cũng là vì cái này một cái thế giới cân nhắc sao thật sự cho rằng kiếm ít nhiều như vậy lao phu không đau lòng a sau đó tuyệt thiên thông cũng không nói thêm cái gì lần nữa vung tay lên chính là một đống sớm đã chuẩn bị xong nguyên lực không gian hiện ra tại hàng huyền mấy người trước mắt kiên một đống nguyên lực không gian trọn vẹn tám m chín mươi mỗi một cái nguyên lực không gian lớn dung lượng nhỏ đều là không giống nhưng đều thu nhận lấy rất nhiều đồ vật tựa như một cái trong đó nguyên lực không gian bên trong chính là thu nhận lấy chín trăm tòa chín tầng tiên nguyên độc phủ còn có một cái khác nguyên lực không gian bên trong thu nhận lại là một vạn mai chân tiên phá cảnh kim đan mà tất cả mọi thứ dựa theo tuyệt thiên thông yêu cầu muốn khống chế số lượng bán sở dĩ khống chế số lượng đó là bởi vì hắn muốn bế quan trong lúc đó không thể cung cấp càng nhiều nguồn cung cấp cho nên chỉ có thể khống chế một chút đợi đến hắn bế quan kết thúc về sau có cái này một nhóm đồ vật bán đi thu nhập hắn liền có thể theo hệ thống trong thương thành mua sắm nhiều thứ hơn đến lúc đó liền xem như trăm vạn năm hạn lá trà n ộ đạo hắn cũng có thể dùng để thường ngày ngâm uống lộc cộc nhìn thấy trước mắt một đống nguyên lực không gian hàng huyền nuốt n ư ớ c bọn giơ cánh tay lên lau một chút mồ hôi tràn trâu m ạ i m ạ i chân thật muốn làm một cái tạc ca chương 285, bản tính chương 285, bản tính tuyệt thiên thông bế quan nguyên đế khương nguyên trần cùng hàng huyền mấy người cũng thật giống như là mở cửa làm ăn đồng dạng m ặ trong hướng toàn bộ thế giới khai trương. Là, giả, toàn bộ thế giới toàn t bộ ư Nhưng ơ n g h là, t e t ừ đại o t h ê n chân vạn tin truyền tức sát điện là thấy vô cùng chấn n h chút Mà có c ư g giả, càng luyện tại chấn kinh đồng thời, kém m chút liền muốn nổi điên. Trung Hoàng, luyện ký sư công hội tổng bộ mười sáu trưởng lão bây giờ đã là tiền tiếp cảnh nhị trọng thiên tu vì cô thanh gật đầu hội trưởng ngươi không có nghe lầm chính là mười vạn ước đế phẩm nguyên thạch hơn nữa cố thanh vung tay lên trực tiếp vung ra một t r ư ơ n g lợi dụng nguyên lực phục khắc bán danh sách hội trưởng ngươi nhìn bây giờ vị kia tuyệt đại sư mua bán tất cả mọi thứ đều so với ban đầu càng tiện nghi một cái trung phẩm tiên khí mười vạn ước đế phẩm nguyên thạch một cái ngũ phẩm tiên đạo tinh quả chỉ cần năm mươi vạn ước đế phẩm nguyên thạch còn có trực tiếp theo trên ghế ngồi đứng dậy nhìn trước mắt kia một chương trên danh sách đồ vật đoan mục trường phong cười một cái trung phẩm tiên khí là muốn mười vạn ước đế phẩm nguyên thạch hơn nữa mặc kệ là cái gì loại hình trung phẩm ti đều c h ỉ muốn 10 vạn ức đế p h ẩ m nguyên t h ạ c ha h ha ha ha. ắ Hắc c đoan m ộ t trường phong tựa như là nhận lấy kích thích cực lớn k i ê m một đầu hắc kỳ lân đúng là mẹ nó hắc ca. Liên một cái trung phẩm tiên khí trường kiếm lúc trước k i ê m một đầu hắc kỳ lân lại muốn bản tọa một trăm hai mươi vạn ước đ ế phẩm nguyên thạch. Ha ha ha đúng là mẹ nó hắc ga. Một bên k h á ca. luyện đàn u phục kh vớt vớt ánh mắt của mình lần nữa cẩn thận nhìn một chút mẹ nó lao phu không có nhìn lầm một cái chân tiên phá c ả n h đan thật chỉ cần năm mươi ước đế phẩm nguyên thạch xác định chính mình không có nhìn lầm dương lăng toàn bộ thân hình đã là không bị k h ô n g chế có chút phát r u n trong đại điện một gã luyện đàn sư công hội cường g i ả thần sắc đã là âm trầm như nước nghiến răng nghiến lợi g h ê tẩm g h ê tẩm hội trưởng vô nhai thánh địa kiêm một đầu hắc kỳ lân quả thực là quá ghê tẩm lúc trước nó bán cho hội trưởng ngươi một cái chân tiên phá cành đan thật là trọn vẹn một trăm vạn ước đế phẩm nguyên thạch、ra. chỉ cần năm mươi vạn đồ vật nó vậy mà bán đây chính là trọn vẹn đen hội trưởng hai n g ư ơ i vạn lần nguyên thạch ca phốc phốc rốt cục nhịn không được dương lăng trực tiếp một ngụm lao hết phân ra khi tất cả người vô cùng không ổn định một gương mặt mo đã là đỏ bừng bất quá hắn lại là một phát bắt được kiêm một người và táo mạnh mẽ quăng ra hai vạn lần hai vạn lần chẳng lẽ lao phu chính mình không biết sao hôn t r ư ớ n g đồ chơi lão phu bị kiêm một đầu hắc kỳ lân đen hai vạn lần nguyên thạch muốn ngươi ở chỗ này liên tục cường điệu nói ra sao kiêm ộ t đầu hắc kỳ lân ghê tởm ngươi cái này bóc người nội tỉnh hôn c h ư n g đồ chơi ghê tởm hơn lan cho lão phu lăn ra ngoài một ngày này trung hoang luyện k h í sư công hội t ổ n g bộ luyện đan sư công hội t ổ n g bộ t r ậ n pháp sư công hội t ổ n g bộ phúc hải tông cùng đông hoang lạc thiên thần tông thiên tôn các c h n g h o à n g cực điện đều giống như đã xảy ra to lớn địa chấn bởi vì tại những thế lực này bên trong đều có cường giả bởi vì nào đó một việc mà biến phẫn nộ trực tiếp phẫn nộ đến chửi ầ m lên bởi vì những thế lực này bên trong có người lấy một trăm vạn ước đế phẩm nguyên thạch giá trên trời theo một đầu hắc kỳ lần trong tay mua một cái chân tiên phá cảnh đan có người lấy một trăm hai mươi vạn ước đế phẩm nguyên thạch giá trên trời theo một đầu kim đồng đảo nộp trong tay mua một cái chân tiên phá cảnh đan mà một cái chân tiên phá cảnh đan, bây giờ tại nam hoang vị kia tuyệt đại sư trong tay lại là chỉ cần năm mươi ước đế phẩm nguyên thạch mà thôi cho nên loại chuyện này đổi a i gặp gỡ không biết phẫn nộ nhưng cho dù biết bị hố cho dù những người kia bởi vậy phẫn nộ thì phải làm thế nào đây đâu đi tìm kiêm một đầu hắc kỳ lân cùng kiêm một đầu kim đồng đảo n một liệu mạng sao Hiện nhiên, là không thể tất nào. Bởi mọi một một người kêu đầu cùng cái Lần cùng kia một đầu kim đồng theo ngày đó bắt đầu toàn bộ huyền dương đại lục phía trên vô số cường giả đều tại xếp hàng mua sắm tuyệt đại sư mua bán bảo vật rất nhiều cường giả cũng đều bởi vì theo tuyệt đại sư nơi đó mua được đủ nhiều đồ vật mà nhanh chóng biến cường đại đừng nói là những cái k i a cường đại tông môn thế lực ngay cả một chút nguyên bản tương đối bình thường vương triều thế lực bây giờ cũng đều biến cường đại vô số lần mà có ít người bản tính cũng lại bởi vì biến cường đại mà hoàn toàn t r i ể n lộ hoặc là bạo ngược hoặc là tham lam hoặc là tàn nhẫn nam hoang đại sở hoàng triều mấy năm trước tại ngẫu nhiên được tới tuyệt thiên thông trợ giúp về sau đại sở hoàng triều tam hoàng tử cũng chính là tể vương mạc làm tiêu chẳng những thuận lợi hóa giải tự thân bị chúng chi độc càng là thực lực tăng nhiều về sau càng là đoạt đích thành công trở thành bây giờ đại sở hoàng triều hoàng đế trải qua mấy năm này phát triển đại sở hoàng triều đã là so với lúc trước cường thịnh gấp trăm lần không ngừng bây giờ đại sở hoàng triều hoàng đế mạc l ă n g tiêu càng là đã trở thành một gã chuẩn đế cảnh cựu trọng thiên cường giả toàn bộ đại sở hoàng triều bên trong cũng bởi vì là những năm gần đây đạt được tuyệt t i ê n thông gián tiếp trợ rút ra đời càng nhiều thánh nhân cảnh cường giả cùng chuẩn đế cảnh cường giả đại sở hoàng triều quốc hố càng là vô cùng phong phú nhưng là có chút người một khi biến cường đại g i tâm liền cũng liền ác không chế trụ nổi bản tính cũng liền hoàn toàn t r i ệ lộ ngắn ngủi thời gian mấy năm đại sở hoàng triều đích thật là trở nên càng thêm cường đại. nhưng là đại sở hoàng triều cảnh nội lại là biến dân chúng lầm than t i ế n h o á n than dậy đất người chết đói khắp nơi mà hết thẻ này đều nguồn gốc từ bây giờ đại sở hoàng triều hoàng đế gia tâm hắn muốn phải trở nên mạnh hơn liền cần nhiều tư nguyên hơn chỉ có nhiều tư nguyên hơn khả năng theo tuyệt thiên thông nơi đó gọi c à nhiều g n vật mình cần dựa theo nguyên bản đại sở hoàng triều nội tình là hoàn toàn thỏa mãn không được cho nên bóc lột vỡ vét bạo ngược g i ã man đủ loại tình huống chính là tại toàn bộ hoàng triều bên trong xuất hiện cùng lan tràn nguyên bản một cái kia tất cả cũng là vì hoàng triều con dân tề vương đã không thấy mà người thời nay nhóm nhìn thấy chỉ có b ạ o quân tề hoàng chương 286, là một kiện đại sự chương 286, là một kiện đại sự trải qua ba tháng cố gắng tại sử dụng ba n g h n mai pháp tắc quả thực cùng ba phiến năm mươi vạn niên hạn lá trà n ộ đạo cùng tuyệt thiên thông cái này một vị bản tôn lịch thiên n g ộ tính ảnh hưởng phía dưới hắn kêu ba ngàn đạo phân thân rốt cục đều lấy được to lớn thành kiểu. tuyệt thiên thông ba ngàn đạo phân thân đều đã thành công lĩnh nộ g tự thân p h á p tắc đương nhiên cũng không phải là mỗi một vị thần hồn phân thân đều lĩnh nộ không cùng loại loại phát tắc muốn thật sự là nói như vậy ba ngàn phát tắc cũng không phải đùa dỡn nhưng dù vậy trải qua ba tháng này tuyệt thiên thông ba n g h n đạo phân thân cũng đầy đủ lĩnh ngộ hơn mười loại p h á p t ắ c lực lượng cũng t ỷ như số một thần hồn phân thân lĩnh ngộ bình hành p h á p t ắ c t ỷ như số bảy mươi sáu thần hồn phân thân lĩnh ngộ không gian p h á p t ắ c t ỷ như số chín mươi chín thần hồn phân thân cùng số một trăm h thần hồn phân thân lĩnh ngộ hủy diệt p h á p t ắ c còn có ba trăm h hào thần hồn phân thân lĩnh ngộ thanh xuân p h á p t ắ c sáu trăm ba mươi sáu hào thần hồn phân thân lĩnh ngộ sinh mệnh phát tác chờ một chút trong đó thường thấy nhất chính là đại đa số thần hồn phân thân lĩnh ngộ đều là ngũ hành phát tác tỉ như kim chi phát tác thủy chi phát tác mộc chi phát tác chờ một chút mà xem như bản tôn tại ba tháng này nỗ lực dưới tuyệt thiên thông cũng coi là đạt được thu hoạch khổng lồ hắn thần hồn phân thân mỗi lĩnh nộ mộ một loại lực lượng p h á p tắc hắn liền hơn trưởng khống một loại lực lượng p h á p tắc bây giờ hắn một người đã là trưởng khống hơn mười loại lực lượng p h á p tắc sắt lục p h á p tắc làm chủ cái khác p h á p tắc làm phụ bất quá có chút không hoàn mỹ lắm chính là trải qua ba tháng lĩnh hội lực lượng p h á p tắc tại tu vi cảnh giới bên trên tuyệt thiên thông cũng không có đột phá tới chân tiên cảnh giới bất quá hắn cảm giác cũng nhanh tin tưởng lại cố gắng thời gian m ư ờ tháng hẳn là có thể đột phá tới chân tiên cảnh giới chẳng qua hiện nay bế quan ba tháng chính mình tất cả thần hồn phân thân đều đã có tự thân trưởng khống lực lượng phát tắc cũng đều biến cùng tuyệt thiên thông như thế trở thành tiên k i ế p cảnh thập nhị trọng thiên tu vi cảnh giới cũng là thời điểm xuất quan vậy phần mình những cái kia thần hồn phân thân tuyệt thiên thông tự nhiên là đem bọn hắn nhét vào tiên nguyên động p h ủ bên trong để bọn hắn tiếp tục luyện chế các loại đan dược loại hình ngược lại liền là không thể để bọn hắn rảnh rỗi càng không thể để bọn hắn chạy ra ngoài chơi chư vị cho các ngươi nhìn một cái chơi vui tiên nguyên động phụ tầm thứ hai không gian sáu trăm sáu mươi sáu hào thần hồn phân thân bỗng nhiên đem một đoạn cây khô ném xuống đất sau đó liền đối kiêm một đoạn cây khô thi triển một loại nào đó huyền ảo lực lượng phát tắc nhất thời tại rất nhiều thần hồn phân thân chứng kiến phía dưới kiêm một đoạn cây khô vậy mà chậm rãi mọc r a mới trồi non càng là chậm rãi lớn lên biến thành lá cây màu xanh lục số một thần hồn phân thân hai mắt t r ừ n g lớn sống sống số bảy thần hồn phân thân thân sợ hai than nói sinh mệnh phát tắc khi chân thần kỳ a một trăm ba mươi hai hào thần hồn phân thân t í n h toán loại này phát tắc nếu là dùng để chữa thương hiệu quả khẳng định cũng là rất không tệ số chín mươi chín thần hồn phân thân năm chắc quả đấm về sau đánh nhau muốn là bị tổn thương ta tìm sáu sáu sáu là được rồi hai trăm ba mươi hai hảo thần hồn phân thân một xe miệng t a đều là bản tôn thần hồn phân thân t h ụ thương là không thể nào t h ụ thương số một trăm h thần hồn phân thân nhũ mày kia sáu sáu sáu cái này sinh mệnh p h á p tắc há không phải là không có đất dụng võ bảy trăm hai mươi hảo thần hồn phân thân cởi khẽ làm sao có thể loại này lực lượng pháp tắc dùng để luyện chế đan dược khẳng định vô cùng hiệu quả thật to tốt một nghìn một hảo thần hồn phân thân phụ hòa nói ai đúng đúng đúng liền dùng để luyện chế đan 2.00250 hào thần hồn phân thân hai mắt tỏa sáng chính là tỷ như dùng để luyện chế hồi xuân linh đan đế hoàng hồi xuân đan hoàng đạo hồi xuân đan loại hình hiệu quả khẳng định phi thường tốt 3.000 h à o thần hồn phân thân nghi hoặc thật là tại sao phải luyện chế những đan rừng này liền không thể dùng để luyện chế nó sao 300 hào thần hồn phân thân một tay cầm một chiếc gương một mặt thưởng thức chính mình tuổi trẻ anh tuấn dung mạo ai quản hắn như vậy nhiều làm gì trước luyện liền xong rồi rất nhiều thần hồn phân thân vừa quay đầu lại ta đi ngươi ngươi cái tên này là ai số chín mươi chín thần hồn phân thân trực tiếp một tiếng nói hát lớn khẳng định là trà trộn vào tới người xấu đ á n h hắn hát xì đi ra tiên nguyên đ ộ n phủ tuyệt thiên thông không khỏi hát xì hơi một cái cảm giác toàn thân lạnh bớt không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua sau l ư n g tiên nguyên đ ộ n phủ kỳ quái lão phu đều đã mười vạn năm lâu chưa từng hát cái xì hơi hôm nay thế nào tuyệt thiên thông luôn cảm giác giống như là có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra thái gia gia, thái gia, gia rốt cục xuất quan nơi xa theo tuyệt thiên thông huynh tiên nguyên đ ộ n phủ bên trong đi ra sớm đã đi tới đại sở sơn mạch tuyệt thiên, thiên lúc này vui sướng kinh hô lên mặt khác nguyên đế cùng khương nguyên trần bọn người lúc này cũng là phi thường ngạc nhiên bọn hắn cũng là càng ngày càng bội phục tuyệt thiên thông tựa như là đem mọi thứ đều trưởng không đến cực hạn như thế lúc trước hắn lưu lại những vật kia vừa v ặ n tại hôm nay toàn bộ b á n xong nhưng là lão tổ tuyệt thiên thông vừa v ặ n ngay tại hôm nay xuất quan cung nên lão tổ xuất quan nhìn thấy tuyệt thiên thông đi ra tiên nguyên đậu phủ nguyên đế cùng khương nguyên trần mấy người đều là phi thường cùng kính hành lễ thấy cảnh này tuyệt thiên thiên cũng là thần sắc một sai tranh thủ thời gian luôn cuống tay chân hành lễ thiên thiên cung nên thái ra ra xuất quan không cần đa lễ đều đứng lên đi tuyệt thiên thông k h o á t tay trả lại thiên thiên nha đầu ngươi không hào hào tu luyện tại sao lại chạy tới thái ra ra thiên thiên có thật tốt tu luyện ngươi nhìn thiên thiên bây giờ đều đã là chuẩn đế cảnh giới tu vi đâu tuyệt thiên thiên vô cùng t i ê u ngạo thiên phú của nàng tại tăng tôn bối bên trong thật là xuất sắc nhất bây giờ bất quá chừng hai mươi đều đã chuẩn đế cảnh giới tại tuyệt thị nhất tộc tăng tôn bối bên trong thật là không người có thể địch bất quá vừa nghĩ tới huyền tôn bối một cái k i a yêu nghiệt tuyệt thiên thiên lại cảm thấy thiên phú của mình chỉ là tương đối tốt mà thôi bởi vì nàng n h ị thúc một cái cháu trai bây giờ mới mười ba tuổi đều đã đột phá tới thiên vương cảnh、giới. không có gì bất ngờ xảy ra không cần tới mấy năm liền có thể gặp phải tu vi của nàng lập tức tuyệt thiên thiên nói rằng thái gia gia kỳ thật thiên thiên lần này tới là có chuyện muốn nói với ngươi nhìn thấy tuyệt thiên thiên bộ d á nghiêm n g túc tuyệt thiên thông thần s ắ c ngưng lại đại sự ân là một kiện đại sự tuyệt thiên thiên gật đầu thái gia gia ngươi còn nhớ rõ đại sở hoàng thất tam hoàng tử tề vương sao đại sở hoàng thất tam hoàng tử tề vương nghĩ tới tuyệt thiên thông nói rằng đương nhiên nhớ kỹ thái gia gia lúc trước xem như tại đại sở hoàng thành bắt đầu có chút thành cựu một cái kêu lăng tiêu khách sạn chính là đại sở hoàng triều tam hoàng tử s ả nghiệp thái gia gia lúc trước chính là cùng bọn hắn đạt thành ba năm kỳ hạn hợp tác bất quá thái gia gia không có ở nơi đó ở bao lâu liền rời đi hơn nữa về sau cũng không còn quan tâm chuyện nơi đó tuyệt tiên thông nhìn xem tuyệt thiên thiên hỏi cho nên thiên thiên nhã đầu ngươi hôm nay thế nào đống nhiên nhắc lên chuyện này ai thái gia gia ngươi khi đó xem là người tuyệt thiên thiên thở dài thái gia gia ngươi là không biết rõ lúc trước bằng vào cùng thái gia gia ngươi là không biết á c hơn nữa c ò n đạt được thái gia gia trợ giúp của ngươi đại sở hoàng triều vị k i tam hoàng tử chỉ dùng không đến thời gian hai năm chính là thực lực tăng nhiều thành công đ ạ t đ í c h càng là l ắ p mình biến hóa trở thành đại sở hoàng t r i ề u tề hoàng nhưng là ai cũng không nghĩ tới tề hoàng thượng vị không lâu giá tâm của hắn chính là hoàn toàn bại lộ bằng vào cùng thái gia g i a đan dược hợp tác ư u thế tề hoàng chân c h í n h b á n b á n đi đan dược căn bản cũng không có nhiều ít mà là đem phần lớn đan dược đều lưu lại bồi dưỡng mình manh vớt ngay cả chính hắn càng là tại phục d ụ n g các loại đan dược thực lực nhanh chóng tăng trưởng bây giờ vị kia tề hoàng đã là chuẩn đế cảnh cựu trọng thiên cường giả thái gia ra ngươi căn bản không biết rõ bởi vì muốn phải trở nên mạnh hơn cần tài nguyên càng nhiều tại tề hoàng thượng vị mấy năm này ở giữa, hắn chỗ thống ngự đại sở hoàng triều có thể nói là việc gác bất tận tiêu diệt rất nhiều hoàng triều cảnh nội tông môn tranh đoạt những tông môn kia tài nguyên thậm chí ngay cả hoàng triều cảnh nội những cái kia thực lực người bình thường đều bị đại sở hoàng triều những người kia áp bách cùng bóc lột bước lấy bọn hắn đi khai hoang các loại tài nguyên sau đó lại đem bọn hắn dùng tính mệnh đổi lấy các loại tài nguyên cướp đoạt bây giờ toàn bộ đại sở hoàng triều cảnh nội hơi có chút thực lực người đều đã thoát đi đại sở hoàng triều còn lại cảnh hoàng tàn khắp nơi người chết đói khắp nơi mỗi một chỗ đều như là nhân gian luyện ngục chương hai trăm tám mươi bảy thái gia ra yêu cầu không cao chương hai trăm tám mươi bảy thái gia g i a yêu cầu không cao cho nên đây là thực lực trở nên mạnh mẽ bản tính bại lộ nghe được tuyệt thiên thiên nói chuyện tuyệt thiên thông cũng là hơi kinh ngạc cùng t h ố n thức đối với loại chuyện này nhân tính đi trên thực tế cũng không kỳ quái bởi vì có ít người chính là như vậy nhỏ yếu không quyền không thế bất lực thời điểm ngoài miệng la hét đều là cái gì đại nghĩa l â m nhiên đồ vật một khi biến cường đại có quyền thế bản tính cũng liền t r i ể n lộ ra bất quá tuyệt thiên thông cảm thấy kỳ quái là chỉ là thiên thiên a cái này đại sở hoàng triều không phải tại vô thần đạo tổng thống ngự phạm vi bên trong sao thế nào vô thần đạo tông bỏ mặc loại chuyện này không quán chút nào tuyệt thiên thiên hơi kinh ngạc thái gia g i a vô thần đạo tông thật là đại đế cấp tông môn ủng có rất nhiều phụ thuộc tông môn nguyên bản giống loại kia chỉ có thánh nhân cảnh cường giả c h ấ n giữ hoàng triều thế lực vô thần đạo tông là sẽ không nhung tay thiên thiên sở dĩ cố ý nói cho thái gia g i a n g ư ờ i chuyện này kia là dân gian có một ít t r u y ề n ôn đối thái gia g i a thanh danh của ngươi ảnh hưởng vô cùng không tốt tuyệt thiên thông lập tức có chút hứng thú chuyền ôn cho nên đều là cái gì chuyền ôn tuyệt thiên, thiên ánh mắt khẽ hít một cái dân gian chuyền ôn tề hoàng chính là thái gia g i a ngươi bồi dưỡng được đến bóc lột đại sở con dân bạo quân nếu không phải thái gia g i a ngươi bồi dưỡng bạo quân tề hoàng cũng sẽ không thợ vị đại sở ước vạn con dân liền sẽ không ở ngắn ngủi hai ba năm ở giữa liền là sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng nghe nói như thế tuyệt thiên thông cũng không có sinh khí gì gì đó bất quá hắn phải thừa nhận chuyện này nhiều ít cùng hắn vẫn là tồn tại một chút quan hệ dù sao không có trợ giúp của hắn bây giờ bạo quân tề hoàng có lẽ không nhất định có thể thợ vị cho nên việc này đã cùng hắn có quan hệ vậy thì phải quản một chút loại này chính mình ăn no rồi liền mặc kệ người khác chết sống thái ậ m c gia ăn n g h á ra yêu cầu không cao toàn bộ đại sở hoàng thất p h à n là trước kia làm điều phi pháp người trợ trụ vi người người tất cả đều thay máu toàn bộ đại sở hoàng thất quốc khố tài nguyên tất cả đều tràn ra đi tận lực đền bù một chút những cái kia bị hại thảm đám người đúng rồi cái gì đại sở hoàng triều đem danh tự cũng trực tiếp đổi tuyệt thiên thông nhìn về phía nguyên đế cái kia nguyên đế chuyện này ngươi đi giúp sấn một chút nghe được tuyệt tiên h thông lời nói tuyệt tiên h thiên thần sắc đều là phi thường vui sướng thái ra ra yên tâm chuyện này thiên thiên nhất định sẽ làm được thật xinh đẹp có ra ra người như vậy ra tay chỉ là đại sở hoàng thất tuyệt tiên h thiên lời nói đều còn chưa nói hết một bên nguyên đế chính là nói rằng thiên thiên tiểu chủ lúc này không cần vô thần đại đế tự mình ra mặt lao hủ động động n g ó tay liền có thể giải quyết thiên thiên tiểu chủ muốn làm chỉ cần theo vô thần đạo tông mang đến một chút bình thường cường giả trợ giúp bây giờ đại sở hoàng triều cảnh nội mọi người mau chóng khôi phục sinh hoạt là được rồi tuyệt thiên, thiên nghe xong ân Giống như có chút có đối ạ o lý, cứ làm tiêu thế, nguyên đế tiền nguyên cứ như đế b ngươi liền đi đi. Ra ra, thiên thiên liền đi trước. Tuyệt thiên thông chuyện xinh Hoàng Thành. giờ trước. đi đi. Thái tiêu đi đi thôi, Đại Đối bây Tuyệt tay làm đẹp theo ta khoát một chút. áo, ra ra, sở với ba năm trước đây bây giờ đại sở hoàng thành toàn bộ ngoại thành nhìn một cái hiển thị rõ tiêu điều mà đại sở hoàng thành nội thành lại là mặt khác một loại cảnh tượng xa hoa lãng phí hoang dâm ngập trong vàng son ở khắp mọi nơi lúc này hoàng tất chủ điện phế vật một đám rắt rưởi hoàng kim rèn đúc uy vũ khí phách trên l a n g ỉ Thầy Hoàng mỗi một loại đan dược và tài nguyên cũng cần đại lượng nguyên thạch khả năng mua sắm Các người đám giác dưới này cho chấm nói một chút, cái này một vạn ba nghìn ức cực phẩm nguyên thạch đủ chấm dùng sao? Đủ chấm cạnh đám người này nói này vạn nghìn nguyên dùng dùng người bên giữa rưỡi bồi đủ Đủ để một một phẩm sao? sao? ba lúc này đại điện bên trong đông đảo hoàng thất đại thần đều là quỷ dạp dưới đất run lầy bầy bất quá lại là có một người bình tĩnh đứng tại trên đại điện lúc trước tề vương nhũ sĩ bây giờ đại sở hoàng triều tể phụ đại nhân hàn thạc không người nói vậy hạ bây giờ thế cục muốn có được càng nhiều chỉ có thể tiếp tục khai cương khuếch thổ để cho ta đại sở hoàng triều cương vực tiếp tục mở rộng chỉ cần đem một chút càng thêm phì nhiều cương vực biến thành ta đại sở hoàng triều địa bàn những địa phương tia tông môn thế lực cùng từng tòa giàu đến chảy mỡ thành chỉ con dân khả năng cho chúng ta cung cấp nhiều tư nguyên hơn cùng nguyên thạch chỉ là hàn thạc có chút bận tâm chỉ là bệ hạ bây giờ chúng ta đại sở hoàng triều thực lực càng ngày càng mạnh như tiếp tục huyết trương lời nói chỉ sợ sẽ khiến một vài đại nhân vật bất mãn tựa như vô thần đạo tông những người kia còn có vị tia tuyệt đại sư nhưng mà nghe được lời như vậy tề hoàng mạc lang tiêu lại là cười lạnh vượt cười vô thần đạo tông chính là đại đế cấp tông môn khi nào nhúng tay qua dân gian hoàng triều thế lực chuyện lại nói vô thần đạo tông những đại nhân vật kia từ trước đến nay chỉ có thể truy cầu thực lực cường đại luôn luôn đều là cố gắng tăng lên thực lực bản thân nơi nào sẽ giống người ta như vậy quyền lực cùng thực lực đều lớn còn có vị kia tuyệt đại sư sớm đã xưa lâu bằng nay hơn nữa sớm đã cùng chúng ta kết thúc đan dược giao dịch hắn hôm nay sớm đã cao cao tại thượng thành tựu c ấ cao há sẽ để ý dân gian sự tỉnh hơn nữa ngươi gặp qua có người nào thực lực phi phạm đại nhân vật sẽ để ý một chút sâu kiến chết sống tề hoàng mạc lăng tiêu thần sắc tự tin cho nên loại chuyện này hoàn toàn không cần đi lo lắng về phần khai cương k h u ấ thổ Tê Hoàng về n g tay phần hướng bắc lời nói tê hoàng l ắ t đầu hướng bắc thái nguy hiểm vẫn là trước hoãn một chút đợi đến chấm đại sở hoàng triệu bên trong đản sinh ra đủ nhiều đại đế cờ giả lại đem hoàng t r i ề u bản đồ hướng bắc thúc đẩy lập tức tê hoàng mạc lang hiệu trực tiếp vô án hạ lệnh truyền lệnh xuống lập tức xuất trình đem ta đại sở hoàng triều hướng tây khai thác ba n g h n dặm hướng đông khai thác một n g h n năm trăm dặm chương hai trăm tám mươi tám tự giới thiệu mình một chút cô nãi n ã i tuyệt thi ê n thiên chương hai trăm tám mươi tám tự giới thiệu mình một chút cô nãi n ã i tuyệt thiên, thiên theo tề hoàng hiệu lệnh một chút đại điện bên trong đông đảo hoàng triều đại thần đều là phi thường kích động cùng hưng phấn mặc dù tề hoàng âm t ì n h bất định mặc dù bọn hắn gần v u a như gần quọc nhưng không thể phủ nhận là tại tề hoàng thượng vị về sau bọn hắn những ngày làm thân tử lại là đạt được càng nhiều không nói những cái khác tựa như rất nhiều hoàng triều đại thần trạch viện đều là không ngừng một chỗ mà thế thiếp của bọn hắn, c à ngược là theo lại công kích ở phía trước cũng không phải bọn hắn loại chuyện này bọn hắn không chỉ có không cần trả bất cứ giá nào có có thể được rất nhiều chốt tốt tê hoàng yên tâm lần này đông trinh mặt tướng nhất định sẽ nhưng mà liền trong đại điện k i a một gã hoàng t r i ề u tướng quân lợi nói đều còn chưa nói hết thời điểm đại điện bên trong bao quát tề hoàng mạc lăng tiêu cùng t ề phụ trần to lớn bọn người là sắc mặt kinh biến bởi vì lúc này bọn hắn đều đã nhận ra lại có rất nhiều cường giả giáng lâm tới đại sở hoàng thất không trung dù sao bây giờ theo đại sở hoàng triều phát triển không chỉ là tề hoàng mạc lăng tiêu cùng t ề phụ hàn thạc hai người mà là trong đại điện này có không ít hoàng t r i ề u đại thần đều là chuẩn đế hoặc là thánh nhân cảnh giới tu vi cho nên giống có cường giả bỗng nhiên giáng lâm loại chuyện này bọn hắn tự nhiên cũng là có thể cảm ứ n g được h ú n chi lúc này bỗng chi lúc này tựa hồ cũng không có ẩn dấu dự định m u ố n chết lại có người trực tiếp giáng lâm tới đại sở hoàng thất không trung tề hoàng mạc lăng tiêu trực tiếp bước ra một bước tùy theo xuất hiện ở đại điện bên ngoài đông đảo hoàng triều đại thần cũng đều là phẫn nộ đi theo ở sau lưng hắn đều là đi ra đại điện chỉ là khi tất cả người nhìn đến đại điện bên ngoài không t r u n g cảnh tượng trong nháy mắt đều là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh bởi vì lúc này hoàng triều đại điện bên ngoài không chúng lại là có ba trăm nhiều tên cường giả đứng lơ lửng trên không người cầm đầu là một cái nhìn qua chỉ có chừng hai mươi một thân vàng nhạt quần áo ra thân dung nhan tuyệt mỹ thiếu nữ tại bên người còn có một người mặc một thân sám trắng áo dài rất có vài phần tiền phong đạo cốt phong phạm láo giả tề hoàng mạc lăng tiêu dò xét một chút phát hiện kia hơn ba trăm n g ư ờ i bên trong có một trăm n g ư ờ i là chuẩn đế cảnh giới tu vi còn lại đều là thánh nhân cảnh giới tu vi ngay cả một cái kia cầm đầu tuyệt mỹ thiêu nữ đều là chuẩn đế cảnh giới tu vi duy nhất chính là một cái kia tiên phong đạo cốt láo giả mạc lăng tiêu nhìn không thấu cho nên đó là một đại đế nhưng cho dù là đại đế lại có thể thế nào hắn cái này hoàng triệu đại điện thật là hao phí to lớn một cái g i lớn cố ý tìm trận pháp sư công hội cường giả bố trí phòng n ự đại trận liền xem như bình thường đại đế cảnh giới cường giả đều là không thể nào phá hủy các ngươi đều là những người nào mặc lăng tiêu lập thân đông đảo hoàng t r i ề u cường giả trước đó thân thể cao ngạo dám can đảm như vậy bước vào chấm địa bàn các ngươi quả nhiên là thật to gan chính là các ngươi tặc tử còn không mau mau t h ú c thủ chịu trói một đám thư không biết chết sống các ngươi quả thực là gan to bằng trời nay một đám tặc tử dám không kiên kỵ như vậy mà đến nên đem bọn hắn lăng chỉ sử tử đúng đem bọn hắn lăng chỉ sử tử về phần kia một tiểu nhà đầu phía trước không trung quét một vòng những cái kêu hoàng thất cường giả sắc mặt tuyệt thiên thiên trong tay lập tức triển khai một đạo phát trị đại sở hoàng thất c h i chủ tề hoàng mạc lăng tiêu tự thượng vị về sau việc gác bất tận tội ác sáng tỏ ai nha ngược lại lao tổ ý tứ chính là ban được chết ngươi cái này việc gác bất tận tội ác từng đống đ ổ vật về phần những người khác nối giao cho giặc người trợ trụ vi ngược người cùng nhau ban được chết nghe nói như thế mạc lăng tiêu cùng hàn thạc bọn người kinh ngạc hàn thạc hoàng sợ đồng thời cũng phẫn nộ lớn mật các ngươi những tặc t ử kia ai cho các ngươi lá gan dám dạng này mạo phạm bệ hạ còn có các ngươi trong miệng lao tổ là cái quái gì cũng dám đối ta đại sở hoàng triều hoàng chủ ban phát dạng này pháp chỉ hàn thạc càng là hướng phía nào đó một cái phương hướng không chung âm quyền ta đại sở hoàng triều hoàng chủ tề hoàng thật là nhận vị kia tuyệt đại sư che chở các người dám a dám cáo mượn v ă i hùng còn dám lung tung chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng người xấu thanh danh hàn thạc lời nói đều còn chưa nói hết tuyệt tiên t i ê n đều khí cười tự giới thiệu mình một chút cô nãi n ã i tuyệt thiên, thiên vô thần đạo tông tông chủ là cô nãi mãi gia gia của ta cô nãi mãi vừa rồi nâng lên lao tổ chính là trong miệng các ngươi vị kia tuyệt đại sư cũng chính là cô nãi mãi ta thái gia gia cái gì giờ phút này bao quát tề hoàng mạc lang tiêu ở bên trong tất cả hoàng triệu cường giả đều cảm giác giống là sấm sét giữa trời quang đồng dạng không phải nói những cái này cao cao tại thượng đại nhân vật đều sẽ không để ý dân gian sâu kiến chết sống sao nhưng là bây giờ không không không phải thật sự đây không phải là thật hiểu lầm ở trong đó nhất định có hiểu lầm mặt lăng tiêu rất hoảng liều mạng nuốt nước bọn cái chán đã là hiện hiện mồ hôi tuyệt tuyệt tuyệt cái gì xa nhau tuyệt thiên thiên vung tay lên nguyên đế tiền bối động thủ đi bọn này đồ chơi nhìn nhiều đều bẩn nôn nguyên đế thiên thiên tiểu chủ yên tâm lão phu cái này để bọn hắn hoàn toàn biến mất ghê tởm ghê tởm đều nói trong đó có hiểu lầm đã các ngươi không cho chấm cơ hội giải thích kia chấm cũng muốn lôi kéo các ngươi t r ô n cùng đúng t r ô n cùng ngược lại chấm cũng không sống nổi bây giờ chấm đã là chuẩn đế cảnh cựu trọng thiên tu vi chấm muốn lôi kéo các ngươi t r ô n cùng ấn ba mạc lăng tiêu thần sắc biến dữ tợn hai tay nhanh chóng kết tấn khởi động đại trận lực lượng phốc phốc nhưng mà phốc phốc một tiếng lại là một thanh rét l ạ n h t r ư ờ n g kiếm trực tiếp từ phía sau xuyên thấu mạc lăng tiêu trái tim quay đầu xuống tay với h ắ n người lại là hàn thạc ngươi ngươi vậy mà đối chấm ra tay bình một tiếng hàn thạc trực tiếp quỷ xuống đất tiểu nhân hàn thạc đã biết sai khẩn cầu cho tiểu nhân một lần sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời c h o không đổi được nước đức vẫn là trực tiếp chết đi giờ phút này theo hàn thạc ngầm đầu nhìn thấy chính là tuyệt thiên t i ê n bên cạnh vị kia tiên phong đạo cốt cường giả tùy tiện vung tay lên nhất thời bao phủ hoàng thất đại điện phòng ngự đại trận trực tiếp như là b ọ t biển đồng dạng vỡ vụn tán loạn giống như là một trận gió quét sạch mà qua tê hoàng mạc lang tiêu tệ p h hàn thạc cùng mười mấy tên hoàng triều cường giả đều đang sợ hai trong tiếng kêu hôi phi yên diện sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời tuyệt thiên t i ê n l thái gia g i a cùng gia g i a đều nói phạm là khẩn cầu hối cải để làm người mới người đều là biết mình sai đều là biết mình phải chết đều là muốn ăn xin một cái tiếp tục còn sống cơ hội thật muốn cho bọn hắn dạng này một cơ hội bọn hắn vẫn như cũ sẽ làm điều phi pháp vẫn như cũ sẽ bản tính khó sửa đổi cho nên loại người này căn bản không cần lại có còn sống cơ hội chừng cái yêu nhiệt, để cho chừng cái cho nghiệt, nghiệt, bông bông ra ra kia ta kia ta tới, tới. yêu yêu để để xem như một gã tiên kiếp cảnh thập nhị trọng thiên cương giả hơn nữa nắm giữ siêu cấp thực lực khủng bố đang tận lực chú ý phía dưới cho dù thân ở đại sở sơn mạch bên trong tuyệt thiên thông cũng cảm ứng được nguyên đế ra tay t u y tiện vung tay lên liền trực tiếp nhường một b ầ y kiến hôi hôi phi yên d i ệ t mạnh nhất bất quá chuẩn đế cảnh cựu trọng tiên h mà thôi tại nguyên đế loại kia tiên kiếp cảnh cường giả trước mặt không phải liền là gậy ngón tay một cái chuyện sao bất quá bây giờ đột nhiên giống là nghĩ đến cái gì tuyệt thiên thông lại là đột nhiên theo trên ghế xích đu đứng dậy một bộ tổn thất nặng nghề bộ dáng hoảng sợ nói ai nha thua thiệt lớn lao phu thua thiệt lớn a tuyệt thiên thông là thật cảm giác thua thiệt lớn hệ thống thăng cấp biến thành zết địch hiến tế hệ thống chỉ cần hi hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ đạt được nhất định c h ỗ t ố t đại sở hoàng thất những cái này sâu kiến mặc dù nhỏ yếu nhưng con rồi lại tiểu cũng là t h i t ta chỉ cần đem nó hiến tế khẳng định là sẽ có được một chút hệ thống b a n thưởng nói không chừng chính mình còn có thể đột phá tới chân tiên cảnh giới đâu đáng tiếc tuyệt thiên thông đem hệ thống thăng cấp chuyện này làm quên hoàn toàn chính là một loại còn không có thích hướng tới trạng thái bằng không mà nói lần này hắn liền xem như thân tự ra tay cũng muốn thử một chút hiến tế hiệu quả đáng tiếc hiện tại mới nhớ tới đã chậm ai lao phu thua thiệt lớn a tuyệt thiên thông bất đắc dĩ thở dài nguyên đế đều đã xuất thủ hiện tại đã không có cơ hội cách đó không xa ngồi xuống tu luyện khương nguyên trần cùng hàng huyền bọn hắn cũng bởi vì là tuyệt thiên thông cái này đột nhiên phản ứng kinh hại không nhỏ lao tổ hắn đây là khương nguyên trần nói nhỏ chẳng lẽ là trước kia những cái kia bảo vật bán được quá tiện nghi thật là ta nhóm đều theo chiếu lao tổ chính mình định giá mua bán a hàng huyền bất đắc dĩ thở dài trên thực tế lao tổ những vật kia định giá thật quá tiện nghi nếu như là đổi lại người khác khẳng định sẽ đem giá bán tăng gấp m ư ơ i lần thậm chí gấp trăm lần nghìn lần bán dù sao những vật kia bán bán bao nhiêu lần đều sẽ có người mới bất quá lao tổ mục đích c ũ n g không kiếm phải là vì kiếm lấy vì đây ạ i lượng nguyên là đông nhiên giống như là phát hiện gì rồi hàng huyền lại là đột nhiên nhìn về phía đại sở hoàng thành phương hướng lúc này tuyệt tiên thông giống nhau giống như là phát hiện gì rồi nguyên bản còn là một bộ tổn thất nặng nề bộ dáng trong nháy mắt lại là biến đến mức dị thường ngạc nhiên m ừ n ỡ ha ha ha ha ha có cơ hội còn có cơ hội tuy theo tuyệt thiên thông hưng phấn bước ra một bước đại sở sơn mạch bên ngoài thần s á c hưng phấn bung ra cái tia yêu nghiệt để cho ta tới đại sở h o à n thành nội thành hoàng thất không trung bằng vào nguyên đế bây giờ tiên kiếp cảnh ngũ trọng thiên tu v i cùng thực lực vẹn vẹn tùy tiện vung tay lên liền để cho tề hoàng mạc lăng tiêu mấy chục vị hoàng triều cường giả hôi phi yên diệt một bầy kiến hôi m à thôi trên thực tế hắn t u ổ i một mạch đều có thể giải quyết rơi nhưng ngay tại nguyên đế đem tề hoàng mạc lăng tiêu bọn người m ã sắt trong n h y mắt tia từng sợi huyết vụ lại là đang nhanh chóng chui vào hoàng thất đại điện phía dưới mặt đất loại tình huống này, không thích hợp. nguyên đế lúc này một cái rõ xét chính là phát hiện bây giờ ở đằng kia một tòa dưới đại điện lại có một cái cự đại hắc long đầu lâu ở đằng kia to lớn hắc long đầu lâu b ô n phía đều là hiện lên các loại huyền ảo trợ ậ văn tựa như là đang thu nạp lấy một phương này đại địa hết thể chúng quanh năng lượng nó là muốn sống lại sao không nó đã sống lại hơn nữa anh, ngay tại công chúng nhiều cường giả hóa thành huyết vụ hấp thu trong nháy mắt viên đ i a to lớn hắc đầu rồng đột nhiên chính là mở ra to lớn hai mắt mà đại sở hoàng thành chỗ thiên khung không trung lúc này đột nhiên chính là hiện lên kinh khủng thiên đạo k ế t vân từng đạo kinh khủng huyết sắc kết l ô i lúc này trên bầu trời tứ ngược gà ghét sau đó hướng phía đại sở hoàng thất đại điện giáng lâm mà đến giang giác một đạo kinh khủng huyết sắc lôi đ ỉ n h trực tiếp đem hoàng thất đại điện biến thành phế tích lúc này bị cái này một loại biến cố đột phát kinh hãi không nhỏ tuyệt thiên thiên b ọ n người đã là tại nguyên đế bảo vệ dưới thối lui ra khỏi mấy trăm dặm nguyên nguyên đế tiền bối đây là có chuyện gì tuyệt thiên thiên vẻ mặt kinh hãi chẳng lẽ là tề hoàng những tên khốn kiếp kia làm quá nhiều chuyện thương thiên hải lý hiện tại hắn người là chết thiên đạo liền hắn ở qua đại điện cũng không đông tha sao nguyên đế thần sắc ng là cái này hoàng thất dưới đại điện cất giấu một đầu đại hung hiện tại k i a m ộ t đầu đại hung tức sắp xuất thế tuyệt thiên thiên đều kinh ngạc lúc này liền là hiếu kỳ muốn vận dụng thần hồn chi lực đi d ò xét t r a tới cùng l à như thế nào đại hung nhưng là vẹn vẹn thần hồn của nàng chi lực tiếp xúc đến hoàng thất dưới đại điện k i a m ộ t chỗ không gian trong n g a y mắt một đạo vô cùng kinh khủng phản vệ chi lực chính là dọc theo nàng kia lực lượng thần hồn quỹ tích nhanh chóng đánh tới lan bất quá ngay tại tuyệt thiên thiên cảm giác chính mình chết chắc ngay tại nguyên đế đều là thần sắc kinh hại thời điểm theo một đạo chân uống vô thần đại đế tuyệt vô thần lại l à đông nhiên g á n g lâm tới đám người trước người. đồng thời vung tay lên trực tiếp hóa giải kia một đạo kém chút liền phải phản p h ệ tuyệt thiên t i ê n lực lượng kinh khủng ra ra tuyệt thiên t i ê n sắc mặt trắng bệnh vừa mới kia một chút quả thực là quá hưng hiểm vô thần lớn vô thần c h â n tiên nguyên đế k h ô người n tuyệt vô thần lại là tùy tiện khoát tay chặt lại ngưng lông mày nhìn về phía kia hóa thành phế tích phía dưới địa phương liền chính hắn đều là cảm thấy vô cùng kinh ngạc ha ha ha ha vô thần đại đế đã lâu không gặp a thế nào đối với bản đế còn sống chuyện rất kinh ngạc sao hơn nữa bản đế liền giấu ở ngươi vô thần đại đế dưới mí mắt ngươi có phải hay không cũng rất kinh ngạc theo tuyệt vô thần g á n g lâm ở đằng kia phế tích phía dưới lúc này chuyển tới là giàn mua mà t r è o tức ngôn ngữ hơn nữa lúc này một con kia to lớn hát đầu rồng lại là đang hấp thu lấy từng đạo d á n g lâm mà đến thiên đạo kiếp lôi nhanh chóng cường đại lấy thu vi của nó đều đang nhanh chóng kéo lên tiên kiếp cảnh sơ kỳ tiên kiếp cảnh trung kỳ tiên kiếp cảnh hậu kỳ tiên kiếp cảnh đình phong tiên kiếp cảnh viên mãn đồng thời tại một cái kia bốn phía đều là trải rộng các loại huyền ảo phù văn cự đại không gian bên trong theo tự thân thu vi cảnh giới đang nhanh chóng kéo lên kia to lớn hát long lại là tại mọc da hoàn trình thân thể long thân đôi rồng long trạo vẹn vẹn mấy câu thời gian ở đằng k i a phế tích phía dưới cự đại không gian bên trong đã không còn là một quả to lớn hát đầu rồng mà là một đầu thân thể dài đến ba trăm trượng to lớn hát long nó mỗi một chiếc vải rồng đều tản ra hát quang nó một đôi lớn mắt to đều là huyết hồng sắc giờ phút này theo toàn bộ thân hình hoàn toàn mọc ra kinh khủng tà long chi uy trực tiếp bao phủ toàn bộ đại sở hoàn thành mỗi một cái góc rất nhiều nguyên bản cũng bởi vì hôm nay hoàng thất biến đổi lớn mà kinh hãi không nhỏ mọi người lúc này càng là run lệ bẫy chương hai trăm chín mươi tiểu lục lui ra phía sau chớ dọa nó đột phá chương hai trăm chín mươi tiểu lục lui ra phía sau chớ dọa nó đột phá lúc này tuyệt vô thần thần sắc đã là dần dần ngưng trọng bởi vì đầu này tà long chính là ba vạn năm trước nam h o a n g cực đông v ự c sâu hát cám phía dưới k i ê n một đầu tại đột phá tới đại đế cảnh đại viên mãn về sau hiệu triệu ngàn vạn cường giả yêu tộc mong muốn xưng bá toàn bộ nam h o a n g tà long thật là ba vạn năm trước hắn rõ ràng đem tà long chém đầu rõ ràng đem tà long c h ấ n sát ta bây giờ cái này tà long thế nào còn có thể phục sinh hơn nữa vẫn là dưới mí mắt của hắn g n giấu ba vạn năm bất quá sống lại thì phải làm thế nào đây tuyệt vô thần hai mắt khẽ hít một cái có theo một đạo kinh thiên long ngâm vang vọng kia thân thể chừng ba trăm trượng bất tử tà long bay lên không trung gian luyện tại từng đạo kinh khủng thiên đạo lôi đỉnh phía dưới thật chân tiên cảnh giới ta long kinh hãi lê thợm n g ư ơ i ngươi vậy mà bước vào chân tiên cảnh giới đáng chết đáng chết bản đế tại tiên đạo kỷ nguyên thất t ỉ n h vốn cho rằng bằng vào bất tử long huyết nhất phi trùng tiên thật là n g ư ơ i thật là n g ư ơ i lao thất phu này vậy mà sớm đã bước vào chân tiên cảnh giới thật là thật là thì tính sao ta long phát ra gào thét khí thế trên người còn tại kia kinh khủng thiên đạo kiếp lôi phía dưới nhanh trong biến cường đại bản đế hiện tại thân ở thiên đạo lôi kiếp bao phủ bên trong tuyệt vô thần người có bản lĩnh liền xâm nhập thiên đạo kiếp lôi phạm vi bao phủ bên trong đến giết bản đê a tà long tu vi cảnh giới đã là tiền kiếp cảnh đại viên mãn g i a g i a đừng chịu nó mê hoặc a tuyệt thiên thiên hoảng sợ g i a g i a ngươi nếu là hiện tại đối với nó đ ộ n g thủ thiên đạo khẳng định cũng biết liền ngươi cùng một chô đánh cho cho nên g i a g i a ngươi tuyệt đối không nên xúc động a hiện tại đối tà long ra tay chính là đang nhúng tay nó độ kiếp quá trình sẽ bị thiên đạo coi là khiêu khích từ đó dẫn tới thiên đạo trừng phạt loại chuyện này tuyệt vô thần tự nhiên càng rõ ràng hơn nhưng là không nhúng tay vào không ngăn cản trước mắt đầu này tà long sẽ phải đột phá tới chân tiên cảnh giới cho tới bây giờ tuyệt vô thần đều còn không có làm rõ ràng đầu này tà long đến cùng là thế nào phục sinh nếu là không kịp ngăn cả nữa nếu để cho đột phá tới chân tiên cảnh giới tình huống có thể sẽ hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn hậu quả có thể sẽ vô cùng nghiêm trọng cho nên tuyệt vô thần có chút nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng tất cả mọi người lập tức rời đi đại sở hoàn thành lập tức tuyệt vô thần tay phải dơ cao trực tiếp ngưng tụ một thanh mấy c h ụ c trượng thanh sắc c ử kiếm bản tọa mong muốn đưa ngơi cái này tà long chân sát không cần bước vào thiên đạo kiếp lôi phạm vi bao phủ bung ra cái kia yêu nghiệt để cho ta tới ngay tại lúc tuyệt vô thần đang muốn xuất thủ thời điểm ngay tại tà long đều có chút đ ố i rối thời điểm một đạo cường giảng ô n ngữ lại là theo ở ngoài ngàn dặm vang vọng mà đến sau đó tại tuyệt vô thần khiếp sợ trong mắt cha của hắn tuyệt thiên thông đã là một bước bước vào hoàn thành công t r ú n g xuất hiện ở hắn cách đó không xa p h ụ thân thiên tiên kiếp cảnh thập nhị trọng thiên p h ụ thân ngươi c h â n kinh khó có thể tin giờ này p h ú tuyệt này t vô thần cảm giác quả thực là không thể tưởng tượng gặp ủy ba tháng trước hắn phi thường khẳng định lão cha chính là đại đế cảnh thập nhị trọng thiên tu vi thật là bây giờ mới ngắn ngủi thời gian ba tháng lao cha làm sao lại tiên kiếp cảnh thập nhị trọng thiên tu vi nhưng là hiện tại tuyệt thiên thông căn bản không có lý sẽ khiếp sợ tuyệt vô thần mà là phi thường ngạc nhiên nhìn về phía trước t i ê n đạo kiếp lôi bao phủ xuống kia một đầu to lớn hắt long dáng như vậy tựa như là một cái đói k h á t tên ăn mày để mắt tới người khác trên bàn gà quay e m chút muốn chạy nước miếng đối với tuyệt thiên thông vẻ mặt này tuyệt vô thần cảm thấy chân kinh thiên đạo kiếp lôi bao phủ bên trong tà long càng là có loại cảm giác rợn cả tóc gáy phụ thân cẩn thận cái này tà long liền sắp đột phá tới chân tiên cảnh giới phụ thân ngươi trước tiên lui sau nhường hài nhi trước chém rồi nói sau nhưng mà, đối mặt tuyệt vô thần ngôn ngữ tuyệt thiên thông lại là phất phất tay tiểu lục ngươi lui ra phía sau thu hồi thần thông của ngươi chớ dọa nó đột phá tuyệt thiên thông hoàn toàn là một loại thèm nhỏ nước dãi bộ dáng nhìn chằm chằm t a long đột phá tốt nếu là thật có thể đột phá tới chân tiên cảnh giới vậy thì quá hoà n mỹ không thích hợp quá không đúng giờ này phút này t a long càng là bất an cái này một cái bỗng nhiên xuất hiện nhân tộc láo giả thế nào lấy vẻ mặt này nhìn xem chính mình chẳng lẽ t a long nội tâm đập mạnh đáng chết cái này một cái tiên tiếp cảnh thập nhị trọng thiên nhân loại chẳng lẽ muốn coi nó là làm đồ ăn hơn nữa còn là muốn chờ nó đột phá tới chân tiên cảnh giới về sau lại coi nó là làm đồ ăn làm thịt ghê thởm lần thứ nhất nó vậy mà tại một nhân loại trước mặt cảm nhận được chân chính sợ hãi t thế nào còn không đột phá nhìn thấy tà long còn không đột phá tuyệt thiên thông nhữ mày nói nhỏ chẳng lẽ vẫn là t r ê n lệch một chút tích lũy trước mắt cái này tiểu hắc long căn bản không có thể đột phá tới chân tiên cảnh giới không được nếu là không có thể đột phá tới chân tiên cảnh giới vậy cái này tiểu hắc long giá trị liền giảm mất đi nhiều a ai có đôi mắt sáng lên tuyệt thiên thông trong tay trực tiếp ném cho tà long một cái chân tiên phá cảnh kim đan tiểu hắc long à, lao phu nói cho ngươi đây chính là giá trị trăm vạn ước đế phẩm nguyên thạch một cái chân tiên phá cảnh kim đan phục d ụ n g luyện hóa về sau cam đoan để ngươi trăm phần trăm đột phá tới chân tiên cảnh giới cho nên ngươi nên nắm chắc cơ hội tôi ta giá trị trăm vạn ước đế phẩm nguyên thạch chân tiên phá cảnh kim đan tà long có chút chân kinh nội tâm cũng không khỏi đến kích động lên ngu xuẩn trước mắt cái này một cái bỗng nhiên xuất hiện tiên kiếp cảnh thập nhị trọng thiên cường giả quả thực là quá ngu xuẩn cũng dám cho nó một cái dạng này chân tiên phá cảnh kim đan hoàn toàn là đang tự tìm đường t r ư ta nó thật là bất tử tà long cũng có nhất định bất tử tà long chuyện ký ức cho nên nó biết chân tiên phá cảnh kim đan cái này một loại đan dược tồn tại hơn nữa bất tử tà long nhất tộc người mang bất tử chân huyết là căn bản không có khả năng bị chân chính giết chết đồng thời bất tử tà long nhất tộc chỉ cần có thể xông phá đại đế cảnh giới bình t h ư ớ n g liền sẽ hấp thu thiên đạo kiếp lôi lực lượng nhanh chóng mạnh lên kinh khủng thiên đạo kiếp lôi đối với cái khác cường giả mà nói tránh không kịp nhưng là đối với bất tử tà long nhất tộc mà nói lại là nhanh chóng mạnh lên vật đại b ổ nhưng là cái này một loại vật đại bồ chỉ có thể ở xông phá đại đế cảnh giới thời điểm gặp gỡ một lần duy nhất mà như vậy một lần duy nhất thiên đạo lôi k i ế p có khả năng nhường bất tử tà long đột phá tới chân tiên cảnh giới cũng có khả năng nhường bất tử tà long trực tiếp đột phá tới tiên vương cảnh giới mặc dù mượn nhờ một lần thiên đạo kiếp lôi trực tiếp đột phá tới tiên vương cảnh giới loại tình huống này cực ít cực ít nhưng cũng là xuất hiện qua đương nhiên lúc này nhường tà long gặp phải lần này thiên đạo kiếp lôi mặc dù không thể để cho nó trực tiếp đột phá tới tiên vương cảnh giới nhưng là có thể làm cho nó trăm phần trăm đột phá tới chân tiên cảnh trung kỳ nhưng là bây giờ tà long hoàn toàn không có nghĩ tới là trước mắt cái này một cái nhân loại ngu xuẩn vậy mà cho nó một cái chân tiên phá cảnh kim đan Trưng vậy ô vô béo béo lại làm thị, chỗ tốt càng lớn à. 291, vô béo lại làm thị, chỗ tốt càng lớn càng à, càng à. thịt, tốt trưng thịt, tốt Tốt tốt tốt. chỗ chỗ v mà lại gặp cái trước tự tìm đường chết ngu xuẩn nhân loại giờ phút này t a long nội tâm là phi thường ngạc nhiên mừng rỡ cùng kích động chính mình rốt cuộc tìm được cơ hội đánh vỡ đại đế cảnh giới bình t h ư ớ n g dẫn tới thiên đạo kiếp lôi bản liền có thể t r ợ nó một lần hành động đột phá tới chân tiên cảnh trung kỳ nhưng là bây giờ ngược lại tốt lại còn có người cho nó đưa một cái chân tiên phá cảnh kim đan lần này quả thực quá vui mừng có cái này một cái chân tiên phá cảnh kim đan tăng thêm thiên đạo kiếp lôi dạng này vật đại bồ nó chẳng phải lộ à có thể đ t tới phá cộng h cảnh hậu â n tiên Đến lúc đó, cái này một cái lúc kỳ. đó, m t thế cái giới b ê t r o n ai c ò nhân có t ể ngăn cản nó. n Lộc cộc. h loại ngu xuẩn bản đế cám ơn ngươi căn bản không có chút gì do dự tà long trực tiếp đem tuyệt tiên thông ném đi qua kia một cái chân tiên phá cảnh kim đ ắ n ư ớ t càng là không keo kiệt mở miệng trào phúng kết thúc thấy cảnh này tuyệt vô thần có chút luôn cuống đ ầ u này tà long có thể khó đối phó muốn thật làm cho đột phá tới chân tiên cảnh giới thế tất mang đến t a i họa thật lớn hắn là thế nào cũng nghĩ không thông lao cha làm sao lại làm ra cử động như vậy chẳng lẽ lao cha đây là mớn dự định đem đầu này theo à lòng t u về tòa hạ. Thật hạ. là, l Cha khí thế cường đại bắn ra theo ước vạn tiên đạo phù văn giống như là hình thành từng sợi tiên khí vờn quanh quanh thân giờ phút này tà long rốt c ụ c đột phá tới chân tiên cảnh sơ kỳ ha ha ha ha đột phá đột phá nhìn thấy tà long đột phá tới chân tiên cảnh giới tuyệt thiên thông vậy mà thể hiện ra một loại so với tà long chính mình cũng muốn càng thêm hưng ơ phấn trạng thái chân tiên cảnh giới đầu này tiểu h ắ c long quả nhiên không để cho láo phu thất vọng nó vậy mà thật đột phá tới chân tiên cảnh giới chỉ là cảm nhận được tà long khí tức trên thân nhìn thấy tà long vậy mà tại điên cùng thôn vệ thiên đạo kiếp lôi tuyệt thiên thông chính là đột nhiên chừng một cái hai mắt ta đi cái này tiểu h ắ c long lại còn tại đột phá không tốt lúc này tuyệt vô thần cũng là sắc mặt đại biến Phụ h t â nhưng ngươi đi mau. Cái này、tà、Long còn đi cái tại đột mau, Tà p á Hải Nhi nhất định phải ra tay đ ra a ó chém i ế t ngay ế u là lại k h ô n động thủ, chỉ sợ là Nhi như muốn chấn áp cũng không dễ dàng. thủ, chỉ Hải sợ là áp dễ n Nhưng n h g a tại tuyệt vô thần vừa dứt tiếng trong nháy mắt tà long trên thân lần nữa bắn ra một đạo càng thêm khí thế kinh khủng chân tiên cảnh trung kỳ tuyệt vô thần thần sắc đã là ngưng trọng chân tiên cảnh trung kỳ cường giả yêu tộc có thể là tương đối tại chân tiên cảnh tứ trọng thiên nhân loại cường giả mà hắn hiện tại chỉ có chân tiên cảnh lục trọng thiên tu vi nếu để cho tà long lần nữa đột phá tới chân tiên cảnh hậu kỳ cái t i ê chính là cùng hắn một cái cấp độ tồn tại đến lúc đó lại nghĩ đem tà long c h â n áp sẽ càng thêm khó khăn nhưng là so sánh với tuyệt vô thần thần sắp n g ư n g trọng lúc này tuyệt thiên thông lại là đột nhiên vui mừng trực tiếp vỗ tay một cái ngạc nhiên chỉ về đằng trước tà long tiểu lục ngươi nhìn đột phá kia tiểu h ắ c long lại đột phá Vậy anh, theo tuyệt thiên thông vừa dứt tiếng quả nhiên tà long lần nữa đột phá trực tiếp đột phá tới chân tiên cảnh hậu kỳ tu vi hơn nữa theo tà long đột phá tới chân tiên cảnh hậu kỳ tu vi về sau thiên k u n g phía trên kia kinh khủng tiên đạo kiếp lôi cũng tiêu tán ha ha, ha, ha. Chân tiên cảnh hậu kỳ. lần tới này t i chuyện h ậ kỳ. Tà g thiên cao thoái i n ở đằng kia chút từng theo theo vô thần đại đế chấn áp qua yêu tộc náo động cường giả lúc này đều có thể nghĩ đến đâu này tà long nếu là không người chấn áp khẳng định sẽ lại một lần nữa hiệu triệu ngàn vạn cường giả yêu tộc nhấc lên gió tanh m ư a máu khẳng định sẽ lại một lần nữa làm ra loại kia mong muốn thống ngự toàn bộ huyền dương đại lục chuyển đến lúc này ngay cả đại sở sơn mạch bên trong hàng huyền đều đã chuẩn bị tùy thời ra tay kia một đầu tà long mặc dù nhưng đã đột phá tới c h â n tiên cảnh hậu kỳ nhưng cũng không phải là không thể chấn áp hơn nữa liền vừa rồi tuyệt tiên thông kia dáng vẻ hưng phấn hàng huyền cảm thấy h ắ n căn bản không có cơ hội xuất thủ đại sở hoàng thành không trung tuyệt vô thần trong tay đã là xuất hiện một thanh trường kiếm căn bản không còn thuyết phục lao cha tuyệt tiên thông trực tiếp phi thân lên thẳng hướng không Nghiệt trướng, nhận lấy cái chết. Một tiếng chân uống, tuyệt thần trường trong thẳng nhất chính trượng lớn xanh cương, mang theo phá thiên thần lớn long. chết. thời theo phá h cái kiếm kiếm kia tuyệt Một tay một trăm to to ra, lấy là uy đâm mà màu đâm vô về đạo tà、long. ừ bản đế đã là chân tiên cảnh hậu kỳ tuyệt vô thần người rốt cuộc không thể đem bản đế c h â n áp nhìn xem kia đâm thẳng mà đến to lớn kiếm cương tà long d ỗ i ra to lớn long t r ả o hơn nữa bất quá chỉ là một cái rách d ư ớ i cực phẩm đ ế khí vậy mà mong muốn dùng tới đối phó bây giờ đã là chân tiên cảnh hậu kỳ bản đế quả thực một cười to lớn t à long lợi t r à o cùng trăm trượng kiếm cương va chạm nhất thời hoàn thành chỗ cao ngàn trượng không một đạo kinh khủng va chạm khí lãng trực tiếp đẩy ra số phạm vi trăm dặm nhưng mà theo một đạo vỡ vụ tiếng vang k i a trăm trượng to lớn kiếm cương vẫn như cũ tuyệt vô thần trong tay cực phẩm đế khí thanh hồng lại là không chịu nổi thật tiên nguyên lực lực lượng trực tiếp vỡ nát ách tuyệt tiên thông lão mặt tối sầm hắn cho tuyệt thị nhất tộc mấy đại tông môn nhiều như vậy tiên linh trì cùng tiên nguyên đậm phủ thậm chí còn có không ít n ă n dược giống như không có cho bọn họ đưa tặng qua tiên khí hay hơn nữa tại ba tháng này đến nay nguyên đế bọn hắn bán đi nhiều như vậy tiên、khí. tuyệt vô thần tiểu tử này vậy mà đều không có thay mình mua một cái sẽ không phải tiểu tử túi này chờ lấy hắn cái này một vị lao cha t i ệ n hắn càng cường đại hơn tiên phi a tiểu tử này lúc nào thời điểm biến dạng này gà tặc hơn nữa lúc này xem như hắn tuyệt thiên thông dòng dõi thậm chí ngay cả một cái sử dụng tiên khí đều không có đây quả thực không tưởng nổi a xem như lão cha hắn bán đi nhiều như vậy cường đại tiên khí lại là không cho mình dòng dõi một cái ra dáng tiên khí đây không phải nhường người ngoài chế rêu sao không được căn bản không chờ tuyệt vô thần cùng tà long đệm cao thấp tuyệt thiên thông chính là trực tiếp ra tay tiểu lục ngươi lui ra vi phụ nói yêu nghiệt này là ta ông theo tuyệt thiên thông vừa dứt tiếng giờ này phút này hoàng thành chỗ vạn trượng trên không trung chính là có một đạo thiên địa rung động kinh khủng tiếng vang phát ra giờ phút này toàn bộ nam hoang bốn mươi chín vực t r i địa ước vạn cường giả đều cảm nhận được một loại sợ hãi trước đó chưa từng có thật giống như là có cái gì phi thường khủng bố cường đại tồn tại đánh đến nơi tới một phương thế giới này đồng dạng n h ư n g tất cả cường giả đều cảm thấy sợ hãi cùng bối rối giờ phút này đại sở hoàng thành không trung tà long cùng tuyệt vô thần cảm giác càng là mạnh mẽ kinh khủng cái loại cảm giác này quả thực là quá kinh khủng lúc này tà long trực tiếp buộc phát lực lượng kinh khủng đem tuyệt vô thần đẩy lui nó cảm nhận được trước nay chưa từng có khủng hoảng nó muốn phải thoát đi nhưng mà lúc này theo kinh khủng uy áp giáng lâm một đạo ngàn trượng to lớn giống như là từ ngàn vạn thần bí tiên biên ngưng tụ m à thành trải rộng vô số kim sắc cổ lão tiên chữa bàn tay lớn màu xám đã lạc như là phá vỡ màn trời giáng lâm mà đến ở đằng kia bàn tay lớn màu xám uy áp bao phủ phía dưới lúc này tà long đã là hoàn toàn sợ hãi nó cảm thấy chính mình lại là nhỏ yếu như vậy hơn nữa nó phát hiện thi c h u ể n ra kinh khủng như vậy thân thông lại là một cái kia cho nó một cái chân tiên phá cảnh kim đ a n ngu xuẩn nhân loại là là vì cái gì tuyệt tiên thông đại thủ nhấn một cái tự cao vạn trượng không hàng lâm mà đến vô tướng tiên bi trưởng liền đem tà long nắm trong tay sau đó bắp vì cái gì vô béo lại làm thị chỗ tốt càng lớn a hiến tế phanh vừa dứt tiếng đã là chân tiên cảnh hậu kỳ tà long trực tiếp ở đằng k i a trải rộng kim sắc cổ lão tiên chữ trong tay hóa thành huyết vụ bị hấp thu tuyệt tiên thông thì là đưa lưng về phía đám người khoác khoác tay chuyện còn lại tiểu luka nhớ kỹ để cho người ta xử lý tốt giờ phút này đại sở hoàng thành trên không t r u n g tuyệt vô thần trong gió lộn xộn chương hai trăm chín mươi hai hiểu lầm lớn chương hai trăm chín mươi hai hiểu lầm lớn v ô béo lại làm thịt chỗ tốt càng lớn không cẩn thận tuyệt tiên thông một câu nói kia trực tiếp nhường bây giờ nam hoàng bốn mươi chín vực vô số cường giả lòng người bàng hoàng tuyệt đại sư bán bán đi nhiều đồ như vậy tại thời gian cực ngắn bên trong liền làm cho cả huyền dương đại lục các cường giả đều biến cường đại trước nay chưa từng có sẽ không phải cũng là vì đem bọn hắn v ô béo lại cái kia cái gì a thật muốn như vậy kia toàn bộ huyền dương đại lục chẳng phải là tuyệt đại sư lỏ sát sinh đương nhiên bây giờ vô số cường giả trong lòng cái này một loại ý nghĩ tuyệt thiên thông chính mình là không biết rõ bởi vì tại làm thịt bất tử tà long về sau hắn liền trực tiếp quay trở về đại sở sân mạch hơn nữa là trực tiếp tiến vào tiên nguyên động phủ bên trong đốt hiến tế thành công hiến tế c h i vật chân tiên cảnh hậu kỳ bất tử tà long một đầu hiến tế phát động hệ thống ban thượng túc chủ chân tiên cảnh nhị trọng thiên tu vi chân tiên phá cảnh kim đan m ộ mươi hai mai thật tiên nguyên lực kim đan m ộ mươi hai mai trăm vạn năm l á t r à ngộ đạo ba mảnh ai nha không nghĩ tới một đầu nho nhỏ chân tiên cảnh hậu kỳ tà long vậy mà đạt được lớn như thế chỗ tốt p hơn á t đ nữa mười hai mai chân tiên phá cảnh kim đan cùng mười hai mai thật tiên nguyên lực kim đan liền xem như theo hệ thống trong thương thành mua sắm đó cũng là hơn hai ước tiên phẩm nguyên thạch húng chi còn có ba mảnh trăm vạn năm hạn là trả ngộ đạo mỗi một phiến đ ban thưởng. Ban thưởng theo hệ thống nhắc nhở rơi xuống giờ phút này tuyệt tiên h thông cảm thấy trong cơ thể mình tiên đạo nguyên lực tất cả đều đang hướng phía một loại cảng cường đại hơn phương hướng chuyển hóa thật tiên nguyên lực trong khoảnh khắc tựa như là đem hắn toàn bộ thân thể đều một lần nữa tạo nên một lần nguyên bản thể nội tứ tri ngũ tạng thiên đình trung đình cùng đan điển một mươi hai chỗ tiên đạo minh văn cũng đều vào lúc này diễn sinh ra càng nhiều huyền ảo tiên đạo minh văn như là ước vạn minh văn đại quân quét sạch hắn toàn bộ thân thể càng là tạo thành tựa như giống như giải lụa khí lưu vờn quanh tại hắn quanh thân thì ra cái gọi là tiên khí chính là ước vạn tiên đạo minh văn ngưng tụ mà thành a có dạng này phát hiện t u y ệ t tiên thông càng cao hứng hơn ứ n g h bởi vì hắn phát hiện những cái kia hình thành tiên khí vờn quanh quanh thân tiên đạo minh văn trên thực tế đều ẩn chứa lực lượng vô cùng kinh khủng ước vạn tiên đạo minh văn tựa như là ước vạn thần minh lợi khí quả thực là một lớn át chủ bại a hơn nữa bởi vì chính mình chủ tu chính là sắt lục phát tắc hắn tu luyện ra được tiên khí. cũng là như là s á t lục khí tức bình thường đều là huyết hồng sắc đồng thời loại này lôi cuốn s á t lục pháp tắc tiên khí lực s á t thương dường như càng thêm cường đại Sau kia nay chưa của Dựa phía tuyệt tu diệu. phu huyền nhiều uy Tuyệt một cảm tâm mỹ bộ lát, thiên thông rốt tại tiên trọng tiên. trước từng trực tiếp tình theo thực tại toàn trên, ít thiên thông Loại láo lực lục là giác, bây bây cảnh chắc chân cảnh nhị nhường hắn không hiếp. vi giới, đại giờ, giờ đại vương cường dương cục có có c đã cho nên hiện tại chỉ cần t r á n h đi ba địa phương này toàn bộ huyền dương đại lục lao phu đều có thể thông suốt nếu không lao phu ra ngoài đi một chút nhìn xem có thể hay không đụng tới một chút mắt không mở ra hỏa, thuận tiện lại hiến tế một chút đúng lao phu cái này ra ngoài đi một chút làm t u y ệ t thiên thông lần nữa đi ra tiên nguyên động p h ủ một phút này hàng huyền cùng khương nguyên t r ầ n bọn người là gặp q u ỷ đồng dạng chân kinh thật chân tiên c ả n h nhị t r ọ n g thiên hàng huyền mắt tròn tròn khó có thể tin r ù i r ù i con mắt xác định không có nhìn lầm về sau càng la chân kinh lao tô người người vậy mà đột phá tới chân tiên cành nhị chọc thiên chân tiên cành nhị chọc thiên khương nguyên trần kinh hãi nuốt nước bọn lao tổ trước đó không phải mới tiên kiếp cảnh thập nhị trọng tiên sao thế nào mới chỉ là một canh giờ giống là nghĩ đến cái gì khương nguyên trần lập tức càng là trần kinh a ta hiểu được lao tổ khẳng định là đem k i ê n một đầu chân tiên cảnh hậu kỳ tà long ăn hết sau đó tu vi mới sẽ như vậy đột nhiên tăng mạnh nguyên đế gật đầu đúng đúng đúng nhất định là như vậy lao tổ nhất định là đem k i ê n một đầu tà long ăn hết mới có thể lập tức đột phá tới chân tiên cảnh giới k ư ơ n g nguyên trần sờ lên cằm không khỏi liếc qua một bên thiên hà long vương nhị nó nói như thế nói đến nếu là chúng ta cũng có thể giống lao tổ như thế nhưng mà ư ơ nguyên n g trần l ờ i nói đều vẫn chưa nói xong thiên hà long vương đã là hung tợn nhìn chằm chằm hắn hỗ trướng người dám đối bản long vương có ý tưởng rời đi đại sở sơn mạch về sau tuyệt thiên thông cũng không có tận lực lựa chọn muốn đi phương hướng mà là tùy ý đ ạ p không mà đi hơn nữa còn là hám lại tốc độ mục đích của hắn đâu chính là nhìn xem có thể hay không gặp gỡ loại kia động một chút lại ước hiếp lao nhân ra đồng thời phong bình không tốt thế lực nếu có thể gặp gỡ tuy ý chọn mấy cái làm áp đầu lĩnh hiến tế chính là nhưng là sau khi ra cửa tuyệt thiên thông phát hiện một cái vô cùng hiện tượng kỳ dị giống như bây giờ mặc kệ là những tông môn kia vẫn là thế lực của nó đều thu l i ế m quá nhiều tựa như hắn nhanh muốn đến một chỗ tông môn địa bàn thời điểm một cái kia tông môn lại là tốc độ cực nhanh quan bế lại môn tất cả tông môn cường giả cùng đệ tử đều trốn đi tựa như là hoàn toàn biến mất như thế chính mình cũng không phải đại ma đầu a không được tuyệt tiên thông quyết định hỏi cho ra nhẽ nhưng mà đạt được đáp án lại là sợ hai ảnh hưởng tuyệt đại sư xuất hành cho nên mới nhường tông môn cường giả cùng đệ tử tất cả đều im lặng chỉ là kia một gã tông môn lão tổ vẹn vẹn nói thời gian nói mấy câu cả người lại giống như là theo trong đầm sâu vất đi ra như thế c ậ t vật mồ hôi đầm địa hô hấp đều là phát dun sợ ảnh hưởng lão phu xuất hành tuyệt thiên thông cảm giác không thích hợp lập tức lại đi hướng mặt khác một chút tông môn địa bàn hiện tượng đều là giống nhau đạt được đáp án cũng đều là ngũ hoa tam môn có là sợ hãi tông môn thành viên tiếng nói quấy nhiều tuyệt đại sư xuất hành có là trên tông môn hạ hôm nay ăn tỏi nói chuyện có chút sông có làm cái tông môn thành viên nằm sấp trên mặt đất là vì cúng bái tuyệt đại sư theo bọn hắn trước cửa đi ngang qua nhưng là cuối cùng chân tướng trong đó vẫn là bị tuyệt thiên thông dò tham vô béo lại làm thịt chỗ tốt càng lớn tuyệt thiên thông đặc biệt im lặng cũng rất vô tội cho nên bây giờ lao phu tại tất cả mọi người trong mắt chính là một cái bất cứ lúc nào cũng sẽ hướng thế nhân vung đao đồ tệ hoan uổng tuyệt thiên thông cảm giác chính mình thật quá hoan uổng chính mình nếu thật là một cái đồ tệ sẽ hảo tâm giá thấp bán nhiều như vậy đồ tốt trợ giúp toàn bộ thế giới cường giả trưởng thành mạnh lên sao t c h ờ một chút v ô béo lại làm thịt mà lao phu lại giá thấp bán nhiều như vậy đồ tốt trợ giúp người khác mạnh lên tuyệt thiên thông vô đủi n g ạ i n g ạ i chân lần này h i ể u lầm lớn a chương hai trăm chín mươi ba sợ hãi bị hố không dám mạnh lên lao phu lệnh muốn ép các ngươi mạnh lên chương hai trăm chín mươi ba sợ hãi bị h ố không dám m ạ n h lên lao phu lệnh muốn ép các ngươi m ạ n h lên im lặng quả thực là quá bó tay rồi dùng hai ngày tuyệt thiên thông theo nam h o a n g tới đông h o a n g lại từ đông h o a n g tới bắc h o a n g sau đó lại từ bắc h o a n g tiến về tây h o a n g cuối cùng từ tây h o a n g trên đường đi qua trung h o a n g trở về nam h o a n g c h ọ n vẹn đi mấy ngàn cái tông môn thế lực vậy mà không có gặp phải bất kỳ một cái nào mắt không mở tông môn cùng thế lực ngược lại mỗi một cái tông môn cùng thế lực mọi người đều đúng hắn cực kỳ tột tính ngay cả những cái kia bình thường nội tiến xấu làm việc căn bản không quan tâm người khác lợi ích g á thế lực người đều biến cực kỳ nhu thuận cùng cẩn thận Loại t ì không này, đúng trở về đại sở sân mạch nhìn cho tới bây giờ dãy núi bên ngoài trống trải tới liền một cái nửa cái bóng người đều không thấy được tình huống tuyệt thiên thông càng thêm nghi ngờ hôm nay không phải lại một cái giao dịch này sao làm sao lại không có người tới mua bảo vật chẳng lẽ hôm nay không phải giao dịch này là lao phu nhớ lầm thật là bình thường thời điểm coi như không phải giao dịch này lão phu cái này đại sở sơn mạch cũng là sẽ có một ít cường giả đi ngang qua a tuyệt tiên thông nhìn một chút đại sở sơn mạch t r u n g quanh bầu trời chống trải bao la yên tĩnh liền một cái đi ngang qua chim đều không có cảm giác này ai tựa như là bị toàn thế giới từ bỏ như thế rất khó chịu a trở lại đại sở sơn mạch tuyệt tiên thông cũng nhìn thấy nguyên đế cùng k ư ơ n g nguyên trần mấy người thần sắc có chút không tốt lắm giá vẻ bởi vì bình thường lúc này bọn hắn đều là đang bận rộn lấy lấy tiền bán hàng nhưng là hôm nay liên một cái vào xem cường giả đều không có không có người tới mua đồ chẳng lẽ là không có tiền nghe được tuyệt t i ê n thông nói nhỏ nguyên đế hít sâu một hơi nói rằng lão tổ không có cường giả lại tới mua bảo vật tăng thực lực lên khả năng đều sợ hãi bị lao tổ ngươi vô béo lại làm thịt ta đánh giám tuyệt t i ê n thông trực tiếp nhịn không được bạo nói t ụ bà nội nhà ngươi chân chính là đánh giám lão phu lúc nào thời điểm nói qua muốn đem mọi người vô béo lại làm thịt lao phu đây chẳng qua là chỉ là nhằm vào kia một đầu tiểu h long nói lao phu lão phu chưa hề nghĩ tới muốn đem a i vô béo lại làm thịt đốt túc chủ thật là một cái kia tên là đế thương gia hỏa ngươi tính toán chính là muốn trước n u ô i một n u ô i lại làm gì ta ếch hệ thống nhảy ra phá tuyệt thiên thông thần sắc càng là khó chịu đáng chết lão phu bất quá là nói một câu nói mà thôi làm sao lại tạo thành cái này thật lớn ảnh hưởng tới a vô tội tuyệt thiên thông cảm giác bị toàn bộ thế giới người hiểu lầm quả thực là quá vô tội bất quá tuyệt thiên thông lập tức hai mắt khẽ h í p một cái sợ hãi bị lao phu vô béo lại làm thịt vậy mà không tới mua lão phu bảo vật tăng thực lực lên mạnh lên tốt tốt tốt các ngươi có kê trương lương chẳng lẽ lao phu liền không có qua thang mấy sao Các người sợ hãi bị hố không dám mạnh lên lão phu lệnh muốn ép các người mạnh lên lập tức tuyệt thiên thông trực tiếp nhìn xem hàng huyền cùng nguyên đế mấy người nói mấy người các người đi cho lão phu đem bây giờ toàn bộ huyền dương đại lục phía trên phàm là những cái tiên nắm giữ đại đế cảnh giới cường giả tọa chấn tông môn thế lực đều cho lão phu đăng ký tốt thuận tiện đem tin tức truyền đi ba năm về sau đại đế cường giả bên trong tông môn nếu là liền một cái tiên kiếp cảnh cường giả cũng không ra được trực tiếp di tông mà bây giờ có tiên kiếp cảnh cường giả chấn giữ ba năm về sau nếu là còn không có chân tiên cường giả đản sinh cũng di tông liền ngay cả hôm nay có chân tiên cường giả ch ba năm về sau nếu là liền một cái tiên vương đều không có giống nhau di tông nghe được tuyệt thiên thông lời nói hàng huyền cùng nguyên đế mấy người đều kinh ngạc lao tổ ngươi ngươi thật muốn đem tất cả mọi người vô béo lại làm thì ta nguyên đế kinh hãi nuốt n ư ớ c bọn hoàn toàn là một loại sợ mất mật bộ dáng vô béo lại đồ hôn trướng tuyệt thiên thông mặt đều đen lão phu đây là muốn đem bọn hắn vô béo lại làm thì sao ngươi chẳng lẽ nhìn không ra lão phu đây là bước lấy bọn hắn mạnh lên sao thật sự là hôn trướng a lúc bình thường cái này nguyên đế nhìn cũng không nấp ca thế nào hiện tại tuyệt thiên thông cảm giác đầu có vẻ lớn c ư ơ nguy n g ê n trần lại là có c hiểm ú t tâm, lao tổ, bận bản n lao ý của g ư ơ là tốt, nhưng là liền làm này, tốt, ta t nhưng chúng chuyện h cái đi làm chuyện này, có mấy sẽ gặp nguy h i ể à? Nguy hiểm, chẳng lẽ còn sẽ có người đối với các n g ư ơ i động thủ không thành hơn nữa bây giờ các ngươi đều đã là tiên kiếp cảnh giới tu vi hàng huyền càng là chân tiên cảnh bắt trọng tiên tính toán vẫn là để lão phu những cái kia phân thân đi làm a tuyệt thiên thông nghĩ nghĩ tại cái này một cái thế giới bên trên lão lục có thể là có không ít tựa như có chút bình thường nhìn vô cùng bình thường cũ nát bên trong tâm môn bây giờ cũng có thể cất dấu loại kia tiên kiếp cảnh định phong hay là chân tiên cảnh giới cờ giả thật nếu để cho nguyên đế bọn hắn mấy người này đi làm chuyện này lời nói nói không chừng có chút cường giả thực sẽ trước đem bọn hắn đánh một trận cho nên chuyện này vẫn là phải chính mình những cái kia phân thân đi làm mới có hiệu suất trên thực tế cái gì đăng ký hành động như vậy hoàn toàn là không cần thiết chỉ cần tin tức một thả ra giống nhau có thể đạt tới hiệu quả nhưng là diễn trò muốn nguyên bộ muốn để những cái kia mong muốn đục nước béo cò tông môn cảm nhận được áp lực sợ hãi bị hố không đi mạnh lên ba năm về sau lại không trở nên mạnh mẽ bị hố chính là ngươi có sau khi quyết định tuyệt thiên thông lúc này chính là phái g a ba trăm đạo phân thân số một t h ầ n hồn phân thân b ạ n tôn yên tâm chúng ta cam đoan sẽ không để lọt nhớ bất kỳ một cái nào có tiềm lực tông môn thế lực số bảy t h ầ n hồn phân thân đúng chỉ có thánh nhân cảnh cường giả c h ấ n giữ tông môn thế lực cũng cho hắn đăng ký trở thành đại đế cấp tông môn số chín mươi ba t h ầ n hồn phân thân ai chủ ý này không tệ tại giới áp lực lớn liền xem như bây giờ chỉ có thánh nhân cảnh cường giả c h ấ n giữ tông môn cũng có thể sinh ra tiên kiếp cảnh giới cừng giả số chín mươi chín t h ầ n hồn phân thân nói như vậy lời nói vậy chúng ta đi đem những cái kia nắm giữ chân tiên cảnh cường giả trấn giữ thế lực đăng ký trở thành tiên vương cảnh giới cường giả trấn giữ thế lực số một trăm thần hồn phân thân tốt tốt tốt tốt như vậy cứ như vậy bọn hắn nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế tại cái này trong vòng ba năm gấp mười gấp trăm lần cố gắng bọn hắn nếu là trong vòng ba năm không có sinh ra tiên quân cảnh giới cực giả kia liền trực tiếp làm thịt ba trăm hào thần hồn phân thân khỏe miệng còn có chút xứng đỏ thời gian ba năm mặc dù có chút n g ắ n n h ư n g là b ứ c ép m ộ t c á i tăng thêm bản tôn mua bán đại lượng tiên đạo tài nguyên bồi dưỡng hạ mong muốn trưởng thành vẫn còn có cơ hội hai trăm số hai mươi thần hồn phân thân ta đi trung hoàng trước tiên đem vô song tiểu tử vô song đế tông đăng ký tr nhìn xem phân tán đi hướng các phe ba trăm danh phân thân tuyệt thiên thông cảm giác đây không phải là hắn một đám phân thân hoàn toàn liền là một đám nhiệt trướng đem thánh nhân cấp thế lực đăng ký thành đại đế cấp thế lực đem chân tiên cấp thế lực đăng ký trở thành tiên vương cấp thế lực hắn những ngày phân thân so với hắn còn hung ác ca nhưng là lúc này hàng huyền cùng khương nguyên trần mấy người càng là c h ấ n kinh bởi vì bọn hắn phát hiện tuyệt thiên thông phái đi ra kia ba trăm vị phân thân vậy mà tất cả đều là chân tiên cảnh nhị trọng thiên tu vi chương hai trăm chín mươi b ố đăng ký chương hai trăm chín mươi b ố đăng ký đông hoàng, hoàng nguyên tông số 77 thần hồn phân thân g á n g lâm tới hoàng nguyên tông tông môn phía trước không trùng giống như là nâng bút tại một bản danh sách bên trên ghi chép nói đông hoang hư l i n h vực hoàng nguyên tông đại đế cấp tông môn lúc này hoàng nguyên tông lão tổ lộn n h à o hiện thân cung cung cung nên tuyệt đại sư hoàng nguyên tông lão tổ đưa tay lau cái chán mồ hôi dám xin hỏi tuyệt đại sư n g ư ơ i cái này đăng ký chính là cái gì à? số 77 thần hồn phân thân đem danh sách bên trên đăng ký nội dung biểu diễn ra rồi hoàng nguyên tông đại đ ế cấp tông môn ba năm về sau nếu là liền một cái tiên kiếp cảnh cường giả cũng không ra được lời nói diễn tông a lớn, lớn đại đ nhưng mà hoàng nguyên tông lão tổ trước mắt tuyệt đại sư đã là không thấy tăm hơi nhưng là lưu lại một câu mong muốn không bị diệt tống kia liền nghĩ biện pháp nhanh chóng mạnh lên a đúng rồi giải tán tông môn diễn đến c à n g nhanh a bắc hoang một trăm ba mươi sáu hảo thần hồn phân thân giáng lâm tới một cái tên là chân kiếm tông tông môn phía trước không trung cẩn thận cảm ứng một chút cái này chân kiếm tông bên trong vậy mà cất giấu một vị chân tiên cảnh nhất trọng thiên lão gia hỏa a dấu thật sâu 136 h ả o thần hồn phân thân lập tức ghi chép nói bắc hoàng lan sơn vực chân kiếm tông tiên vương cấp thế lực ba năm về sau nếu không có tiên quân cường giả sinh ra diệ tông t đăng ký hoàn thành thuận tiện ngưng tụ một đạo pháp chỉ hiện ra ở chân kiếm tông tông môn không trung nhất thời toàn bộ chân kiếm tông mấy chục vạn đệ tử lâm vào khủng hoảng vị tia trốn chân kiếm tông lao tổ càng là sợ hãi hiện thân sai sai tuyệt đại sư ngài sai lầm ta chân kiếm tông chỉ có ta cái này một đám xương giả miễn cưỡng đột phá tới chân tiên cảnh nhất trọng thiên mà thôi không có tiên vương thật không có tiên vương a 136 hào thần hồn phân thân hai mắt khẽ hít một cái ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm chân kiếm tông lão tổ ngươi nói là lao phu sai lầm giờ phút này chân kiếm tông lão tổ chỉ cảm thấy khắp cả người phát l ạ n h cả người tựa như là rơi vào vạn trượng hàn đàm đồng dạng a không không có sai tuyệt đại sư không có lầm chân kiếm tông lão tổ tranh thủ thời gian đ ổ i giọng là lao cốt đầu ta nói sai lao cốt đầu chân kiếm tông chính là tiền vương cấp tông môn tuyệt đại sư không có lầm lại ngầm đầu trước mắt tuyệt đại sư đã đi xa chân kiếm tông tông chủ thần xác sợ hai đến đến lao tổ bên n g lao tổ lần này nên làm cái gì a vị kia tuyệt đại sư nhất định phải nói chúng ta chân kiếm tông là tiền vương cấp thế lực đây không phải muốn giết chết chúng ta sao ai tuyệt đại sư muốn như vậy nói có thể có biện pháp nào chân kiếm tông lão tổ thở dài tranh thủ thời gian chuẩn bị kỹ càng đủ nhiều nguyên thạch tiến về nam hoàng tìm tuyệt đại sư mua sắm tu luyện đan dược ba năm liền xem như dùng đan dược trồng cũng muốn để cho ta chân kiếm tông tích tụ ra một vị tiên quân đến thây hoang vô nhai thánh địa cái gì đồ chơi tuyệt vô nhai nhìn trước mắt một tên trưởng lão hoàn toàn là một bộ không thể tưởng tượng nổi thần sắc bạn tọa mới ra ngoài một hồi thú a cái này n vô a địa, nữa, sau ra i liền tiên sinh tiên giới giả, diệt thánh trở thành thế thể t Hơn như không cảnh h đăng vương năm quân cường giả, còn muốn bị ông. bị bị lực. là về ký cấp vị tuyệt vô nhai cảm thấy tình huống như vậy quả thực là quá thú vị hắn ngược lại muốn xem xem đến cùng là cái kia không biết sống chết dám làm ra chuyện như vậy kia một gã thánh địa trưởng lão hồi đáp thánh chủ tình huống chính là như vậy a lão phu cũng cực lực giải thích chúng ta vô nhai thánh địa bây giờ cũng không có tiên vương cảnh giới cờ ư n giả còn không phải tiên vương cấp thế lực có thể là vị nào tuyệt đại sư nói hắn nói là tiên vương cấp thế lực chính là tiên vương cấp thế lực hơn nữa đây đều là đối xử như nhau tuyệt thị nhất tộc chín đại tô n g môn bây giờ tất cả đều là tiên vương cấp thế lực nếu là ba năm về sau tuyệt vô nhai trực tiếp kinh ngạc đợi lát nữa tuyệt đại sư người nói là đến đem ta thánh địa đăng ký trở thành tiên vương cấp thế lực là bạn thánh chủ lao cha hắn hắn muốn làm gì a tiêu một gã thánh địa trưởng lao gật đầu thánh chủ tới là tuyệt đại sư một đạo phân thân về phần mục đích thánh địa trưởng lao suy đoán nói có thể là bởi vì lúc trước vô béo lại làm thị truyền ôn con mồi không đi mạnh lên cùng trưởng thành cho nên tuyệt đại sư mới có thể lấy loại phương thức này bức bách con mồi nhóm mạnh lên tuyệt vô nhai ngồi trên bạo tọa những mày đưa tay sở lên c ầ m nói như vậy mặc kệ những cái t i ê u con mồi mạnh lên hay không ba năm về sau đều sẽ bị lao cha làm thịt hơn nữa liền huynh đệ chúng ta mấy người cũng là lao cha con mồi không không có khả năng tuyệt vô nhai tranh thủ thời gian l ắ t đầu lời đồn cái này nhất định là nghe nhầm đồn v ậ y lời đồn lao cha hắn cũng không phải đại ma đầu hạn tại sao phải đem con mồi bồi dưỡng lên lại làm thịt đông nhiên giống là nghĩ đến cái gì tình huống tuyệt vô nhai lại là đột nhiên t r ứ n mắt không đúng lao cha thực lực tăng lên quá nhanh ba tháng trước l ã o cha rõ ràng chỉ có đại đế cảnh thập nhị trọng thiên tu vi có thể là trước kia lần nữa hiện thân cầm na kia một đầu tà long thời điểm l ã o cha lại là tiền kiếp cảnh thập nhị trọng thiên tu vi cho nên nghe được tuyệt vô nhai nói một mình vị k i a thánh địa trưởng lao sen vào nói thánh chủ trước đó tới vị k i a lão tổ phân thân đã là chân tiên cảnh nhị trọng thiên tu vi cái gì chân tiên cảnh nhị trọng tiên h không thích hợp không thích hợp tuyệt vô nhai đứng dậy bản thánh chủ nhất định phải tiến về nam hoàng bản thánh chủ nhất định phải tìm phụ thân hỏi rõ ràng ta có phải là hắn hay không con ngồi nam hoàng đại sở sân mạch tuyệt thiên thông mới đem chính mình ba trăm đạo thần hồn phân thân phái đi ra không đến nửa canh giờ thời gian chính là có thật nhiều nam h o a n g thế lực cường giả chạy về phía đại sở sơn mạch tranh đoạt lấy muốn mua các loại tăng thực lực lên đồ vật hơn nữa theo thời gian trôi qua đông h o a n g tây h o a n g bắc h o a n g cùng trung h o a n g đều là vô số cường giả hướng phía nam h o a n g đại sở sơn mạch vào tới tất cả cường giả đều vô cùng kích động đều cao hứng phi thường nhưng đều là miễn cưỡng vui cười có cường giả xấu hổ cười quên đi lão phu kém chút liền quên hôm nay có thể tới tìm tuyệt đại sư mua sắm tăng thực lực lên đan dược có cường giả cười phụ hòa nói đúng thế lão hủ cũng thiếu chút nhớ lầm thời gian. còn tại vô số cường giả các loại lo lắng hai hùng nhưng lại không giằn nổi trong chờ mong hàng huyền hiện thân đại sở sơn mạnh trung tâm bình thường giao dịch lớn đại bình đại bên trên hàng huyền tượng trưng hướng phía vô số cường giả ôn quyền nói rằng chư vị lão tổ nói hôm nay giao dịch lấy hối đoái nguyên thạch làm chủ hơn nữa lao tổ đem nguyên thạch hối đoái tỷ lệ điều chỉnh qua kể từ hôm nay một cái đế phẩm nguyên thạch có thể hối đoái năm mươi mai cực phẩm nguyên thạch một cái tiên phẩm nguyên thạch giống nhau có thể hối đoái năm mươi mai đế phẩm nguyên thạch lao tổ còn nói thời gian ba năm nhìn như rất ngắn trên thực tế cũng rất ngắn nhưng là có lao tổ cung cấp các loại tài nguyên đan dược trợ giúp chư vị mong muốn trưởng thành trên thực tế thời gian hai năm đã đủ rồi cho nên nếu là không muốn về sau trưởng thành đột phá chịu ảnh hưởng chư vị vẫn là nhiều chủ bị một chút nguyên thạch ra nếu là về sau cũng không đủ nhiều nguyên thạch mua sắm phụ trợ tu luyện tài nguyên hậu quả cũng là rất nghiêm trọng chương hai trăm chín mươi năm lòng dạ hiểm độc thương gia lương tâm phát hiện chương hai trăm chín mươi năm lòng dạ hiểm độc thương gia lương tâm phát hiện hôm nay giao dịch lấy hối đoái nguyên thạch làm chủ một cái đế phẩm nguyên thạch có thể hối đoái năm mươi mai cực phẩm nguyên thạch một cái tiên phẩm nguyên thạch có thể hối đoái năm mươi mai đế phẩm nguyên thạch t h ư ơ n g thiên a lương tâm phát hiện tuyệt đại sư cái này nhất định là lương tâm phát hiện thời điểm trước kia một cái đế phẩm nguyên thạch thật là chỉ có thể hối đoái hai cái cực phẩm nguyên thạch chúng nhiều cường giả mặc dù cảm thấy chết thua thiệt nhưng là vì tự thân có thể mau chóng mạnh lên vì có thể nhanh chóng có đầy đủ nhiều nguyên thạch vậy cũng là một thua thiệt lại thua thiệt chết thua thiệt liền chết thua thiệt thật là hôm nay một cái đế phẩm nguyên thạch vậy mà có thể hối đoái đây quả thực là lòng dạ hiểm độc thương gia lương tâm phát hiện a hơn nữa một cái tiên phẩm nguyên thạch cũng giống nhau có thể hối đoái năm mươi mai đế phẩm nguyên thạch mặc dù dựa theo nguyên tỷ lệ cũng là thua thiệt một nửa nhưng vẹn vẹn là thua thiệt một nửa a so với trước đó chết thua thiệt cái k i a chính là kiếm một rồi mặc dù dựa theo tình hình như vậy đến xem tuyệt đại sư thật có thể là tại đem toàn bộ thế giới cường g i ả chăn nuôi nhưng bọn hắn không có lựa chọn nào khác phối hợp bị vô béo ba năm về sau nói không chừng còn có thể bị tiếp tục vô béo nhưng nếu là không phối hợp t i ế nhiều nhất cũng chỉ có thể sống ba năm nhiều như vậy tông môn thế lực đều bị đăng ký trong danh sách cái này chẳng lẽ còn chưa đủ đủ rõ ràng sao rất nhiều cường giả đều tin tưởng nếu là ba năm về sau không đạt được yêu cầu lời nói bọn hắn chỗ tông môn thật có khả năng sẽ biến mất tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đắng mà bây giờ phối hợp bị vô béo ba năm về sau ai sẽ biết sẽ xảy ra cái gì đâu dù sao tại cái này một cái thế giới bên trên biến cố mỗi ngày đều có nói không chừng không dùng đến mấy năm đ ỗ n g nhiên xảy ra một cái nào đó to lớn biến cố bọn hắn những ngày bị vô béo cường giả cùng tông môn ngược lại sẽ không bị làm t ị t cho nên hôm nay bọn hắn nhất định phải đại lượng hối đoái nguyên thạch chẳng những phải lượng lớn hối đoái nguyên thạch còn muốn mua nhất định tài nguyên trưởng thành không thể đình chỉ dù sao chỉ có thời gian ba năm không nói bận tâm làm cái tô n g môn nhưng tối thiểu nhất muốn để chính mình s ở tại bên trong tô n g môn tại cái này trong vòng ba năm có một hai cường giả đạt tới tiêu chuẩn lão phu bây giờ đã là tiên kiếp cảnh nội thế giới bên trong có một bộ phận đế phẩm nguyên thạch lại có mấy tháng liền có thể ẩ n dưỡng trở thành tiên phẩm nguyên thạch cho nên những này sắp ẩ n dưỡng thành tiên phẩm nguyên thạch đế phẩm nguyên thạch hiện tại còn không thể đậu như thế trước hết dùng còn lại mười sáu tỷ tất cả đều hối đoái trở thành cực phẩm nguyên thạch a dựa theo một đội năm mươi tỷ lệ, 16 t ỷ đế phẩm nguyên thạch k i a chính là có thể hối đoái 8 ngàn ước cực phẩm nguyên thạch a có cường giả cẩn thận tính toán đây quả thực là quá vui mừng cái này so với ban đầu có thể hối đoái lật ra thật nhiều lần a kể từ đó hắn tiếp qua thời gian mấy tháng liền có thể dùng thể bên trong luận dưỡng thành công những cái tia tiên phẩm nguyên thạch tiếp tục đổi thành càng đa số hơn lượng đế phẩm nguyên thạch mà một năm về sau hiện tại hối đoái 8 ngàn ước cực phẩm nguyên thạch chính là 8 ngàn ước đế phẩm nguyên thạch đến lúc đó mặc kệ là tiên đạo nguyên lực kim đan vẫn là lá trà n ộ đạo t ngàn ước đế phẩm nguyên thạch đây chính là có thể mua sắm tất nhiên có thể trưởng thành đạt tiêu chuẩn chúng nhiều cường giả tại trải qua cẩn thận cân nhắc về sau đều là tại đại lượng hối đoái nguyên thạch đều chỉ là dùng một phần nhỏ nguyên thạch tới mua rất ít tài nguyên tu luyện bởi vì bọn hắn đều kế tính qua như thế nào an bài mới có thể càng có lợi hơn nhiều lắm lao tổ hôm nay đổi đổi đi cực phẩm nguyên thạch thật sự là nhiều lắm thời gian một ngày rất nhanh liền đi qua nguyên đế cùng khương nguyên trần đều trong vòng một ngày này cảm nhận được chưa từng có bận rộn bọn hắn cả ngày đều là đang lặp lại lấy chuyện giống vậy cái t i ê chính là thu lấy đế phẩm nguyên thạch lãnh cực phẩm nguyên thạch ngược lại ngày kế b ọ nhưng không cần hoài nghi tiếp qua thời gian mười tháng trước đó những cái tia tại thiên địa hoàn cảnh thuế biến trước đó liền trốn ở tiên nguyên động phủ bên trong bức vào tiên đạo cảnh giới cường giả chẳng mấy chốc sẽ đại lượng dùng tiên phẩm nguyên thạch hối đoái đế phẩm nguyên thạch nhưng là bởi vì nội thế giới nguyên tinh tồn tại trước đó chết thua thiệt đều có người bất kể một cái giá lớn hiện tại thua thiệt một nửa càng là hấp dẫn cực lớn dù sao chỉ cần một năm liền có thể kiếm lật ra loại chuyện này không có người sẽ bỏ lỡ mấy ngày kế tiếp toàn bộ huyền dương đại lục trong áp bức bị đăng ký trong danh sách nguyên nhân mỗi một ngày đi vào đại sở sơn mạch hối đoái nguyên thạch cùng mua sắm tài nguyên tu luyện cường giả đều là nối liền không dứt. hơn nữa loại tình huống này đem sẽ kéo dài thời gian rất dài theo thời gian trôi qua lợi dụng tiên phẩm nguyên thạch hối đoái đế phẩm nguyên thạch cường giả càng ngày càng nhiều mọi người ra tay cũng là càng ngày càng rộng rãi toàn bộ huyền dương đại lục rất nhiều càng đều giống như biến càng thêm giàu có m rất nhiều thế lực cường giả t r ư ở n g thành cũng là phi thường tấn mãnh hai năm sau đông h o a n g hoàng nguyên tông h o à n anh theo một đạo khí thế kinh khủng bộc phát cùng một đạo đại đế hư ảnh bao phụ tại toàn bộ hoàng nguyên tông không trung lúc này hoàng nguyên tông bên trong chính là có một đạo ngạc nhiên mừng rỡ vạn phần ngôn ngữ phát ra ha ha ha ha thành thành hai năm chỉ là dùng thời gian hai năm bản lão tổ rốt cục tại g ắ p rất nhiều bát huyền đế hoàng đan về sau thành tựu i đại đế cảnh giới tông môn chỗ sâu nhất hoàng nguyên tông lão tổ có thể nói là hăng hái trước nay chưa từng có kích động cùng h ư n ấ n nguyên bản hắn chỉ là một cái nho nhỏ thánh nhân cảnh l ã o tổ hắn hoàng nguyên tông cũng bất quá là nho nhỏ thánh nhân cấp thế lực mà thôi nhưng là đâu vị kia tuyệt đại sư hết lần này tới lần khác muốn đem hắn hoàng nguyên tông đăng ký trở thành đại đế cấp tông môn hơn nữa ba qua sang năm nếu là liền một cái tiên kiếp cảnh cường giả đều không có thể bồi dưỡng được toàn bộ hoàng nguyên tông đều muốn bị dệt i đi như thế không có lựa chọn khác chỉ có thể kiên trì nghị trăm phương ngàn kế gom góp nguyên thạch sau đó đi tìm vị kia tuyệt đại sư mua sắm tương quan tài nguyên tu luyện trải qua hai năm này cố gắng h ắ n cái này một vị hoàng nguyên tông lao tổ Rốt cục trời rốt tại cục có cục phụ người có lòng, rốt cục nhường không hắn tại hôm lòng, nay đến ộ t tới phá đại đ c ả h chỉ chút huyền hoàng phục hắn nhất định rất nhanh giới. trong vòng dụng, tiếp, tại Kế đế một một rất cần cựu năm đàn mua sắm lúc i tới đại tiên. ề n cảnh nhị trọng Đến có thể đột phá tới đại đế cảnh thập phá đế l đó có tiên linh trì hoặc là tiên nguyên độc phủ cùng tiên đạo tin h quả những thứ này trợ giúp mong muốn đột phá tới tiên kiếp cảnh giới tuyệt không phải v i ệ c khó đến lúc đó hắn hoàng nguyên tông liền có thể bảo vệ Siêu siêu siêu. trưởng lao trở vô số cường giả đều là ngạc nhiên mừng rỡ giáng lâm đều là tại kích động chúc mừng bọn hắn lao tổ đột phá tới đại đế cảnh giới bởi vì bọn họ lao tổ đột phá tới đại đế cảnh giới cũng liền mang ý nghĩa lao tổ khoảng cách tiên kiếp cảnh giới tiến hơn một bước mà bọn hắn thời gian khổ cực cũng rốt cục sắp kết thúc rồi không có ai biết xem như nguyên bản nho nhỏ thánh nhân cấp thế lực bọn hắn tại cái này trong thời gian hai năm đều là bỏ ra bao lớn một cái giá lớn mới đem nhà mình lao tổ bồi dưỡng tới đại đế cảnh giới có thể nói tại trong hai năm này toàn bộ hoàng nguyên tông tất cả tài nguyên tất cả đều là chút xuống tới chính mình lao tổ trên、thân. mà bọn hắn những tông chủ này cùng trưởng lão loại hình tất cả đều bởi vì lao tổ cần tài nguyên cùng nguyên thạch mà buôn ba mệt nhọc chẳng qua hiện nay lao tổ đã đột phá tới đại đế cảnh giới lao tổ nội thế giới rốt cục có thể vận dưỡng nguyên thạch những ngày an nhàn của bọn hắn cũng nhanh muốn tới chương 296, lao tổ đi làm thịt con mồi chương hai c h ư ơ i sáu lao tổ đi làm thịt con mồi bắc hoang t r â n kiếm tông trên lệch một bước ha ha ha ha, chỉ thiếu chút nữa bản lao tổ liền có thể đột phá tới tiên vương cảnh giới trần kiếm tông bên trong một tòa mấy ngàn trượng cao thần sơn phía trên mười hai đầu tiên khí vờn quanh quanh thân lúc này chân kiếm tông l á o tổ thật là vô cùng hưng phấn bây giờ hắn đã là chân tiên cảnh thập nhị trọng tiên khoảng cách tiên vương cảnh giới cũng liền cách xa một bước mà thôi đương nhiên dựa theo hắn hiện tại sớm đã dung hợp tam phẩm tiên đạo tinh quả tư chất liền xem như không tái sử dụng bất kỳ đ a n dược hắn cũng có thể bằng vào tự thân tư chất có hy vọng tại trong vòng mười năm bước vào tới tiên vương cảnh giới nhưng là thời gian không đợi người a hơn nữa chính mình chân kiếm tông chỉ là một cái chân tiên cấp tông môn cũng là bị đăng ký thành tiên vương cấp thế lực cho nên tại cái này còn lại trong vòng một năm hắn nhất định phải tiến bộ càng nhanh không chỉ có phải nhanh chóng đột phá tiên vương cảnh giới mỗi một cái cấp độ càng là muốn tại cái này trong vòng một năm đột phá tới tiên quân cảnh giới nếu không xem như chân kiếm tông lao tổ hắn là thật không chắc vị kia t u y ệ t đại sư có thể hay không bởi vì chân kiếm tông bên trong không có sinh ra tiên quân cảnh giới cực giả từ đó đem toàn bộ chân kiếm tông diệt đi cho nên hiện tại bay ở trước mặt hắn chỉ có một con đường cái kia chính là tìm vị kia t u y ệ t đại sư mua sắm tiên vương phá cảnh kim đan cùng tiên vương nguyên lực kim đan còn có la trả ngộ đạo trờ một chút chỉ có những vật này mới có thể để cho hắn trưởng thành càng nhanh đương nhiên tại trong hai năm này trong cơ thể hắn nội thế giới bên trong cũng vẫn nuôi thành không ít nguyên thạch toàn bộ chân kiếm tông nhịn năm nhịn mặc hai năm cũng là thời điểm nên hưởng thụ một chút tài nguyên có quyết định chân kiếm tông lão tổ chính là nhất nghiệm xé rách hư không nháy mắt sau đó liền là xuất hiện ở nam hoang thường sơn v ự c đại sở sơn mạch bên ngoài trên thực tế tại hai năm này đến nay giống chân kiếm tông lão tổ dạng này bị buộc lấy mạnh lên cường giả thật là nhiều vô số kệ cho nên lúc này theo chân kiếm tông lão tổ g á n g lâm đại sở sơn mạch bên ngoài nơi đây tự nhiên sớm đã tụ tập rất nhiều cường giả chỉ là chân kiếm tông lão tổ có chút kỳ quái hôm nay cái này đại sở sơn mạch vị tiêu tuyệt đại sư thế nào không có để cho người ta đi ra bán đan dược chân kiếm tông lão tổ hướng phía một vị khắc cường giả chắp tay hỏi xin hỏi đạo hữu vị tiêu tuyệt đại sư hôm nay nói còn chưa dứt lời vị kia đồng dạng là chân tiên cảnh thập nhị trọng tiên tu vi cừng giả chính là làm một cái thủ thế im lặng suỵ đạo hữu tiên tĩnh người kia chỉ chỉ đại sở sơn mạch chỗ sâu đạo hữu ngươi nhìn đi theo tại tuyệt đại sư bên người vị kia yếu nhất tùy tùng lập tức liền muốn đột phá tới tiên vương cảnh giới cho nên hôm nay tại tuyệt đại sư vị kia tùy tùng thành công đột phá trước đó chúng ta đều chỉ có thể ở nơi này chờ ánh mắt nhìn về phía đại sở sơn mạch chốt sâu chân diễn trưởng thượng tổ nhất thời con người co r i ù lại nguyên đế lúc này sắp đột phá một người kia chính là đi theo tuyệt đại sư bên người nguyên đế thật là yếu nhất tùy tùng chân diễn trưởng thượng tổ minh bạch m t khác những cái kia đi theo tuyệt đại sư người bên cạnh sớm đều đã đột phá tới tiên vương cảnh giới Cho nên hôm nay, hắn có thể chứng khác hôm hắn thể nên nay, kiến người đột hơn nữa đối với tiên vương cảnh giới đột phá thời điểm sẽ sinh ra như thế nào đặc tính hắn cũng là phi thường chờ mong mong muốn t r ư ớ c cảm thụ một chút ầm ầm theo thời gian trôi qua giữa thiên địa dần dần bao phụ tại một loại t r ầ muộn m áp bách khí thế bên trong thật giống như phiến tiên h địa này đang chấn áp cái gì hơn nữa lúc này đại sở sơn mạch vạn trượng tiên h không phía trên càng la chuyển đến từng đợt t r ầ muộn m tiếng sấm nổ v a n g bầu trời đều dần dần mở tối muốn tới sao cùng rất nhiều cường giả như thế chân kiếm tông lão tổ đối với nguyên đế đột phá tới tiên vương cảnh giới quá trình càng ngày càng mong đợi nhưng mà ngay tại vô số cường giả đều coi là lập tức liền phải chứng kiến một vị tiên vương cảnh cường giả đản sinh thời điểm đại sở sơn mạch bên trong nguyên đế tại ngẩng đầu nhìn một chút thiên khung đỉnh càng ngày càng kinh khủng cảnh tượng về sau lại là lắc đầu đứng dậy đi vào tiên nguyên động phủ bên trong đi hán chân kiếm tông lão tổ mở t r ừ n g hai mắt hắn hắn đây là thất bại cắt lại là như thế này đúng thế một cái hai cái đều là như thế này thật không có ý nghĩa con tưởng rằng có thể nhìn một chút sẽ là như thế nào một cái quá trình kết quả lại không thể nhìn thiên nguyên động phủ thật đúng là gian lận thần phí a chân kiếm tông lão tổ rốt cục g i nghe tình huống cụ thể đi theo tuyệt đại sư bên người mấy cái kia tùy tùng tại hôm nay trước đó ngoại trừ nguyên đế bên ngoài mặt khác mấy vị kia đều đã đột phá tới tiên vương cảnh giới nhưng là đâu bọn hắn đột phá tới tiên vương cảnh giới quá trình đều vô cùng làm cho người ta không nói được lời nào bởi vì bọn hắn đều là tại tiên vương lôi k i ế p sắp giáng lâm thời điểm như là nguyên đế đồng dạng trốn đến tiên nguyên động phủ bên trong đi đột phá cứ như vậy tự nhiên cũng sẽ không có cái gì quá trình thì ra còn có thể dạng này a chân kiếm tông l á o tổ quyết định lần này hắn muốn mua một tòa chín tầng tiên nguyên động phủ trở về Về phần mình m u ố n có kiêm một t ò a n ă m tầng tiên nguyên động phủ liền cho bên trong tông môn cái khắc cường giả sử dụng sau một cách giờ nguyên đế cuối cùng từ tiên nguyên động phủ bên trong đi ra sảng khoái tinh thần dạng d ỡ nhất cử nhất động đều giống như có thể dẫn động giữa thiên địa nào đó chút lực lượng sinh ra rung động hãn tại tiên nguyên động phủ bên trong thành công đột phá tới tiên vương cảnh giới ha ha ha ha chư vị đợi lâu nguyên đế đi vào đại sở sơn mạch biên giới xuân phong đắc y giống như hướng phía các phương chờ đợi cường giả chắc tay chư vị hôm nay giao dịch chính thức bắt đầu tiên vương phá cảnh kim đan tiên vương nguyên lực kim đan năm mươi vạn niên hạn trở lên lá trà ngộ đạo còn có tiên đạo tinh quả chờ một chút hôm nay trở thành rất nhiều cường giả trắng trợn mua sắm đồ vật có người bất thình lình hỏi một câu nguyên đế tiền bối hôm nay sao không thấy vị tia tuyệt đại sư a tuyệt đại sư đúng vậy à chúng nhiều cường giả mặc dù sớm thành thói quen vị tia tuyệt đại sư xuất quỷ nhập thần nhưng bây giờ có người dạng này nhấc lên đám người tự nhiên đều sẽ sinh ra hứng thú nguyên đế cười một tiếng lão tổ a hắn nhìn một chút nam hoang cực đông hỗn loạn v ư ợ sâu phương hướng cười nói lão tổ nói có một đầu con mồi sẽ ở hôm nay đột phá tới tiên vương cảnh giới cho nên lão tổ muốn đi làm t ì hắ nhưng i vào t h lúc này đột nhiên một đạo tiếng vang chúng nhiều cường giả đều là khiếp sợ nhìn về phía nam hoàng cực đông hỗn loạn vượt sâu phương hướng nhất thời tiên một cái phương hướng xuất hiện cảnh tượng trực tiếp nhường vô số cường giả đều là thần sắc biến chấn kinh đều là nhịn không được nhín thở mỗi một vị c u â n giả đều cảm nhận được t i m đập của mình tại gia tốc chương hai trăm chín mươi bảy con mồi chương hai trăm chín mươi bảy con mồi nam hoang Cực đông hỗn loạn vực sâu v i anh đông nhiên theo một đạo khí thế kinh khủng bắn ra hỗn loạn vực sâu chỗ thiên khung c h i đ ỉ n h trong khoảnh khắc chính là k i ế p vân máy liệt lôi đỉnh tướng ngược hỗn loạn vực sâu chỗ sâu nhất đã từng vì hóa giải phủ tiên c h i độc tự chém tự thân pháp tắc trọng sinh đế thương rốt cục muốn tại hôm nay đột phá tới tiên vương cảnh giới trọng sinh hai năm này nhiều đến nay hắn nhưng là trôi qua lo lắng đề phòng bởi vì hắn căn bản không có nghĩ đến tại hắn trọng sinh thời điểm cho nên gặp được từ đó về sau đế thương trực tiếp hủy bỏ bắt lấy dược liệu tới tu luyện dự định mà lạ như là không thấy con chuột cẩn thận từng ly từng tí trốn ở cái này hôi thối hỗn loạn dưới vực sâu tu luyện giang khổ may mả bởi vì nguyên bản hắn chính là tiên vực một vị chân tiên cảnh thập nhị trọng thiên cường giả cho nên thông qua hai năm này nhiều cẩn thận từng ly từng tí khổ tu vẫn hắn là để h tại ô m nay có sung kích tiên vương cảnh giới tư cách. Chỉ cần hắn thành công bước vào tiên vương cảnh giới, như vậy, hắn sẽ không lại kiên cái này vậy, có kích cách. Chỉ bước cái sẽ giới giới, tư một lại vào kỵ ẩm Thiên khung phía trên, từng tiên một tiên vương cảnh kiếp lôi, thập trọng tiên tu thương tỉnh khung phía kinh khủng hùng manh như hai chân cảnh nhị kinh nghiệm kiếp lôi vi nội ráng lần cường cùng đạo đạo đế đ dạ, vào lầm. Mà xem bước vị đế thương mới giống như là tầm thứ một i mươi tám tiên vương cảnh kiếp lôi giáng lâm ngừng long ngâm kinh thiên địa chân long đẳng kiểu u đế thương tầm thứ một mươi tám tiên vương cảnh kiếp lôi lại là tám mươi một đạo kinh khủng huyết sắc kiếp lôi hóa thành tám mươi một đầu dài trăm triệu huyết sắc chân lòng từ trên trời giáng xuống mỗi một đầu huyết sắc chân long đều mang theo hung hăng chấn sắt bất luận một vị nào chân tiên cảnh thập nhị trọng tiên cường giả kinh khủng thần uy kết thúc hỗn loạn vượt sâu không trung nhìn thấy kia giang lâm mà đến tám mươi mốt đầu huyết sắc chân long đã là khí tức hỗn loạn thân thể đều biến tàn phá đế thương tuyệt vọng cuối cùng này nhất trọng tiên vương cảnh k i ế p lôi xa so với hắn tưởng tượng muốn càng thêm cường đại gấp trăm ngàn lần đừng nói là hiện tại thương thế t h n g trọng tự thân tiên đạo nguyên lực cơ hồ hoàn toàn khô kiệt hắn khó có thể chịu đựng kinh khủng như vậy kiếp lôi lực lượng liền xem như hắn lúc toàn thịnh cũng căn bản gánh không được đáng chết đây là tình huống này có chút không ổn a ngoài mấy trăm dặm một ngọn núi phía trên tuyệt thiên thông lúc này cũng là thần sắc ngưng trọng lên đáng chết thiên đạo nếu là đem đế thương giác không phải nhường hắn tổn thất to lớn sao không được chính mình đợi hơn hai năm tuyệt không thể nhường thiên đạo hòng đại sự của mình hệ thống có bảo vật gì có thể nhường đế thương thành công hóa giải cuối cùng này nhất trọng kiếp lôi túc chủ kỳ thật ngươi có thể đem đế thương tiên vương cảnh kiếp lôi cho hiến tế a cứ như vậy chẳng những có thể lấy nhường đế thương hóa giải nguy cơ chính mình có, có thể được một chút chỗ tốt đâu cái gì tuyệt thiên thông thần sắc kinh ngạc kiếp lôi cũng có thể hiến tế đúng vậy túc chủ bởi vì lúc này giáng lâm mà đến tiên vương cảnh kiếp lôi là từ đế thương dẫn tới cho nên cũng tại hiến tế phạm chủ bên trong m ạ i n a i chân lại thua thiệt lớn hệ thống a loại chuyện này ngươi vì cái gì không nói sớm ngươi nếu là sớm một chút nói lao phu liền nhưng là túc chủ ngươi không có sớm một chút hỏi a ách tuyệt thiên thông im lặng cho nên đều là lỗi của hắn mà thôi hắn hiện tại mới không muốn cùng hệ thống lý luận cái gì trước tiên đem đế thương cuối cùng nhất trọng tiên vương cảnh kiếp lôi hiến tế lại nói có quyết định tuyệt thiên thông chính là không tiếp tục cần giấu trực tiếp bước ra một bước hỗn loạn vượt sâu không trung theo không trung giáng lâm mà đến tám mươi một đầu huyết sắc chân long càng ngày càng gần đế thương chỉ cảm thấy toàn bộ thân hình đều giống như sắp tan giã đồng dạng toàn bộ hỗn loạn vượt sâu phương viên phạm vi chăm dặm bên trong đại điệu bên trên tức thì bị lật ngược một tầng lại một tầng cả nhìn tựa như là tại hỗn loạn vượt sâu hai bên xuất hiện hai cái to lớn nửa vòng tròn hố sâu mà kia gào thét giáng lâm mà đến tám mươi một đầu huyết sắc chân long kế tiếp sẽ trực tiếp phá hủy toàn bộ hỗn loạn v ư ợ sâu phương viên số trong phạm vi chăm dặm tất cả nhưng dù vậy cho dù biết rõ bất khả kháng hành nhưng là lúc này đế thương cũng không muốn cứ như vậy nhận bệnh hắn tham sống sợ chết hai năm thật vất vả tại hôm nay có bước vào tiên vương cảnh giới cơ hội hắn tuyệt đối không thể dạng ngày nhận thua thiên đạo bản tọa cùng ngươi l i ề u mạng hôn loạn vượt sâu không c h u n g đế thương v ẫ n nộ gào thét trực tiếp điều động tự thân toàn bộ lực lượng ngưng tụ thành một cái cự đại kinh khủng vòng xoáy hắn phải dùng một chiêu này cưỡng ép thôn p h ệ cuối cùng này nhất trọng tiên vương cảnh kết lôi nếu là thất bại hôi phi yên diệt nhưng nếu thành công chính là một bước bước vào tiên vương cảnh giới từ đây một đường hát vang tiến mạnh hừ chỉ là thiên đạo kết lôi cũng dám ở trước mặt lao phu làm càn thu nhưng mà ngay tại đế thương đã chọn ra l i ề u chết một kích thời điểm theo một thanh â m xuất hiện lại là có một người mặc dấu trường bảo màu xanh dâu tóc b ạ c trắng tiên phong đạo cốt lão giả hiện thân không trung hơn nữa trực tiếp giơ cao bàn tay ngưng tụ một đạo mấy chục trượng to lớn bàn tay lớn màu xám cưỡng ép đem tất cả hung mảnh giáng lâm mà đến hết u y sắt chân long cho thu nạp nhập lòng bàn tay bên trong ông cùng lúc đó theo giữa thiên địa một đạo chiến m i n h hôn loạn vực sâu chỗ trên không trung chính là hiện lên một đoá bao trùm phạm vi trăm dặm toàn thân ánh vàng rực rỡ cũng là dùng hư ảnh thực hiện ra áo nghĩa chi hoa đế thương trên thân càng là có khí lưu màu vàng b tu vi cảnh giới của hắn cũng trực tiếp theo chân tiên cảnh thập nhị trọng tiên thành công bước vào tiên vương cảnh một trọng tiên cảnh giới thành đế thương hoàn toàn n gây n g ẩ n cả người hắn tựa như là hoàn toàn không có chú ý tới tự thân biến hóa mà là thần sắc kinh hãi mà nhìn xem không trung tiên một gã cờ giả từ từ đế thương thần sắc biến cực kỳ ngưng trọng tuyệt tuyệt thiên thông lấy lại tinh thần đế thương cơ hồ là cắn răng gạt ra mấy chữ một cái kêu bỗng nhiên xuất hiện thay hắn hóa giải cuối cùng nhất trọng tiên vương cảnh kiếp lôi cờ giả chính là tuyệt thiên thông chủ thân chính là chết tại tuyệt thiên thông trong tay hơn nữa hai năm trước tuyệt thiên thông c h ấ n sát kia một đầu chân tiên cảnh hậu kỳ bất tử tà long c h u y ệ n đế thương cũng là biết đến hơn nữa đối với đế thương cường đại hắn cũng là cảm thấy vô cùng khiếp sợ cho nên hiện tại đế thương tự nhiên minh bạch hắn cũng là tuyệt thiên thông nuôi thả một cái con mồi mà thôi chương hai trăm chín mươi tám cho n g ư ơ i thời gian mạnh lên khả năng lợi ích đoạt được tối đại hóa chương hai trăm chín mươi tám cho n g ư ơ i thời gian mạnh lên khả năng lợi ích đoạt được tối đại hóa nhìn đến lúc này kinh ngạc đế thương trên không trung tuyệt thiên thông tự tiểu phi tiểu nói người tốt con mồi gây thơm đế thương thần sắc c m chầm họ tuyệt ngươi ngươi vậy mà có thể tìm tới bản tọa cắt nhìn ngươi lời nói này tuyệt tiên thông l ệ n h lùng chế rêu nói lão phu cứ như vậy nói cho ngươi à hơn hai năm trước ngươi vừa rồi cái này hỗn loạn vượt sâu dưới đáy pháp t ắ c trọng sinh thời điểm lão phu liền đã biết cái gì đế thương sắc mặt đ ạ i biến bản tọa vừa trọng sinh thời điểm ngươi sẽ biết lê tợm nếu là dạng này vậy ngươi vì sao muốn chờ tới bây giờ mới độc thủ kịp phản ứng đế thương hoàn toàn là một bộ giận không tìm được thân sắc lê tợm họ tuyệt chẳng lẽ ngươi không có tại bản tọa pháp tác trọng sinh thời điểm độc thủ chính là tại chờ bản tọa đột phá tới tiên vương cảnh giới về sau mới độc không phải đâu tuyệt thiên thông vung tay ngươi vừa trọng sinh thời điểm bất quá chỉ là đại đế cảnh giới tu vi muốn trừ hết người so bóp chết một con kiến còn dễ dàng đ ạ t được chỗ tốt càng là có thể bỏ qua không tính nhưng là hiện tại thế nào tuyệt thiên thông ánh mắt đều sáng lên tựa như là nhìn xem dừng lại phong phú bữa ăn ngon tiên vương cảnh giới a hiện tại diện trừ ngươi mới là lợi ích đoạt được tối đ ạ i hóa đáng chết họ tuyệt đã bản tọa càng mạnh đối chỗ tốt của ngươi càng lớn vậy ngươi gì không tiếp tục để bản tọa tu luyện mấy năm đến lúc đó đế thương nói được nửa câu tuyệt thiên thông lại là trả phúng lại để cho ngươi tu luyện mấy năm sau đó để ngươi phát giác được không thích hợp liên lạc tiên vực đồng b ạ n sao tuyệt tiên thông đưa tay phải ra ngón trọ lắc lắc nếu là cho ngươi thêm thời gian chuyện như vậy là nhất định sẽ phát sinh đến lúc đó lao phu mưu tính tất cả kia đều phải hưởng phí cho nên bây giờ ngươi cái này tiên vực tới lao thất phu đã đột phá tới tiên vương cảnh giới cái kia chính là đưa ngươi cầm xuống tốt nhất thời điểm、Và、anh, theo tuyệt tiên thông vừa dứt tiếng giờ này phút này đế thương trên thân chính là đột nhiên buộc phát ra phi thường khủng bố khí thế cường đại giờ phút này đế thương tiên vương cảnh huy áp trực tiếp bao phủ nam hoang bốn mươi chín vực thậm chí liền nam hoang bên ngoài rất nhiều nơi vô số sinh linh ở đằng tiên một loại tiên vương cảnh uy áp phía dưới đều là run lầy bẫy ha ha ha ha họ tuyệt ngươi thật đúng là ngu xuẩn mà tự lại a đế thương cười to thật sự cho rằng bản tọa cùng ngươi nói nói nhảm nhiều như vậy là muốn tìm ngươi nói chuyện phim sao không bản tọa là đang trì hoãn thời gian giờ phút này tại pháp tắc chi hoa Hẩn d ư ỡ n g h ạ bản tọa thương thế đã hoàn toàn khôi phục hiện tại bản tọa thật là tiên vương cảnh nhất trọng thiên tu vi đế thương đưa tay chỉ tuyệt thiên thông mà ngươi họ tuyệt ngươi bây giờ bất quá chỉ là chân tiên cảnh ngũ trọng thiên tu vi ngươi lấy cái gì cùng bản tọa đấu vừa mới nói xong đế thương đưa tay hướng phía thiên không phía trên kéo một cái chính là một sợi sắt lục pháp tắc áo nghĩa ngưng tụ mà thành huyết sắc cự kiếm vắt ngang tương h cung giờ phút này toàn bộ nam hoàng bốn mươi chín n ự c đều giống như muốn tại một kiếm kia phía dưới sụp đổ hủy diệt họ tuyệt cảm nhận được sao cái này chính là tiên vương cảnh cường giả có thực lực dưới một kiếm này không chỉ có ngươi sẽ hôi phi yên diệt ngay cả toàn bộ nam hoàng đều muốn cùng ngươi cùng một chỗ hoàn toàn rơi xuống ai nhưng mà lúc này tuyệt tiên thông lại là thở dài tiên vương cảnh giới thực lực xác thực rất mạnh nhưng vê anh trên thân bắn ra khí thế khủng bố một thân xanh đen áo dài tựa như thanh thiên giờ phút này chỉ thấy tuyệt thiên thông đưa tay hướng phía thiên khung chi đỉnh một trào nhất thời một cái vô cùng to lớn màu đỏ cự thủ giống như là phá vỡ màn trời mà đến mang theo vô tận thần uy trực tiếp đem kia một thanh vắt ngang thương không huyết sắc cự kiếm một nắm giang d ắ c giờ phút này tựa như là toàn bộ nam hoang đều ở đằng kia một đạo vỡ vụn tiếng vang bên trong kịch liệt r u lên tại vô số cường giả khó có thể tin mắt thấy phía dưới vắt ngang nam hoang thương không kia một thanh huyết sắc cự kiếm lại bị một con kia vô cùng to lớn màu đỏ cự thủ trực tiếp bóp nát cái gì tựa như là gặp xung kích đế thương ngăn không được sau lùi lại mấy bước cực độ kinh hãi mà nhìn xem tuyệt thiên thông ngươi ngươi ngươi thế nào mạnh như vậy c h â n tiên không không phải thật sự tiên họ tuyệt ngươi căn bản không thể nào là c h â n tiên tuyệt thiên thông hướng phía trước bước ra một bước vê anh kinh khủng uy áp tựa như thiên uy trợt hạ xuống lại là nhường lúc này đã là t i ê n vương cảnh nhất trọng tiên đế thương trực tiếp thụ trọng thương trong miệng phun ra màu tươi lao phu có phải là thật hay không tiên kia đều đã không trọng yếu bất quá có thể nói cho ngươi là liền ngươi như vậy suy nhược thực lực tại trước mặt lao phu g i y r ủ vô dụng cho nên lao phu con mồi nhìn thấy giới sinh linh làm dược tại tiên vực sinh linh tiếp nhận vận mệnh của ngươi a vừa dứt tiếng thiên khung phía trên một con kia đem huyết sắc cự kiếm bóp nát màu đỏ cự thủ chính là như là bầu trời giáng lâm mà đến ừ họ tuyệt thực lực của ngươi xác thực đã cường đại đến bản tọa khó mà chống lại tình trạng nhưng là bây giờ bản tọa thật là tiên vương cảnh giới tu vi mong muốn chấn áp bản tọa không dễ dàng như vậy ấ n pháp tắc chi hoa bạo lúc này theo đế thương vừa dứt tiếng hắn lại là đem tự thân sắt lục pháp tắc ngưng tụ thành một đoá to lớn pháp tắc áo nghĩa chi hoa bao khỏa tự thân sau đó tựa như một đoá to lớn hoa sen nở、rộ. loại lực lượng kia một khi hoàn toàn bộ phát toàn bộ nam hoang bốn mươi chín n ự c ít nhất phải bị hủy diệt hơn phân nửa mong muốn tự bạo lao phu lại không đồng ý tuyệt tiên thông lần nữa thi triển thần thông trực tiếp chín đạo trăm trượng to lớn vô tướng tiên bi trưởng theo chín cái phương hướng vây quanh mà đến cùng tiên cung phía trên g á n g lâm kia một đạo cự trưởng cùng một chỗ trong nháy mắt chính là đem pháp tắc áo nghĩa chi hoa bao khỏa đế thương hoàn toàn b a o phủ v ơ i anh kinh khủng tiếng vang phát ra ở đằng kia từng đạo cự trưởng bao phủ bên trong kia một đoá từ đế thương tự thân sắt lục pháp tắc ngưng tụ mà thành pháp tắc áo nghĩa chi hoa vẫn là nổ tung loại kia lực lượng kinh khủng xung kích lúc này liền để tuyệt thiên thông thi triển những cái kia cự trường xuất hiện kinh khủng vết rách nhưng ngay tại đế thương thần hồn tại một sợi bạo tạc luồng khí xoáy phía dưới mong muốn xông ra trùng vây trong n á y mắt tuyệt thiên thông trong miệng lại là khẽ nhà hai chữ hiến tế nhất thời ở đằng kia c h ú t mắt thấy là phải bị bạo tạc xung kích vỡ vụ n lớn trong lòng bàn tay tất cả lực lượng kinh khủng đều giống như bỗng nhiên bị một cái nhìn không thấy kinh khủng vòng xoáy mất trừng lấy ngay cả đế thương không tiếp tự bạo cũng phải thoát đi thần hồn lúc này cũng khó có thể đạo thoát bị một cái kia vô hình vòng xoáy cưỡng ép thôn v Ta ta. lúc này đại sở sơn mạch bên ngoài những cái kia trước tới mua tiên vương phá cảnh kim đan cường giả đã là có sợ hai trước đó chưa từng có tuyệt đại sư hắn thành công săn giết một đầu tiên vương cảnh giới con mồi như vậy bọn hắn những người này có thể hay không tại đột phá tới tiên vương cảnh giới về sau cũng phải bị tuyệt đại sư coi như con mồi chấn sát rơi một đ á m ngu xuẩn thật sự cho rằng lao phu không để lại dư lực giúp giúp đỡ bọn ngươi mạnh lên là vì đem các ngươi coi như con n g ồ i chăn n môi có lẽ không bao lâu các ngươi liền sẽ phát hiện chính mình hôm nay ý nghĩ đến cùng đến cỡ nào bực cười nhìn xem đại sở sơn m ạ c h bên ngoài không mà là toàn bộ nam hoàng thậm chí là toàn bộ h u y ề n dương đại lục các phương vô số cường giả loại k i ệ kiên kỵ ánh mắt của mình tuyệt thiên thông lắc đầu tùy theo trở về tiên nguyên độc phủ chương hai trăm chín mươi chín thứ nhất hoàng chương hai trăm chín mươi chín thứ nhất hoàng kết thúc tuyệt đại sư hắn giống như tức giận tuyệt đại sư ý tứ cũng không phải là đem chúng ta coi là con mồi tận hết trợ ta mạnh lên. Thì ra, chúng ta thật rất buồn cười à. Tuyệt chúng mạnh lên. chúng buồn sức lực cười ra, giúp đúng ạ i i sư như thế trợ g p ta chờ, c h ú ta tiểu tử, thật lại là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, coi là coi cười bụng buồn nhân quân Đúng đo vậy à tuyệt đại sư làm như vậy khẳng định không phải là vì đem chúng ta coi như con mồi chăn nuôi tuyệt đại sư vừa rồi săn giết một cái kia con mồi tựa như là một vị đến từ tiên vực cờ giả đúng rồi dạng này liền đúng rồi tuyệt đại sư lúc trước treo thưởng những cái kia bị vứt bỏ người hái thuốc cũng là đến từ tiên vực cờ giả vừa mới ra tay chấn áp vị kia cũng đồng rạng là đến từ tiên vực cờ giả cho nên tuyệt đại sư làm tất cả cũng là vì đối phó tiên vực những người kia từ từ có chút cường giả chậm rãi kịp phản ứng bọn hắn cũng đều biết đại khái tuyệt đại sư tận hết sức lực trợ giúp bọn hắn mạnh lên mục đích là cái gì tiên vực cường giả đem hạ giới sinh linh coi như dược liệu cho nên tuyệt đại sư là đang trợ giúp cái này một cái thế giới tất cả mọi người đang nỗ lực mạnh lên tương lai khả năng tốt hơn những cải biến tự thân vận mệnh cùng lúc đó huyền dương đại lục bên ngoài mênh mông hư giữa không trung nào đó một chỗ một tòa cự đại chín tầng tiên nguyên động phủ bên trong ghê tởm rất là ghê tởm động phủ tầng thứ tư phía trước sáu bảy tên thánh thiên môn cường giả lúc này cũng là thần sắc nghiêm trọng một người trong đó nắm đấm nắm chặt môn chủ chúng ta bây giờ mặc dù đều đã là chân tiên cảnh bắt trọng tiên h trở lên tu vi nhưng là muốn cùng tuyệt thị nhất tộc chống lại vẫn là thực lực không đủ a lúc này tiên nguyên động phủ tầng thứ năm truyền đến bảng vũ phi ngôn ngữ chư vị trưởng lão tiếp tục tu lợi đi bản lao tổ bây giờ đã là tiên vương cảnh tam trọng tiên các người tiếp tục ngụy trang tốt thân phận đi mua sắm càng nhiều tiên đạo nguyên lực kim đan chỉ cần lại cho bản lão tổ thời gian mấy năm bản lão tổ tất nhiên có thể đột phá tới càng cường đại hơn tiên quân cảnh giới đến lúc đó tại bản lão tổ dẫn đầu hạ tất nhiên có thể đối kháng tuyệt thị nhất tộc là ta tông môn thánh t i ê n lão tổ báo thù rửa hận v ì minh suy tư lập tức nói rằng mưa không phải lão tổ như thực sự không được chúng ta sao không liên lạc tiên vực cường giả lợi dụng tiên vực cường giả lực lượng tới đối phó tuyệt thị nhất tộc tiên vực cường giả bằng vũ phi thở dài tiên vực cường giả cao cao tại thượng nhìn thấy giới sinh linh là tu luyện d ư liệu chúng ta nếu là chủ động liên l chỉ sợ cũng chạy không thoát trở thành những cái kia tiên vực cường giả tu luyện dược liệu vận mệnh huống chi tiên vực thông đạo ở nơi nào chúng ta cũng không hiểu biết liền xem như mong muốn liên lạc tiên vực cường giả cũng là không cửa a bất quá bàng vũ phi giống như là trải qua suy tư môn chủ ngươi cái này một cái đề nghị cũng có thể suy tính một chút chúng ta có thể thử nghiệm tìm kiếm được tiên vực nhập khẩu đến lúc đó nếu là tuyệt thị nhất tộc coi là thật đã cường đại đến không thể địch tình trạng chúng ta cũng tốt đào vong tiên vực đồng thời lợi dụng tiên vực những người kia hạ giới đối phó tuyệt thị nhất tộc vi minh vật đầu t u t b u n môn chủ sẽ an bài người đi tìm tiên vực lối vào Huyền Hoang. Dương Đại Lục. Bác、hoàng. một toà núi tuyết c h i đ ỉ n h ngụy trang thành làm một cái giả trên tám mươi tuổi lão nhân thánh thiên môn cường giả đệ nhất hoàng nhìn xem bầu trời xa xăm thở dài môn chủ cùng mưa không phải lão tổ cũng thật sự là vì cái gì nhất định phải cùng tuyệt thị nhất tộc đối nghịch đâu dựa theo này xuống dưới chỉ sợ toàn bộ thánh thiên môn đều sẽ thành bọn hắn vật bồi táng hơn nữa bây giờ lại còn nhường bản tọa đi ra ngoài tìm tìm tiên vực lối vào bọn hắn vậy mà mong muốn liên lạc tiên vực cường giả tới đối phó tuyệt thị nhất tộc cái này một loại hành vi so tiên vực những cường giả kia càng thêm ghê t ở m đệ nhất hoàng hai mắt khẽ hít một cái bản tọa tuyệt không cùng những cái kia nhìn t h ấ y giới sinh linh là tu luyện dược liệu tiên vực cường giả thông đồng làm vậy cho nên t h á n h thiên môn bản tọa cũng sẽ rời đi chẳng qua hiện nay tìm kiếm tiên vực nhập khẩu truyện bản tọa thật đúng là không thể không làm nếu là thật sự có cái gọi là tiên vực chi môn bản tọa trực tiếp đưa nó cho chắn bản tọa muốn để tiên vực cường giả cũng đã không thể bước vào một phương thế giới này nam hoang đại sở sân mạch thiên nguyên động phụ bên trong hiến tế thành công hiến tế tri vật đế thương tiên vương cảnh t ầ n thứ mười tám tiết lôi tiên vương cảnh nhất trọng tiên cường giả đế thương hiến tế phát động ban thưởng tức chủ chân tiên cảnh t ầ n mười tu vi tứ phẩm tinh không tuyệt sát đại trận chính tòa cái này liền xong rồi a không đúng chín tòa tinh không tuyệt sát đại trận hơn nữa còn đều là tứ phẩm trợ nhìn hiến tế kiếp lôi cùng tiên vương cảnh nhất trọng tiên đế thương cũng chỉ là phát động hai cái b a n thưởng lại xem xét tuyệt thiên thông trực tiếp kinh ngạc chín tòa tứ phẩm tinh không tuyệt sát đại trận cái này đế thương là thật đáng tiền a vậy mà phát động dạng này b a n thưởng phải biết bây giờ đại sở sơn mạch bố trí tinh không tuyệt sát đại trận vẹn vẹn nhị phẩm tinh không tuyệt sát đại trận mà thôi nhưng dù vậy nhị phẩm tinh không tuyệt sát đại trận đã là có thể chấn sát tiên quân phía dưới bất kỳ cường giả nhưng là bây giờ hệ thống vậy mà duy nhất một lần phần thưởng chín tòa tứ phẩm cấp độ tinh không tuyệt sát đại trận tứ phẩm cấp độ tinh không tuyệt sát đại trận a đây chính là có thể chấn sát tiên tôn cảnh giới kinh khủng đại trận hơn nữa còn là chín tòa như vậy ban thưởng hoàn toàn vượt ra khỏi tuyệt thiên thông đ o ă n trước chỉ là tiên vương cảnh nhất trọng tiên đế thương khẳng định không đổi được dạng này ban thưởng tuyệt thiên thông suy đoán đây cũng là hiến tế những cái kia kiếp lôi phát động hệ thống ban thưởng hơn nữa loại thời điểm này hệ thống vậy mà phần thưởng chín tòa tứ phẩm cấp độ tinh không tuyệt sát đại trận đây là trùng hợp sao không tuyệt thiên thông cảm giác cái này nhất định là có nguyên nhân cái này chín tòa tứ phẩm cấp độ tinh không tuyệt sát đại trận đang dễ dàng cho tuyệt thị nhất tộc chín đại tông môn vừa vặn dùng để làm chín đại tông môn hộ tông đại trận hệ thống nhận lấy ban thưởng ban thưởng cấp cho thành công trong khoảnh khắc chân tiên cảnh tầng một ư ơ i tu vi trực tiếp nhường tuyệt thiên thông cảm nhận được cường đại trước nay chưa từng có lập tức liền theo chân tiên cảnh ngũ trọng thiên tăng lên tới chân tiên cảnh tầng m ư ơ i vẫn là cái này một loại cảm giác mỹ rượu a mặc dù chỉ là tăng lên ngũ trọng thiên tu vi nhưng cái này đã rất tốt phải biết tại hai năm này ở giữa tuyệt thiên thông bằng vào tự mình tu luyện cũng chỉ là tăng lên tam trọng thiên tu vi mà thôi đương nhiên ở trong đó cũng là bởi vì h ắ n phần lớn thời gian đều tại cảng lộ công pháp và võ kỹ nguyên nhân nếu là dùng toàn bộ thời gian đến tăng cao tu vi lời nói khẳng định cũng là tiến bộ rất lớn mặc dù lần này hiến tế đế thương đạt được tu vi hoàn toàn chính xác không quá như ý nhưng là chín tòa tứ phẩm cấp độ tinh không tuyệt sát đại trận tuyệt thiên thông cảm thấy đây mới là lần này hiến tế phát động chân chính ban h ư ở n g chân tiên cảnh tầng mười tu vi rất có thể là phụ tạo thu liêm tự thân khí thức tuyệt thiên thông lập tức đi ra tiên nguyên độc phủ hệ thống phát động ban thưởng chín tòa tứ phẩm cấp độ tinh không tuyệt sát đại trận ở trong đó khẳng định là có nguyên nhân cho nên hiện tại nhất định phải thông chi hắn kêu mấy đứa bé tới đem những n à y hộ tông đại trận mang về bố trí tốt sự tính ra có nguyên nhân tựa như vô sự không đang tam bảo điện cùng không tồn tại không có lượt h ì sao có khói tình huống là giống nhau hệ thống đa phần thưởng chín tòa tứ phẩm cấp độ tinh không tuyệt sát đại trận vậy thì nhất định là có nguyên nhân tuyệt thiên thông phỏng đoán rất có thể là có thứ gì cường giả sẽ giống lúc trước thương thiên minh như thế mong muốn động thủ với hắn đồng thời còn biết dùng tuyệt thị nhất tộc c h í n đại tông môn đến kiểm chế hắn bất quá theo thời gian trôi qua tuyệt thiên thông thời gian dần trôi qua hoài nghi có phải là hắn hay không nghĩ sai bởi vì tại về sau toàn bộ huyền dương đại lục bên trên đều biến đến mức dị thường bình tĩnh hắn tìm không thấy hiến tế định nhân cũng không có mắt không mở ra hỏa đến chủ động tìm hắn đương nhiên toàn bộ huyền dương đại lục các phe cường giả đều là đang nhanh chóng biến cường đại tựa như đông hoàng hoàng nguyên tông lần nữa trải qua thời gian một năm cố gắng về sau hoàng nguyên tông lão tổ trên thực tế r toàn bộ huyền dương đại lục phía trên bây giờ đều đã xuất hiện rất nhiều rất nhiều cường giả trên cơ bản mỗi một cái thế lực đều có không giống bình thường tăng lên đồng thời trước đó vô số cường giả lo lắng bị vô béo lại làm thì chuyện cũng không có xảy ra toàn bộ thế giới đều tại bình tĩnh mà nhanh chóng phát triển thời gian cũng tại như là thời gian qua nhanh đồng dạng nhanh chóng trôi qua Mười năm, hai mươi năm ba mươi năm chỉ trước mắt đã là trăm năm khoảng chừng trước mắt mà qua toàn bộ h u y ề n dương đại lục biến chưa từng có cường đại tuyệt thiên thông bán đồ đã bán đi càng ngày càng nhiều chính hắn cũng biến thành càng ngày càng giàu có bất quá loại này không có đ ị c h nhân đến tìm phiền thoái thời gian đối với tuyệt thiên thông mà nói quả thực là quá nhàm chán hắn những cái kia thần hồn phân thân càng là nhàm chán bất quá trải qua trăm năm thời gian tu luyện bây giờ tuyệt thiên thông cũng là bằng vào bản lãnh của mình tu luyện đến tiên quân cảnh lục trọng thiên tu vi mà hắn thần hồn phân thân cũng từ lúc đầu ba ngàn đạo thần hồn phân thân biến thành hiện tại sáu ngàn đạo thần hồn phân thân. luyện đan luyện khí trần pháp tiên đạo phù lục bây giờ tuyệt tiên thông những cái kia thần hồn phân thân có thể nói là không gì làm không được bởi vì nhàm chán quả thực là chơi đùa ra không ít ngạc nhiên mừng rỡ tựa như tại tất cả thần hồn phân thân bên trong cho tới nay nhất không an phận số chín mươi chín phân thân vậy mà nghiên cứu ra một loại sẽ bạo tạc hơn nữa uy lực phi thường khủng bố đang dược hãn xưng là chống c h â n đan bây giờ số chín mươi chín thần hồn phân thân nghiên cứu ra được chống c h â n đan hiệu quả dường như càng thêm không tầm thưởng muốn ở chỗ này thử sao nam hoang vạn trượng trên không trung số 99 thần hồn phân thân lại muốn khảo thí chính mình chống chân đan trước đó hắn nghiên cứu ra được chống chân đan bạo tạc uy lực đã đủ để nổ chết tiên vương cảnh giới cờ ư n giả g cho nên hiện tại trải qua cải tiến về sau chống chân đan uy lực khẳng định là càng khủng bố hơn nhìn trong tay lớn nhỏ cơ nắm tay toàn thân đen nhánh lại là có màu đen hồ quang điện lấp lóe chống chân đan số 99 thần hồn phân thân vẫn là thở d à i nói vẫn là tìm một chỗ khác ca hắn có chút bận tâm nói rằng ta đây chính là kiểu mới hào chống chân đan uy lực cũng không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần nếu là còn ở nơi này thí nghiệm lời nói cho dù là tại vạn tr khẳng định cũng biết cho nam hoang rất nhiều địa phương tạo thành rất lớn xung kích cho nên số 99 thần hồn phân thân đôi mắt l ó e lên đi chúng ta đi đại lục bên ngoài hư không ở đằng kia m ê n h mông trong hư không thí nghiệm chống chân đan hiệu quả sao nhìn thấy đông đảo phân thân chui vào hư không tuyệt thiên thông cũng là thu liễm tự thân khí tức đi theo bất quá ánh mắt của hắn lại là mười phần đề phòng bởi vì nhàm chán tại cái này một trong vòng trăm năm không có người khiêu khích cũng tìm không thấy hiến tế đối tượng tuyệt thiên thông mỗi một lần cảm thấy mình thực lực đã rất cường đại thời điểm hắn đều sẽ bước vào kia minh mông hư không khiêu trên n kia một đầu biết di động màu xám khe hở nhưng là mỗi một lần hắn đều chỉ có thể chật vật chạy trốn bây giờ hắn rốt cuộc đột phá tới tiên quân cảnh lục trọng tiên cũng là có không sai biệt lắm ba mươi năm không có đi đi tìm kiếm ộ t đầu màu xám cái khe cho nên hiện tại tại hiếu k ỷ số chín mươi chín thần hồn phân thân loại kia k i ể u mới chống chân đan huy lực đồng thời tuyệt tiên thông cũng muốn nhìn một chút hắn hôm nay cùng kiếm ộ t đầu màu xám khe hở c h ị ở giữa tranh lệnh có phải hay không nhỏ yếu rất nhiều hơn nữa hắn càng muốn nhìn hơn nhìn chính mình trà trộn tại rất nhiều thần hồn phi thân bên trong kiếm ộ t đầu biết di động màu xám khe hở có phải hay không còn có thể chính xác tìm tới hắn bước vào hư không về、sau. tuyệt thiên thông chính là đ ể phòng đánh giá hoàn cảnh chung quanh một bộ ba hơi m ư ờ i hơi không thấy sao tuyệt thiên thông hơi nghi hoặc một chút k i ê m một đầu biết di động màu xám khe hở vậy mà chưa từng xuất hiện phải biết trước kia thời điểm chỉ cần hắn bước vào cái này mênh mông hư không bên trong nhiều nhất ba hơi thời gian k i ê m một đầu biết di động màu xám khe hở nhất định sẽ xuất hiện trong mắt hắn nhưng là lần này đều đã m ư ờ i hơi đi qua k i ê m một đầu biết di động màu xám khe hở lại còn không có xuất hiện cái này khiến tuyệt thiên thông thở dài một hơi như thế xem ra chính mình thu liễm khí tức trà trộn tại đông đảo thần hồn phân thân bên trong cái này một cái phương pháp là có thể tránh né k i a một đầu màu xám khe hở dựa theo số 99 thần hồn phân thân lời giải thích hãn loại này kiểu mới c h ố n g chân đan bạo tạc u y lực hẳn là có thể quét sạch phương viên mười vạn dằm phạm vi cho nên nhất định phải ném xa một chút chờ một chút kia là đông nhiên ngay tại kia một cái c h ố n g chân đan phi hành ít ra bên ngoài ba vạn dằm thời điểm tuyệt thiên thông lại là đột nhiên chừng lớn hai mắt kia một đầu biết di động màu xám k h ẽ hở xuất hiện hơn nữa lại là đem kia một cái c h ố n g chân đan cho n u ố t lấy a tà trống chân đan đâu số c h n m c h thần hồn phân thân nghi hoặc vào đầu sao không gặp hơn nữa cũng không có bạo tạc số một trăm thần hồn phân thân sờ lên tầm tàu mày nói xem ra ngươi tiểu mới chống chân đan hẳn là nghiên cứu chế tạo thất bại a ta đã biết 926 h a à o thần hồn phân thân một bộ ta đã biết thần sắc ngươi chống chân đan không có bạo tạc nhất định là ngươi không có dẫn động bạo tạc cân quyết làm sao có thể ta vừa rồi nổ nước miếng a số 99 thần hồn phân thân hơi nghi hoặc một chút tiểu mới chống chân đan chỉ cần dính vào nước miếng của ta liền xem như dẫn động bạo tạc cân quyết chẳng lẽ là nước miếng của ta nôn thiếu đi hoặc là là ném ra thời điểm nước miếng của ta bị phơi khô lúc này t u y ệ t tiên thông thần sắc đã kinh biến đến mức trần kinh hắn nhìn chung quanh đánh giá chính mình những n à y thần hồn phân thân song c o n b hắn những n à y thần hồn phân thân chẳng lẽ nhìn không thấy kia một đầu biết di động màu xám khe hở nhưng là bây giờ kia một đầu biết di động màu xám khe hở đang nhanh chóng hướng bọn họ cái này một cái phương hướng đánh tới à. hơn nữa đột, một tiếng v a n g nhỏ kia một cái bị màu xám khe hở nuốt mất c h ố n g chân đan bị nó phun ra lần này tuyệt thiên thông những cái kia thần hồn phân thân lập tức liền c h ấ n kinh số một trăm thần hồn phân thân ta đi tính toán ngươi trống chân đan giống như trở về ba trăm hào thần hồn phân thân kinh hãi không tốt số 99 c h ố n g chân đan vậy mà đường cũ trở về lao phu kiểu tóc muốn luận à trốn nhanh lên trốn đừng bị số 99 c h ố n g chân đan nổ chết giờ phút này nhìn thấy đường cũ trở về hơn nữa tốc độ càng nhanh c h ố n g c h â n đan mặc kệ là tuyệt thiên thông hay là hắn những cái kia thần hồn phân thân tất cả đều là vạn phần hoảng sợ hướng phía chạy trốn từ phía nhưng là vẫn là chậm vê anh kia một cái lây càng nhanh chóng hơn độ trở về chống c h â n đan nổ tung chương ba t r m i ệ n g ngươi đừng sợ ta là cực kỳ tiền phong đạo cốt ba trăm linh một miệng ngươi đừng sợ Ta tiền là cực kỳ p hơn nữa số chín mươi chín thần hồn phân thân làm ra c h ố n g chân đ a n uy lực như thế nào tuyệt thiên thông cùng hắn rất nhiều thần hồn phân thân cũng là rõ ràng cho nên hiện tại khi nhìn đến kia một cái ném ra c h ố n g chân đan đường cũ trở về trong nháy mắt mặc kệ là tuyệt thiên thông chính mình hay là hắn những cái tia thần hồn phân thân đều là phi thường hoảng sợ hướng phía các phương chạy trốn tiên quân cảnh giới cơn giả cho dù là tại cái này không có bất kỳ cái gì thiên địa nguyên khí mênh n g ô n g hư không bên trong đó cũng là nhất nghiệm trăm vạn g i ả m khoảng cách nhưng mà vâng một tiếng vang thật lớn k i ê n một cái trống chân đan nổ tung uy lực nổ tung viễn siêu tuyệt tiên thông tưởng tượng nhất thời tựa như là một quả bom tại sâu không bên trong bạo tạc kinh khủng bạo tạc súng kích nhanh chóng đề ra mười vạn g i ả m năm mươi vạn g i ả m một trăm vạn g i ả m hai triệu dặm trong nháy mắt mênh mông hư không bên trong chính là một cái phương viên hai trăm ba mươi vạn dặm bạo tạc d ò n xoáy hiện lên bạo tạc lực lượng đi tới chỗ những cái kia phiêu phủ ở hư không bên trong màu xám tảng đá mặc kệ là lớn nhỏ cơ nắm tay vẫn là như là từng khối đại lục một thật lớn đều là tại trong khoảnh khắc hồi phi yên diệt mà tuyệt thiên thông những cái kia thần hồn phân thân lần này như n g thảm vô số tiếng kêu thảm thiết vang vọng tùy theo chính là rất nhiều thần hồn phân thân loạn bị loạn thất bát tao xung kích hướng các phương có giống như là biến thành một quả xa xa sao trời bị sông bay ngoài ngàn và dặm có thân thể đều tan ra thành từng mảnh thất linh bắt lạc lần này đi theo đến đây xem náo nhiệt thần hồn phân thân bất quá sáu bảy trăm nhưng ở kia kinh khủng bạo tạc xung kích phía dưới bạo tạc xung kích tiêu tán về sau phương viên hai trăm ba mươi vạn dằm phạm vi bên trong lại không cái gì dị vật tồn tại t i ế n một nơi xa xa nhìn lại đều là một mảnh đen kịt cực kỳ giống mênh mông hư không bên trong bị tạc đi ra một hố đen to lớn lần này chống trấn đan uy lực vậy mà lớn như vậy làm vì bản tôn mà lại là người mang hỗn độn trí tôn thần vương thể tại vừa rồi trong lúc nổ tung tuyệt thiên thông tự nhiên là không có bất kỳ chuyện gì dù sao hắn hôm nay mặc dù chỉ có tiên quân cảnh lục trọng thiên tu vi nhưng thực lực cùng thân thể độ cường hành lại là tháng qua rất nhiều tiền tôn cảnh lục trọng thiên cường giả cho nên lúc này tại tự thân bình yên vô sự đồng thời tuyệt tiên h thông cũng là phi thường khiếp sợ số chín mươi chín thần hồn phân thân làm ra chống c h â n đan uy lực đủ để chấn sát đại đa số tiên quân cảnh lục trọng thiên tu vi cường giả nếu là số lượng nhiều một chút chỉ sợ sẽ là tất cả tiên tôn cảnh giới phía dưới cường giả đều sẽ phi thường đau đầu tay của ta đâu đi nơi nào nào đó một chỗ phương hướng số bảy mươi sáu thần hồn phân thân cánh tay phải đều không thấy các ngươi có ai nhìn thấy cánh tay của ta sao uy nếu không ngươi giúp ta tìm thân thể một cái a số bảy mươi sáu thần hồn phân thân cách đó không xa bất tỉnh lỉnh chuyển đến một thanh âm tùy theo số 76 thần hồn phân thân chừng to mắt trực tiếp bị dọa nhảy hoảng sợ lui lại n g ư ơ i ngươi là ai lúc này số 76 thần hồn phân thân nhìn thấy là một chương treo nửa thước sởi dâu miệng đối cũng chỉ thường một cái miệng cái khác chẳng còn gì nữa miệng số 76, ngươi đừng sợ ta là cực kỳ tiên phong đạo cốt ba trăm hảo a nhanh lên giúp ta tìm một cái thân thể của ta số 76 thần hồn phân thân khó có thể tin kinh hồn g ư ơ i ngươi là cực kỳ tiên phong đạo cốt ba trăm hảo người nha chỉ còn một cái miệng lập tức số b ả thần hồn phân thân trực tiếp rộng mở lớn g i n g chư vị mong tờ a cực kỳ t i ê n phong đạo cốt ba trăm hào chỉ còn lại một cái miệng chư vị nhanh đến giúp đỡ cực kỳ t i ê n phong đạo cốt ba trăm hào tìm thân thể rồi cái gì cực kỳ t i ê n phong đạo cốt ba trăm hào chỉ còn lại một cái miệng h ư không p h ư ơ n g bắc bên ngoài mấy triệu dặm bồng bềnh trong hư không số một thần hồn phân thân đầu thân thể của ta cũng không thấy nhưng trước đi xem một cái chỉ còn lại một cái miệng ba trăm hào làm sao dạng lại nói ta không nghe lầm chứ h ư không tây nam bên ngoài mấy triệu dặm toàn bộ nửa người dưới đều biến mất không thấy gì nữa hai mươi ba hào thần hồn phân thân cảm thấy chân kinh cùng là phân thân thân ở giống nhau bạo tạc sùng kích phía dưới ba trăm hào vậy mà chỉ còn lại một cái miệng đây cũng quá phế đi à. tại bên cạnh hai tay hai chân đều đã không thấy sáu mươi lăm hào thần hồn phân thân cười một tiếng bình thường thời điểm như vậy yêu xú mỹ lần này ba trăm hào mất mặt quá mức rồi đi xem náo nhiệt đi bất quá lời nói đi cũng phải nói lại số chín mươi chín tên kia không biết rõ bị chính mình chơi đùa đi ra chống c h â n đ an nổ thành bộ dáng gì à. thưa không phía đông vê anh một tiếng vang thật lớn một khối hiện lên hình bầu dục lại là có một chữ to hình hố sâu cự thạch đột nhiên bạo t ạ khu khu k h sau đó mặt mũi bầm d ậ p phân bụng một cái đ ộ n lớn lại là bảo trì tứ chi cùng đầu đều khỏe mạnh số 99 thần hồn phân thân chính là tại trong đụi mù kịch liệt hò khan xuất hiện đáng chết lần này thế nào làm lớn như vậy khủng bố như thế bạo tạc số 99 thần hồn phân thân khóc không ra nước mắt lần này nên như thế nào bàn giao a hơn nữa rõ ràng ném ra mấy ngàn dặm c h ố n g chân đan làm sao lại đ ỗ n g nhiên chạy về tới đâu túi đầu nhìn một chút bụng mình đâm máu lô lớn số 99 thần hồn phân thân tùy theo lại là h ư n ấ n bất quá hiểu mới trống chân đan uy lực thật đúng là ra ngoài ý định sau khi trở về Cối p h ư ơ n g sửa l ạ i nổ nổ t h số chín h h i u t mươi một chút tốt hiệu quả khẳng định đi vào, quả chín i thần hồn phân thân chính là bắt đầu thu thập rất nhiều phiêu linh tàn chi đoàn thể a đây là ai cánh tay đen như vậy lớn như thế hơn nữa còn dài lần phiến nhìn trước mắt một cái vô cùng đặc thù cánh tay số 99 thần hồn phân thân cảm thấy vô cùng nghĩ hoặc hơn nữa còn biến thành móng u ớ t lúc này tại số 99 thần hồn phân thân trước mặt lơ lửng chính là một đầu vô cùng đặc thù cánh tay kia là một đầu cánh tay màu đen chiều dài chừng năm thước rất áp chế đen như mực hiện đây như là vảy rồng đồng dạng hắc đến phát sáng lân phiến m ẫ u chốt nhất là kia một cánh tay năm ngón tay đều biến thành lợi c h ả o số 99 thần hồn phân thân đưa tay một vớt sợi dâu lập tức trong mắt tinh mang loại lên à ta hiểu được nhất định là trống chân đ a n bạo tạc năng lượng n h ư n g không biết là ai cái này một cánh tay đã xảy ra biến dị đối nhất định là như vậy như thế t r ư ớ c mang trở về rồi hay nói ai cánh tay không thấy k i a đầu này biến dị cánh tay chính là của người đó chương ba trăm linh hai b ạ n tôn hẳn là gặp gỡ so quỷ còn kinh khủng đồ vật chương ba trăm linh hai b ạ n tôn hẳn là gặp gỡ so quỷ còn kinh khủng đồ vật lần này việc vui tới theo số bảy mươi sáu thần hồn phân thân giật ra d ọ n g một h ồ rất nhiều thiếu cánh tay c h â n gãy thậm chí chỉ còn lại một cái đầu phân thân đều theo bốn phương tám hướng chạy đến ai bảy mươi sáu a b ạ n tự đồng tan sinh thương tiên hà thái cấp ba trăm hào thần hồn phân thân còn lại kia một cái miệng lúc này còn có thể làm sao chỉ có thở dài mà thôi trong khoảnh khắc t r u n g quanh trực tiếp bị rất nhiều thiếu cánh tay cụt chân thần hồn phân thân cho bao vây hắc thật đúng là chỉ còn lại một cái miệng cho nên miệng ngươi thật là ba trăm hào miệng sao khá lắm ta thường một cái đầu hắn thường một cái miệng hắn so ta yếu ba trăm hào miệng ngươi biết mình hiện tại là hễ n ở dáng ra sao không nếu không ta tìm một cái tấm gương cho ngươi xem một chút ách miệng giống như nhìn không thấy a hắc có thể nói nhưng nhìn không thấy lần này rất nhiều thần hồn phân thân rốt cục bắt được một cái lọt vào hạ thạch cơ hội tốt tất cả mọi người là bản tôn thần hồn phân thân đều là ở vào không sai biệt làm chống chân đan trong lúc nổ tung thật là đâu khá lắm bình thường yêu xú mỹ ba trăm hảo vậy mà chỉ còn lại một cái miệng yếu quả thực là yếu phát nổ a bất quá lời nói đi cũng phải nói lại cũng chính là rất nhiều thần hồn phân thân tại bạo tạng xung kích bên trong biến hiện tại người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ điều này cũng làm cho tất cả thần hồn phân thân đều lần nữa cảm thấy không nhỏ c h ấ n kinh số chín mươi chín phân thân làm ra chống chân đan thật đúng là quá kinh khủng nếu không phải bọn hắn đều là bản tôn thần hồn phân thần, không chừng tình huống càng thêm hỏng bất đâu、Ai? các ngươi nhìn bản tôn đang làm gì đông nhiên có một con mắt không biết rõ chạy đi đâu số bảy thần hồn phân thân lại là tại tìm kiếm khắp nơi chính mình trong mắt thời điểm thấy được một màn q u ỷ dị lập tức rất nhiều đem ba trăm h ả o thần hồn phân thân còn lại một cái miệng vây quanh thần hồn phân thân cũng đều hướng phía số bảy thần hồn phân thân nói phương hướng nhìn lại nhất thời tất cả thần hồn phân thân đều là nghi ngờ số ba thần hồn phân thân n h ữ n mày bản tôn hắn là tại chạy trốn sao tựa h như là số chín thần hồn phân thân gật đầu giống nhau nghi hoặc thật là bản tôn đang lẩn trốn cái gì lại là cái gì đang đổi hắn kỳ quái thật sự là kỳ quái số bảy mươi sáu thần hồn phân thân không hiểu rõ ràng cái gì cũng không có bản tôn lại là tại chật vật chạy trốn chẳng lẽ bản tôn gặp quỷ gian g g i á c đông nhiên ngay tại số bảy mươi sáu thần hồn phân thân vừa dứt tiếng trong nháy mắt rất nhiều phân thân đều thấy rõ ràng có một đạo màu tái nhợt kinh khủng lôi đình chống r ô n g giang lâm trực tiếp mạnh mẽ bổ vào bản tôn tuyệt tiên thông trên lưng ta đi khoan thai tới chậm mang theo vô số tàn chi đoạn thể chạy tới số chín mươi chín thần hồn phân thân giật mình bản tôn bị xét đánh bản tôn hắn đến cùng làm cái gì lại bị lôi đuổi theo bổ không thích hợp đặc biệt không thích hợp số một trăm linh thần hồn phân thân t cơ h khẽ cắt thấy có cái gì quỷ chư vị còn không hiểu rõ bản tôn sao nếu là thật sự gặp quỷ sợ hai khẳng định là quỷ mà không phải bản tôn cho nên hiện tại xem ra có thể khiến cho bản tôn như vậy chạy trốn hẳn là so quỷ càng thêm đáng sợ tồn tại số chín mươi chín thần hồn phân thân gật đầu có đạo lý bạn tôn hẳn là gặp gỡ so quỷ còn kinh khủng đồ vật bất quá bây giờ chúng ta giúp không được gì vẫn là trước tìm về thân thể của mình a số chín mươi chín thần hồn phân thân tùy theo cầm một đầu dài năm thước màu đen móng vớt chư vị đây là các ngươi ai cánh tay hẳn là bị c h ố n g chân đan năng lượng ảnh hưởng biến đến gì. ai là vớt phải a không đúng là tay phải số bảy mươi sáu thần hồn phân thân như mày ta vừa vặn thiếu khuyết không thấy một cánh tay phải thật là cái này lại hắt thủ cánh tay giống như cũng không phải ta a một bên khác đáng chết tuyệt thiên thông phổi đều n u ồ n tức nổ tung tia một đầu đáng chết màu xám kẽ h hở trực tiếp đem hắn cắn chặt không thả từng đạo kinh khủng màu trắng lôi đình rơi ở trên người hắn quả thực quá đau nếu không phải mình đã sớm đem tiên nguyên nhuyễn giáp thăng cấp đến tiên đế cường giả đều không gây thương tổn được mảy may trình độ liền vừa rồi những cái k i a kinh khủng lôi đình chỉ sợ đều đã đem hắn chém thành tạp bã hơn nữa tuyệt thiên thông rõ ràng cảm thấy lần này, đầu này đáng ầ u này đ chết màu xám kẽ h hở lại là đang ngăn t r ở hắn trốn về huyền dương đại lục bất quá bây giờ tại trải qua chính mình liệu mạng chạy trốn về sau tuyệt thiên thông rốt c u c chạy trốn tới huyền dương đại lục dưới bích phụ cận đáng chết màu xám khé hở. lần này vẫn như cũ ngăn không được hắn chạy trở về về phần mình những cái kia thần hồn phân thân tuyệt thiên thông chính mình cũng tự thân khó bảo toàn hắn tự nhiên là cố không đến hơn nữa kia một đầu đáng chết màu xám khe hở giống như không sẽ nhằm vào trừ hắn ra bất kỳ cường giả l i ê n ngay cả mình những cái kia thần hồn phân thân cũng giống là bị kia một đầu biết di động màu xám khe hở cho coi thường cho nên chỉ cần mình chạy trốn tuyệt thiên thông những cái kia thần hồn phân thân hẳn là không có bất cứ vấn đề gì nhưng là lúc này đang trốn về huyền dương đại lục trong n h y mắt tuyệt thiên thông lại là mạnh mẽ gặp kia một đầu màu xám khe hở một tia chớp công kích cả người hắn, đều là tại xuyên qua huyền dương đại lục d ư ớ i bích thời điểm trực tiếp từ trên cao nghiêng nghiêng rơi xuống kinh khủng tiếng vang phát ra lực lượng khổng lồ xung kích trực tiếp đem nam hoang nơi nào đó một đầu to lớn dây núi chặn ngang đệ đức khu khu cụ quần quận trong bụi mù tuyệt thiên thông chật vật theo trong hố sâu leo ra thở hồng hục đi lại tập tễnh đi ra to lớn dây núi g h ê thởm đáng chết màu xám kẽ hở cuối cùng có một ngày lão phu nhất định phải đem người cho hiến ế thôi lão phu eo giờ phút này theo tuyệt thiên thông bỗng nhiên theo cao vạn trượng không rơi đập t ê u động tính khổng lồ trực tiếp đưa tới nam hoang không ít cường giả chú ý Tại nhìn rõ kêu b vậy tại vô số cường giả xem ra tuyệt đại sư đều là sâu không lường được đều là thực lực căn bản không có đáy nhưng là hiện tại hắn vậy mà bại tuyệt đại sư hắn vậy mà phong lôi thần tông thời gian qua đi hơn trăm năm bây giờ đã là tiền tôn cảnh giới ngụy phong lôi cảm thấy vô cùng không thể tưởng tượng nổi thần sắc đều biến ngưng trọng lên tuyệt đại sư cường đại như vậy nhưng bây giờ lại là bại cho nên đánh bại tuyệt đại sư đến cùng là ai luyện đan sư công hội nam hoang tổng bộ cao ốc đỉnh bây giờ giống nhau đạt đến tiên tôn cảnh giới thôi n i n h cũng là phi thường c h ầ n kinh là ai vậy mà có thể khiến cho tuyệt đại sư như vậy chật vật chừng ba trăm linh ba chấn sát họ tuyệt cho thánh thiên lão tổ báo thủ chừng ba trăm linh ba chấn sát họ tuyệt cho thánh thiên lão tổ báo thủ nhìn thấy tuyệt đại sư vậy mà như vậy chật vật hơn nữa còn là thảm bại dáng vẻ lúc này toàn bộ nam hoang bốn mươi chín vực vô số cường giả cũng không khỏi đến hiện lên một loại khủng hoảng bởi vì trong con mắt của mọi người tuyệt đại sư cường đại như vậy đều là không nên tồn tại đối thủ càng là không nên bị đánh bại nhưng là hiện tại vô số cường giả nhìn thấy lại là tuyệt thiên thông bị neo chật vật trở về thường sơn vực một màn nhưng là lúc này so sánh với đại đa số cường giả khủng hoảng cùng c h ấ n kinh có chút cường giả thấy một màn này lại là phi thường hưng phấn cùng kích động bại vị tia tuyệt đại sư hắn vậy mà bại quần áo tạ tơi thần thái tái nhuận còn vị neo kịch liệt ho khan vị tia tuyệt đại sư hắn t h ụ thương nam hoang biên giới một gã ngụy trang thành là một cái nào đó tông môn trưởng lao thánh tiên môn cường giả triệu hụ không sai lúc này thần sắc là phi thường kích động thiên quân cảnh lục trọng tiên vị tiêu tuyệt đại sư tu vi chỉ có tiên quân cảnh lục trọng tiên hắn cũng không phải là vô địch hắn cũng là sẽ thất bại cơ hội tới cho thánh thiên lão tổ cơ hội báo thủ rốt cuộc đã đến triệu hủ không sai thần tình kích động tùy theo bước ra một bước nam hoàng đồng thời sẽ rách không gian tiến vào nào đó một chỗ chỉ định hư không bên trong môn chủ đại nhân cơ hội tới mưa không phải lão tổ cho thánh thiên lão tổ cơ hội báo thủ cuối cùng đã tới trở về sâu trong hư không chín tầng tiên nguyên động phủ bên trong triệu hủ không sai chính là ngạc nhiên mừng rỡ hưng phấn hô to hô to lấy cả người thần sắc đều là phi thường phấn khởi vẹn vẹn tiến vào tiên nguyên động phủ tầng thứ nhất t h á n h thiên môn vô số cường giả chính là trực tiếp giáng lâm t h á n h thiên môn môn chủ vi minh nhìn thấy triệu hủ không sai như vậy kích động lúc này liền không nhịn được hỏi hủ không sai trưởng lão ngươi nói cơ hội báo thù tới dường như có lẽ đã đoán được cái gì vi minh đều có chút kích động chẳng lẽ trải qua cái này trăm năm ngươi đã hoàn toàn thăm dò rõ ràng vị tiêu tuyệt đại sư lai lịch sao triệu hủ không sai gật đầu thăm dò rõ ràng lần này lao phu hoàn toàn thăm dò rõ ràng môn chủ còn có chư vị được môn lần này tuyệt đối là ngàn năm một thờ cơ hội tốt triệu hủ nhưng nói, nói vị t i ê tuyệt đại sư hãn bại mặc dù không biết rõ giao thủ với hắn chính là ai nhưng là lần này tuyệt đại sư bị bại quả thực là dối tinh dối mù. nhìn dạng như vậy là thảm bại trốn về đến hơn nữa bây giờ vị tiêu tuyệt đại sư chỉ có tiên quân cảnh lục trọng thiên tu vi môn chủ chư vị như là vị nào tuyệt đại sư có điều dấu dếm hắn tuyệt đối sẽ không như vậy chật vật thật là bây giờ hắn lại là thảm bại trốn về đến cho nên tu vi của hắn là không có bất kỳ cái gì ẩn giấu nghe được triệu hủ không sai lời nói vi minh cùng thánh thiên môn vô số cường giả đều là có chút không dám tin tưởng nhưng là vẫn là có cường giả lo lắng nghi hoặc hỏi hủ không sai trường lão đã vị kia tuyệt đại sư bại như vậy hắn kia mấy đứa bé nhưng có ra tay triệu hủ không sai lắc đầu không có hơn nữa nhất gần trăm năm tuyệt thị nhất tộc chín đại tông môn đều vô cùng yên tĩnh như là một đầm nước động liền một điểm động t ĩ n h đều không có đương nhiên xem như vị kia tuyệt đại sư môn hạ tuyệt thị nhất tộc tuyệt thị chín đại tông môn tại vài năm nay khẳng định cũng là phát triển tấn m á n h rất có thể bọn hắn cũng là giống chúng ta thánh thiên môn như thế ẩn núp lên dốc lòng phát triển bây giờ chỉ sợ tại tuyệt thị nhất tộc chín đại tông môn bên trong cũng là ra đời không ít tiên tôn cảnh giới cờ giả nhưng là muốn chủ triệu hủ nhưng nói, nói. bây giờ tại trải qua những năm này các loại thủ đoạn giành nguyên thạch về sau chúng ta thánh thiên môn thật là theo vị kia tuyệt đại sư trong tay mua quá nhiều tài nguyên cùng bảo vật bây giờ chúng ta thánh thiên môn bên trong vẹn vẹn tiên tôn cảnh giới cường giả đã là vượt qua hai mươi vị về phần tiên quân càng là không dưới ba trăm vị còn có mưa không phải lão tổ bây giờ chỉ sợ đã là sắp đột phá tới tiên tôn cảnh thất trọng thiên hay là tiên tôn cảnh bắt trọng tiên h cho nên bây giờ thừa dịp vị kia tuyệt đại sư t h ụ thường chính là cho thánh thiên lão tổ báo thủ thời cơ tốt nhất ta vi minh thần sắc ngưng lại tình huống như vậy đích thật là một cái không cho bỏ qua cơ hội nhưng là hiện tại cụ thể muốn đường xuất thủ còn phải trước nghe một chút mưa không phải l a o tổ ý kiến có cường giả gật đầu đ ú n g thánh t i ê n lão tổ nợ máu nhất định phải báo nhưng là chuyện này không thể xúc động có cường giả phụ họa không tệ loại chuyện này một khi phán đoán sai lầm liền có khả năng làm cho cả tông môn lâm vào vạn tiếp bất phục hoàn cảnh mặc dù chúng ta đã đã chịu trăm năm nhưng là cho thánh t i ê n lão tổ báo thủ chuyện này dùng không được nửa một chút lầm lỗi triệu hủ không sai thật là ông nhưng vào lúc này tiên nguyên động phụ tầng thứ tám vậy mà giống như là xảy ra chuyện gì tiết động tính khổng lồ trực tiếp nhường làm tòa cự đại chín tầng tiên nguyên động phủ đều đã xảy ra không nhỏ rung động loại này động tĩnh vi minh đại hỷ đột phá nhất định là mưa không phải lão tổ lại đột phá quá tốt rồi có cường giả kinh hỷ nói mười năm trước mưa không phải lão tổ cũng đã là t i ê n tôn cảnh lục trọng thiên tu vi bây giờ lại làm đột phá mưa không phải lão tổ tất nhiên nhưng đã đột phá tới tiên tôn cảnh thất trọng thiên rồi ngay tại đông đảo thánh thiên môn cường giả cảm thấy kích động thời điểm thân thể hơi mập tiên phong đạo cốt sau lưng hơi cao không lơ lửng chín tầng tiên tôn, tôn vòng bảng vũ phi g á n g lâm tới tiên nguyên động p h tầng thứ nhất chư vị các ngươi lời nói bản lao tổ đã biết được cho nên thánh t i ê n lão tổ nợ máu là thời điểm nên báo nhìn thấy g á n g lâm tiên nguyên động phủ tầng thứ nhất bảng vũ phi giờ này phút này mặc kệ là vi minh vẫn là thánh t i ê n môn những cường giả khác đều là vạn p h ầ n khiếp sợ chín chín tầng tôn vọng vi minh có chút khó tin mà kinh ngạc thốt lên tiên tôn cảnh c ử u t r ọ n g tiên mưa không phải lão tổ n g ư ơ i ngươi vậy mà đột phá tới tiên tôn cảnh c ử u t r ọ n g tiên trời ạ lại là tiên tôn cảnh c ử u t r ọ n g tiên có thánh t i ê n môn trưởng lao khó có thể tin vốn cho rằng mưa không phải lão tổ hôm nay là đột phá tới tiên tôn cảnh thất trọc tiên thật là ai có thể nghĩ tới mưa không phải lão tổ Bây giờ đoàn ã là l tiền tôn cảnh trọng thiên tu vi. Quá tốt rồi. Quá tốt、rồi. Triệu trăm vi. rồi. rồi. sai mùi phải cảnh không động, phân chấn, ngắn trăm năm, mưa không cựu kích hủ Quá Quá mưa tổ đã l t i ề tôn cảnh trọng thiên tu cảnh Đoán cựu vi. không lầm lời nói tại bây giờ toàn bộ huyền dương đại lục phía trên mưa không phải lao tổ đã là không chỗ tranh cãi đệ nhất cường giả có lao tổ loại tồn tại này thánh t i ê n lao tổ nợ máu rốt cục có thể báo có cường giả phụ hòa nói đúng mưa không phải lao tổ tất nhiên là bây giờ toàn bộ huyền dương đại lục đệ nhất cường giả đoạn thời gian trước ta ra ngoài tìm kiếm đệ nhất hoàng p bất hiện quá đối với việc này bàng vũ phi cũng không thèm để ý mà là nghi hoặc hỏi đứng rồi đệ nhất hoàng trưởng lão đã tìm được chưa bây giờ đã là trăm năm quan y hắn nhưng có tìm tới tiên vực lối vào vị kia cường giả lắc đầu về lão tổ lão phu đoạn thời gian trước ra ngoài tìm kiếm ba tháng cũng không tìm được đệ nhất hoàng t r ư ở n g lão tung tích cho nên bây giờ đệ nhất hoàng t r ư ở n g lão chỉ sợ bàng vũ phi thở dài mà thôi liên tục tìm kiếm ba tháng đều không có tìm được hơn nữa tại cái này trong vòng trăm năm cũng không có đệ nhất hoàng t r ư ở n g lão bất cứ tin tức gì chỉ sợ đệ nhất hoàng t r ư ở n g lão sớm đã gặp bất chắc mà thôi việc này tạm thời không cần đi quản bàng vũ phi hai mắt khẽ h í p một cái chư vị bây giờ bản lão tổ đã là tiền tôn cảnh cựu trọng thiên tu vi đã vị kia tuyệt đại sư chỉ có tiên quân cảnh lục trọng thiên tu vi cảnh giới như vậy hắn cũng chỉ có thể chết tại bản láo tổ trong tay cho nên chư vị đi theo bản láo tổ xuất phát san bằng đại sở sân mạch chấn sát họ tuyệt cho thánh thiên láo tổ báo t h ủ kiên trì ngày càng ba chương không đức chương thứ một trăm h thiên chương ba trăm linh bốn các ngươi muốn báo t h ủ tìm lao phu làm gì chương ba trăm linh bốn các ngươi muốn báo t h ủ tìm lao phu làm gì nắm giữ hỗn độn trí tôn thần vương thể cái này một loại cường hãn đặc thù thể phách hoàn toàn chính xác có thể làm cho tuyệt thiên thông tại bất kỳ một cái nào cảnh giới đều nắm giữ vượt qua một cái đại cảnh giới chấn áp cường địch thực lực kinh khủng nhưng là cũng chính bởi vì nắm giữ loại này đặc thù thể phách nguyên nhân tuyệt thiên thông mong muốn đột phá cho dù là một cái tiểu cảnh giới cần tích lũy đều là bình thường cường giả gấp trăm lần nghìn lần cho nên đối với đột phá của mình tốc độ tuyệt thiên thông cũng không hài lòng đương nhiên nếu là có thể gặp phải một chút hiến tế đồ vật vậy hắn đột phá mạnh lên tốc độ khẳng định cũng là không chậm chỉ tiếc bởi vì chính mình thanh danh quá lớn bây giờ tại cái này huyền dương đại lục phía trên căn bản sẽ không có người sẽ đến t r e o c h ọ c hắn tại toàn bộ huyền dương đại lục hắn tựa như là không có bất kỳ cái gì địch nhân tồn tại loại n à y này rất nhàm chán cho nên hắn đột phá rất chậm trọn vẹn trăm năm qua đi bây giờ cũng mới chỉ là tiên quân cảnh lục trọng tiên mà thôi mà đại lục phía trên vô số cường giả đâu người ta đều đã tiên tôn cảnh giới hơn nữa số lượng còn không ít theo hắn đ o á n chừng có chút đã hồi lâu không lộ diện rất có thể sắp tiếp cận tiên tôn phía trên cho nên tại tuyệt thiên thông nghĩ đến hắn muốn muốn lần nữa gặp gỡ đại cơ duyên nhanh chóng đột phá hẳn là phải chờ tới tiên vực cường giả hạ giới hai thuốc bất quá hắn cũng không muốn làm chờ đột phá chậm một chút không sao hắn vẫn là sẽ cố gắng tu luyện cố gắng đột phá chỉ cần mình đột phá tới tiên tôn cảnh giới đến lúc đó liền xem như tiên đế tới hắn cũng giống vậy chiếu đánh không、lầm. Cho Mạch cái hắn định phần mình những thần hồn h nên, Sơn quan. tại trật vật trở quyết lại đại kia về Về sở sau, bế p ân thân, trở hắn chơi chán chính mình bọn liền sẽ trở lại. Ơn. lại. sẽ đây là bất quá ngay tại tuyệt thiên thông vị neo trở về đại sở sơn mạch bước vào tiên linh trì thời điểm hắn lại là kinh dị quay đầu có chút khó tin nhìn về phía đại sở sơn mạch bên ngoài nào đó một chỗ bầu trời nghĩ sai là hắn nghĩ sai quá mạnh đ ị c h ý quá mạnh hắn hôm nay tại cái này huyền dương đại lục phía trên căn bản không tồn tại không có địch nhân cách nói này hiện tại không liền đến sao tuyệt thiên thông liền nói đi Hắn cũng k ông phải cái gì nam g ư ờ i tốt b ụ hoang i bầu trời theo ư làm s một đạo rung động sau, sau đó chính n h là có mấy trăm tên cường giả theo kia khe nước to lớn bên trong giáng lâm mà đến người cầm đầu người mặc một bộ trường bào màu xám trong khoảnh khắc kinh khủng cường giả u y áp trực tiếp bao phủ toàn bộ nam hoang giờ phút này toàn bộ nam hoang bốn mươi chín vực vô số cường giả sắc mặt đại biến chín tầng tiên tôn tôn vòng kia lại là một vị tiên tôn cảnh cựu trọng tiên cường giả loại tia kinh khủng uy áp mạnh mẽ lúc này trực tiếp nhường nam hoang vô số cùng là tiên tôn cảnh giới cường giả đều là sợ mất mật lúc này có rất nhiều cường giả không khỏi hoài nghi sẽ không phải là tiên vực cường giả giáng lâm đi như đúng như này vậy bọn hắn căn bản không thể chống đối a dù là đối phương giáng lâm mà đến chỉ có một vị tiên tôn cảnh cựu trọng tiên cường giả đó cũng là có thể chấn áp bây giờ toàn bộ huyền dương đại lục bất quá lúc này tại nam hoang vô số cường giả sợ hai thời điểm những cường giả kia lại là thẳng đến thường sơn v ự c đại sở sơn mạch mà đến họ thuyện hôm nay nên đền mạng theo một đạo quát lạnh vang vọng ở trong thiên địa những cường giả kia đã là giáng lâm đại sở sơn mạch bên ngoài không trung lần này toàn bộ nam hoang bốn mươi chín vực cường giả đều biết những cái kêu bỗng nhiên d á n g lâm mà đến cường giả lại là hướng về phía tuyệt thiên thông tới hai mươi sáu vị tiên tôn còn có ba trăm lẻ bảy vị tiên quân lộ c c n g tuyệt thiên thông khiếp sợ nuốt nước bọn hô hấp đều có chút gấp rút hơn nữa còn còn có một vị tiên tôn cảnh cựu trọng thiên cường giả lao thiên sứ a quá mạnh thật quá mạnh tiên tôn cảnh cựu trọng thiên cường giả đây chính là bây giờ tuyệt thiên thông căn bản không thể dựa vào thực lực bản thân chấn áp kinh khủng tồn tại nội tâm của hắn đã là vạn phần kích động lao tổ ngươi nhìn nhìn thấy tuyệt thiên thông hiện tại túng q u ấ n dạng triệu h ủ không sai chính là phân chấn chỉ vào tuyệt thiên thông họ tuyệt khiếp sợ như vậy chật vật như thế khí tức như thế bất ổn lần này chúng ta quả nhiên đến đúng rồi ừ bàng vũ phi sắc mặt tâm trầm hai mắt khẽ h í p một cái tiên quân cảnh lục trọng tiên cũng không cái gì ẩn dấu sớm biết tuyệt đại sư như thế suy nhược bản lao tổ hẳn là sớm ngày đưa ngươi xuống địa ngục v u ờ n cười à trước đó các loại kiên kỵ không nghĩ tới kiên kỵ lại là như thế này một cái nhỏ yếu sâu kiến bàn g vũ phi hướng phía trước bước ra một bước kinh khủng tiên tôn cảnh cựu trọng tiên u y áp trong khoảnh khắc chính là như làm bên mông giang hà tràn vào đại sở sơn mạnh bên trong trực tiếp mạnh mẽ một kích đem tuyệt thiên thông súng kích rơi xuống tiên linh trì bên trong Phanh! tiếp phun linh thiên thông huyết thủy. Chư vị, chờ một chút.、Tiên、linh bên trong, tuyệt thiên thông và nói, Lão Phu cùng chư vị ngày xưa không không ao ra, ra xưa Tiên nước trong miệng càng Tiên bên trong, nói, cùng ngày đoán, ngày nay trì tuyệt trực một là Lão chư vẩy vị, vội và vị tuyệt đống thủ, đ vậy bây giờ đã là tiên tôn cảnh tứ trọng tiên tu vi vi minh lập tức mở miệng họ tuyệt bản tôn chính là thánh thiên môn môn chủ một trăm năm trước ta thánh thiên môn xây trường thượng tổ vi thánh thiên chẳng lẽ không phải bị ngươi họ tuyệt chấn sát ngươi còn dám nói ngày xưa không đoán ngày nay không thủ sao một trăm năm trước vi thánh thiên nghĩ tới tuyệt thiên thông nhất thời giật mình a lão phu nghĩ tới nhưng là đem vi thánh thiên kia lão a không đúng đưa ngươi thánh thiên môn lão tổ c h ấ n sát chính là l ã o phu đám nhi t ử kia cũng không phải l ã o phu giết các ngươi muốn bao thủ đi tìm lao phu đám nhi tự kia tìm đến lao phu tìm sai a、H3. t u y ệ t thiên thông lời nói trực tiếp nhường bảng vũ phi cùng vi minh rất nhiều thánh thiên môn cường g i ả trần kinh cái này họ tuyệt quả nhiên không giống mình thường a vi minh có thể sống lại đem con của mình để bán không triệu hủ không sai kịp phản ứng vội văn g nói mưa không phải lao tổ môn chủ lao thất phu này khẳng định là đang chỉ hoãn thời gian hắn khẳng định đã thông chi chính mình chín con trai ngàn vạn không thể cùng hắn tốn nhiều miệng l ư ỡ i nếu như chờ hắn chín con trai tới đến lúc đó khẳng định sẽ có một chút phiền thoái cho nên nhất định phải thừa dịp tuyệt thị nhất tộc những người kêu b i tới thời điểm Mau chóng đem chóng cái này họ này trên u phu y ệ t thất sát, t lao chân để á phát n không thể khống chuyện. h thể đột t r thực tế tại giáng lâm tới đại sở sơn mạch bên ngoài thời điểm bàng vũ phi vẫn luôn đang dò xét đại sở sơn mạch tình huống dù sao cái này đại sở sơn mạch cũng không phải địa phương an toàn gì nếu là họ tuyệt bố trí cái gì phi thường cường đại trận pháp tuy tiện bước vào trong đó thật là sẽ rất nguy hiểm bất quá bây giờ bàng vũ phi trà xét xong tại cái này đại sở sơn mạch bên trong hoàn toàn chính xác bố trí có phòng ngự đại trận nhưng là vẹn vẹn có thể phòng ngự tiên tôn cảnh giới phía dưới cường già đại trận mà thôi chương ba trăm linh năm trung kế t ấ giờ, ha ha ha ha. giờ phút này tiên linh trì bên trong tuyệt thiên thông đưa tay trà sát một chút chính mình vết máu ở khoe miệng bất quá hắn lại là ra những kế đặt được đồng dạng cười ha h a biết lao phu là đang trì hoãn thời gian lại có thể thế nào lao phu hiện tại đã thành công mở ra phòng ngự đại trợn tuyệt tiên thông theo tiên linh trì bên trong đi ra một bộ vô cùng muốn ă n đòn bộ dáng khiêu khích đại sở sơn mạch bên ngoài thánh thiên môn chúng nhiều cờ giả các ngươi này một đám đồ chết tiệt chờ lao phu chín con trai tới các ngươi nhất định phải chết còn có các ngươi thành tựu ngày hôm nay đều nguồn gốc từ lao phu b á n bán đi rất nhiều tài nguyên tu luyện thật là các ngươi đâu mãi n g i chân đúng là mẹ nó bạch nhãn lang a lợi d ù n g lao phu mua bán tài nguyên tu luyện mạch lên vậy mà trái lại ra tay đối phó lao phu các ngươi những thứ hôn c h ứ n g này chẳng lẽ không sợ bị người đâm c u sống sao chẳng lẽ không sợ bị người thống mạ sao nói chuyện thời điểm tuyệt tiên thông đã là đi đến cách đó không xa bên cạnh cái bản đá ngồi xuống đồng thời rót cho mình một ly linh trà giờ phút này cho dù là tại tầng k i a màu vàng kim n h ạ t phòng ngự màn sáng ngăn cách phía dưới đại sở sơn mạch bên ngoài vi minh rất nhiều thánh thiên môn cường giả đều nhìn rõ rõ r à n g r à n g lúc này tại tuyệt thiên thông trong tay kia lưu ly trong ấm trà ngâm lại là trăm vạn năm hạn lá trà n ộ đạo xem ra ít nhất là mười mấy phiến trăm vạn năm hạn lá trà n ộ đạo trăm vạn năm hạn lá trà n ộ đạo vậy mà ngay trước bình thường linh trà uống phung phí của trời họ tuyệt lao thất phu quả thực là phung phí của trời a nhìn thấy tuyệt thiên thông trong tay lưu ly trong ấm trà đồ vật giờ phút này liền xem như vi minh đều không bình tĩnh trăm vạn năm hạn lá trà n g ộ đạo pha trả uống đây quả thực là phung phí của trời a hơn nữa vẫn là ở ngay trước mặt bọn họ gây tưởng họ tuyệt ngươi thật cho là một cái nhỏ yếu phòng ngự trợ ậ pháp liền có thể để ngươi an gối không lo liền có thể để ngươi có mệnh đ ợ i chờ mình đám nhi t ử kia tới rồi sao quả thực ngây tơ vốn cười vô c h i càng là ngu xuẩn hiện tại bản tôn liền nhường ngươi xem một chút nhỏ yếu như vậy phòng ngự trợ ậ pháp tại một vị tiên tôn cảnh giới cường già trước mặt là bực nào không chịu nổi một kích v â phấn ngươi nói cái gì bạch nhã lang cái gì bị người đâm c u sống cùng bị người thống mạ loại hình càng là b ộ t người chúng ta đều là hao phí đại lượng nguyên thạch một cái giá lớn mua được tài nguyên tu luyện đó chính là chúng ta bằng thực lực của mình cùng cố gắng đạt được cũng không phải ngươi cái này họ tuyệt đưa tặng nói thế nào bị người đâm cuộc sống tại vi minh tức giận ngôn ngữ thời điểm trong tay hắn đã là xuất hiện một cái thượng phẩm tiên khí trường đao màu xanh lam kia cũng là bọn hắn thánh thiên môn cường giả ngụy trang thân phận bỏ ra giá tiền rất lớn theo tuyệt thiên thông trong tay mua được chỉ là phòng ngự trật pháp cho bản tôn phá một tiếng chân uống trường đao lăng không một chạm nhất thời một đạo trăm trượng đao cương chém xuống vê anh giang g á c quả nhiên k h ô nhìn g ngoài sở liệu. Ở đằng tràm liệu. kia sở Ở một p í a gian dưới, dài trước thiên thời khởi động phòng đại tiếp Cái tuyệt thông thầm trận, trực tiếp vỡ nát. phòng động ngự g đó kéo âm vỡ Bịch! h ì n thấy đại trận vỡ nát vừa tới bên miệng chén trà rơi xuống một chén trăm vạn năm hạn lá trà ngộ đạo cua đi ra linh trà liền lãng phí như vậy đáng chết các ngươi vậy mà phá lao phu phòng ngự đại trận tuyệt thiên thông kinh hãi một cái tay khác bên trong lưu ly li ấm trà rơi xuống bên trong linh trà k h u n h đảo chạy xuôi mà ra lao phu lao phu đáng chết bọn hắn vậy mà mạnh như vậy kết thúc kết thúc chẳng lẽ lao phu thật muốn bỏ mệnh tuyệt thiên thông hướng thẳng đến xa xa chín tầng tiên nguyên động phủ bay đi không đúng lão phu chỉ cần trốn vào tiên nguyên động phủ bên trong bọn hắn liền không làm gì được lão phu bắt hắn lại đừng để hắn chạy trốn đáng chết ta vậy mà lãng phí nhiều như vậy trăm vạn năm hạn lá tràng nộ đạo c u a đi ra linh trà hơn nữa còn muốn tránh tiến tiên nguyên động phủ bên trong trong khoảnh khắc liền xem như vi minh cùng bảng vũ phi bọn người đều là trực tiếp một bước bước vào đại sở sơn mạch phía sau bọn họ tất cả thánh tiên môn cường giả cũng là gầm thép ô n g vào đại sở sơn mạch bên trong chỉ là tiên quân cảnh lục trọng thiên lao thất phu hiện tại mới muốn chạy trốn về k i a một tòa chín tầng tiên nguyên động phủ bên trong、Chất. nhưng mà ngay tại thánh t i ê n môn vô số cường giả bước vào đại sở sơn mạch trong nháy mắt nguyên bản cuốn q u y ế t trốn hướng k i a một tòa chín tầng tiên nguyên động phủ tuyệt tiên thông lại là không trốn mà là tại không trung dừng lại quay người nhìn về phía đuổi theo mấy trăm tên thánh t i ê n môn cường giả có loại m u ố n khóc thần sắc thương tiên a bọn hắn rốt cục bước vào lao phu địa bàn không tốt giờ phút này liền xem như nắm giữ t i ê n tôn cảnh c ự trọng tiên tu vi bảng vũ phi đều là sắc mặt đại biến kinh hô bị lừa rồi ông theo giữa thiên điệm ộ t hồi cự chiến toàn bộ đại sở sơn mạch trực tiếp cải thiên hóa nhật tất cả mọi người thân ở hoàn cảnh đều đã hoàn toàn đã xảy ra triệt triệt để để biến hóa lúc này tất cả mọi người đã không còn thân ở đại sở sơn mạch mà là ở vào một phương vô cùng mênh mông rộng lớn vô biên kinh khủng tinh không bên trong ở đằng kia tinh không mênh mông bên trong giữa thiên địa lơ lửng ức vạn to to nhỏ nhỏ sao trời tại chỗ rất xa như là lớn nhỏ c ỡ nắm tay khoảng cách gần thành t i ê n môn vô số cừng giả lại là ở đằng kia chút khổng lồ sao trời phía dưới huyện như hạt bụi đồng dạng nhỏ bé nguy rồi bên trong chúng kế ghê t ở m đáng chết họ tuyệt hắn là cố ý đem chúng ta dẫn vào cái bẫy thật là khủng khiếp nguy hiểm không khí cái này đây là một cái địa phương nào giờ phút này thanh thiên môn tất cả mọi người biết bị lừa rồi thật đáng chết ta bọn hắn vẫn là chúng kế họ tuyệt vậy mà ném ra ngoài một cái chỉ có thể phòng ngự tiên quân cảnh giới cường giả phòng ngự trận pháp đến mê hoặc bọn hắn hơn nữa còn cố ý trang yếu trang sợ hãi quả thực là quá vô sỉ tất cả mọi người đừng hốt hoảng bàng vũ phi thần sắc có chút nghiêm trọng nhưng là tại nhường đám người không cần loạn nơi địa phương này hẳn là một cái đặc thù đại trận bên trong bất quá coi như chúng ta đã rơi vào họ tuyệt cái bẫy lại có thể thế nào hắn bất quá chỉ là tiên quân cảnh lục trọng thiên sâu kiến coi như rơi vào hắn cái bẫy hắn tối đa cũng chính là đem chúng ta tạm thời vây khôn kéo dài thời gian mà thôi cho nên hiện tại chỉ muốn ta chờ tìm tới phá trận phương pháp làm theo có thể đem một cái kia họ tuyệt chân sát bà vũ phi nhìn về phía thánh thiên môn một vị tiên tôn cảnh tam trọng thiên trường lão nơi đây đại trận có chút quỷ dị hơn nữa rất mạnh ngươi nhưng có phương pháp phá giải không phá được căn bản không phá được nhưng mà thánh thiên môn vị kia am hiểu trận pháp trường lão đã là sắc mặt trắng bệnh mưa không phải lão tổ vi minh môn chủ lần này chúng ta vẫn là xúc động lần này chúng ta tất cả đều sắp xong rồi a vị t i a trưởng lão hoảng sợ liếc nhìn toàn bộ vũ trụ mênh mông bên trong mặc dù lao phu không biết rõ cái này một cái đại trận đến cùng là trận pháp gì nhưng là lao phu có thể khẳng định là tại cái này một cái đại trận bên trong liền xem như tiên tôn cảnh thập nhị trọng thiên đỉnh cao cờ ư n giả g cũng không có bất kỳ cái gì một tia có thể chạy thoát coi như họ tuyệt thực lực không đủ căn bản không thể chấn áp chúng ta nhưng là trận này cũng đủ để đem chúng ta khấu tử hơn nữa nếu là tuyệt thị nhất tộc những cường giả khác tới chúng ta chỉ sẽ chết càng nhanh cho nên tất cả chúng ta đều đã trốn không thoát chương ba trăm lẻ sáu trận này bên trong lão phu chính là chúa tể chương ba trăm linh sáu trận này bên trong lão phu chính là chúa tể cái gì liền xem như tiên tôn cảnh thập nhị trọng thiên đỉnh cao cường giả đều không có một tia cơ hội chạy thoát nghe được vị t i a trưởng lão lời nói thánh thiên m ô n tất cả mọi người lâm vào mánh liệt trong sự sợ hãi đáng chết tại sao có thể như vậy có người nhìn xem triệu hủ không sai triệu trưởng lão ngươi không phải vạn vô nhất t h ấ t sao hôn t r ư ớ n g ngươi đây là ý gì lúc đầu lâm vào sợ hãi hiện tại triệu hủ không sai trực tiếp nổi giận vị kia họ tuyệt chính là không phải chỉ có tiên quân cảnh lục trọng thiên tu vi hắn có phải hay không thụ thương hạ tại mưa không phải lao tổ trước mặt có phải hay không không chịu nổi một kích ngươi bây giờ vậy mà quái lao phu nơi đây còn ẩn giấu đi khủng bố như thế lại trận liền tiên tôn cảnh cựu trọng tiên mưa không phải lao tổ cũng không phát hiện há lại lao phu có thể phát hiện đủ bàng vũ phi rốt cục không còn bình tĩnh đến lúc nào rồi lại còn lẫn nhau chỉ trích việc cấp bách làm lớn bất quá nhưng vào lúc này nơi xa một quả to lớn ngôi sao màu trắng phía trên tuyệt tiên thông h i ệ n thân chật chật chật loại này gặp chuyện có biến cho nên liền sẽ cho cắn chó k ị c bản thật đúng là ở nơi nào đều có thể nhìn thấy a nhìn thấy tuyệt thiên thông lại còn dám xuất hiện hơn nữa còn trào phúng bọn hắn bị người trách cứ vốn là phẫn nộ triệu hụ không sai lúc này càng là phẫn nộ họ tuyệt lao phù muốn giết người Siêu. lời còn chưa dứt triệu hụ không sai chính là trực tiếp độc thủ ngừng một đạo long n â m tại cái này tình không mênh mông bên trong văn g vọng triệu hụ không sai trực tiếp hóa thành một đầu ba ngàn trượng hoàng kim cự long phóng tới tuyệt thiên thông hắn lúc này thi triển công pháp đồng dạng là ngụy trang thân phận bỏ ra giá tiền rất lớn theo tuyệt thiên thông trong tay mua được tên là hoàng cực hóa dòng tâm kinh chính là một môn tiên cấp thượng phẩm công pháp chỉ có tu vi đạt tới tiên quân cảnh giới cường giả khả năng tu luyện cái này một loại công pháp cho nên bây giờ tại toàn bộ thánh thiên môn bên trong trên cơ bản có một nửa cường giả tu luyện đều là như vậy một môn công pháp họ tuyệt ở nơi đó lao phu cũng muốn giết hắn g â y tởm đem chúng ta lừa gạt nhập cái bấy bản tỏa muốn hắn chết vô s ỉ như vậy lao thất phu bản tỏa muốn đem hắn nghiền xương thành cho giờ phút này theo triệu hủ không sai dẫn đầu thánh thiên môn vô số cường giả đều là hợp nhau tấn công từng đạo kinh thiên long ngâm văn vọng rất nhiều cùng triệu hủ không sai như thế tu luyện tiên cấp thượng phẩm công pháp hoàng c ư ờ hóa dòng tâm kinh thánh thiên môn cường giả lúc này đều là biến thành từng đầu to lớn kim、long. có giải đến hai ba ngàn trượng có giải đến hơn nghìn trượng có chỉ có giải mấy trăm trượng nhưng là số lượng lại là chừng bốn năm mươi nhất thời toàn bộ tinh không mênh mông bên trong mấy chục đầu hoàng kim cự long phóng tới tuyệt thiên thông phương hướng đúng như một đạo không giống bình thường mỹ lệ phong cảnh đương nhiên thánh thiên môn những cường giả khác lúc này mong muốn đem tuyệt thiên thông chém thành muôn mảnh người không phải số ít cho nên rất nhiều không có tu luyện hoàng cực hóa dòng tâm kinh thánh thiên môn cường giả lúc này cũng đều thi triển mạnh đại thủ đoạn đều là một bộ tranh nhau chen lấn tư thế phóng tới tuyệt thiên thông chỗ viên ngân bạch sao trời con mồi chỉ có một cái bọn hắn đều muốn phát tiết phẫn nộ chỉ là hiện tại rõ ràng gần ngay trước mắt thoáng qua liền có thể xông đi lên đem họ tuyệt chấn sát kia một chút khoảng cách thế nào còn chưa tới t h á n h thiên môn rất nhiều cường giả đều đã phát hiện tuyệt thiên thông chỗ viên kia ngân bạch sao trời lúc này theo lấy bọn hắn nhanh chóng tới gần đang nhanh chóng biến to lớn đường kính trăm t r ư ợ n g đường kính ngàn t r ư ợ n g đường kính vạn t r ư ợ n g đường kính mười vạn t r ư ợ n g những cái kia nguyên bản mấy ngàn thật dài hoàng kim c ự long từ từ tại viên kia ngân bạch sao trời trước mặt biến càng ngày càng nhỏ mà lúc này nhìn xem những cái kia phẫn nộ mà đến thánh thiên môn cường giả to lớn ngân bạch sao trời phía trên tuyệt thiên thông cười lạnh trận này bên trong lao phu chính là chúa tể đừng nói các ngươi bất quá chỉ là tiên quân cùng tiên tôn cảnh giới tu vi liền xem như tiên đế cảnh giới cường giả xâm nhập trận này bên trong cũng chỉ có một con đường chết lao phu vốn nghĩ toàn bộ huyền dương đại lục sinh linh đều hẳn là đồng lòng hợp sức đối kháng tiên vực cường giả thật là bây giờ các ngươi lại là hưởng thụ lấy lao phu cung cấp công pháp và tài nguyên trái lại đối phó lao phu ai nếu như thế vậy lao phu liền lòng từ bi đem các ngươi đều hiến tế a vừa dứt tiếng tuyệt thiên thông bàn chân chừng một cái ầm ầm nhất thời trong khoảnh khắc tại viên kia to lớn ngân b ạ c h sao trời rơi xuống những cái kia tại ngân mạch sao trời trước mặt như là ba thước chỉ gai nhỏ bé kim long lúc này đều trực tiếp bị đông cứng sau đó đều tại viên kia to lớn ngân b ạ c h sao trời phía dưới hóa thành từng đám từng đám hết vụ hai người ở giữa căn bản không có bất kỳ lực lượng chống lại cái gì thấy cảnh này vi minh cùng bảng vũ phi chở vô số cường giả c à n g là trấn kinh tại cái này tinh không mê ngông bên trong họ tuyệt vậy mà mạnh như vậy t hử làm cho bản lão tổ tự mình động thủ họ tuyệt cho bản lão tổ chết vây anh khi thế kinh khủng bắn ra sau lưng chín tầng tiền tôn tôn vòng quan g huy nợ rộ nhất thời tại cái này tinh không mê ngông bên trong bảng vũ phi sau lưng chính là hiện lên một đạo vạn trượng to lớn kim sắc h ư ảnh như cùng hắn đồng dạng giống nhau như đúc sau đó kia vạn trượng to lớn bảng vũ phi h ữ ảnh đưa tay cưỡng ép hái một quả như là họa cầu giống như cực nóng sao trời mang theo lực lượng kinh khủng chính là hướng phía tuyệt thiên thông chỗ đập tới trên đường đi tới chỗ vô số khoảng cách tại hắn cùng tuyệt thiên thông ở giữa lớn ngôi sao nhỏ đều bị viên kia mang theo tiên tôn cảnh cựu trọng thiên lực lượng xích hồng sao trời cưỡng ép phá hủy trong nháy mắt tinh không mênh mông bên trong chính là mấy chục ngôi sao bạo tạc hủy diệt dùng lao phu đại trận bên trong đồ vật tới đối phó lao phu nhìn xem viên kia nhanh chóng đánh tới xích hồng sao trời tuyệt thiên thông sắc mặt lạnh lẽo đưa tay trộm một cái nhất thời một cái vô cùng to lớn trải dọc ức vạn cổ lão kim sắc t i ê n chữ màu xám tự thủ trực tiếp đem viên hỗng bàng vũ phi kinh hãi còn lại những cái k i a thánh thiên môn cường giả càng là rung động tất cả mọi người là thần sắc càng thêm sợ hãi bọn hắn đều vô cùng khẳng định lúc này tuyệt thiên thông vẫn như c ũ là tiền quân cảnh lục trọng thiên tu vi thật là hắn bày ra thực lực lại là vượt qua rất rất nhiều lao phu cũng không tin tại đại trận này bên trong ngươi thật sự là vô địch bàng vũ phi c h ấ n uống tất cả mọi người tất cả đều cho bản lão tổ bên trên giết theo từng đạo tiếng la giết vang vọng tại tinh không mênh mông bên trong giờ phút này tựa như là trước khi chết phản công tất cả thánh thiên môn cường giả đều là trực tiếp thi triển các loại kinh khủng công kích phóng tới tuyệt thiên thông Có nhưng là hiện tại trong đại trận này bọn hắn tất cả phản kích đều đã định trước tốn công vô ích cứ như vậy kết thúc ca nhìn xem phô thiên cái điệm mà đến kinh khủng công kích tinh không tuyệt sát đại trận bên trong tuyệt thiên thông rốt cuộc chân chính điều động đại trận lực lượng nhất thời vũ trụ mênh mông bên trong ước vạn sao trời trực tiếp vào lúc này ngưng tụ thành một đạo trăm vạn trượng to lớn cử thủ sau đó theo tuyệt thiên thông tay phải một nắm、Phang. ở đằng kia ước vạn sao trời ngưng tụ mà thành trăm vạn trượng cự thủ bên trong bao quát trong đó tất cả đều trực tiếp hoa thành từng đám từng đám huyết vụ thiên quân thiên tôn tại hôm nay đã sớm bị tuyệt thiên thông hao phí giá tiền rất lớn thăng cấp trở thành ngũ phẩm cấp độ tinh không tuyệt sát đại trận bên trong không chịu nổi một kích tuyệt thiên thông nhìn xem lớn trong tay vô số huyết vụ thanh âm lạnh lùng hiến tế chương ba trăm linh bảy minh bạch về sau gặp gỡ đ ị c h nhân trực tiếp bóc nát sau đó lướt mất. mất nam h o n g đại sở sơn mạch bên ngoài nào đó một chỗ hư giữa không t r ù n g đ ỗ n g nhiên đi tới một đám người một nhóm người này có ngọc thụ lâm phong mày kiếm tinh mâu b ạ c h d i tung bay một đầu tóc bạc tựa như cựu thiên ngân hà treo ngược mà đến thần tuấn thanh niên có người mặc áo bào đen thần sắc không giận tự uy dáng người tựa như trích tiên lâm phảm nam tử trung niên cũng có tư sắc vô song mọi cử động rung động lòng người một c á i nhăn mày một nụ cười đều đúng như một đạo mỹ lệ phong cảnh khuynh thành mỹ nhân nhi hơn nữa một nhóm người này vậy mà tất cả đều là tiên tôn cảnh giới tô vi có tiên tôn cảnh lục trọng tiên có tiên tôn cảnh bắt trọng tiên có cảng là đạt đến tiên tôn cảnh thập nhị trọng tiên mỗi một cái đối với bây giờ huyền dương đại lục mà nói đều thuộc về loại kia mạnh ngoại hạng kinh khủng tồn tại bây giờ bọn hắn lại là tụ tập tại một chỗ mà bọn hắn liền là lúc trước tại toàn bộ huyền dương đại lục y danh h i ể n hách tuyệt thị nhất tộc chín vị đ ỉ n h phong đại đế hôm nay đã sớm yên lặng hơn trăm năm không thấy gió thổi cỏ l â y tuyệt thị tiên tôn cường giả đi theo ở bên cạnh họ đều là mỗi người bọn họ phu nhân cùng một chút tuyệt thị bên trong tông môn cường giả bọn hắn sở dĩ đồng thời xuất hiện liền là bởi vì phát hiện có cường giả g á n g lâm nam hoang đồng thời mục đích là cái này đại sở sơn mạch mà đến tại vô số cường giả xem ra bọn h nhưng là ai lại biết được bọn hắn đôi khắp cả huyền dương đại lục gió thổi cỏ lây đều là mật thiết chú ý cho nên đối với thánh thiên môn vô số cường giả d á n g lâm đại sở sơn mạch mà đến thời điểm bọn hắn đã là ngay đầu tiên biết được lại có người dám n h ầ m vào bọn họ lao cha mà đến tốt tốt tốt tại biết được động tĩnh như vậy trong n a y mắt mặc kệ là khoảng cách gần nhất tuyệt vô thần vẫn là ở xa bắc hoang tuyệt vô cực đám huynh đệ chín người kia từng cái đều là vô cùng hưng phấn hơn một trăm năm rốt cục lại có thể hoạt động hoạt động gân cốt cho nên lúc đó tuyệt thị nhất tộc huynh đệ c h í n người đều là không chút do dự chạy tới nam hoàng đều giống như vì một loại nào đó lớn đại cơ duyên nghe theo gió mà đến nhưng mà cha của bọn hắn tuyệt thiên thông lại là đã sớm biết bọn hắn sẽ nhúng tay chuyện vậy mà bí mật truyền âm không để bọn hắn nhúng tay lần này tốt thưa h ứ n g mà đến lại là liền cơ hội động thủ cũng không có tuyệt vô nhai có chút bất đắc dĩ tiềm tu trăm năm thật vất vả bắt lấy một cái cơ hội động thủ l ã o cha vậy mà không cho ta nắm đấm này à đều nhanh muốn gì xét tuyệt vô thiên nhún nhún vai giống nhau bất đắc dĩ kia thì phải làm thế nào đây láo cha không cho nhúng tay chẳng lẽ ngươi còn muốn ngỗ nghịch không thành tuyệt vô song n g ư ợ c là một bộ gặp không sợ hãi d á n g vẻ láo cha làm như vậy nhất định có đạo lý của hắn tuyệt vô thần cũng là đồng ý không tệ láo cha bây giờ chỗ đại sở s ơ n mạch kia nhưng là chân chính đầm rồng hang hồ tuyệt vô tình hai mắt khẽ hít một cái tinh không tuyệt sát đại trận vừa mở ai dám bước vào ai liền phải chết tuyệt vô đạo sờ lên cầm n h ữ n g mày bất quá cảm giác láo cha nơi này tinh không tuyệt sát đại trận giống như so chúng ta mấy cái tông môn bố trí tinh không tuyệt sát đại trận phải mạnh hơn một chút chẳng lẽ láo cha cho chúng ta chính là sao nhỏ không tuyệt sát đại trận mà láo cha chính mình dùng là đại tinh không tuyệt sát đại trận tuyệt vô trần kinh ngạc nhìn tuyệt vô đạo tứ ca ngươi chẳng lẽ không biết lao cha cho chúng ta chính là tứ phẩm cấp độ tinh không tuyệt sát đại trận sao cái này khẳng định biết đến a tuyệt vô đạo đ ỗ n g nhiên kịp phản ứng à, nhìn ta cái này đầu óc còn cái gì sao nhỏ không tuyệt sát đại trận đại tinh không tuyệt sát đại trận lao cha chính mình dùng khẳng định là tam phẩm cấp độ tinh không tuyệt sát đại trận tuyệt vô trần cùng tuyệt vô s o n g chờ mặt khác mấy người xứ sở đều là bất đắc di t h ở dài mà liệu như yên mậu khinh giao cùng đạm thai un m ộ mấy lữ tử thì là chế nhạo cười trộm về phần tuyệt vô đạo phu nhân khương n ư ợ c lan thì là trận nhìn tuyệt vô đạo một cái、hừ. cái gì tam phẩm cấp độ tinh không tuyệt sát đại trợ là ngũ phẩm đại sở sơn mạch bên trong chín tầng tiên nguyên động phủ bên trong đi tới nguyên một đám tuyệt thiên thông thần hồn phân thân nguyên một đám thần sắc không đồng nhất một phẩy hai ba hai hào thần hồn phân thân không tưởng nổi quá không ra gì có cường địch bực kích b ả n tôn vậy mà chính mình làm một mình b ả n tôn vậy mà không gọi chúng ta hai phẩy sáu sáu không hào thần hồn phân thân chính là bản tôn thật không có suy nghĩ nếu là thông báo một chút chúng ta vậy chúng ta liền có thể thỏa thích chơi một chút nhưng là bây giờ ai biết đến quá muộn bản tôn đều đã giải quyết kết thúc 3.929 hảo thần hồn phân thân, ba chín t g g i trăm người, bạn tôn nên tôi hai t thể n g m một chút giết g n ư ờ i cảm giác gì? hảo thần hồn phân thân trong tay xuất hiện một viên thuốc đánh giết bệnh nhân liền giống như vậy phanh bóp nát một viên thuốc đơn giản như vậy tám trăm hai mươi hảo thần hồn phân thân tay vừa dùng lực trong tay đan dược chính là biến thành bột mịn sau đó hắn lại là mạch khé hấp theo r một đạo thiên địa rung động tiêu một loại hoàn toàn đem toàn bộ đại sở sơn mạch cho bao phủ hoàn toàn làm cho cả đại sở sơn mạch cải thiên hoán nhật tinh không tuyệt sát đại trận tiêu tán tuyệt thiên thông một bộ xanh đen trường bào gia thân tiên phong đạo cốt dáng người cũng rốt cuộc xuất hiện lần nữa tại trước mắt của tất cả mọi người giờ phút này toàn bộ nam hoang bốn mươi chín vực thậm chí là nam hoang bên ngoài Toàn bộ vậy mà cũng không thấy mà bây giờ tại trong mắt mọi người vẫn như cũng chỉ có tiên quân cảnh lục trọng tiên h tu vì tuyệt đại sư liền tiên tôn cảnh cựu trọng tiên cường giả cũng xử lý chỉ là xử lý thánh thiên môn mấy trăm vị cường giả hơn nữa trong đó nắm giữ hơn mười vị tiên tôn trong đó một vị càng là tiền tôn cảnh cựu trọng thiên tu vi cái này một vị tuyệt đại sư bây giờ lại là kinh khủng như vậy sao còn có trước đó một cái kia bao phủ toàn bộ đại sở sân mạch cho dù là rất nhiều tiền tôn đều dò xét cha không được bên trong tình huống đại trận đến cùng là dạng gì kinh khủng đại trận tại đại trận kia bên trong cụ thể lại là xảy ra chuyện gì không rõ ràng nhưng là hôm nay vô số cường giả càng rõ ràng hơn một sự kiện bất luận là đã từng vẫn là hiện tại thậm chí là tương lai phạm là cùng vị kia tuyệt đại sư là địch cũng sẽ không có kết cục tốt vô số cường giả cũng là thổn thức không thôi từ khi vị kia tuyệt đại sư xuất hiện đầu tiên là bách dạ lâu sau đó lại là n ị c h thiên minh tiếp lấy lại là t h ư ơ n g thiên minh rất nhiều thế lực hủy diệt bây giờ thánh thiên môn lại còn dám chủ động cùng vị kia tuyệt đại sư là địch chẳng lẽ bọn hắn coi là bằng vào theo tuyệt đại sư trong tay mua sắm công pháp và tài nguyên tu luyện trưởng thành về sau liền có thể xử lý vị kia tuyệt đại sư như vậy hành vi để cho người ta t h ư n thức hơn nữa cảm giác rất ngu xuẩn chương ba trăm linh tám hoàn toàn như trước đây không an phận chương ba trăm linh tám hoàn toàn như trước đây không an phận nuốt mất giải quyết hết tất cả địch nhân đem tất cả địch nhân hiến tế về sau tuyệt thiên thông triệt bỏ bao phủ toàn bộ đại sở sơn mạch tinh không tuyệt sát đại trận trước hết nhất nghe được chính là mình những cái tia thần hồn phân thân trong miệng nuốt mất hai chữ cho nên tuyệt thiên thông hiếu kỳ hỏi các ngươi nói là nuốt mất cái gì ba một hào thần hồn phân thân lập tức mong đợi nhìn xem tuyệt thiên thông cho nên bà tôn ngươi nuốt lấy nhiều ít là toàn bộ nuốt lấy sao đúng a đúng a bốn ngàn hào thần hồn phân thân năm ngàn hào thần hồn phân thân rất nhiều thần hồn phân thân đều là phi thường mới tốt kỳ cho nên bà tôn ngươi là đem tất cả địch nhân đều nuốt lấy sao đem địch nhân nuốt mất nghe được lời như vậy tuyệt thiên thông chỉ cảm thấy một h như ì m k h n thế o ả i bọn hắn mấy cái này về sau chính là hiểu lầm rét địch chính là đem địch nhân bóp nát sau đó nuốt mất nhìn thấy tám trăm hai mươi hào thần hồn phân thân giải thích cùng làm mẫu tuyệt thiên thông đều là thần sắc xứng sở liền ngươi kia làm mẫu nếu là không nói rõ ràng không đều là đem địch nhân bóp nát sau đó nuốt m ấ t sao cái này thật đúng là trách không được người khác hiểu lầm cắt hóa ra là dạng này a nghe được tám trăm hai mươi hào thần hồn phân thân giải thích đông đảo thần hồn phân thân đều là một bộ khinh b ị bộ dáng tính toán t ả n tản ngược lại về sau gặp được rất nhiều địch nhân đến lúc đó là bóc chết trục chết vẫn là nền chết vậy cũng là chúng ta định đoạn đúng không nhất định nhất định phải bóc chết còn có thể dùng đan hỏa cho địch nhân tiêu chết tia nói như vậy còn có thể đem địch nhân coi như đan dược lợ chết ý kiến hay a kia nhanh đi về luyện chế một cái lớn một chút lò nhìn xem rất nhiều thần hồn phân thân các loại ngôn ngữ trở về tiên nguyên đ ộ n p h ủ nghe được bọn hắn nghiên cứu địch nhân các loại kiểu chết thậm chí càng chuyên môn luyện chế một cái đem địch nhân luyện chết lò lúc này tuyệt tiên thông thần sắc đều là có chút kinh ngạc không an phận hắn về sau tu luyện ra được những n à y thần hồn phân thân cũng đều là hoàn toàn như trước đây không an phận à. có thể tưởng tượng tương lai một ít địch nhân chỉ sợ sẽ đối với hắn những n à y thần hồn phân thân căm thù đến tận xương tùy a phụ thân con dâu gặp qua phụ thân phụ thân những cái kia thánh thiên môn cường giả tất cả đều bị ngươi giải quyết phụ thân quả nhiên là hoàn toàn như trước đây thâm tàng bất lộ a nhiều như vậy địch nhân cường đại vậy mà trong chốc lát liền tất cả đều xử lý tại rất nhiều thần hồn phân thân trở về tiên nguyên động phủ về sau tuyệt vô song cùng tuyệt vô thần mỗi người tuyệt thị nhất tộc cường giả cũng đều vào lúc này bước vào đại sở sơn mạch bên trong Thiên tôn cảnh cửu trọng tiên. tới tiên tôn cảnh cửu trọng tiên tu vi tuyệt cực, tuyệt thiên thung Trăm thấy, tiên tiểu cảnh Nhìn cho cảnh hơi kinh không thấy, những thúi, thân, giờ tu vi ngạc. năm này vô cửu cửu cực, đều bây vậy mà là đã huyên nếu nàng cũng đồng dạng là tiền tôn cảnh thập nhị trọng thiên tu vi cái gì tuyệt thiên thông vạn phần kinh ngạc nhìn xem tuyệt vô thiên cùng thần huyên ngược hai vợ chồng hai người các ngươi đều là tiền tôn cảnh thập nhị trọng thiên tu vi hai người các ngươi đều là tu luyện thế nào vậy mà dẫn trước nhiều như vậy tuyệt thiên thông chăm chú dò xét qua bây giờ hắn d ư ớ i gối chín đứa bé bên trong ngoại trừ tuyệt vô thiên là tiền tôn cảnh thập nhị trọng thiên bên ngoài mặt khác tuyệt vô song cùng tuyệt vô thần mọi người đều là tại tiên tôn cảnh bắt trọng thiên cùng tiên tôn cảnh cựu trọng thiên tu vi thật là cái này là o ngũ hai vợ chồng vậy mà dẫn trước nhiều như vậy thần huyên ngược gương mặt xinh đẹp v hơi có mấy phần ngượng ngùng tuyệt vô thiên thì là cười ngây ngô lấy cái kia phụ thân huyên như lần trước không phải sinh một cái nữ hoa sao hải nhi cũng không có nghĩ tới là tại sinh một cái kia nữ hoa về sau huyên nếu nàng vậy mà đã thức tỉnh huyền âm t h ầ n thể cho nên hhh huyền âm t h ầ n thể tuyệt thiên thông n h ư mày lập tức mới phản ứng được vận khí cất chó lão ngũ đây tuyệt đối là gặp vận may a chuyện tốt như vậy lại bị hắn cho gặp được tuyệt thiên thông thậm chí có chút cảm thán năm đó nếu là hắn cũng có thể ai tuyệt thiên thông lập tức đem trong đầu huyền tưởng ném đi chính mình nếu là có như thế vật khí bọn g hắn thật là rất rõ ràng t ứ phẩm cấp độ tinh không tuyệt sát đại trận đã là liền tiên tôn cảnh thập nhị trọng thiên đỉnh cao cường giả đều có thể tùy tiện chân sát cho nên ngũ phẩm cấp độ tinh không tuyệt sát đại trận tất nhiên là liền tiên đế cảnh giới cường giả cũng có thể nhẹ nhõm chấn áp kể từ đó A đặt được lao cha tuyệt thiên thông khẳng định tuyệt không địch lại là thở dài nói lao cha ngũ phẩm tinh không tuyệt sát đại trận là rất mạnh đáng tiếc chúng ta vốn chỉ muốn có thể hoạt động một chút gân cốt lại là liền những cơ hội xuất thủ đều không có hoạt động gân cốt tuyệt thiên thông lập tức thử nói nếu không các ngươi đi tìm một cái thánh thiên môn hang ổ ở nơi nào t tuyệt không địch cùng tuyệt vô thần đám người nhất thời trong mắt tinh mang lấp lóe lúc này liền là có hứng thú không nhỏ tuyệt không địch đúng à thánh thiên môn lập tức xuất hiện nhiều như vậy tiên quân cùng tiên tôn bây giờ khẳng định là một chỗ nào đó ở nút cực sâu thế lực cường đại nếu là đem nó tìm ra tất nhiên sẽ có thu hoạch không nhỏ tuyệt vô nhai nhữ mày thánh thiên môn à tựa như là tây hoang một cái nhìn cực kỳ không đáng chú ý phá lạc tống cửa không quá sớm tại trăm năm trước thánh thiên môn chính là người đi nhà trống chỉ còn lại một cái sát giống lập tức tuyệt vô nhai minh bạch cho nên sớm tại trăm năm trước thời điểm thánh thiên môn cũng đã bắt đầu ở nút hết hệ tất cả cũng là vì hôm nay nắm giữ thực lực đối phó phụ thân chỉ là bọn hắn lại là đối phụ thân át chủ bài hoàn toàn không biết gì cả tự nhận là mọi thứ đều tại trong khống chế tuyệt vô song ngưng thần nhưng bất kể nói thế nào cái này thánh thiên môn đều là một cái thai hoảng hầm cho nên kế tiếp mặc kệ thánh thiên môn ẩn giấu ở nơi nào chúng ta đều phải đem nó tìm ra ông nhưng vào lúc này tuyệt vô song vừa dứt lời theo một đạo hư không rung động xa xa không gian chính là bị xé mở một lỗ hổng khổng lồ chương ba trăm linh chín kiêm một người tương đối đặc t h ủ chương ba trăm linh chín kiêm một người tương đối đặc thù theo động tĩnh lại, lại là một gã cường giả sẽ rách hư không giơ trong tay một tòa mấy cao trăm trượng tiên nguyên động phủ mà đến lao tổ ta trở về hàng huyền tiếng nói đều có chút kích động lúc này liền là giơ kia một tòa mấy cao trăm trượng tiên nguyên động phủ d á n g lâm đại sở sân mạch lao tổ ngươi nhìn ta đem thánh thiên môn cho ngươi mang về lần này bao quát tuyệt thiên thông ở bên trong tất cả mọi người là phi thường kinh ngạc thánh thiên môn tuyệt thiên thông hiếu kỳ dò xét trước mắt kia một tòa cự đại chín tầng tiên nguyên động phủ cho nên thánh thiên môn trong bóng tối mua dạng này một tòa chín tầng tiên nguyên động phủ về sau liền trực tiếp từ bỏ tông môn của mình tất cả đều trốn đến cái này tiên nguyên nguyên còn ẩn nấp rồi hôm nay vừa lúc bị hàng huyền ngươi tìm tới hàng huyền như nói thật nói lao tổ không cần tìm ta vẫn luôn biết thánh thiên môn liền giấu ở giới bích bên ngoài nào đó chỗ hư không bên trong hơn nữa chính ta mua sắm kia một tòa chín tầng tiên nguyên động phủ ngay tại khoảng cách thánh thiên môn trăm vạn dặm chỗ hàng huyền nói tiếp lao tổ kỳ thật những năm gần đây ta đều là muốn đem thánh thiên môn hoàn toàn diệt trừ nhưng là bọn hắn vẫn luôn trốn ở tiên nguyên động phủ bên trong không ra hôm nay đang thật là nhiều thánh thiên môn cường giả xuất động hơn nữa lao tổ ngươi lại không cho nhúng tay cho nên nhân cơ hội này ta liền đem không có cường giả chấn giữ thánh thiên môn cho lão tổ ngươi mang về đối với chuyện trước mắt tuyệt không địch cùng tuyệt vô thần bọn người lần nữa thở dài lần này tốt thánh thiên môn bị hàng huyền nhổ tận gốc mang về bọn hắn đem muốn đi làm lại chưa kịp làm chuyện lần này lại không phải làm nguyên lai、like、đây chính là thánh thiên môn hang hổ sao tuyệt thiên thông hiếu kỳ hỏi cho nên người biết bên trong còn cất giấu nhiều ít cường giả sao hàng huyền lắc đầu cái này không rõ ràng nhưng là lão tổ thánh thiên môn tôn chỉ phạm là cùng nó có thủ đều là nghị hết tất cả biện pháp dùng hết tất cả thủ đoạn cũng phải nhổ tận gốc tóm lại chỉ cần là thánh thiên môn tự nhân bọn hắn đều sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào hoàn toàn diệt trừ cho nên lão tổ thánh thiên môn cường giả giữ lại không được chỉ là bây giờ ta mặc dù đem thánh thiên môn cái này một tòa tiên nguyên động phủ mang về nhưng là không làm gì được bên trong cất dấu thánh thiên môn cường giả tuyệt thiên thông dò xét một chút cái này một tòa cất dấu thánh thiên môn cường giả tiên nguyên động phủ lại còn là có chủ thật là vị kia tự xưng thánh thiên môn lão tổ tiên tôn cảnh cựu trọng thiên cường giả đã vẫn là ca kể từ đó vậy cũng chỉ có hai loại khả năng thứ nhất tại cái này tiên nguyên động phủ bên trong còn có một vị khắc càng cường đại hơn thánh thiên môn cường、giả. hơn nữa còn là cái này một tòa chín tầng tiên nguyên động p h ủ chi chủ nếu là khả năng này như vậy vị kia thánh tiên môn cường giả so với tiên tôn cảnh cựu trọng tiên vị kia càng mạnh thứ hai l i ề n là vị nào tiên tôn cảnh cựu trọng tiên thánh tiên môn lão tổ sau khi ngã xuống tại cái này chín tầng tiên nguyên động p h ủ bên trong có mặt khác cường giả lập tức kế thừa cái này một tòa tiên nguyên động p h ủ trở thành cái này một tòa chín tầng tiên nguyên động p h ủ chủ nhân cứ như vậy như vậy kế thừa cái này một tòa chín tầng tiên nguyên động phụ chỉ là một vị chân tiên cảnh giới người cũng có thể nhường cái này một tòa chín tầng tiên nguyên động phụ mở ra cường đại phòng ngự ít ra Chỉ đốt túc chủ này tòa chín tầng tiên nguyên động phủ bên trong bây giờ người mạnh nhất chỉ có tiên quân cảnh nhị trọng tiên h tu vi còn thường lại vị kia tiên tôn cảnh thập nhị trọng tiên thánh thiên môn cường giả cũng không ở chỗ này tòa chín tầng tiên nguyên động phủ bên trong tin tức giao dịch xong khấu trừ một tỷ tiên phẩm nguyên thạch cảm giác quen thuộc tuyệt tiên h thông nguyên thạch lại bị t r ụ bất quá đối với bây giờ tuyệt tiên h thông mà nói chỉ là một tỷ tiên phẩm nguyên thạch chín châu mất sợi lông mà thôi chỉ là cái này một cái giá trị một tỷ tiên phẩm nguyên thạch tin tức thật đúng là vừa mừng vừa lo a tại cái này một tòa chín tầng tiên nguyên động phủ bên trong cũng không có so tuyệt tiên h thông mạnh hơn cường giả nhưng là còn có một vị c à n g cường đại hơn thánh thiên môn cường giả giấu tại c h ỗ t ố i tiên tôn cảnh thập nhị trọng thiên cường giả đây là bây giờ chỉ muốn đi ra đại sở sơn mạch bên ngoài tuyệt tiên thông cũng chỉ có chạy chối chết cường giả khủng bố hơn nữa bây giờ tại hắn tuyệt thị nhất tộc chín đại t chỉ sợ ngoại trừ tuyệt vô thiên hai vợ chồng bất kể là ai gặp gỡ vị kia thánh thiên môn cường giả đều sẽ gặp nguy hiểm đây là một cái cự đại thai hoàng n ầ m nhất định phải đem nó tìm ra hệ thống vị kia thánh thiên môn tiên tôn cảnh thập nhị trọng thiên cường giả bây giờ giấu ở nơi nào t ú c chủ ngươi là muốn đối kia dưới một người tay sao t ú c chủ bổn hệ thống có cần phải nhắc nhở ngươi là kia một người tương đối đặc t h ủ nếu là đối ra tay sợ sẽ nhiễm nhân quả lớn lao trêu chọc lớn phiền p h i lớn hơn nữa tốc chủ bổn hệ thống có thể khẳng định kia một người đối với tốc chủ chỗ tuyệt thị nhất tộc cũng không bất cứ uy hiếp gì bởi vì kia một người tầm mắt, rất rộng hắn có khả năng nhìn thấy chuyện rất nhiều cho nên túc chủ ngươi còn muốn kiêm một người chỗ ẩn thân sao muốn muốn c ọ n g lông a đã đối tuyệt thị nhất tộc không có uy hiếp hơn nữa t r e o chọc một người như vậy sẽ còn nhiễm nhân quả lớn lao không có chuyện làm tìm hắn làm gì nếu là dạng này vậy lao phu còn muốn hắn chỗ ẩn thân để làm gì từ bỏ sau đó tuyệt thiên thông nhìn về phía hàng huyền trong tay nắm nâng chín tầng tiên nguyên động phụ thánh thiên môn cường giả thật sự cho rằng trốn ở giấu ở tiên nguyên đ ộ n phụ bên trong lao phu liền không có cách nào sao vừa dứt tiếng tuyệt thiên thông trực tiếp ra tay một đạo tiếng vang chính là một cái mấy trăm trượng to lớn trải rộng ước vạn cổ lão tiên chữ bàn tay lớn màu xám phá vỡ tầng mây giống như dáng lâm mà đến che khuất bầu trời trực tiếp bao phủ ở đằng k i a chín tầng tiên nguyên động p h ủ không trung hiến tế theo tuyệt thiên thông trong lòng mặc niệm hai chữ này giờ này phút này cái này một tòa chín tầng tiên nguyên động p h ủ bên trong chính là một b ư ớ c ngày tận thế tới kinh khủng cảnh tượng thiên nguyên động p h ủ tầng thứ bảy một g ã tiên quân cảnh nhị trọng tiên cường giả sắc mặt â m trầm nghiến răng nghiến lợi gh thởm, gây thởm. mưa không phải lão tổ chết vi minh môn chủ cũng đã chết đông đảo tiên tôn cảnh giới trưởng lão cùng mấy trăm vị tiên quân cảnh giới đồng môn đều đã chết tuyệt thị nhất tộc kêu một cái tên là tuyệt thiên thông lão thất phu ngươi cho bản tọa trở lấy đến hôm nay lên bản tọa muốn tại cái này tiên nguyên động phủ bên trong tiềm tu vạn v ạ n năm đợi cho bản tọa kế thừa thánh thiên môn đám người tất cả đều đứng ở đ ỉ n h phong nhất định phải đưa ngươi tuyệt thị nhất tộc hoàn toàn diệt trừ nhất định phải để ngươi tuyệt thị nhất tộc không còn mòn cỏ chuyển thừa đoạt tuyệt ầm ầm nhưng mà ngay tại kia một gã thánh thiên môn tiên quân cảnh nhị trọng thiên cường giả tiếng nói hạ xuống s o n g một cỗ trước nay chưa từng có kinh khủng uy áp lại giống như là theo trên đỉnh đầu động p h ủ tầng thứ tám giáng lâm mà đến cái gì cái này cái này xảy ra chuyện gì a không nhất thời kia một gã thánh thiên môn tiên quân cảnh nhị trọng thiên cường giả đều chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì cả người liền là trực tiếp t r ô n vùi ở đằng kia bỗng nhiên giáng lâm mà đến kinh khủng uy áp phía dưới giang d ắ c tiên nguyên động p h ủ tầng thứ sáu theo một cái thần hồn ngọc bài vỡ vụn đông đạo thánh thiên môn tiên vương cảnh cường giả chính là kinh hãi chuyện gì xảy、ra? rực rỡ vũ môn chủ vừa mới kế thừa môn chủ c h i vị hãn thần hồn ngọc bài làm sao lại nát chẳng lẽ rực rỡ vũ môn chủ ra ngoài gặp phải nguy hiểm nhanh từ trong chúng ta tu vi cao nhất cường giả kế thừa này tòa tiên nguyên động phủ không tốt đến không còn kịp rồi kinh khủng bị áp không có dấu hiệu nào g á n g lâm trong nháy mắt thánh t i ê n môn đông đảo tiên vương cảnh cường giả trôn vùi sau đó tiên nguyên động phủ tầng thứ năm tiên nguyên động phủ tầng thứ tư tiên nguyên động phủ tầng thứ ba tất cả trốn ở tiên nguyên động phủ bên trong thánh t i ê n môn cường giả tất cả đều trong nháy mắt trôn vùi biến mất tiêu một tòa bị nắm nâng tại hàng huyền trong tay chín tầng tiên nguyên động phủ cũng biến thành một tòa vật vô chủ chương 310, tiên tôn cảnh lục trọng tiên chương 310, tiên tôn cảnh lục trọng tiên cái này cảm thấy được trong tay chín tầng tiên nguyên động phủ biến hóa hàng huyền nội tâm lúc này liền là vạn phần rung động đây chính là một tòa chín tầng tiên nguyên động phủ a chỉ cần cái này một tòa chín tầng tiên nguyên động phủ có chủ chỉ cần cái này một tòa chín tầng tiên nguyên động phủ chủ nhân tránh trong động phủ không ra tại hàng huyền xem ra liền xem như tiên đế cũng là không thể làm sao trong động phủ những người kia nhưng là bây giờ chỉ có tiên quân cảnh lục trọng thiên tu vi lao tổ tuyệt thiên thông vẹn vẹn vừa ra tay cái này một tòa chín tầng tiên nguyên động phủ vậy mà liền biến thành vật vô chủ cho nên trong động phủ xảy ra chuyện gì lao tổ tuyệt thiên thông một màn n ả y tay sẽ không phải liền trốn ở chín tầng tiên nguyên động phủ bên trong những cái kia thánh tiên môn cường giả đều bị xóa xảy ra một bầy kiến hôi thật sự cho rằng tránh trong động phủ liền có thể gối cao không lo ừ bất quá lao phu đưa tay tức diệt bọn b i ể n chi vật mà thôi nghe nói như thế tuyệt vô xong mấy người cũng là tương đối khiếp sợ liên trốn ở chín tầng tiên nguyên động phủ bên trong cường giả đều có thể gạt bỏ cho nên cha của bọn hắn thật chỉ có tiên quân cảnh giới tu vi bọn hắn cảm giác nhà mình cái này một vị lao cha thật đúng là hoàn toàn như trước đây sâu không lường được hoàn toàn như trước đây để bọn hắn nhìn không thấu dường như mặc kệ bọn hắn đạt tới như thế nào thành cựu bọn hắn cái này một vị lao cha vẫn như cũ giống trước mặt bọn hắn một đầu sâu không lường được vô tận b ự c sâu phụ thân đã nơi này đã không có chuyện vậy chúng ta liền đi về trước tuyệt thiên thông gật đầu đều trở về đi nhớ ký chăm chỉ tu luyện tuyệt thiên thông bỗng nhiên thần sắc hơi n g h i ê trọng đưa tay một vớt sợi dâu v i phụ có một loại cảm giác khả năng không bao lâu liền sẽ có không tốt chuyện lớn sắp xảy ra cho nên các ngươi thực lực bây giờ vẫn là quá yếu ai đúng rồi giống là nghĩ đến cái gì tuyệt thiên thông hướng phía chính mình kêu một tòa chín tầng tiên nguyên động phụ đi đến các ngươi hiện ở chỗ này chờ một chút vi phụ chờ một lúc liền đi ra tuyệt vô nhai nghi ngờ vào đầu lập tức giống là nghĩ đến cái gì phụ thân đây là trong động phụ cất g i ấ u b ả o bối cho nên hắn đây là muốn cho chúng ta cầm thứ tốt gì sao tuyệt vô thần lắc đầu không biết rõ nhưng phụ thân để chúng ta ở chỗ này chờ khẳng định là có nguyên nhân tiên nguyên động phụ bên trong t ầ n g thứ bảy một tòa tựa như tháp cao to lớn đỉnh núi tuyệt thiên thông đang nhìn mình hệ thống không gian tin tức 632 vạn hiến tế chỉ số nhìn thấy dạng này số lượng tuyệt thiên thông đều là hơi kinh ngạc trước kia hiến tế chỉ số đều là rất ít cũng chính là mấy vạn hay là mười mấy vạn mà thôi nhưng là lần này hiến tế thánh thiên môn c h ú n g nhiều cường giả về sau lại là lập tức đạt được hơn sáu triệu hiến tế chỉ số dạng n à y một con số nhường tuyệt thiên thông minh bạch lần này hắn phát đạt hiến tế mục tiêu thánh thiên môn thu hoạch được hiến tế chỉ số sáu vạn phát động hệ thống bát thượng Túc chủ tiên tôn cảnh lục trọng thiên tu vi, tiên đế phá cảnh kim đan 12 mai, tiên tôn tinh tuyệt sát đại trận tỏa. chủ cảnh lục cảnh lực cấp chính phá phẩm không vi, kim mai, kim mai, đại nguyên đan đan ngũ đế độ quả nhiên nhìn thấy hệ thống phát động ban t h ư ở n g tuyệt thiên thông lúc này liền là một bộ quả là thế bộ dáng hơn sáu triệu hiến tế chỉ số quả nhiên nhường hắn đạt được lợi ích cực kỳ lớn tiên tôn cảnh lục trọng tiên h tu vi đây chính là nhường hắn trực tiếp tăng lên một cái đại cảnh giới a thành t h u như vậy cho dù là hiện tại hắn tại các loại tài nguyên cùng lịch thiên ngộ tính tu luyện phía dưới cũng là muốn tốn hao rất nhiều thời gian khả năng đạt tới mà bây giờ trực tiếp tăng lên một cái đại cảnh giới lấy hắn tình huống vẫn là giết chút người thang tốc độ lên cấp càng nhanh a ngoại trừ tu vi ban thưởng bên ngoài m ộ mươi hai mai tiên đế phá cảnh kim đan hệ thống giá bán đều là một ước tiên phẩm nguyên thạch một cái còn có một trăm mai tiên tôn nguyên lực kim đan theo hệ thống trong thương thành mua sắm cũng là muốn một trăm l c tiên phẩm nguyên thạch một cái mà c h í n tòa ngũ phẩm cấp độ tinh không tuyệt sát đại trận đây chính là liền tiên đế cảnh cường giả tối đỉnh đều có thể chấn sát kinh khủng đại trận giá trị thực sự đã là không thể đơn thuần dùng một cái nào đó trị số đến lương được tuyệt tiên thông sở dĩ nhường tuyệt vô xong bọn hắn trở lấy liền là nghĩ đến hệ thống có thể sẽ ban thưởng loại này n g ũ phẩm cấp độ tinh không tuyệt sát đại trận kể từ đó hắn liền có thể nhường tuyệt vô xong mấy người mang về thay thế đi trước đó hộ tông đại trận liền xem như hệ thống không có ban thưởng hắn cũng dự định trực tiếp theo hệ thống trong thương thành mua sắm quả nhiên hệ thống tựa như là hắn con run trong bụng thật không để cho hắn thất vọng trong khoảnh khắc theo ban thưởng nhận lấy xếp bằng ở to lớn đỉnh núi tuyệt tiên thông trên thân đã xảy ra khí thế kinh người thuế biến tu vi của hắn cũng đang nhanh chóng kéo lên lấy tiên h quân cảnh thất trọng thiên tiên h quân cảnh bắt trọng thiên tiên h quân cảnh c ử u trọng thiên ta nhất thời khắc vê anh giống như là có một loại nào đó gông cùng xiềng xích bị cưỡng ép x u n g phá tuyệt tiên h thông thể nội tiên quân nguyên lực trực tiếp lộ s ắ c thành c à n g cường đại hơn tiên tôn nguyên lực trên người hắn phát ra khí thế tựa hồ cũng sắp nhường cái này tiên nguyên động p h ủ t ầ n g thứ bảy thiên địa không chịu nổi đồng dạng xuất hiện một chút dị thường chấn động m i n mông như nước thủy triều tiên tôn nguyên lực lúc này dần dần tại tuyệt tiên thông sau lưng không trung n ư n g tụ thành một vòng huyết sắc tiên tôn, tôn vòng vẫn như cũ như là tình huống trước như thế bởi vì tuyệt thiên thông tự thân chủ tu chính là sát lục pháp tắc nguyên nhân cho nên hắn hiện tại ngưng tụ ra tiên tôn tôn vòng cũng là lấy sát lục pháp tắc hình thái ngưng tụ mà thành sau đó một tầng lại một tầng tiên tôn tôn vòng nhanh chóng tại tuyệt thiên thông sau lưng đỉnh đầu hơi cao không ngưng tụ mà thành thu vi cảnh giới của hắn vẫn tại nhanh chóng kéo lên lấy thiên tôn cảnh nhị trọng thiên tiên h tôn cảnh tam trọng thiên tiên tôn cảnh tứ trọng thiên t ô n cảnh tứ trọng t i ê n t ô n cảnh lục trọng thiên đột phá sau khi hoàn thành tuyệt thiên thông nắm chặt lại quyền thần xác hơi kinh ngạc cảm giác thật là mạnh đây cũng là tiền tôn cảnh giới lực lượng sao. tuyệt thiên thông cảm giác hắn hiện tại nếu là nguyện ý lời nói rất có thể có thể trực tiếp đem toàn bộ huyền dương đại lục bóp nát hóa thành bụi bặm lần này hắn rốt cục có càng cường đại hơn tự ta bảo vệ thủ đoạn mặc dù chỉ là tiên tôn cảnh lục trọng thiên tu vi nhưng trên thực tế bởi vì người mang hỗn độn trí tôn thần vương thể nguyên nhân hắn có thể bày ra thực lực chân chính đủ để chấn áp tiên đế cảnh lục trọng thiên cường giả quả nhiên vẫn là cái này một loại vô luận là ở đâu một cảnh giới đều có thể làm cho mình nắm giữ vượt qua một cái đại cảnh giới thực lực đặc thù thể p h á c tốt đột phá hoàn thành kế tiếp tuyệt thiên thông nhữ mày suy tư lúc trước bởi vì một ít nguyên nhân, tuyệt vô thần mười lục tử cũng chính là tuyệt viêm trở thành tuyệt thiên thông thế thân bị t r ộ m tới trung hoàng thiên linh cấm khu trước đó bởi vì thực lực quá yếu nguyên nhân đối với thiên linh cấm khu tuyệt thiên thông đều là phi thường kiên kỵ dù sao ở trong đó có một tôn t à n tiên kia là một vị rất khủng bố tồn tại bây giờ tuyệt thiên thông rốt c ụ c đột phá đến tiên tôn cảnh giới đồng thời nắm giữ tiên đế cảnh giới thực lực cho nên cũng là thời điểm đi đem chính mình một cái kia cháu trai mang về nếu là hắn lại không đi lời nói nếu là một cái kia tản tiên thất tỉnh đem hắn tuyệt thiên thông cháu trai tuyệt viêm ăn xong lau sạch vậy thì không dễ chơi